Thổ nhương đã cải tiến, bên kia trồng xuống hạt giống đã mọc ra, xu hướng tăng còn có thể, chịu qua được mùa đông, không cần tận lực đi phòng đóng băng, còn có bên kia, bên kia còn trống không, chờ đầu xuân về sau sẽ trồng xuống một nhóm mầm, mầm mới, anh ta cho ta, vũ trụ phòng thí nghiệm bồi dưỡng ra tới, kỳ thật đã sớm bồi dưỡng tốt, để ép những năm này, nhưng thật ra là đang quan sát nó trái cây phải chăng an toàn, bất quá hiện tại xác định có thể trồng trọt, ta cầm tới chính là nhóm đầu. Tiên, Tô Hầu thuần thục cho Phương Triệu giới thiệu nông trường các nơi, hiện tại Đồng Sơn nông trường có đồng ruộng, có nông trường còn có xây dựng thêm phòng ốc, cho các công nhân ở. tô hầu cũng không còn là lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu nhỏ ngập mạc, tại nông sự phương diện, hắn hạ không ít khổ công vu. chính nhìn xem, một bầy chó kêu to lấy chạy tới, dẫn đầu mấy đầu chó lớn phương triệu khá quen, không phải ngũ ích bọn hắn nông trường. năm ngoái dự thi mấy con chó kia đều trả lại ngũ ích, chỉ lông quan còn lưu tại nơi này. kia mấy đầu là trước chủ nông trường lưu lại chó. phương triệu nhìn xem xông lên phía trước nhất kia mấy đầu cơ bắp cân sướng, nhìn phi thường tinh thần chó, hỏi tô hầu. đúng, liền là bọn chúng. tô hầu nói. Chạy tới gần chó nhìn thấy Phương Triệu cùng Tạ Du hai cái này cũng không khuôn mặt quen thuộc liền sủa kêu lên, bất quá tại lông quan gầm nhẹ một tiếng về sau, liền ngừng nghỉ. Bọn chúng trước kia quá lười, cũng không có cảnh giác, ta mời chuyên môn dạy bảo chó người tới cũng không có hiệu quả nhiều, huấn luyện viên nói mấy con chó kia đã bị nuôi phế đi, lại thế nào dạy bảo cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Bất quá, từ khi lông quan sau khi đến, bọn chúng liền bắt đầu thay đổi. Tô Hầu tinh thần phân chấn, bạ lạ bạ lạ cùng Phương Triệu nói đến những này chó sự tình. Bình thường Tô Hầu cho Phương Triệu gọi điện thoại thời điểm, nói cơ bản đều là chuyện của nông trưởng. Chó sự tình cũng để qua, bất quá cũng không tỉ mỉ. Hiện tại tô hầu rốt cuộc tìm được cơ hội cùng phương triệu nói tỉ mỉ, đây cũng là hắn đắc ý nhất địa phương, cùng người khoe khoang qua rất nhiều lần. Nhìn xem, ngay cả huấn luyện viên đều từ bỏ chó, tại ta nông trường không phải cũng thời gian dần qua thay đổi tốt hơn sao? Mấy con chó kia trước kia xác thực rất phế, không phải lúc trước tô hầu cũng không đến nôi hướng ngủ ít một chó, hiện tại bọn chúng đã sớm không có đã từng tinh thần hệ vải dáng vẻ, cảnh giác cũng để chút, ngay từ đầu là theo chân lông quan học, lông quan nhìn thấy người xa lạ thời điểm xua gọi, bọn chúng cũng đi theo gọi. Không gọi hoặc là gọi sai thời cơ cũng sẽ bị cuốn lông giáo huấn, dần dần, một lúc sau, bọn chúng cũng hiểu một chút sự tình đơn giản, biết nhìn thấy người sống thời điểm. Muốn giống, nhìn thấy người quen cùng người xa lạ cùng một chỗ thời điểm, mang tính lựa chọn mà giống lên, không hiểu thời điểm trước giống lên lại nói, dù sao giống sai chủ nhà sẽ ngăn lại bọn chúng. Mặc dù thua xa lông ăn, cũng so ra kém ngũ hích nông trường mấy con chó kia, nhưng tướng so với trước kia tốt hơn nhiều lắm, bình thường có thể làm một chút cơ bản cảnh giới công việc. Trạm hữu cũng ngay tại học, không chỉ nhìn chúng nó về sau dự thì nhưng đơn giản trông coi là có thể làm được, xem như nửa mở cách công việc chó. Tô Hầu đối yêu cầu của bọn nó không cao, như bây giờ đã phi thường hài lòng. Kỳ thật cái này mấy con chó đều là bị quấn. Nên chạy bộ thời điểm đi ngủ. Cán. Nên thủ vệ thời điểm mù lắc lư. Cán. Ăn thời gian không tuân quy củ, loạn đoạt còn lật tung ăn buồn. Cán. Nhìn thấy nhân vật khả nghi còn hưng phấn tiến tới. Hôn ác cán. Nghe Tô Hầu nói những này, Phương Triệu cảm thấy, lông Quan đây là đem những này chó đương tiểu đệ tại dạy bảo, hoặc là, cũng có thể là chỉ là thuần túy tìm một chút việc vui vui cái này mấy đầu tiểu cậu liền là ta đã nói với ngươi tìm người mua dự định huấn luyện dùng cho dự thi đều là có quán quân huyết thống chó mua bọn chúng ta cơ hồ đã xài hết rồi trong tay thật vất vả tích lũy lên tiền mục châu chó quý nhất là có quán quân huyết thống thi đấu cấp chó thi đấu cấp hậu đại quý hơn cái khác châu một chút hào môn tử đệ trong tay có tiền liền thích mua xe sang trọng mỗi ngày đổi lấy mở mà tại mục châu hào môn tử đệ liền thích mua chó coi như tô phong cái này tứ tượng thực phẩm lão bản cũng không tham gia chăn cựu thi đấu đụng phải phẩm tướng tốt chó như cũng mua nông trưởng cái này mấy đầu con non cùng tô hầu đặt trước còn không có tiếp vào nông trường tới con non tiêu hết tô hầu thật vất vả mới tích lũy lên tiền tiếp quảng cáo thu nhập dự thi tiền thưởng tô ra những người khác đưa cho hắn hòm bao chờ một chút những số tiền kia hắn toàn dùng để đổi chó cũng may có phương triệu cái này người đầu tư tại nông trường kiến thiết không có từng đứt đoạn năm nay phòng chuột công việc cũng không cần làm nông trường chúng ta phạm vi bên trong cơ bản không có loài chuột nghe nói trước kia chúng quanh nơi này còn có không ít con thỏ chờ cỡ nhỏ động vật hoang dã bất quá ta không có gặp tô hầu nói tiếp hắn cũng chỉ là lâm thời nghĩ đến cái này cảm khái một chút mà thôi. Phương Triệu liếc nhìn đi theo bên chân Long Quan, Long Quan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lôi hai một đạp, dịch chuyển khỏi ánh mắt. Trước kia tại ngũ ích nông trường lúc, Long Quan liền theo tân quả mấy con chó kia nắm qua chuột đồng, còn đến qua, Phương Triệu hoài nghi nông trường chuột đồng đều bị con hàng này ăn, nông trường phụ cận thỏ rừng cái gì, khả năng cũng gặp thay vạn. Tô Hầu dẫn Phương Triệu đi vào mới xây một cái viện, đây là chủ nhà nhà ở của mình. Bên này phòng là chuyên môn cho Triệu gia người chuẩn bị, ngươi trưởng nào thì tới đều không cần lo lắng không có chỗ ở. Tô Hầu giới thiệu nói, bên kia là làm cái gì? Phương Triệu chỉ hướng góc rẽ một cái phòng, nơi đó treo cái này người dành chỗ ở miễn tiến bằng hiệu. À, kia là chính ta phòng chơi. Đúng, cha ta nói muốn đưa ta một đài máy loại mười, hôm nay không đến được, ngày mai nhất định có thể đến. Tô Hầu nhìn tâm tình không tệ. Tô Hầu cha hắn đem trong tay một cái nông trường cho cái nào đó con riêng. Tô Hầu cùng cha hắn cãi nhau cũng không chỉ là bởi vì cha hắn đoan hoàng hắn cố ý thả chó cắn cái kia hai cái cùng cha khác mẹ huynh đệ, còn có cha hắn đưa chuyện của nông trường. Mặc dù chỉ là một cái tiểu nông trường, so ra kém Đông Sơn nông trường cùng hắn thu hoạch được quán quân bị đưa tăng đất nhưng tô hầu trong lòng liền là khó chịu. tô hầu bị đánh về sau, chịu lấy một mặt không che giấu chút nào tổn thương chạy tới mộ mà đối với tô mục mộ khóc lóc kể lệ một phen. ngày kế tiếp, mục châu giải trí tin tức đều là liên quan tới tô hầu trong nhà bộ tranh đấu sự tình, coi là gặp được một trận đặc sắc xuất hiện hảo môn tranh đấu. nhưng rất nhanh, tô hầu cha hắn cũng không biết là biết rõ thả cho cắn người sự kiện chân tướng về sau lương tâm phát hiện, còn là bởi vì ngoại giới ngôn luận cùng bên trong gia tộc tạo áp lực, làm một đại tô hầu tâm tâm niệm niệm máy đợi mười cho hắn, lại sau đó, tô hầu liền tiếp nhận trị liệu đem trên mặt những cái kia tổn thương trị được cũng tạm thời không còn cùng cha hắn đối nghịch. Tại mục châu quần chúng xem ra, tô hầu liền là cái ngốc ít trẻ người non dại, quả nhiên tính trẻ con. Hay là hắn cha cấp độ cao hơn, một đài máy chơi game liền đem cái này nội bộ tranh đấu giải quyết. Đại bộ phận mục châu người đối với máy chơi game mô hình cũng không thèm để ý, là một đài giá tiền quý muốn chết máy lời 10, còn không bằng mua 9 đời thắng cấp, đầy đủ chơi mới nhất trò chơi, tiết kiệm tiền còn có thể mua mới ra hạt giống hoặc là mua chó. Mục châu là mười châu bên trong, điện tử thi đấu bình quân trình độ thấp nhất một cái châu. Không phải là bởi vì bọn hắn không chơi nổi, hoặc là không có thời gian chơi, mà là so sánh với thu hoạch, thổ địa cùng chó mà nói, trò chơi liền không trọng yếu như vậy, chỉ là cái sinh hoạt vật điều hòa. Nhìn trò chơi tranh tài cùng nhìn chăn cừu tranh tài ở giữa, đa số người đều chọn cái sau. Cho nên mới có nhiều người như vậy nói Tô Hầu đốc, máy chơi game cùng nông trường, hai cái này cái nào cái trọng yếu còn cần nói. Từ bỏ nông trường tranh đoạt mà lựa chọn máy chơi game, quá không thỏa đáng được rồi. Chương 172, không có cách nào giải thích. Mặc kệ người ở bên ngoài xem ra dùng không thỏa đáng. Chỉ ít tô hầu cảm giác đến cơn giận của mình lắng lại không ít. Dù sao hắn cũng không trông cậy vào cha của hắn có thể theo ý của hắn, cùng cha của hắn cãi nhau liền là phát tiết một chút cảm xúc, thuận tiện cho cha của hắn ngột ngạt biểu đạt bất mãn của mình. Tô hầu mình bây giờ có hai cái nông trường, một cái là cùng Phương Triệu hợp tác bây giờ đồng sơn nông trường, ngay tại trong kinh doanh, đương nhiên nông trường kiến thiết về thời gian đoạn, hiện tại còn chưa nói tới lợi nhuận nhiều ít. Bất quá, bởi vì chăn cừu thi đấu quán quân nguyên nhân, có nhất định nổi tiếng, có lẽ lại chờ mấy năm mới có thể hồi vốn mà một cái khác chăn cựu thi đấu lấy được thưởng mà đạt được mảnh đất kia, tô hầu cũng dự định xây thành nông trường. Bất quá mảnh đất kia bây giờ bị hắn một vị bất trai, cũng chính là tô phong phụ Thân, trước thu nói chờ tô hầu sau trưởng thành lại cho hắn. Ngược lại cũng không phải đối phương ham tô hầu mảnh đất kia, liền là lo lắng tô hầu trí thông minh này dễ dàng bị người hố, trước hỗ trợ bảo quản lấy. Chờ qua mấy năm tô hầu thành thục chút ít, có điểm kinh nghiệm lại đem cho hắn. Đối với cái này, tô hầu là tán thành, hắn cũng biết mình không thông minh, đông sơn nông trường việc này nếu không là vận khí tốt đụng phải phương triệu. Hắn đến hung ác ngã trọng võ một cái. Tô ra nội bộ, chỉnh thể tới nói, kỳ thật không có người ngoài nghĩ như vậy hỗn loạn không chịu nổi, cùng lôi châu lôi nạp nhà đồng dạng, đừng nhìn bình thường một điểm thí sự kéo rất lâu, các loại tin tức bắt quái bay lời trời, nhưng chân chính tại đại sự bên trên vẫn là rất đoàn kết, bằng không thì cũng không có khả năng 500 năm không suy. Tô ra có không quen nhìn Tô hầu người, nhưng cũng có duy trì Tô hầu người, tỉ như Tô Phong, tỉ như Tô Phong cha hắn, còn có một số bình thường thường xuyên bắt hắn chọc cười, lại ở lúc mấu chốt đứng tại hắn bên này tộc bên trong huynh đệ tỉ muội. Phương Triệu gặp Long Quan không chỗ ở hướng phòng chơi bên kia nghiêng mắt nhìn, liền hỏi Tô Hầu, "Ta có thể vào xem sao?" "Đây, nhưng có thể." Tô Hầu kết cả làm ba địa nói. Tô Hầu có chút xấu hổ, hắn sợ Phương Triệu trò cười hắn. Phòng chơi bên trong, đặt vào tự nhiên là máy chơi game, chỉ bất quá Tô Hầu bởi vì tuổi còn nhỏ, rất nhiều lôi cuốn trò chơi đều chơi không được, cũng chỉ có thể cầm một chút trò chơi nhỏ giải buồn, sử dụng nhiều nhất máy chơi game cũng là thiếu nhi hóa vỡ lòng máy, so ra kém chuyên nghiệp trò chơi thiết bị, lại là buổi bạn Tô Hầu từ nhà trẻ đến tiểu học lại đến trung học thời gian. Coi như trong nhà các anh chị đưa cho hắn cái khác loại hình chuyên nghiệp máy chơi game, nhưng tô hầu đối lại này vỡ lòng máy tình cảm sâu nhất, đến đông sơn nông trường về sau liền đem những này cũng đều mang tới. Lúc đầu tô hầu tính toán đợi máy đợi mười trở tới đây về sau lại để cho mọi người đến tham quan hắn phòng chơi, bất quá bây giờ phương triệu hỏi hắn do dự một chút liền đồng ý, kỳ thật cũng không có gì nhận không ra người, không phải liền là thiếu nhi dùng máy chơi game A, Ai chưa bao giờ dùng qua? Tô hầu móc ra chìa khóa mở cửa, gian phòng này cũng không có sử dụng khóa điện tử, bất quá chờ máy đợi mười trở tới đây về sau. Tôi hầu liền định đổi khóa. Phương Triệu vào cửa nhìn lướt qua trong phòng trưng bày các loại trò chơi thiết bị trẻ vị thành niên sử dụng mũ giáp thức mô hình tương đối nhiều, năm cái mũ trò chơi, trong đó bốn cái bị đặt ở trên kệ, nhìn một đoạn thời gian rất dài không có sử dụng, chỉ có một cái thả ở giữa trên ghế. Mũ giáp thiết kế tương đối phim hoạt hình, phía trên còn in một chút phim hoạt hình hoạ. So chuyên nghiệp mũ trò chơi muốn đơn giản, nhẹ nhàng linh hoạt một chút. Vỡ lòng máy, thế kỷ mới cho nhà trẻ cùng học sinh tiểu học nhóm sử dụng một loại phụ trợ học tập loại máy chơi game, nghe nói có khai phát đại não tác dụng. Bất quá, nói như vậy. Tiểu học lớp 5 về sau, liền có rất ít người tái sử dụng vỡ lòng cơ. Gặp Phương Triệu cầm cái kia vỡ lòng máy mũ trò chơi nghiên cứu, Tô Hầu ngượng ngùng nói, bọn hắn nói ta quá đần, có thể tiếp tục sử dụng vỡ lòng máy khai phát đại não, nói không chừng dùng nhiều về sau trí lực biết đề cao. Thủ tại cửa ra vào tà du. Người đây cũng tin. Trí thông minh quả nhiên vẫn là không có tiến bộ. Nói như vậy, vỡ lòng máy cũng chỉ thích hợp 10 tuổi trở xuống nhi đồng, nghiên kỷ lớn hơn nữa, trên cơ bản liền không thích hợp sử dụng vỡ lòng cơ. Tô Hầu đã lên trung học, sử dụng vỡ lòng máy căn bản không có hiệu quả. Người ta nói cái gì hắn liền tin cái gì, cũng khó trách dù sao vẫn bị người hố. Tô Hầu không có chú ý Cổng tả Du thân sắc, gặp Phương Triệu cũng không có cười nói hắn, tâm tình buông lòng chút, kỳ thật bình thường chơi Liên Thiếu cũng chính là tại nhảm chán thời điểm mới chơi một chút. Ta có thể thử một chút sao? Phương Triệu hỏi. A, Tô Hầu ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới Phương Triệu cái này sử dụng máy đời mười toàn cầu bảng đệ nhất người, sẽ nói ra câu nói này. Có thể, bất quá, vỡ lòng máy không có cách nào cùng chuyên nghiệp máy chơi game so, càng không cách nào cùng máy đời 10 so, Triệu gia ngươi có thể sẽ không quen lúc này tô hầu thu được điện báo là muội muội của hắn phát tới nói nhanh đến nông trường các nàng tiểu học đã nghỉ nghe nói có người đem máy đợi mười đưa tới đông sơn nông trường bên này liền cùng nhau đi theo đến đây tô hầu không khỏi lộ ra ý cười đối phương triệu nói triệu gia ngươi trước ở chỗ này nhìn xem ta đi đón máy bay đi thôi chờ tô hầu bước nhanh rời đi cổng tả du vốn định đi đến nhìn xem phương triệu làm sao sử dụng vỡ lòng máy vừa nghiêng đầu phương triệu đã đem cửa đóng lại còn lên khóa tả du tốt ra, lão bản chơi vỡ lòng máy không nguyện ý bị người nhìn thấy hắn có thể hiểu được Thật nhìn không ra, người lớn như vậy, vậy mà tính trẻ con chưa mẫn, cùng Tô Hầu đồng dạng có vỡ lòng máy tính kết. Trong phòng, Phương Triệu cầm cái kia vỡ lòng máy mũ trò chơi, mở ra bên cạnh màn hình, phía trên biểu hiện ra các loại mang theo nồng đậm thiếu nhi phong cách trò chơi, có chút huấn luyện đại não tư duy không chế, có chút huấn luyện đại não tốc độ phản ứng. Không giống với chuyên nghiệp máy chơi game mạnh liệt thế giới giả tưởng hiệu quả, vỡ lòng máy mũ trò chơi, chỉ là xung làm đại não máy thu tín hiệu cùng điều khiển từ xa tác dụng, màn hình biết biểu hiện thao tác cùng trò chơi hình tượng. Tại Phương Triệu nghiên cứu đài này vỡ lòng máy lấy cùng bên trên tự mang một chút trò chơi nhỏ lúc Lông Quan liền ngồi sồn ở Phương Triệu trước mặt rầm gì, thư một hồi, nhìn xem Phương Triệu, lại nhìn xem Phương Triệu trong tay mũ trò chơi. Phương Triệu đem ánh mắt từ trên màn hình dịch chuyển khỏi, nhìn về phía bên chân Lông Quan, muốn chơi. Go! Lông Quan dùng sức vây đuôi, thư một chút. Phương Triệu đem vỡ lòng máy mũ trò chơi phóng tới trên ghế, chỉ thấy Lông Quan nhảy lên, đầu tiến vào trong nó an toàn, còn mượn cái ghế lan can điều chỉnh một chút mũ giáp góc độ. Phương Triệu ở bên cạnh. Trầm mặc nhìn xem con chó này mang tốt mũ trò chơi về sau ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, mặt hướng mở ra màn hình, trên sự khống chế con chó di động, lựa chọn trò chơi, tiến vào. Quen như vậy luyện, xem xét liền không phải lần đầu tiên chơi. Long Quan lựa chọn là đánh chuột đất trò chơi, cũng là có phần bị đám trẻ con thích một loại trò chơi. Lựa chọn trung đẳng cấp bậc độ khó, hạn lúc hình thức. Phương Triệu nhìn màn ảnh hình tượng phía bên phải biểu hiện phân giá trị một đường vững bước lên cao, mà thao tác không có một lần đánh sai hoặc là đánh rơi. Chờ 1 phút đồng hồ thời hạn đến, hệ thống đánh giá năm ngôi sao. Đây là ưu tú nhất đánh giá chơi xong một ván, lông quan cấp tốc tiêu trừ ghi chép, rời khỏi, đầu co rụt lại, cởi mũ giáp, từ trên ghế nhảy xuống. Phương triệu nhìn ra được, cái này hoàn toàn là lông quan thói quen tính phản ứng, đoán chừng gia hỏa này bình thường y vào tô hầu thiếu gân tính tình, không biết vụng trộm tiến đến chơi qua bao nhiêu lần, còn biết tiêu trừ ghi chép, thật không biết nên nói nó gan lớn, vẫn là khen nó cẩn thận. Phương triệu không nói chuyện, lông quan vẫy đuôi tốc độ dần dần trở nên chậm, biên độ cũng giảm nhỏ, giống như là đang sợ Phương triệu tức giận. Một lần nữa, hiện tại không có ném được, không cần giữ lại thực lực. Phương triệu nói, nghe vậy. Lông quan vừa lắc mau dừng lại cái đuôi lại lắc có lực, siêu một chút sông lên cái ghế, thuần thục mang tốt vũ giáp, lựa chọn vừa rồi trò chơi, lần này độ khó trực tiếp lựa chọn cao nhất. Một phút đồng hồ thời gian, trên màn hình hình tượng, tựa như là nhấn xuống mau thả khóa đồng dạng, trên màn hình mỗi một lần đánh trúng về sau biểu hiện ra tăng phân đáng giá đặc hiệu, phảng phất không ngừng nổ tung pháo hoa, thay cái nhãn lực trên lợi điểm, đại khái ánh mắt theo không kịp màn hình hình tượng biến động, nhưng Vương Triệu thấy rất rõ ràng, vẫn như cũng là chuẩn xác không sai thao tác, vẫn không có đánh sai hoặc là đánh rơi tình huống xuất hiện. Bên cạnh biểu hiện phân đáng giá thanh tiến độ. Xông đi lên tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là muốn cực nhanh hướng lên trên phun lên. Một phút đồng hồ thời gian đến, Long Quan lần này không có trực tiếp rời khỏi trò chơi, chỉ là từ mũ trò chơi bên trong đi ra ngoài, nhìn xem biểu hiện trên màn ảnh phân giá trị, nhìn nhìn lại Phương Triệu, chậm rãi lắc lư cái đuôi, thấp thỏm chờ đợi Phương Triệu đánh giá. Bất quá, không đợi Phương Triệu nói cái gì, Long Quan lôi hai khẽ động, nhanh chóng từ trên ghế nhảy xuống, ngồi sồn Phương Triệu bên chân, nhìn về phía cổng, tiếng gõ cửa rồn rập vang lên. Triệu gia, ta máy đợi mười chờ tới đây. Tô Hầu thanh âm hưng phấn vang lên. Phương Triệu nhìn một chút màn hình, vẫn là không có đem đầu này ghi chép tiêu trừ. Mở cửa, Tô Hầu tiến đến, hồng quang đầy mặt hớn hở ra mặt, đang chuẩn bị cùng Phương Triệu nói một câu hắn mới máy chơi game, ánh mắt quét đến mở ra màn hình, một nhìn phía trên độ khó, phân giá trị cùng hệ thống đánh giá ngôi sao, con mắt đều trợn tròn. Ta chơi cái này chưa hề không có ở độ khó cao cấp bậc cầm tới 2 ngôi sao ở trên đánh giá. Triệu Giang ngư bực, không hổ là toàn cầu bảng danh sách đệ nhất quét phân của ma. Phương Triệu, việc này ta không có cách nào giải thích. Chương 173, trực tiếp Tô Hầu cũng không có nhìn chằm chằm vào số liệu trên màn ảnh, hắn thấy, có thể đánh ra dạng này số liệu, cũng chỉ có Phương Triệu, huống chi vừa rồi trong phòng cũng chỉ có Phương Triệu một người, không phải hắn còn có thể là ai. Bất quá, Tô Hầu lực chú ý cũng vẹn vẹn chỉ là tại trên số liệu dừng lại nửa phút, liền nhớ tới chính mình vừa rồi vội vàng chạy tới mục đích. Triệu gia, máy đời 10 trở tới đây, ta để bọn hắn đem máy móc chuyển tới. Tô Hầu có chút không kịp chờ lời, hắn đã sớm nghĩ chơi một chút máy đời 10, coi như chỉ là chơi một chút trẻ vị thành niên mới có thể chơi cho chơi, hoặc là một chút nhằm vào đại não phát dục kích trí cho chơi. Đó cũng là máy đời 10 a. Đột nhiên cảm giác bức cách liền đi lên. Máy đời 10 là bản số lượng có hạn, nhóm đầu tiên cũng liền phát 100 đài, cũng đều bị cắt châu cỡ lớn câu lạc bộ hoặc là quyền thế nhân vật vớt tới trong tay, mục châu bên này là bởi vì điện tử thi đấu không khí không bằng cái khắc châu, lại thêm tô ra địa vị đặc tụ, không quan tâm chơi hay không, trước tổn cái 2 3 đài. Tô hầu cha hắn đưa tới đài này, cũng là từ trong tộc người nơi đó bỏ ra gần 100 triệu mua được. Cái này nếu là thả bình thường, tô hầu cha của hắn tuyệt đối sẽ không tốn tiền nhiều như vậy đi mua một đài máy chơi game. Hắn cũng không phải nhiều tiền đến không có cách nào hoa, ngang nhau giá tiền, Tô Hầu cha hắn tình nguyện mua xe sang trọng cũng tuyệt đối sẽ không mua máy chơi game, bất quá, vì đội đang đứng ở phản nghịch kỳ Tô Hầu, lại thêm gia tộc và truyền thông trong ngoài áp lực, Tô Hầu cha hắn cắn răng mua. Cái này một chiếc máy móc giá tiền, bù đắp được Mục Châu một cái cỡ nhỏ nông trường, chỉ là, tại Mục Châu trong mắt người, có đáng giá hay không? Không phải như thế so, có nông trường liền có sinh hoạt bảo hộ, mà máy chơi game. Nói không chừng lúc nào tuân ra cái trí mạng bút, hoặc là qua mấy năm tiểu mới máy xuất hiện đưa nó hoàn mỹ thay thế, vậy liền không dùng được rồi nhưng tô hầu cao hứng dù sao hắn mình đã có nông trường bất kể có phải hay không là ngoại nhân nói tới thanh thiếu niên tùy hứng dù sao hắn cảm thấy cùng cha hắn giao dịch này tính ra tô hầu nhìn xem mấy cái bảo tiêu đem một cái hình vuông kim loại đen dương đưa vào hành lang cùng cửa đủ rộng đưa vào cũng không lao lực còn chưa bao giờ dùng qua phương triệu hỏi nghe nói là trong tộc một một trưởng bối thông qua hỏa liệt chim bên kia quan hệ mua bất quá mua liền không dùng qua cha ta từ trong tay hắn mua lại về sau liền trực tiếp đưa đến nơi này của ta không có mở qua bên trong giường khẳng định cũng chưa dùng qua Tô Hầu nói. Đang khi nói chuyện, Tô Hầu soát một chút thân phận của mình tin tức, đồ vật đã chuyển tới hắn danh nghĩa. Hắn dùng thân phận của mình tin tức nghiệm chứng liền có thể mở ra cái dương. Dương kim loại bên trong còn có một cái trong suốt không biết chất liệu chế tác dương, bên trong chứa một cái chủ thể màu trắng hình người máy móc, mang màu đen đường vân cùng màu đỏ hỏa liệt chim tiêu chí. Cùng Phương Triệu bộ kia đồng dạng. Ngươi còn cần một cái chuyên nghiệp kỹ sư, cách nông trường gần nhất hỏa liệt chim phân bộ hẳn là có người qua tới giúp ngươi lắp đặt điều chỉnh thử. Phương Triệu nói. Hắn khi đó chính là như vậy. Thu được hàng liền có kỹ sư điện thoại tới ước về thời gian cửa điều chỉnh thử. Còn muốn kỹ sư, không thể trực tiếp dùng sao? Tô hầu nghe nói như thế, lên mạng tra một cái, hỏa liệt chim tại Mục Châu có thể phái ra kỹ sư điều chỉnh thử máy đợi mười. Chỉ có một cái phân bộ, còn tại Thanh Thành, lại cùng bên kia hẹn trước, bên kia cho hồi phục là hôm nay kỹ sư đã toàn bộ bị phái đi ra, điều chỉnh thử máy đợi mười kỹ sư ngày mai mới có thể tới. Tô hầu chán vắng, hắn còn muốn làm trận liền dùng một chút. Nói như vậy, hắn hôm nay còn không thể dùng, không có kỹ sư liền hoàn toàn không thể dùng. Tô Hầu trên mặt dáng tươi cười sổ đổ, sau đó nghĩ đến cái gì, mong đợi nhìn về phía Phương Triệu, "Triệu gia, ngươi không phải dùng qua máy đợi mới sao? Có thể hay không giúp đỡ điều thử một chút? Ta chỉ sẽ đơn giản một chút, có thể thử một lần." Phương Triệu nói, "Triệu gia ngươi thử đi, không thành công cũng không quan hệ." Tô Hầu nói, "Để nó đơn giản sử dụng không có vấn đề, bất quá điều chỉnh thử hiệu chỉnh, vẫn là đến làm cho chuyên nghiệp kỹ sư tới." "Không có vấn đề, Triệu gia ngươi trước thử, ta liền muốn nhanh dùng một chút, không chơi phức tạp trò chơi, ta hẹn trước kỹ sư ngày mai mới tới." Ngày mai tại để hắn tiến hành hiệu chỉnh điều chỉnh thử. Tô Hầu liền muốn mau sớm cảm thụ một thanh máy đời 10. Phương Triệu bộ kia máy đời 10 tại lắp đặt cùng điều chỉnh thử thời điểm, hắn chính mình ngay tại trận, toàn bộ hành trình mắt thấy máy đời 10 lắp đặt cùng điều chỉnh thử quá trình. Hỏa Liệt chim học thường nghiên thời điểm, bị Hỏa Liệt chim bộ nghiên cứu mời đi qua hiệp trợ thí nghiệm, cũng biết qua một chút, vị kia bộ nghiên cứu kỹ sư tổng còn cùng hắn nói tỉ mỉ qua máy đời 10 những chức năng khác. So ra kém chuyên nghiệp kỹ sư, nhưng để máy móc vận hành một chút cho chơi nhỏ vẫn là không có vấn đề. Phương Triệu phá hủy bên trong giường đem máy móc rời ra ngoài, ý đi theo ký ức, đem máy móc còn thiếu mấy cái một phần nhỏ lắp đặt lên đi, tiến hành sơ bộ điều chỉnh thử. Những này phương triệu một người liền có thể giải quyết, cũng không cần những người khác hỗ trợ, Tô Hầu liền ngồi ở bên cạnh nhìn, lông quăn chó ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn xem chính đang loay hoay máy móc phương triệu, lại nhìn xem đang tò mò nhìn chằm chằm máy móc nghiên cứu Tô Hầu, sau đó, nhảy lên ghế sofa, chuyển đến máy vỡ lòng mũ trò chơi bên cạnh nằm xuống. Trên đường Tô Hầu tiếp vào hai vị muội muội điện báo, nói đang xem nông trường bên trong con cừu non, bất quá chờ một lúc dự định đi nông trường phía sau trên núi chơi. Tô Hầu chính mình cũng thường xuyên đi trên núi chơi, nghĩ nghĩ liền đồng ý, phân phó bảo tiêu, các ngươi nhiều cùng mấy cái đi qua, để nông trường công nhân làm thuê dẫn đường, bất quá không được chạy quá xa, chơi một lát liền trở lại. Không nhiều lắm một lát, phương triệu bên kia đã hoàn thành, thử một chút, dùng đến vẫn được, cùng hắn sử dụng tinh chuẩn điều chỉnh sau máy đời 10 có chút chính lệnh, nhưng cũng không tính quá lớn. Đã làm xong. Tô Hầu tiến tới. Còn kém một chút, ngày mai chờ kỹ sư tới tinh chuẩn điều chỉnh thử là đủ. Cái kia chính là nói hiện tại sử dụng không có vấn đề. Ta thử một chút. Máy móc có thể căn cứ người sử dụng thân hình tự động điều chỉnh, chỉ là tô hầu mặc lên máy đời mười về sau liền phát hiện thao tác đặc biệt phí sức, so với hắn sử dụng máy vỡ lòng muốn khó rất nhiều. Không có chuyên nghiệp đo đạc dụng cụ cùng chương trình, phương triệu cũng không biết tô hầu sử dụng máy đời mười thích ứng giá trị là nhiều ít. Bất quá nhìn xem tô hầu sử dụng phí sức dáng vẻ, phương triệu liền biết thích ứng giá trị tuyệt đối sẽ không cao, có thể dùng bên trong một chút trò chơi nhỏ chậm rãi thích ứng, chờ thuần thục sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Phương triệu nói, tô hầu loại tình huống này hắn cũng nghe hỏa liệt chim bộ nghiên cứu người nói qua cũng không phải là cái gì vấn đề nghiêm trọng trở về sau sử dụng nhiều lần thích ứng giá trị tự nhiên là sẽ tăng lên một cái máy móc tự mang thích ứng huấn luyện trò chơi nhỏ tô hầu mới chơi đến một nửa liền đầu đầy mồ hôi không được quá mệt mỏi tô hầu thoát ly máy đợi mười hắn không chỉ có cảm giác thân thể rất mệt mỏi đại não cũng mỏi mệt đây chính là trực tiếp từ máy vỡ lòng vượt qua đến kiểu mới nhất máy đợi mới kết quả hắn là ngươi còn không tìm được khiếm môn máy đợi mười cùng máy vỡ lỏng không giống đầu góc của ngươi cùng thân thể cần bản thân điều chỉnh chờ một chút Tô Hầu đánh gãy Phương Triệu, hỏi nói, Triệu gia, ngươi là tại chia sẻ kinh nghiệm của ngươi sao? Ừm. Kia Triệu gia, ta có thể mở trực tiếp sao? Tô Hầu hỏi. Tô Hầu từ chăn cửu thi đấu nổi danh về sau, đem trực tiếp đam mê này lại nhặt được trở về. Bất quá không phải trực tiếp tuổi dậy thì các loại phản nghịch sự kiện, mà là trực tiếp cải tạo nông trường. Vì nói cho những người khác, hắn là thật rất cố gắng, không có lời biếng, rất nhiều chuyện tự thân đi làm, đồng thời cũng làm cho càng nhiều người biết đông sơn nông trường danh tự cùng biến hóa của nó. Đây cũng là trưng cầu ý kiến qua hắn đường Cato phong về sau quyết định, muốn đem Chân Cửu thi đấu lúc tạo nên dốc lòng thiếu niên hình tượng tiếp tục giữ vững. Bởi vì là người Tô gia, lại là mục châu giải trí truyền thông thích báo cáo, cũng bởi vì Chân Cửu thi đấu thu được không ít chú ý, Tô Hầu vừa mở trực tiếp, người xem tự nhiên không ít. Bất quá, Tô Hầu hỏi xong lời nói mới rồi về sau lại cảm thấy không ổn, hắn đã không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hay, biết Vương Triệu nguyện ý dạy hắn khẳng định là xem ở hợp tác giao tình bên trên, nhưng rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp kinh nghiệm là sẽ không công khai chia sẻ, cũng không phải chính thức tu đồ cũng không, có thu dạy học phí, dựa vào cái gì miễn phí trực tiếp. Nhiều ít người muốn biết máy đời 10 thao tác cùng cảm thụ đều không cách nào, lại còn hỏi Phương Triệu có thể hay không trực tiếp, hắn vừa rồi hỏi thời điểm đơn giản không mang đầu óc. Khục, lỗi của ta, không nên hỏi cái này. Có thể? Cái gì? Tô Hầu kinh ngạc nhìn về phía Phương Triệu. Có thể trực tiếp. Phương Triệu nói. Nhưng là triệu gia, ngươi những kinh nghiệm kia, không sợ bị người học sao? Không sợ. Ngươi mở, ta chuẩn bị giảng. Phương Triệu quay người hướng đặt ở chỗ đó máy đời 10 đi qua. Được rồi, Ta lập tức tốt. Tô Hầu vừa mở trực tiếp, chú ý hắn đám fan hâm mộ liền tuân đi qua. "Nha, Tô béo rốt cục mở trực tiếp. Nghe nói ngươi bị trà người đánh, Tô mặt béo bên trên không có tổn thương, hẳn là tiếp thụ qua trị liệu." Tô béo mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy chủ Uni bi u phạm còn cự tuyệt trị liệu, quen thuộc. Tô Hầu nhà bọn hắn các loại phá sự đã thành mục châu mọi người trà dư tiểu Hầu nói chuyện viêm chủ đề, ngay từ đầu mọi người còn cố kỵ Tô Hầu thân phận, không tiện nói gì, nhưng dần dần, mọi người rõ ràng Tô Hầu tính tình, nói chuyện cũng luyến mật. Trước kia chú ý Tô Hầu già đám fan hâm mộ gọi hắn Tô Tiểu Bản, về sau Tô Hầu tham gia chăn cử thi đấu, huấn luyện lượng vận động quá lớn, người gầy xuống dưới. Chăn cử thi đấu vừa kết thúc, coi như mỗi ngày đi theo các chuyên gia kia tại các khối trong dượt chạy, lượng vận động cũng là thua xa chăn cử huấn luyện, lượng vận động mở giảm, thể trọng lại bắn ngược. Người ta tuổi dậy thì chỗ căng thức dài cao, Tô Hầu thì tiếp tục béo, cũng tiếp tục dài cao, hiện tại mọi người không gọi hắn Tô Tiểu Bản, đổi tên Tô Béo. Một chút nhìn xem Tô Hầu lớn lên người xem, ngay từ đầu đối với Tô Hầu các loại không quan nhìn, hiện tại thời gian lâu dài cảm thấy tiểu hài này kỳ thật thật có ý tứ, trí thông minh không đủ, sg còn không cao, trước kia dù sao vẫn bị hố, cũng đắc tội không ít người, không nghĩ tới lúc tới vận chuyển, trôi qua càng ngày càng tốt. Mặc dù bây giờ vẫn là dù sao vẫn làm chuyện ngu xuẩn, nhưng mọi người cũng chính là ngoài miệng nói vui vui lên, cũng mang theo một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép tâm tình, không giống vừa mới bắt đầu khi đó mở miệng lóc tất ngậm miệng tiểu năng trí tuệ. Hai ngày trước tô hầu bị cha hắn đánh ảnh chụp bạo lúc đi ra, mọi người mặc dù mang theo một loại xem náo nhiệt tâm tình, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng lại thêm Tô Hầu liên tiếp mấy ngày không có trực tiếp, mọi người liền lo lắng hơn. Hiện tại, Tô Hầu vừa mở trực tiếp, mọi người nhìn thấy hắn không có việc gì, lại bắt đầu ha ha mở lên trò đùa. Nhưng rất nhanh, mọi người chú ý điểm liền bị Tô Hầu hấp dẫn tới. Tô Hầu thiết trí tự động quay chụp camera ống kính, để nó đi theo phương triệu đập, ngoài miệng nói, cho mọi người phúc lợi, Triệu Giang nguyện ý chia sẻ hắn máy đời 10 kinh nghiệm, cho chưa bao giờ dùng qua hoặc là ban đầu tiếp xúc máy đời 10 người truyền thụ kỹ xảo sử dụng. Máy đời 10, toàn cầu phạm vi bên trong, mọi người biết đến cũng cứ như vậy 100 ngày. Tuyệt đại bộ phận trò chơi tựa lỡ là không có cách nào tiếp xúc máy đời mười, mà sử dụng máy đời mười người cũng không có nguyện ý chia sẻ kinh nghiệm của mình cùng cảm thụ. Cái này để bọn hắn ngay cả qua xem qua nghiện đều không được. Hiện tại vừa nghe nói Phương Triệu muốn chia sẻ kinh nghiệm, trò chơi các người chơi lập tức tại riêng phần mình giao lưu bày báo cho biết bởi bạn. Một chút bên ngoài Châu cũng không chú ý tô hầu cùng Đông Sơn nông trường trò chơi các người chơi hỏa tốc lao qua Triệu gia. Tô béo nói là cuộc chiến thế kỷ một mình bảng thứ nhất sống thêm năm năm Phương Triệu. Cái gì? Ta Triệu thần lại muốn trực tiếp máy đời mười sử dụng kinh nghiệm? rốt cục có người nghe được lòng của chúng ta âm thanh, nguyện ý chia sẻ. Thật sự là Phương Triệu. Còn có một đài máy đời 10. Bên kia, Phương Triệu đã bắt đầu giảng trải, muốn hết sức giảng được dễ hiểu dễ hiểu, để Tô Hầu có thể nhớ được nghe được rõ ràng. Loại kinh nghiệm này, Phương Triệu cũng không có tàng tư ý nghĩ, hắn ngay cả sáng tác kinh nghiệm cùng cảm ngộ đều có thể công khai, máy chơi game thực dụng thể nghiệm cùng cảm ngộ cũng không có che giấu ý tứ. Mà xem như đầu tiên sử dụng máy đời 10 đạt tới 99 cao thích hứng đáng giá trợ layer, Phương Triệu nói những này, coi như các lớn câu lạc bộ game thủ chuyên nghiệp nhận được tin tức về sau cũng tới quan sát, không quan tâm có cần hay không được, nghe nhiều nghe không sai, nói không chừng có vui mừng ngoài ý muốn đâu. rất nhanh, các giải trí truyền thông cũng tại báo đạo việc này. đủ an thị, đến Diên Châu trở lại công ty duy ân cũng nhận được tin tức, lục xoát tô hầu trực tiếp kênh, nhìn một chút online người xem số, trên mặt vui mừng càng hơn. ha ha ha, hắn nguyên lai tưởng rằng Phương Triệu đi mục Châu về sau khẳng định không có đề tài gì, đang nghĩ ngợi làm sao xào chủ đề, hiện tại xem ra, căn bản không cần hắn xuất thủ, cái này liên quan chú độ liền đến, đến rồi. Duy Ân lập tức liên hệ công ty phụ trách trực tiếp người, công ty trò chơi kênh bây giờ tại truyền bá cái gì? Vừa mới chuyển truyền hình xong một trò chơi ngay tại thả quảng cáo. Nừng. Duy Ân để công ty trò chơi trực tiếp kênh cải biến vốn có kế hoạch, xin tường thuật trực tiếp. An bài tốt về sau, Duy Ân lại liên hệ bộ kinh doanh người, thương lượng mượn thế nào việc này sao một đợt. Mục Châu Đông Sơn nông trường bên kia, Phương Triệu cũng không có đi để ý có bao nhiêu người đang nhìn trực tiếp, hắn tiếp tục hắn giảng giải, nói trong chốc lát, liền hỏi một chút Tô Hầu chỗ nào không hiểu, nếu có nghi hoặc, hắn lại dùng những phương pháp khác cùng Tô Hầu giảng một lần bởi vì phương triệu giảng được dễ hiểu, một chút không chơi đùa người cũng có thể nghe được say xương ngon lành. tô hầu đang tập trung tinh thần nghe, nông trường một phụ trách cho hắn điện thoại tới, nói có một chiếc máy bay thỉnh cầu tại nông trường sân bay trình đốn, không qua đêm, nghỉ ngơi 2 giờ liền đi. càng tiếp cận ngày kỷ niệm, lui tới máy bay xe bay cũng nhiều, bên trong cỡ lớn nông trường bay xong khu cũng thường xuyên sẽ có loại này xin lâm thời trình đốn. tô hầu hiện tại tâm tình vui vạn, cũng không có coi ra gì, cho phép bọn họ ngừng. hôm nay tâm tình tốt, không thu lệ phí. tô hầu lấy chủ nông trường thân phận, đồng ý đối phương hạ xuống. triệu gia tiếp tục. Tô Hầu quay đầu lại, đối với Phương Triệu nói. Nhưng Phương Triệu cũng không tiếp tục, mà là trầm mặc 2 giây, đột nhiên nói, "Rời đi nơi này." Nguyên bản nằm sấp trên ghế lông quăn cũng cùng tiêu lên. Tô Hầu bị Phương Triệu lôi kéo hướng cổng chạy, không có chạy hai bước, dưới chân đột nhiên một trận rung mạnh, giống như là có đồ vật gì đại lực va chạm mặt đất. Tiếng va chạm to lớn trong nháy mắt tới gần, phòng chơi vách tường sắt na sụp đổ, kiến tạo còn không có thời gian nửa năm phong ốc trong chớp mắt hóa thành phế tích, người cũng không nhìn thấy. Online người xem. Chính cùng bộ kinh doanh người trò chuyện kế hoạch duyên. Chương 174. Còn có loại này thao tác. Kameza may mắn né qua xung kích, còn tại vận chuyển chỉ là hình tượng chẳng phải rõ ràng, mọi người vẫn có thể xuyên tấu qua cái này mang theo vết cắt cùng cho buổi ông kính hình tượng, nhìn thấy tình huống bên kia. Nguyên bản bố trí tỉ mỉ kiến tạo hoàn hảo cho chơi gian phòng, toàn phế đi, vào mắt chỉ có một vùng phế tích, cho buổi tứ tán, chưa chìm, bị đâm đến sụp đổ nửa bên sáng gác, phân thành từng khối từng khối. Mà cái này mảnh phế tích bên cạnh, đụng ná phòng ốc cùng tường kẻ cầm đầu là ở chỗ này, ống kính phạm vi có hạn, khán giả có thể nhìn thấy chỉ có một bộ phận. Bất quá có kinh nghiệm phong phú người xem nhận ra đến, kia là một chiếc phi hành khí cánh, chỉ là tại vừa rồi đánh trúng thay đổi hình. Vừa rồi bởi vì rung động dữ dội và khí lưu, ống kính cũng bất ổn, lắc lư đến kịch liệt. Nếu không phải tô hầu mua camera chất lượng quá cứng, đại khái cũng tại mới vừa rồi bị phía trên rơi xuống một vài thứ là bể. Mặc dù thấy không rõ lắm do ngoại ý muốn phát sinh kia ngắn ngủi một hai giây bên trong, trong ống kính người đến cùng làm cái gì, nhưng nhìn thấy vừa rồi một màn kia người có thể xác định chính là, phương triệu cùng tô hầu đều trong phòng, mà lại bị trôn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi nhìn trực tiếp người, đã kinh ngạc đến ngây người. Trực tiếp kênh khu thảo luận có một lát tĩnh mịch, về sau liền bạo phát kịch liệt tâm thanh. Phát sinh. Chuyện gì? Chẳng lẽ là quay phim? Cái này nhất định là đang quay hí. Quay cái lông. Cái này giống như là quay phim sao? Ngoa đảo. Chúng ta mắt thấy một trận tai nạn. Bên kia triệu thần cùng Tô béo còn tốt chứ? Còn sống liền kích một tiếng. Kích cái rắm. Người ở chỗ này giống nát cổ họng bọn hắn cũng nghe không được. Tranh thủ thời gian phát gọi điện thoại cấp cứu. Báo động. Đông sơn nông trường thuộc về cái nào thị cái nào khu. Mau để cho người đi cứu a. Vừa rồi tô béo tiếp vào qua có máy bay thỉnh cầu tạm lưu lại điện thoại. Đụng tới khẳng định liền là vừa rồi kia chiếc. Nghi sát. Ta dám dùng đầu cam đoan, đây tuyệt đối là có ý định nghi sát. Nói như vậy, chúng ta chính mắt thấy cùng một chỗ án nghi sát. Dạ a. Việc này khẳng định là giả. Chờ đợi trận tướng. Không phải giả. Nông trường chúng ta cùng Đông sơn nông trường một cái khu. Cục cảnh sát liền tại phụ cận. Vừa rồi có một đội cảnh sát đã chạy tới. Trận thế lớn như vậy. Xe cảnh sát đều không cần trực tiếp dùng cảnh cơ. Người cũng không nhìn một chút xảy ra chuyện chính là ai. Một cái là người của Tô gia, tại internet nổi tiếng còn rất cao, mà một cái khác là mới tại trò chơi vòng nhất lên một trận sóng lớn nhân vật, luân toàn cầu nổi tiếng so Tô hầu còn cao. Đây hết thể đều là tại trực tiếp bên trong phát sinh, cục cảnh sát điện thoại báo cảnh sát đều kém chút bị đánh bạo. Không quan tâm có phải thật vậy hay không, trước chạy tới lại nói. Liền ngay cả vốn đã từ Đông Sơn nông trường bay hướng Tứ tượng nông trường Tô phòng, cũng tranh thủ thời gian quay đầu bay trở về. Diên Châu, sắc mặt trắng bệnh duyên run rẩy bờ môi cùng Đoạn Thiên cắt báo cáo về sau xin một chiếc máy bay chạy tới Mục Châu, giả lập độ người cũng muốn cùng đi qua, bị Duy Ân cự tuyệt, hắn xin đến chỉ là một chiếc cỡ nhỏ máy bay, bởi vì tới gần ngày kỷ niệm, công ty máy bay trên cơ bản đều xin xong, nếu không phải sự tình lần này đặc tụ, Duy Ân thật đúng là xin không đến, có thể kịp thời điều một chiếc vẫn là Đoạn Thiên cắt nghĩ biện pháp. Đông Sơn nông trường. Sáng sủa thời tiết, sáng loáng mặt trời, lộ ra ấm áp bình thản, nhưng mà, Đông Sơn nông trường bảo tiêu cùng đám công nhân làm thuê, lại toàn thân rét run tay chân lạnh buốt, bọn bảo tiêu cũng không có thời gian sững sờ đi trước phi hành khí nguồn năng lượng quang truyền đem khả năng chế tạo bạo tạc đồ vật toàn bộ dỡ bỏ hoặc là quan bế chỉ là đã phát sinh sự tình là không có cách nào vãn hồi bọn hắn chỉ có thể mau chóng áp dụng cứu viện đông sơn nông trường xây ngay lập tức còn thiếu tô hầu trước đó chỉ vội vàng cải tiến thổ địa tăng tốc trồng trọt cùng nuôi dưỡng cái khác thiết bị cũng không hoàn thiện căn bản không có thực dụng công cụ đến giải quyết dưới mắt khốn cảnh bọn bảo tiêu chỉ có thể đi phụ cận nông trường mượn thiết bị có máy bay chở lấy bọn hắn nhìn không rõ lắm tình hình bên trong nhưng trực tiếp camera còn tại bình thường sử dụng. Tuần nữa cách xảy ra chuyện địa điểm cũng gần, bọn hắn có thể thông qua cái kia camera nhìn thấy thời gian thực tình huống. Bên trong có tính mệnh tín hiệu. Một cái Tô Hầu Bảo Tiêu nhìn xem thăm dò sinh mệnh nghi thượng biểu hiện tín hiệu, trắng bệnh trên mặt rốt cục lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Hai cái tính mệnh tín hiệu. Một cái là tiểu tiểu gia. Đang xem trực tiếp khán giả cũng có thể nghe phía bên ngoài âm thanh, nghe nói như thế, cũng đi theo thở dài một hơi. Chỉ là, bọn hắn khẩu khí này vừa lòng xong, liền nghe hộ vệ kia nói, còn có một cái tính mệnh tín hiệu là chó. Người xem Chính leo lên phi hành khí duy duyên chân mềm nún, kém chút ngã sấp xuống. Chỉ kiểm tra đo lường đến hai cái tính mệnh tín hiệu, một cái là Tô Hầu, một cái là chó, kia phương triệu đầu. Tô Hầu đem mới lập tạo phòng thời điểm, dùng vật liệu cũng tương đối đặc thủ, có thể phòng rình coi, nhất là phòng chơi nơi này, bức tường, phía dưới sàn nhà, phía trên sàn gác đều dùng. Một chút có thể xuyên thấu phổ thông bức tường thấy vật dụng cụ, lúc này đều không pháp chính thường sử dụng, trừ phi có đội cứu viện chuyên dụng công cụ cùng dụng cụ. Đội cứu viện chạy tới nhanh nhất cũng phải 3 phút, ai bảo Đông Sơn nông trường cách khá xa đâu. Bất quá biết Tô Hầu còn sống, bọn Bảo Tiêu tâm tình cũng hơi dễ dàng một chút, bọn hắn là Tô Hầu Bảo Tiêu, đương nhiên hết thảy lấy Tô Hầu làm trọng, cái khác đều dựa vào sau. Bọn hắn cũng thông qua trực tiếp thu hình lại, chiếu lại tình cảnh vừa nãy, có thể tại dưới tình huống như vậy còn bảo trụ một mạng, bọn hắn tiểu thiếu gia vận khí coi như không tệ. Chỉ bất quá, cứu viện vẫn là đến mau chóng, ai cũng không biết cái này phế tích phía dưới đến tụt cùng là như thế nào tình huống, thương thế như thế nào, phải chăng thiếu dưỡng. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia ngươi còn tốt chứ? Một Bảo Tiêu hô. Nhưng mà, cũng không có đạt được đáp lại. Phế tích bên ngoài, bọn bảo tiêu hận không thể lập lập tức xông vào, nhưng nhân lực có hạn, vỡ vụn từng khối sán gác, bọn hắn cũng mang không nổi, hồ làm loạn, rất có thể mang đến càng hậu quả nghiêm trọng, coi như cùng phụ cận nông trường người cho mượn đào móc công cụ tới, vì bảo hộ bị trôn ở phía dưới tô hầu an toàn, tại chuyên nghiệp đội cứu viện chạy tới trước đó hắn, bọn hắn cũng chỉ có thể tay không đào móc, cái khác máy móc chỉ có thể làm phụ trợ. Cách chuyện xảy ra đã qua một phút đồng hồ, liên quan tới việc này tin tức đã truyền ra, quan sát trực tiếp nhân số đột nổ tăng, không quan tâm có phải hay không chơi đùa, cũng mặc kệ có biết hay không phương triệu cùng tô hầu. Toàn cầu các nơi quan sát cái này kênh trực tiếp nhân số, lại đi qua trong vòng 1 phút, từ 8 chữ số gia tăng đến 9 chữ số, mắt thấy liền muốn đột phá 10 con số. Cái gì âm thanh? Một cái đang chuẩn bị chuyển hòn đá bảo tiêu đột nhiên dừng lại động tác, nhưng hai trăm chú lắng nghe. Quan sát trực tiếp người, có thể thông qua bên trong cameraa cùng mịt rổ phồn, nghe được đồng dạng âm thanh. Tựa như là máy móc bổ sung năng lượng âm thanh. Máy bay? Tô béo những người hộ vệ kia là đặc cự, không có đem nguồn năng lượng khoang thuyền khả năng gây nên bạo tác độ vật hủy đi hoặc là quân bễ. Không, cảm giác không giống như là máy bay. Loại này bổ sung năng lượng âm thanh có chút mạch sinh. Một quan sát trực tiếp máy bay sửa chữa viên trả lời. "Nhìn, có ánh sáng. Phế tích phía dưới, tựa hồ có cái gì đang nhấp nháy." Ken két, két. Lại là liên tiếp âm thanh truyền đến, cùng lúc đó, phế tích nơi nào đó, động, Ung ngũ cụ. Vỡ vụn hòn đá hướng xuống lăn xuống, sụp xuống một khối diện tích thước 6m vuông, độ dày ước 30cm sàn các khối, bị chậm rãi rời. Dịch chuyển khỏi dạng này diện tích sàn các khối, chứng từ cá nhân man lực là rất khó làm được, nhưng mà, dạng này một màn, ngay tại mọi người trước mắt phát sinh. Khối kia vỡ vụn sụp xuống sàn gác, bị đẩy ra, ép ở phía trên rất nhiều tạp vật cũng đều lăn xuống qua một bên. Theo khối này sàn gác bị đẩy ra, một con màu trắng tay xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói sát thực, kia là một con bao trùm lấy máy móc ngoại giáp cánh tay. Máy đời 10 cánh tay bộ phận. Chỉ là, cùng mọi người quen thuộc máy đời 10 ngoại hình khác biệt chính là, lúc này, máy đời 10 bên trên nguyên bản màu đen đường vân bộ phận, chính đang phát ra huỳnh ánh sáng trắng, giống như là một loại năng lượng chuyển vận tung đạo. Online người xem, cùng phía tích bên ngoài bọn bảo tiêu, đều choáng váng. Mà theo cơ thể dần dần từ phế tích phía dưới đi ra, bọn hắn đờ đẫn biểu lộ cũng dần dần chuyển biến thành nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng ngạc nhiên cùng chấn kinh. Màu trắng cơ thể, mang theo một chút cứng rắn vật thể đập ra lõm, mấy mặt ngoài thân thể cũng bởi vì vết cắt cùng cho bụi trở nên cũng không ánh sáng, nhưng đối với tất cả thấy cảnh này người, nó phản phất tự mang thánh quang. Nhìn thấy màu trắng cơ thể mang ra người lúc, bọn bảo tiêu lấy lại tinh thần, khó mà tin được biểu lộ biến thành hưng phấn, nhanh chân đi qua. Phương Triệu không chế máy móc, một tay đẩy ra cản ở phía trên cùng phía trước chướng ngại vật, một tay mò lấy Tô Hầu. Tô Hầu mất đi ý thức, nhưng trên thân cũng không có cái gì thương nặng, tính mệnh tín hiệu cũng rất mạnh, không có gặp nguy hiểm. Phương Triệu sau lưng, lông quan ngậm một cái bị lệnh đến có chút biến hình máy vỡ lòng mũ trò chơi đi theo ra. Cầm thăm dò sinh mệnh nghi bảo tiêu, nhìn xem trong tay trên dụng cụ màn hình biểu hiện hai cái tính mệnh tín hiệu, nhìn nhìn lại cách đó không xa đã mang theo Tô Hầu mau rời khỏi phế tích màu trắng cơ thể, cùng ngậm mũ trò chơi chó, giật mình. Không phải thăm dò sinh mệnh nghi phạm sai lầm, mà là, máy dò sự sống không cách nào dò xét bộ kia màu trắng cơ thể nội bộ tình huống, cho nên tính mệnh tín hiệu mới chỉ có hai cái so sánh với tô hầu những cái kia trở lại chấn định bọn bảo tiêu trên internet đã nhức lên sóng lớn một người xem cơ hồ là dùng cách lên âm thanh quát đó là cái gì triệu thần lần này thật cho người quỷ bị tin tức hấp dẫn tới không minh chân cùng nhau mới người xem lúc này cũng kinh ngạc đến ngây người đây là kiểu mới xương vỏ ngoài động cơ giáp sao cũng quá thái vậy mà trên thân bị nện nhiều như vậy hố giấy ra sao thân mẹ hắn cơ giáp phía trước vị kia huynh đệ ngươi chơi đùa sao biết hỏa liệt chim sao đây là hỏa liệt chim máy lời mười không phải nói Nó là trong cơ giáp máy chơi game, máy chơi game bên trong chiến đấu cơ. Có người bổ sung. Các châu nổi danh câu lạc bộ máy đợi 10 người sử dụng, lúc này trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, máy đợi 10. Còn có loại này thao tác. Cùng lúc đó, Đồng Dạng đang nhìn trực tiếp hỏa liệt chim bộ nghiên cứu kỹ sư tổng tàu khám, kích động nói, bảo hộ hình thức. Ta chỉ cùng hắn đơn giản đề cập qua một lần, không nghĩ tới hắn vậy mà thật dùng tới. Tiểu tử này ngộ tính không tệ a. Là hắn. Cái này người phát ngôn chúng ta trước dự định, không phải liền là 1 năm đi nghĩa vụ quân sự kỳ sao? Bọn hắn có thể lợi Cái này đời nói trước nói tiếp. Trước 175, tăng giá trị. Máy đời 10 còn tự mang có một cái bảo hộ hình thức, chỉ là cái này hình thức vẫn còn giai đoạn thí nghiệm, cũng không phải mỗi người cũng có thể sử dụng, nhiều lắm là để máy móc đem chủ máy bảo vệ, nhưng muốn khống chế máy móc đi làm cái gì, độ khó liền tương đối lớn, không phải như trò chơi đơn giản như vậy. Nếu là cưỡng chế đi khống chế, có thể sẽ đối với đại não có thương tổn. Cho nên, tại bán ra nhóm đầu tiên máy đời 10 lúc, các kỹ sư đều không có cho người sử dụng giải thích cặn kẽ cái này bảo hộ hình thức, chỉ nói cho bọn hắn Gặp được không thể đối kháng khẩn cấp nguy hiểm lúc, có thể khởi động cái này hình thức, máy móc sẽ tận lực bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn, mà lại sẽ ở khởi động trong nháy mắt tự động đem người bao trùm. Tao khám không ngừng chiếu lại vừa rồi video, sự cố phát sinh trong nháy mắt đó ống kính sáng rõ quá lợi hại, cho bụi cùng không dứt rơi xuống tạp vật ảnh hưởng tới ánh mắt, nhưng hắn có thể thông qua đoạn này mơ hồ hình tượng cùng đối với máy đời mười hiểu rõ, có thể suy đoán ra lúc kia phát sinh sự tình. Cái kia ngắn ngủi trong máy mắt, nguyên bản mang theo tô hầu hướng ngoài cửa chạy phương triệu đột nhiên lui về, khởi động máy đời mười. Mặc dù Phương Triệu cùng Tô Hầu đều không tại máy đời 10 bên trong, nhưng khởi động máy đời 10 chính là Phương Triệu, cách nó gần nhất cũng là Phương Triệu, ở vào bảo hộ hình thức trạng thái dưới máy đời 10 tự động đem Phương Triệu bao bọc tiến cơ thể, sau đó tại sàn gác nện xuống trước đó, Phương Triệu lại đem Tô Hầu bảo vệ cẩn thận, gánh vác phía trên rơi đập vật nặng. Về phần con chó kia, khả năng chỉ là vận khí tốt, lại nằm ở máy vỡ lòng bên cạnh, máy vỡ lòng cho nó gánh chịu một bộ phận xung kích. Tao khám tư duy chỉ là tại lông quăn trên thân dừng lại một lát, liền không còn quan tâm, điểm kích trọng phóng, lần nữa phân tích vừa rồi video. Hắn quyết định mấy đông sơn nông trường bên kia thu xếp tốt về sau, cẩn thận hỏi một chút Phương Triệu sử dụng cảm thụ, cái này có trợ giúp hắn thăng cấp máy đời 10 hệ thống. Máy đời 10 hộ chủ hiệu suất để hắn rất hài lòng, chí ít tại cái này phương diện, máy đời 10 đã chứng minh nó bảo hộ hình thức giai đoạn thứ nhất khả thi, đứng tại chế tạo thương góc độ đến xem, sự tình lần này là một cái không tệ quảng cáo, công ty phụ trách tuyên truyền người chắc chắn sẽ không buông tha điểm này. Phương Triệu người này, nếu có thể kéo vào phòng thí nghiệm hiệp trợ nghiên cứu phát minh liền tốt, tao khám tiếc nuôi muốn. Hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối, lấy Phương Triệu hiện tại giá trị buôn bán Duyên Châu ngân dực bên kia tuyệt đối sẽ không thả người. Trước đó, không phải là không có máy đợi mười người sử dụng nghĩ lấy nó làm xương vào ngoài động cơ giáp đường địch, nhưng phát hiện cái này máy móc nghĩ tự chủ không chế quá khó khăn, cho nên máy đợi mười đưa ra thị trường thường có người chào phúng nó bất quá là cái đồ chơi. Đây cũng là vì cái gì trước đó tất cả mọi người chỉ đem nó coi như máy chơi game nguyên nhân. Bất quá bây giờ có được máy đợi mười người, cảm giác giống như là thí sinh thấy có người cầm tham khảo đáp án đồng dạng đều muốn theo phương triệu trò chuyện chút sử dụng tâm đắc cung cầu cái chỉ đạo. Bất quá. Phương Triệu hiện tại căn bản không đếm xỉa tới biết những cái kia. Đem tô hầu đưa cho hắn bảo tiêu về sau. Phương Triệu lập tức bay lại phế tích bên kia, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có những người khác bị cho lấy. Tả Du trước đó liền canh giữ ở phòng chơi bên ngoài, bên kia phòng tổn hại trình độ so phòng chơi bên này hơi tốt một chút. Phương Triệu phát hiện Tả Du thời điểm, Tả Du trên thân cũng không có có trí mạng tổn thương, chỉ là bị nện ngất đi mà thôi. Cánh tay cùng xương bắp chân gãy, lấy hiện tại chữa bệnh trình độ, những này đều chỉ là vết thương nhỏ. Tại Tả Du về sau, Phương Triệu lại liên tiếp đem tô hầu mặc khác hai cái bảo tiêu cùng một nguyên bản đang đánh quét phòng nông trường công nhân làm thuê từ phế tích dưới đáy đào ra, trừ một bảo tiêu trọng thương bên ngoài, hai người khác cũng chỉ là vết thương nhẹ cấp bậc, trải qua trị liệu đều không nguy hiểm tính mạng. kia chiếc máy bay liền là hướng phía phòng chơi đụng, địa phương khác cũng không phải là nghiêm trọng nhất khu vực. phương triệu tại phế tích bên trong đi lại thời điểm cũng muốn chuyện lần này, tô hầu kiến tạo phòng thời điểm dùng đều là thượng hạng vật liệu, như đổi thành cái khác phổ thông vật liệu xây dựng, đụng tới máy bay khả năng đã ép qua phòng chơi, đem trọn phiến phòng toàn bộ đụng nã. đội cứu viện đến thời điểm, phương triệu vừa vặn đem người cuối cùng cứu ra mang theo chuyên nghiệp đào móc công cụ đội cứu viện đội vã đổ bộ về sau nhìn xem phế tích bên kia đi ra mang theo nguồn năng lượng tuyến màu trắng cơ thể đội cứu viện đội trưởng mà không biểu tình chỉ vào phương triệu bên kia hỏi một cái tô hầu bảo tiêu đó là vật gì bọn hắn đã đang phi hành khí bên trên nhìn thấy vừa rồi trực tiếp chỉ là chân chính mặt đối với mắt tình hình trước mắt vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tô hầu tên kia bảo tiêu khó được trên mặt mang theo một kia nụ cười nhẹ nhõm trả lời kia là phương triệu tại sử dụng máy lợi mười à máy lợi mười các ngươi khả năng không rõ ràng Hộ vệ kia nhiệt tình cùng đội cứu viện người giải thích một phen. Đội cứu viện đội trưởng trên mặt biểu lộ một lời khó nói hết, khá phức tạp. Thật sự là máy chơi game. Lúc nào máy chơi game có thể làm loại chuyện này rồi? Tô Hầu Bảo tiêu giang tay ra, hắn cũng không biết, vừa rồi nhìn Phương Triệu sử dụng máy đời 10 đẩy lớn như vậy một khối sàn gác cùng đẩy một khối đầu gỗ không sai biệt lắm, trình độ nào đó tới nói, máy đời 10 xác thực mang một chút động lực xương vỏ ngoài là tính, mà không phải chỉ cố hình. Phương Triệu từ phế tích bên trong đi lúc đi ra, Tô Hầu Bảo tiêu mau chóng tới bưng trà đưa nước. Giúp Vương Triệu đem nhiều chỗ lõn máy đợi 10 tháo ra. Nguồn năng lượng không đủ, cơ thể tổn hại 40% trở lên, lần này đến đưa sửa chữa. Phương Triệu nói, cái này không có vấn đề. Tô Hầu Bảo Tiêu lập tức trả lời, với hắn mà nói, Tô Hầu an toàn xếp ở vị trí thứ nhất, mà đưa sửa chữa loại hình, coi như phải tốn rất nhiều tiền, nhưng có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không là vấn đề. Bên kia, Tô Hầu đã tỉnh lại, cũng nghe Bảo Tiêu nói sự tình vừa rồi. Vừa trở tới đây máy mới còn không có sử dụng 1 giờ liền biến thành dạng này, Tô Hầu có chút đau lòng, nhưng lại cảm thấy đặc biệt giá trị. Máy móc cùng mạng người so sánh, đương nhiên là cái sau trọng yếu, huống chi cái này máy không chỉ cứu được một người, nếu như nó hôm nay không có bị đưa tới, hậu quả kia liền kinh khủng, mạng nhỏ mình đều phải chơi xong. Làm một người Tô gia, vẫn là một cái lộ ra ánh sáng xuất đặc biệt cao trẻ vị thành niên, Tô Hầu từ nhỏ đến lớn gặp phải bắt quóc, lưu sát mấy sự tình nhiều lắm, cũng may mỗi lần đều hưu kinh vô hiểm. Về sau đại khái là Tô Hầu quá phế, tại Tô gia không có lực ảnh hưởng gì, gặp phải sự tình cũng giảm bớt. Nhưng ở chăn cừu thi đấu về sau, theo Tô Hầu tại Tô gia địa vị tăng lên, cũng không ngừng đề cao lộ ra ánh sáng độ, các loại phiền toái sự tình lại nhiều hơn. Nếu như trốn ở một cái chỗ thật xa điệu thấp sinh hoạt, cũng không có ai sẽ nghĩ tới đến Tô Hầu, nhưng Tô Hầu người này điệu thấp không được, nhìn xem trong tin tức cách mấy ngày liền tuân ra liên quan tới hắn tin tức liền có thể biết, cái này kỳ thật cũng không phải cái thật ca nguyện điệu thấp người. Lần này động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng quá rộng, không cần Tô Hầu chính mình tìm người hỗ trợ, Tô gia nhân vật thực quyền tự nhiên sẽ nhúng tay chuyện này. Cái này không chỉ chỉ là Tô Hầu sự tình, đây là có người tại công khai khiêu khích Mục Châu Tô gia tuyệt đối địa vị. Phương Triệu nhìn Tô Hầu hai mắt không tiêu cự ngồi ở chỗ đó, hỏi: Còn tốt. Đứa nhỏ này sẽ không bị nện gốc hả? Vốn là gốc, có gốc liền thật thành thiểu năng trí tuệ. Tô Hầu hoàn hồn, kéo ra cái cười, còn tốt. Lần này cảm ơn Triệu gia. đều là ngươi bộ kia máy đợi mười công lao, chờ việc này qua, dạy cận kẽ ngươi dùng máy đợi mười bảo hộ hình thức, trước đó còn không có dạy tới đó. Phương Triệu lại hỏi: loại chuyện này rất nhiều, quen thuộc nha. Tô Hầu ngoài miệng nói như vậy, nhưng lần này thật bị hù dọa. Mặc dù có Phương Triệu sử dụng máy đợi mười che chở. Tô Hầu liền thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng hôn mê trước đó, trôn ở phế tích phía dưới, ở vào nhất phẩm trong bóng tối không thể thở nổi sợ hãi. Lúc này còn rõ ràng khắc ở trong đầu. Lúc này, Tô Hầu đột nhiên có chút hối hận, hắn mua xa như vậy nông trường có phải hay không sai rồi? Mua nông trường thời điểm không có nghĩ quá nhiều, nếu là hắn loại kia nghĩ sâu tính kỹ người liền sẽ không dù sao vẫn bị hãm hại. Trước kia cảm thấy địa phương lệnh, không ai sẽ tới tìm phiền thoại, nông trường chiếm diện tích rộng giá tiền còn tiện nghi, không nghĩ tới chuyện tiền thoại không lại bởi vì ngươi trốn đến cái nào đó gấp liền sẽ tránh đi ngươi. Đang nói. Lông quan ngậm cái kia biến hình máy vỡ lòng mũ trò chơi tới. Tô hầu thấy một lần, nguyên bản đu ám tâm tình, rốt cục tốt hơn chút nào, còn có chút cảm động. Lông quan, quá cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đưa nó mang ra. Triệu gia ngươi nhìn, Lông quan không hổ là quán quân chó, quá quan tâm, nó khẳng định là biết ta phi thường trọng thị cái này máy vỡ lòng, mới có thể liên tục ngậm nó ra. Tô hầu cảm động đi lên phía trước mấy bước, túi thân muốn từ Lông quan miệng bên trong tiếp nhận cái kia đổi bạn hắn rất nhiều năm máy vỡ lỏng, kéo một phát, không núc ních, lại rồi miệng chó vẫn là cắn thật chặt. Phương Triệu thấp khục một tiếng, miệng chó lưới lỏng. Tô Hầu vừa hơi nghi hoặc một chút sắc mặt lại hóa thành cảm động, tiếp nhận bị lệnh đến biến hình máy vỡ lỏng. ôm lông Quan hai mắt đấm lệ mông lung cảm tạ vài câu, tiếp vào Tô Phong điện thoại mới rời khỏi, nhìn qua Tô Hầu đi xa bóng lưng, lông Quan đứng tại chỗ, cái đuôi bung phóng, trong lỗ mũi phun ra phát ra thật dài tiếng ô ô. Trở về mua cho ngươi. Phương Triệu thấp giọng nói. Lông Quan lập tức không hừ, tiểu xìu đi xuống cái đuôi lại nứt lên đến hữu lực vùng, còn đặc biệt có tinh thần đi tham dò nhìn phế tích chung quanh là còn có hay không cái khác cần phải rút một tay. Thuận liền dẫn chó đội tuần sát xuống nông trường. Tô Phong máy bay rất nhanh liền đến, nhìn một chút Tô Hầu cùng nông trường tình huống, phát hiện xác thực không như trong tưởng tượng như vậy hoang bét, trong lòng mới chính thức thở dài một hơi. "Tô Hầu, ngươi có hay không lên mạng?" Tô Phong hỏi. "Không có." Tô Hầu còn ôm cái kia đài máy vỡ lòng, hắn lấy ở đâu tâm tình đi xem trên mạng tin tức. "Ngươi kia máy móc tăng giá trị." "Không, trực tiếp gấp bội." Tô Phong con mắt thoáng trừng lớn, hắn tại đến Đông Sơn nông trường trước đó, máy đời 10 giá tiền mới bị xào đến 160 triệu, hiện tại liền trực tiếp 2 ức. 2 ức Đối với đa số người mà nói, quả nhiên là giá trên trời, số tiền này tại Mục Châu có thể mua cái tốt một chút nông trường, hoặc là qua thư thích hơn sinh hoạt, nhưng mà, bây giờ lại chỉ là như vậy một đài có chút khác loại máy chơi game bảo vệ giá. Đám người này đơn giản điên rồi. Trước đó hỏa liệt chim công khai phương triệu sử dụng máy đời mới thích hứng giá trị đạt tới 99 sự tình, cũng không có dẫn phát qua mạnh như vậy độ cùng phạm vi lực ảnh hưởng, nhưng bây giờ bởi vì trận này đột phát sự cố, lại dẫn nổ một trận máy đời 10 tranh mua triệu, toàn cầu cũng mới 100 đài, có thể không bị cấp tốc xào giá cao đối với những cái kia báo giá muốn mua máy đời mười người mà nói động lực xương vỏ ngoài cơ giáp kia là đại chúng căn bản không có cách nào tiếp xúc đến đồ vật cho nên liền coi như bọn họ có tiền nữa cũng chưa chắc có thể tiếp xúc chân chính động lực xương vỏ ngoài cơ giáp đã như vậy vì sao không thể dùng một đài máy chơi game qua đã nghiền cái này so báo tố xe sang trọng kích thích nhiều đây mới là một đời mới quần áo tất thần khí mà lại còn có thể bảo bệnh tô hầu trong tộc có người muốn mua ngươi đài này máy đời mười tô phong nói nói bất quá lấy hai ta giao tình ngươi nếu là nguyện ý truyền tay không bằng chuyển cho ta. Chuyển tay. Tô Hầu chỉ vào cách đó không xa vết thương chồng chất máy lợi mười, đối với Tô Phong nói, Triệu gia nói nó đã không thể bình thường sử dụng, đến đưa đi sửa chữa. Không có việc gì, ngươi chuyển đưa cho ta, phía sau ta chính mình đi làm, tiền sửa chữa không cần ngươi ra. Tô Phong lập tức nói. Nhìn thấy trên mạng mới nhất báo giá, Tô Hầu cha hắn hối hận không thôi. Nếu như từ thương nhân góc độ nhìn, nếu như tiếp tục lẫn lộn xuống dưới, cái này máy móc giá tiền còn phải thằng, dạng này mua bán, ai không muốn muốn. Tô Hầu thật đúng là không muốn. Hắn cảm thấy bộ kia máy đời 10 cứu được bọn hắn những người này mệnh, nếu như về sau lại xảy ra chuyện như vậy, không có phương triệu tại, hắn có thể y đi theo phương triệu giao cho hắn biện pháp, chui máy đời 10 bên trong bệnh mệnh. Tại Tô Hầu cùng Tô Phong nói chuyện thời gian, Phương Triệu nhận được tàu khám một cái tin nhắn ngắn. Người bộ kia máy đời 10, hỏa liệt chim bộ nghiên cứu kỹ sư tổng tàu khám nói miễn phí sửa chữa. Phương Triệu đối với Tô Hầu nói, "Thật có thể sửa chữa về nguyên dạng." Tô Hầu hỏi, "Tàu khám nói có thể." "Vậy là tốt rồi, máy đời 10 ta không bán." nói tô hầu lập tức đổi bộ chính mình xã giao nền tảng tuyên bố mới một đầu trạng thái cảm tạ nó nó từng cứu mạng của ta ta không bán phối đồ là bộ kia cất đặt tại phế tích trước trên mặt đất bị hao tổn tràn đầy cái hố nhỏ cùng cho bụi máy lời mười về sau đều là đội cứu viện sự tình người là không cần bọn hắn cứu được nhưng là phế tích phía dưới còn có một số cất đặt tại nhà kho hạt giống cùng phụ hợp phi liệu những này đối với mục châu người đều là trọng yếu đồ vật tô Gia phái qua đến người đã bắt đầu điều tra sự cố nguyên nhân Đối ngoại tuyên bố là kia chiếc thỉnh cầu lâm thời hạ xuống máy bay chạm đất hệ thống trục chặt, nhưng có bao nhiêu người tin? liền không còn được. Duy Ân tới thời điểm hiện trường đã bị thanh lý qua, phế tích cũng không tồn tại. Đội cứu viện mang tới chuyên nghiệp công cụ hiệu suất sát thực cao, xác định Vương Triệu vô sự, Tả Du cũng không có nguy hiểm tính mạng về sau. Duy Ân liền để Phương Triệu vẫn là tranh thủ thời gian về duyên châu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng ta trở về. Nông trưởng cũng nhìn, chó cũng tiếp, chúng ta lập tức trở về. Ta mang theo chữa bệnh đội, bọn hắn nói Tả Du thương thế này, có thể trực tiếp quay trở lại, cái này tuyệt đối không có vấn đề lại nói sự tình lần này mặc kệ là tập kích khủng bố vẫn là ân oán cá nhân bọn hắn người tô gia sẽ xử lý ngươi cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này chúng ta trở về trước thương lượng một chút buổi họp báo nên ứng đối như thế nào ra việc này đến lúc đó tránh không được muốn bị hỏi một chút phương triệu nghĩ nghĩ đồng ý duy ân đề nghị lúc đầu tô hầu cùng tô phong còn muốn lấy hảo hảo cảm tạ phương triệu một phen chỉ ít trước hảo hảo ăn một bữa nhưng duy ân hận không thể lập tức đem phương triệu mang rời khỏi nơi thị phi này chỉ muốn rời đi nơi này phương triệu liền sẽ không gặp phải chuyện như vậy hắn là hy vọng phương triệu có thể kéo một đợt tồn tại cảm nhưng nếu là lần này loại này duy ân tình nguyện không muốn hắn trái tim nhỏ tiếp nhận không tới thế là ngay cả bỗng nhiên cơm tối cũng chưa ăn duy ân liền lôi kéo phương triệu leo lên trở về duyên châu máy bay tại phương triệu trở về duyên châu lúc hỏa liệt chim phó tổng đường rực rỡ tự mình liên hệ phương triệu nghĩ mời phương triệu lại nôn phát nôn máy đời mười đương nhiên hiện tại không cần dù sao còn không có chân chính sản xuất hàng loạt nhưng trước định ra vẫn là có thể ngồi tại phương triệu bên cạnh liên tục bám lấy lỗ thay nghe duy ân trong lòng đủ loại cảm giác Công ty chuyên nghiệp đoàn đội còn không có xuất mã, vì tại ngày kỷ niệm trước đó lại xào một đợt, đoàn đội còn mở hơn 10 giờ sẽ, bày ra phương án điện tử bản đều năm chắc 10 trang, nhưng hết thể đều còn chưa bắt đầu, Phương Triệu chính mình liền đem cái này các đại câu lạc bộ đều nhìn chằm chằm đại ngôn, phát ngôn, cầm xuống rồi. Chương 175, tăng giá trị. Máy đời 10 còn tự mang có một cái bảo hộ hình thức, chỉ là cái này hình thức vẫn còn giai đoạn thí nghiệm, cũng không phải mỗi người cũng có thể sử dụng, nhiều lắm là để máy móc đem chủ máy bảo vệ, nhưng muốn khống chế máy móc đi làm cái gì, độ khó liền tương đối lớn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 Trở lại Duyên Châu về sau, Phương Triệu trước hết mua qua Internet một đài máy vỡ lỏng. Đầu kia lông quan tựa như là mở ra một cái mới cửa chính đồng dạng, đám chìm trong thế giới trò chơi bên trong đã xảy ra là không thể ngăn cản, tại Mục Châu thời điểm sẽ còn thu liễm một chút, nó chỉ có thể chờ đợi cơ hội mới có thể đi vào qua đã nghiền. bây giờ trở về Duyên Châu đến, không có những người khác, lông quan liền bông ra chơi. Nhưng Phương Triệu cũng chỉ là cho phép nó chơi một chút game offline, không nghe được. Tuy nói Internet là giả lập thế giới, nhiều khi cũng không biết một chỗ khác đến cùng là người hay là cái gì khác đồ vật nhưng từ khi sử dụng máy đời mới cũng biết hỏa liệt chim bên kia có thể tới số liệu về sau phương triệu liền biết liền xem như giả lập thế giới cũng không có tuyệt đối bí mật nhất là sử dụng đại não ý thức khống chế máy móc bình thường không xuất chúng có tốt không có ai chú ý tới người chỉ khi nào lộ ra đặc biệt chỉ cần có người tra liền không lại có bí mật đại não phát ra tín hiệu cũng là có đánh dấu phương triệu cũng không dám để lông quan đi bước lên cái kia hiểm cũng may lông quan hiện tại cũng chỉ là trầm mê một chút máy rời trò chơi nhỏ biết không thể đổ bộ internet thả bản thân trở lại duyên châu về sau phương triệu cùng tô hầu nói chuyện trời đất nghe hắn nói đông sơn nông trường sự cố bộ phận điều tra kết quả điều khiển chiếc máy bay kia lái xe đã tự sát máy bên trong mấy người khác nhưng thật ra là từ cái khác châu đến mục châu du lịch học sinh người điều khiển là người khác giới thiệu cho bọn hắn một cái mục châu bản địa lái xe ai biết sẽ xảy ra chuyện như thế bọn hắn cũng thụ thương không nhẹ nhận kinh hai so tô hầu còn lớn hơn thậm chí khả năng có chút bóng ma tâm lý cũng liền hai cái khả năng hoặc là một ít phản xã hội người hoặc là tô gia cử nhân Tô Hầu hiện tại tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều. Dù sao với hắn mà nói, hù dọa hù dọa cũng thành thói quen. Tô Phong cho hắn phân tích qua, đây không có khả năng là hắn đơn đoán cá nhân. Tô Hầu lại không liều mạng đắc tội qua ai. Tô Hầu lao cha mấy cái kia con riêng cũng sẽ không ngu đến mức sử dụng loại hành vi này đến nhằm vào Tô Hầu. Bình thường bọn tiểu bối sự tình phía trên những trưởng bối kia là sẽ không quản, mở một con mắt nhắm một con mắt, nhận ngăn trở nhiều mới có thể rèn luyện ra tính anh. Nhưng chuyện lần này là chân chính tại khiêu chiến Tô gia quyền uy, Tô Hầu có thể nói có hạn, kỹ lưỡng hơn hắn cũng không biết. Dù sao hắn chỉ là một cái cũng không thông minh tiểu bối, về phần một chút hoạch tâm vấn đề, tại trí thông minh không có để cao trước đó, các trưởng bối là sẽ không nói nhiều với hắn. Xem ra xã hội bây giờ cũng không phải hoàn toàn an bình. Phương Triệu nói, ngầm sát thực có rất nhiều công chúng không biết sự tình, bất quá đều bị đỡ được. Hôm nay Mục Châu liệt sĩ nghĩa trang liền bắt hai cái muốn nhân cơ hội ẩn vào đi nổ liệt sĩ mộ, bất quá những này căn bản sẽ không báo cáo ra, ngay cả hôm nay đi nghĩa trang bái tế người cũng sẽ không phát giác. Hàng năm ngày kỷ niệm đều là liệt sĩ nghĩa trang người lưu lượng nhiều nhất thời điểm, trong nghĩa trang ngoại trừ hạch tâm mộ khu nguyên bản người thủ mộ bên ngoài, chính phủ sẽ còn ra phái nhân thủ, cam đoan mỗi một ngày bái tế hoạt động đều có thể bình thường tiến hành. Năm nay Phương Triệu không định góp cái này náo nhiệt, hắn hiện tại dù sao không giống với năm ngoái, cũng không ít fan hâm mộ, là cái nhân vật công chúng. Cho nên Phương Triệu dự định tại ngày kỷ niệm về sau. Người lưu lượng giảm bất thời điểm, lại đi các châu Nghĩa trang đi một chuyến. Đông Sơn nông trường sự cố đi qua 3 ngày, tại Tô gia can thiệp phía dưới, trên mạng thảo luận giảm ít rất nhiều, mặc kệ trên mạng người làm sao đối đãi lần này sự cố mặc kệ bọn hắn cảm thấy đây là thiết kế tỉ mỉ marketing kế hoạch, vẫn là cất giấu một ít kinh thiên động địa đại bí mật, việc này nhiệt độ đang bị ngày kỷ niệm tới gần mà hòa tan. Ngày 20 tháng 1, ngân dực giả lập bộ liên hợp trò chơi bộ cử hành một trận buổi họp báo, ngân quang đoàn đội chính thức công bố, Từ Tần cựu lâu đảm nhiệm đội trưởng, Đông Dương đảm nhiệm phó đội trưởng, nguyên đội trưởng Phương Triệu đem xin từ năm nay tháng 4 bắt đầu đi nghĩa vụ quân sự, tạm thời rời khỏi đoàn đội. Bất quá, đoàn đội thực lực cũng sẽ không bởi vì Phương Triệu rời đi mà suy yếu, Trần Cửu Lâu là Phương Triệu tự mình màng ra, mặc dù mang theo phần tin tức bên trên Phương Triệu niên kỳ so Tần cửu Lâu muốn nhỏ rất nhiều, nhưng mặc kệ là Tần cửu Lâu vẫn là Ngân Quang những người ủng hộ, cũng không cảm thấy cái này có ngượng ngùng gì. Phương Triệu thực lực như thế nào, mọi người rõ như ban ngày. Đồng thời, Duy Ân cũng công khai biểu thị, trong thời gian kế tiếp, đoàn đội sẽ còn gia tăng mới thành viên. Về phần đến cùng đều có người nào, tạm thời giữ bí mật. Khi nhìn đến Ngân Quang đoàn đội mấy tháng này phát triển về sau, nghĩ nhảy đến Ngân Dực người có không ít. Bất quá, lần này đến phiên Duy Ân ra dáng, trước kia hắn tìm khắp nơi người, mãnh liệt hy vọng những người kia có thể gia nhập chính mình đoàn đội, mà bây giờ. Hán trạm đang bị người tìm vị trí bên trên, tâm tình cứ gọi là một cái mệnh thoải mái. Làm trận này buổi trình diễn thời trang trọng điểm đối tượng, Phương Triệu bị hỏi có nhiều vấn đề, cũng có phóng viên hỏi Phương Triệu Đông Sơn nông trường sự cố, bất quá Phương Triệu chỉ biểu thị kia là một trận tai nạn, lại nhiều liền sẽ không nói, sẽ từ bộ phận TA người cùng những ký giả kia của nhau. Mặt khác, liên quan tới máy đời 10, Phương Triệu cũng tại buổi trình diễn thời trang bên trong nhấn mạnh một lần, máy đời 10 bảo hộ hình thức, hỏa liệt chim gần nhất sẽ làm ra nói rõ chi tiết, mà ở trước đó, cũng không đề nghị máy đời 10 người nắm giữ đi cưỡng chế khống chế máy móc. Kỳ thật Phương Triệu lúc ấy cũng không phải lập tức liền có thể khống chế máy móc di động, nếu như không phải tô hầu tình huống lúc đó không đúng, trôn ở phế tích phía dưới hô hấp gian nan, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm nếm thử khống chế máy móc. Mà đám phóng viên giải trí chú ý một cái khác trọng điểm, liền là Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự. Các minh tinh đi nghĩa vụ quân sự sự kiện luôn luôn có thể để cho các truyền thông hứng phấn, muốn từ đó tìm ra một chút dẫn phát tranh cái chủ đề. tỉ như nào đó nào đó minh tinh vận dụng quan hệ điều đến một cái nhẹ nhõm địa phương đi nghĩa vụ quân sự, nào đó nào đó nào đó minh tinh đối ngoại công khai đi ngoài hành tinh đào quáng kỳ thật lưu tại cái nào đó vừa khai thác tinh cầu nghị phép, còn có nào đó minh tinh đi nghĩa vụ quân sự ghi chép giả dối các loại. rất nhiều người đều muốn động dùng quan hệ điều đến thoải mái hơn địa phương đi nghĩa vụ quân sự, chỉ là có chút người là thật có thể động, mà có ít người chỉ có thể dương mắt nhìn. thuận tiện tại trên mạng phát tiết một phen, công khai xử lý tội lỗi, công khai xử lý tội lỗi những cái kia làm đặc thù người minh tinh cái này nhân vật công chúng liền là bọn hắn phun trọng điểm. nếu như phương triệu lần này đi cái nào đó thanh nhàn cương vị đi nghĩa vụ quân sự, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình mở phun. bất quá. Cụ thể sẽ đi nơi nào đi nghĩa vụ quân sự, phương Triệu cũng không lộ ra, liền ngay cả Duy Ân cũng không biết. Đoạn Tiên cắt hỏi qua phương Triệu mấy lần, phương Triệu biểu thị sẽ ở ngày kỷ niệm trở về thành phố Duyên Bắc, cùng lao ra tử thương lượng một chút rồi quyết định. Ngày 26 tháng 1, phương Triệu thuê một chiếc xe, mang theo long quan, chính mình điều khiển, từ thành phố Tề An tiến về thành phố Duyên Bắc. Hàng năm ngày kỷ niệm trong khoảng thời gian này, Tiệm An phá lệ nghiêm, mà càng tiếp cận ngày kỷ niệm, số lượng xe chạy cũng càng lớn. Phương Triệu khi tiến vào thành phố Duyên Bắc cảnh nội trước đó, nhất định phải trải qua kiểm án trạm. Hôm nay xe rất nhiều, Vào trạm đều phải xếp hàng, cũng may kiểm an tốc độ không chậm, nhìn sắp xếp giả lớn lên đội, nhưng kỳ thật đợi không được quá lâu. Đợi ước chừng 10 phút đồng hồ đội về sau, phương triệu lái xe lái vào kiểm an trạm. Ngoại trừ dụng cụ sẽ quét hình thân xe kiểm tra phải chăng có vật phẩm nguy hiểm bên ngoài, còn sẽ có người điều khiển thân phận tin tức biểu hiện tại kiểm an viên màn ảnh trước mặt bên trên. Nhìn thấy trên màn hình người điều khiển thân phận tin tức một khắc này, kéo căng lấy một trương nghiêm túc mặt kiểm an viên trên mặt có sát na kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, đi ra phòng trực ban, tiến lên, hướng xe đánh cái kéo xuống cửa sổ xe thủ thế. Kiểm an thời điểm, Kiểm an viên sẽ kiểm tra thí điểm một chút cố xe, tự mình nhìn xem trong xe người điều khiển cùng hành khách, loại chuyện này rất phổ biến, cho nên, đằng sau xếp hàng người cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Kéo căng lấy khuôn mặt Kiểm an viên đi đến cửa sổ xe một bên, tại cửa sổ xe kéo xuống về sau, từ trong túi móc ra một cái mang theo người giấy chất nổ thẻ bục cùng bút tiến dần lên trong xe, nghiêm túc nói, tiên sinh, có thể hay không phiền phức ký tên. Phương Triệu mắt nhìn tên này Kiểm an viên căng cứng đến khẩn trước mặt, cười nói, có thể, tiếp nhận bút cùng nổ Phương Triệu ở phía trên lật ra chống không trang ký lên tên của mình, đưa tới. Cảm ơn. Kiểm an viên dùng sức đè xuống muốn nết lên khoẹt miệng, cũng không tiếp nhận nổ thẻ phục cùng bút, tiếp tục kéo căng lấy một trường mặt nghiêm túc, giống như là như bình thường đồng dạng chấp hành công vụ, lại đưa qua một cái hộp mực đóng dấu, có thể hay không phiền phức ngài ghế sau xe hành khách cũng ký lên. Phương Triệu nhìn một chút tại chỗ ngồi phía sau xe ngồi sùm lông quan, vẫy vẫy tay để lông quan tới, sau đó nắm lên lông quan một cái tay cho tại hộp mực đóng dấu bên trên đè lên, lại tại nổ thẻ phục bên trên theo kế tiếp tay cho ấn. Kiểm an viên tiếp nhận nổ thẻ phục cùng bút. Cẩn thận cất kỹ, vẫn như cũ nghiêm mặt, lui về sau một bộ, có chút túi người hành lễ, cảm ơn ngài. Ngày kỷ niệm khoái hoạt. Hoan nghênh về Zin Bắc. Chúc ngài cùng người nhà của ngài đều khỏe mạnh bình an, cũng chúc ngài hết thảy thuận lợi. Ngày kỷ niệm khoái hoạt. Phương Triệu quay cửa xe lên, lái xe rời đi. Chương 177, chọn khó khăn nhất xin. Kiểm an nhân viên mặc dù tâm tình kích động, nhưng không có lập tức tại vòng bằng hữu phơi hắn hôm nay cầm tới ký tên, đã Phương Triệu lựa chọn là một cỗ nhìn rất phổ thông xe, vậy đã nói rõ Phương Triệu cũng không muốn bị người nhận ra. Cho nên hắn tính toán đợi ngày kỷ niệm về sau lại phát. Tiến vào thành phố Duyên Bắc cảnh nội Phương Triệu thẳng đến mục đích. Hắn năm ngoái đến Duyên Bắc lúc ngay ở chỗ này mùa qua phòng ốc, cái này thời tiết chính là mùa đông, rất nhiều bên ngoài hành tẩu người vây quanh khăn quàng cổ, Phương Triệu khăn quàng cổ mũ một mang, cũng không dễ dàng bị nhận ra. Về Phần lông Quan, hắn bị Phương Triệu chứa ở trong bọc rất theo. Tại thành phố Duyên Bắc phòng sau một đêm nghỉ ngơi, số 27 ngày ấy, Phương Triệu mang theo lông Quan đi phương gia nhị tộc bên kia, bái phỏng một lần hai vị trưởng bối. Năm ngoái tháng 11 thời điểm, Phương Gia Nhị thúc Nhị thẩm liền hỏi qua Phương Triệu có trở về hay không tới qua ngày kỷ niệm. Phương Gia Nhị thúc Nhị thẩm nhà trưởng tử Phương Vũ đã đi phục dịch, năm nay không thể ở nhà qua ngày kỷ niệm. Con thứ Phương Khải cùng tiểu nữ nhi Phương Linh ở nhà. Phương Triệu mở ra chiếc kia thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt xe thuê. Đến Phương Nhị thúc Nhị thẩm nhà cùng bốn người ăn bữa cơm cũng tại Nhật tỉnh mời dưới tại nhà bọn hắn qua một đêm. Lần nữa nhìn thấy Phương Triệu, Phương Nhị thúc Nhị thẩm hai vị này chủ nhà ngược lại là càng lộ vẻ câu thúc, giống như là bọn hắn đi nhà khác làm khách mà không phải người khác tới nhà bọn hắn. Phương Triệu năm ngoái vẫn chỉ là có tiền đồ, năm nay quá doanh người, bọn hắn mỗi ngày đều có thể từ giải trí trong tin tức nhìn thấy Phương Triệu, có đôi khi còn tại đầy tặng đầu đẻ bên trên. đương nhiên, càng nhiều hơn chính là vui mừng, dù sao Phương Triệu là bọn hắn cháu trai. Ngày kế tiếp cũng chính là ngày kỷ niệm ngay hôm đó, Phương Triệu mở ra chiếc kia xe thuê, mang theo bốn người tiến về nơi nghỉ hưu. Trước khi đến nơi nghỉ hưu trên đường, Phương Gia Nhị thúc Nhị thẩm cùng Phương Triệu nói một năm qua này sự tình, Phương Vũ phục dịch rất thuận lợi, cách một đoạn thời gian cho nhà báo bình an, năm nay dùng xong nghĩa vụ quân sự liền có thể trở về đối với cái này, Phương Gia Nhị thúc Nhị thẩm đều cao hứng phi thường, mỗi ngày đếm lấy thời gian. Trừ Phương Vũ bên ngoài, bọn hắn cũng đã nói Phương Lão Thái gia sự tình. Đi qua trong một năm, Phương Gia Nhị thúc Nhị thẩm giống như trước kia, tại một chút cỡ nhỏ ngày lễ lại nhìn nhìn Phương Lão Thái gia, nhưng không giống với năm trước là, Phương Lão Thái gia năm nay lại nhiều lần gọi lại hắn, chủ động hỏi rất nhiều, tỉ như Phương Vũ phục dịch tiến triển vân vân. Cái này khiến Phương Gia Nhị thúc Nhị thẩm được sùng ái mà lo sợ. Cũng hỏi qua liên quan tới Phương Triệu, bất quá đang hỏi liên quan tới Phương Triệu sự tình lúc. Lão thái gia trên mặt cảm xúc biểu hiện rõ ràng nhiều chút. Tại phương gia nhị thúc cùng phương Triệu nói những chuyện này thời điểm, xe ghế sau, phương gia nhị thẩm cùng phương Khải, Phương Linh ngồi ở chỗ đó, còn có một đầu không lớn lông con chó. Đối với chó hiếu kỳ phương Khải cùng Phương Linh cầm lược cấp cho lông con chạy lông chó, phương gia nhị thẩm ở bên cạnh nhìn xem trong lòng run sợ, tổng lo lắng hai hải tử dùng sức quá lớn đem lông chó kéo dưới quá nhiều. Hôm qua trời đang nhìn đến con chó này thời điểm nàng cũng không biết làm như thế nào nuôi nấng, sợ làm ra đồ ăn sẽ đem nó ăn xấu, cũng may phương Triệu mang thức ăn cho chó. Ở bên cạnh làm nhìn một lát, Phương gia nhị thẩm vẫn là nhịn không được đưa thay sở sở, cái này cho giá trị bản thân bọn hắn biết. Sờ lông vân tay đều đang run rẩy. Ngay kỷ niệm là mỗi năm nơi nghỉ hưu náo nhiệt nhất thời điểm, nơi nghỉ hưu người đến người đi, vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Hôm nay sáng sớm Vương Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái liền sáng sớm đổi một thân sạch sẽ vui mừng quần áo, ngồi tại cửa ra vào chờ đám con cháu tới. Một giờ, hai giờ, người lá liên tiếp tới, cũng có bọn hắn nhìn tốt mấy cái thế hệ sau, dạy bảo hai câu cho cái bao lì xì lớn, nhìn cùng những năm qua cũng không có gì khác biệt. Bất quá hôm nay. Nhị lao cách một lát liền dướn cổ lên nhìn nhìn bên ngoài, hoặc là xem xét một lần có hay không thu được tin tức mới. Trong vòng một giờ đã nhìn tầm mười lượn. Nhìn thấy một màn này người nhìn nhau, cùng nhau làm cái đau răng biểu lộ. Chờ ai? Còn có thể là ai? Nhị lao trên cơ bản chỉ đối với bọn tiểu bối vẻ mặt ôn hòa. Trước kia đối với cháu trai một đời coi như tốt, hiện tại trên cơ bản chỉ có chất trai một đời có thể để cho nhị lao thái độ hòa hoãn, mà chất trai trong đầu lửa, lẫn vào tốt nhất cũng liền phương triệu. Đinh. Tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Lao thái ra đuôi lông mày giật giật, cấp tốc xem xét. Hồi âm bên kia đã tiến vào nơi nghỉ hưu phương triệu cùng nhị thúc nhị thẩm một nhà tách ra hành động đi bãi đỗ xe dừng xe xong về sau đi một cái cửa khác vừa rồi hắn đến thời điểm liền cho nhị lao phát cái tin tức đây cũng là nhị lao yêu cầu hiện tại phương triệu khác biệt dĩ vãng nói thế nào cũng là bây giờ có chút tiếng tâm minh tình hôm nay đến nơi nghỉ hưu cũng không ít người trẻ tuổi nếu như bị nhận ra có thể sẽ đối với nơi nghỉ hưu tạo thành ảnh hưởng không tốt lao thái gia để nếu như hắn không có khác việc gấp muốn làm liền trực tiếp đi hai lão nơi ở nghỉ ngơi chờ bên này xong việc nhị lao trở về lại cùng phương triệu chậm rãi trò chuyện. Phương Triệu từ bãi đỗ xe đến nhị lao chỗ ở thời điểm, trên đường đi qua đồng dạng đến thăm trưởng đối một gia đình bên cạnh, cha đang dạy học sinh trung học con trai làm sao lấy lao nhân niềm vui, gặp con trai thất thần, có chút tức giận, nhìn cái gì. Ta vừa rồi cùng lời của ngươi nói ngươi đã nghe chưa. Người kia cảm giác có chút quen thuộc. Thiếu niên kia chỉ chỉ đi ngang qua thân ảnh của bọn hắn. Hàng năm đều nhiều người như vậy, khẳng định sẽ có quen thuộc. Thật giống như ta thần tượng. Kia cha nghe vậy, một bàn tay hô con trai cái hốt, học cái gì không tốt, học người khác truy tr Phương Triệu theo Lão Thái gia cho bảng số phòng tìm tới nhị lao nơi ở, cánh cửa đã bị không chế từ xa mở ra. Phương Triệu liền ở phòng khách ngồi chờ, không có đi những phòng khác luận chuyện. Buổi chiều lúc 4 giờ, nhị lao từ bên ngoài trở về, còn giúp Phương Triệu mang theo một lớn phần bữa tối. Ngươi định đi nơi đâu phục dịch? Vào cửa một ngồi xuống, Lão Thái gia lại hỏi. Nhị lao đã từ phương gia nhị thúc nơi đó biết được Phương Triệu có một cái phục dịch danh lệ, có thể đến thoải mái hơn địa phương phục dịch đi, mà bây giờ Phương Triệu tiếng tâm lớn dần, lại bị cát châu truyền thông đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, Lão Thái gia liền sợ Phương Triệu tuổi còn rất trẻ không đủ thanh tỉnh, ở thời điểm này làm sai lựa chọn, một khi thật trắng trợn làm đợt thủ, khẳng định sẽ gặp dùng ngói bút làm vũ khí. Ta muốn đi chiến hạm bên trên. Phương Triệu nói, chiến hạm bên trên. Lão Thái gia lông mày run lên, ý cười thu liễm, phía trên vẫn là phía dưới, phía trên chỉ là tinh ngoại không gian chiến hạm, phía dưới chỉ là bên trong tinh cầu hải quân chiến hạm. Hai loại chiến hạm bên trên phục dịch, độ khó trên lệnh rất nhiều, một cái rất khó, rất gian khổ cũng rất nguy hiểm, một cái khác tương đối buông lỏng. Bên trên. Phương Triệu trả lời, Lão Thái gia ngẩn người. Không nghĩ tới Phương Triệu vậy mà lại như thế lựa chọn, hỏi, vì cái gì? Muốn đi mà thôi. Lần này lao Thái gia nhíu mày trầm tư hồi lâu. Nguyên bản theo lão thái gia dự định, nếu như Phương Triệu tuyển quá mức đơn giản phục dịch hạng mục, hắn đem hắn chọn lựa mấy tháng một cái phục dịch hạng mục để cử cho Phương Triệu, cái chỗ kia phục dịch, cách hành tinh mẹ không tính quá xa, bởi vì cách càng xa, phục dịch độ khó càng lớn, nhưng cũng không tính quá gần, không đến mức bị người lên án. Chế cái độ cấp bậc, khó khăn nhất tự nhiên là những cái kia tham dò hình chiến hạng phục dịch nhiệm vụ, rất khổ, cũng tràn đầy bất ngờ, không biết mới là đáng sợ nhất không nên vận động. Lão Thái gia coi là Phương Triệu là bị ảnh hưởng dư luận, nhắc nhở, không có xúc động, năm ngoái ngay tại kế hoạch. Phương Triệu lựa chọn để lão Thái gia thật bất ngờ, cũng vui mừng, rốt cục có cái thế hệ sau chủ động lựa chọn chiến hạm phục dịch. Bây giờ ngay tại phục dịch thăm dò hình thiên không hạm, theo ta được biết chỉ có 2 chiếc, đại giác tinh hảo cùng Bắc Lạc sư môn. Nghe nói, kế hoạch ban đầu là 4 chiếc vũ trụ chiến hạm chấp hành thăm dò nhiệm vụ, bất quá năm ngoái cuối năm phía trên mở cái hội, quyết định nắm chặt ra bên ngoài thăm dò bất trần, trước đem đã thăm dò địa phương tiêu hóa tỉnh xuống tới quân phí sẽ dùng tại dị tinh cầu kiến thiết. Bất quá quyết sách lúc nào đều có thể biến hóa, ngươi trước tiên có thể tra một chút mới nhất tiến triển, xin phục dịch giao diện có cái xếp hạng, ngươi lựa chọn từ khó đến dễ sắp xếp, khó khăn nhất kia hai cái hẳn là vũ trụ chiến hạng phục dịch, sẽ có giới thiệu cùng nói rõ. Nói cách khác, phương triệu xin phục dịch thời điểm, chỉ cần chọn khó khăn nhất xin là được rồi. Loại này độ khó lớn phục dịch tuyển hạng, là có thể chủ động xin, bất quá hàng năm chủ động xin người đều rất ít. Ăn cơm trước. Tiểu Triệu sau khi đến còn không có ăn cái gì đâu. Lão Thái Thái trách cứ mà liếc nhìn Lão Thái gia. Lão Thái gia không phục trường trở về. Rõ ràng Lão Thái bà này hôm qua so với hắn còn gấp Lúc này nhìn vấn đề hỏi xong, lại giả làm người tốt. Phương Triệu lựa chọn. Lão Thái gia Lão Thái Thái trong lòng hài lòng đồng thời cũng rất lo lắng. Độ khó cấp bậc cùng mức độ nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp, mà trong mắt bọn hắn, văn nghệ giải trí hình nhân mới, vậy cũng là chủ nghĩa hình thức, cũng liền hù dọa cái gì cũng đều không hiểu thanh niên. Phương Triệu trong lòng bọn họ chính là cái này. Dù sao hiện thực cùng trò chơi là khác biệt, trong trò chơi ba khí, trong sinh hoạt sợ chứng cũng không hiếm thấy. Ban đêm Vương Triệu muốn trở về, bị Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái kéo lại. Ngươi ngay ở chỗ này, chờ phục dịch sự tình cả xong sau lại trở về. Ta còn có thể giúp ngươi tham khảo một chút, thu được cái gì hồi phục ta cũng có thể giúp ngươi nhiều nghe ngóng tin tức. Lão Thái gia nói. Sắp trời dần tối, đến nơi nghỉ hưu bái phòng người cũng thiếu, các lão nhân đều ngồi cùng một chỗ giao lưu, nói một chút nhà mình thế hệ sau. Phương Lão Thái gia mang theo chó ra, đặc biệt thần khí. Ai, cái này chó khá quân a? Một vị về hưu lão nhân nói. Cái này không phải liền là đã tưởng xào rất lửa đầu kia mục châu quán quân chó sao? Chính là đầu kia giá trị quá trăm triệu chó. Phương lão thái gia rất đắc ý, đúng đúng đúng, liền đầu kia. Bất quá các ngươi trí nhớ không tốt, cái này chó không phải mục châu, là ta Chắc chai mang đến mục châu dự thi, hiện tại lại mang về. Đến, Long Quan, cho những lão gia hỏa này chào hỏi. Gâu. Long Quan rất cho mặt mũi kêu một tiếng. Phương lão thái gia không ít cầm Phương Triệu ra thổi, Chắc chai trong đồng lứa nổi danh nhất chính là Phương Triệu, lại thêm Phương Triệu tại quá khứ trong một đoạn thời gian lộ ra ánh sáng xuất sắc thực rất cao, nơi nghỉ hưu không ít người đều biết, Phương Triệu chính là Phương lão đầu Chắc trai. Người Chắc trai tới thế nào, phương lao đầu, muốn cho ngươi chắc trai làm đặc tù. có người cười hỏi, Xách! ta là cái loại người này sao? ta chính để hắn chủ động xin phục dịch đâu. ngày mai xin hệ thống vừa mở ra liền để hắn đưa ra xin. phương lão thái gia tấm lấy một chương chính khí mặt nói, có thể chủ động định hướng xin liền mấy cái như vậy, vậy cũng là tuyệt đại bộ phận người không muốn đi. nơi nghỉ hưu mấy ông lão kinh ngạc nhìn phương lão thái gia một chút, khoát lắc ca. ngươi bỏ được để ngươi kia minh tinh chắc trai đi loại địa phương kia, làm sao không đỡ? ngươi trẻ tuổi nha, nhiều gian luyện tâm tính. Không trông cậy vào hắn đi dãy quân công, hắn lại không đi con đường kia, ta để hắn đi địa phương gian khổ nhất thể nghiệm, ma luyện, hắn về sau mới có thể đi được càng xa. Ha ha. Phương lão thái gia, hiểu rõ hắn tỳ khí về hưu các lão nhân đều chỉ là cười không nói. Bọn hắn muốn thật tin, hơn 100 năm coi như sống vô dụng rồi. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, ngày kế tiếp, Phương Triệu mở ra nghĩa vụ quân sự xin hệ thống, y theo Phương lão thái gia đề nghị, lựa chọn từ khó đến dễ sắp xếp. Hiện nghĩa vụ quân sự độ khó lớn nhất đúng là Phương lão thái gia nâng lên đại giác tinh hào cùng Bắc Lạc sư môn. Bất quá Phương Lão Thái gia đề nghị Phương Triệu trước xin tại Đại Giác Tinh Hào bên trên phục dịch. Đại Giác Tinh Hào chiến hạm phục dịch tuổi tác càng lớn, bên trong rất nhiều thành viên đều là vô cùng có kinh nghiệm, gặp được sự tình cũng sẽ không hoảng. Phương Triệu điền xong thông tin cá nhân, đưa ra xin. Có thể là xin những này độ khó cao nghĩa vụ quân sự hạng mục quá ít người, xét duyệt cũng rất nhanh. Buổi chiều liền cho Phương Triệu phát hồi phục. Bác bỏ. Lại lật một tờ lý do thẩm tra chính trị chưa qua, không nên đến buồn hạ phục dịch. Phương Triệu nhìn xem thẩm tra chính trị chưa qua bốn chữ lớn nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại bởi vì đầu này bị bắt bỏ. Hắn trong hồ sơ không có bất kỳ cái gì phạm tội ghi chép, hát gai kinh nghiệm cuộc sống cũng không trở thành nhất lên đầu này, rất nhiều người đều có hát gai kinh nghiệm cuộc sống, liền xem như hiện tại những quân quan kia cũng có xuất thân hát gai. Nghĩ nghĩ, Phương Triệu lại đưa ra một phần bác lạc sư môn chiến hạm phục dịch xin. Ngay kế tiếp sáng sớm, Phương Triệu liền nhận được bên kia hồi phục. Bắt bỏ. Lý do, thẩm tra chính trị trước qua, không nên đến buồn hạm phục dịch. Phương Triệu. Chương 178, lựa chọn. Đừng nói Phương Triệu liền xem như Phương lão thái gia cùng Lao thái thái hai vị này kinh nghiệm phong phú người, nhìn thấy cái này trả lời cũng lơ ngơ. Thẩm tra chính trị không qua. Không có pháp pháp, không có nguy hại xã hội, ngay cả thời học sinh ghi tội đều không có, lúc nào làm sao lại thẩm tra chính trị không qua? Phương lão thái gia nổi giận, tìm Chiến Hữu Cũ hỏi, Chiến Hữu Cũ vừa sai người đi nghe ngóng, mới cho Phương lão thái gia trở về lời nói. Ta không biết có phải hay không là thật, nhưng nghe nói bên kia Không Thu Minh Tinh. Đối phương nói, Không Thu Minh Tinh. Hiện tại có chính sách mới quy định. Phương lão thái gia nghĩ mãi mà không rõ. Chủ động muốn đến gian khổ nhất địa phương đi, lại còn bị vô tình bắt bỏ, lấy thẩm tra chính trị vì lý do đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, đến cùng vì cái gì? Có phải hay không Minh Tinh cùng có thể hay không bên trên chiến hạm đi nghĩa vụ quân sự có quan hệ? Mà lại, hắn một mực tại chú ý tương quan pháp lệnh, cũng không nhìn thấy Minh Sắc đưa ra Minh Tinh không được với chiến hạm đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng là xét duyệt người Sắc thực sẽ nhìn một chút trên hồ sơ sẽ không biểu hiện đồ vật, tỉ như, bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn sẽ cảm thấy xin người không nên đến bản chiến hạm công việc, Minh Tinh chính là bọn hắn hiện tại không muốn nhìn thấy nhất. Lão Thái gia thông qua một chút mương nói nghe ngóng một chút tin tức, có rất nhiều trên chiến hạm tin tức là sẽ không công khai, chắc là bởi vì giữ bí mật thời hạn hạn chế, hiện tại ai cũng sẽ không sách, không qua Lão Thái gia hỏi không ít chiến hữu cũ, hoặc nhiều hoặc ít hỏi tham gia một chút, tổng hợp một lần tin tức, đại khái là ý tứ này, minh tinh cái gì, bên trên chiến hạm đều là giả vờ giả vị, cái gì đều làm không thật còn đánh rắm mà quá nhiều, phiền, chúng ta không muốn, ai muốn ai thu, thách ra điện thoại, Lão Thái gia khó được trầm mặc, về hưu quá lâu, hắn đều nhăng quên. Minh Tinh tại rất nhiều địa phương là được kỳ thị. Phương Triệu trên hồ sơ xác thực không có cái gì điểm đen, nhưng nói thế nào hiện tại cũng là Minh Tinh. Hai chiếc chiến chiến hạm không nguyện ý tiếp nhận xin. Lão Thái Giang ngốc ngồi ở chỗ đó trầm mặc một lát, cho Phương Triệu đề nghị muốn không thế nào lại xin một lần. Không cần, ta xin độ khó thứ ba kia hạng là được rồi. Không đi được Đại Giác Tinh hào cùng Bắc Lạc sư Môn. Phương Triệu trong lòng mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng đã nội bộ có dạng này quy định bất thành văn, hắn cũng sẽ không cứng rắn muốn hướng nơi đó chen, cho nên quyết định chọn cái khác địa phương. Ngươi dự định tuyển xếp thứ ba là cái nào? Phương Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái đều lại gần nhìn màn hình. Đào quáng. Phương Triệu nói. Đào quáng. Không được, cái kia quá xa, hoàn cảnh khí hậu điều kiện đều không tốt, ngươi lựa chọn đào quáng vậy còn không như trực tiếp phục tùng phân phối, đại khái suất sẽ bị phân đến đào quáng địa phương, chắc là tham dự ngoại tình cầu căn cứ kiến thiết. Vậy cũng không kém là bao nhiêu. Lão Thiên Gia cảm thấy cái này không thích hợp, hắn thấy, đã không đi được hắn nhất hy vọng kia hai cái đi nghĩa vụ quân sự hạng mục. Tiêu tuyển cái khác cũng liền không có gì sai biệt, dù sao không phải đảo quang chính là vì nhân loại sau này khuyết trương kế hoạch làm cơ sở kiến thiết, cách hành tinh mẹ khoảng cách xa gần cũng không sao cả, cùng nó đi một cái thật xa thật xa địa phương đảo quang, còn không bằng liền phục tùng phân phối lực rồi. Nhưng Phương Triệu ý nghĩ khác biệt, hắn lựa chọn thứ ba cũng không chủ yếu là vì nó độ khó xếp thứ ba, mà là bởi vì nó là hiện nay đã bắt đầu khai thác tinh cầu bên trong, cách hành tinh mẹ xa nhất một cái. Phương Triệu muốn nhìn một chút, nhân loại bước chân tại cái này năm năm bên trong, đến tận cùng đi tới bao xa, phi hành không tính. Chân chính bắt đầu cắm dễ, kiến thiết mới là bước chân rơi xuống thực chỗ tính chất. Cũng không do dự, Phương Triệu đưa ra đi nghĩa vụ quân sự xin, không giống với trước hai cái, cái này thân xin trả lời rất nhanh, nhận được trả lời cũng không còn là bác bỏ, mà là tiếp thu. Không qua tiếp thu cũng không có nghĩa là cái này thông qua được, còn cần đưa ra kiểm tra sức khỏe kết quả, Phương Triệu cần phải đi chỉ định bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe. Cái này kiểm tra sức khỏe cũng không phải là thường gặp loại kia kiểm tra sức khỏe, mà là kiểm nghiệm xin người thể chất có thể hay không gánh vác lên bầu trời viễn đồ đi thuyền. Bệnh viện cũng là duyên châu quân đội xây ở thành phố Tề An phân khu bệnh viện. Bệnh viện bên này, phụ trách kiểm tra người người chính nhảm chán tập hợp một chỗ trò chuyện gần nhất giải trí tin tức. Bởi vì bên này vẫn luôn không có người nào, cho nên trực ban cũng không phải những cái kia lao thầy thuốc, có kinh nghiệm lao các bác sĩ đều rất bận rộn. Lưu tại nơi này chính là một chút viện y dì học thực tập sinh, chắc là một chút vừa công tác thanh niên. Dù sao tới đây kiểm tra người bình thường đều là xin đi nghĩa vụ quân sự chắc là sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự người. Bọn hắn cần làm chỉ là khống chế máy móc cho sinh người kiểm tra đo lường một lần thể chất là đủ. Mấy người chính đảm đến hưng khởi, thu được một đầu thông chi. Lại có người chủ động xin đi nghĩa vụ quân sự, sơ thẩm thông qua được, hai ngày này hẳn là sẽ tới đây kiểm tra sức khỏe. Nha, vẫn là Bạch Kỷ Tình, cái này cần có mơ tưởng không ra. Đoán chừng lại là cái nào bị kích thích ngốc tất. Nhất tới gần cổng một người trẻ tuổi con mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, đưa tay về sau vô vô chính trò chuyện các đồng nghiệp. Các ngươi nói ngốc tất tới. Phương Triệu là đội mũ tiền đến, vành nón ép tới thấp, đi vào kiểm tra sức khỏe thời điểm, xung quanh không có cái khác người rảnh rỗi, liền đem ngũ hai xuống xin hỏi nơi này là đi nghĩa vụ quân sự người nhân viên kiểm tra sức khỏe phòng sao? Phương Triệu nhìn một chút bảng số phòng hỏi. đúng đối với đúng nơi này chính là ngươi là Phương Phương Phương Triệu ngươi chính là xin muốn đi bạch kỵ tinh cái kia? Phương Triệu gật đầu ta chính là mời bên này đi mấy người trẻ tuổi đem Phương Triệu lĩnh sau khi đi vào không chế máy móc bắt đầu cho Phương Triệu kiểm tra đo lường đồng thời trong lòng cơ hồ đều đang cuồn hống thế nào lại là Phương Triệu bạch kỵ tinh a vừa xa điều kiện lại đi chính là bị liên lụy cần gì chứ? đầu góc chơi đùa chơi tròn váng. Sau 5 phút, một phần thể chất yêu đánh giá, theo kiểm nghiệm kết quả xuất hiện, đắp lên chuyển đến đi nghĩa vụ quân sự xin giao diện. Rất nhanh, Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự xin trạng thái từ trước đó tiếp thu xin biến thành thông qua xin, cũng để Phương Triệu tại ngày mùng ngày 1 tháng 3 đến duyên châu quân đội báo nói, đến lúc đó sẽ trải qua một tháng huấn luyện quân sự, tháng tư phần lại cho hướng đi nghĩa vụ quân sự điểm. Duy Ân biết được Phương Triệu xin bạch kỵ tinh đi nghĩa vụ quân sự thời điểm, cái cảm xoay một lần liền giới mất. Ngươi làm sao lại nghĩ quẩn tuyển cái này? Duy Ân nghĩ mãi mà không rõ. Phương Triệu chuẩn bị lâu như vậy, làm sao lại chọn lấy như thế cái tuyển hạng? Bất đắc dĩ phía dưới, Duy Ân liên hệ Đoạn Thiên Cát, hy vọng Đoạn Thiên Cát có thể khuyên một chút Phương Triệu. Coi như hiện tại đã đưa ra xin, nhưng chỉ cần còn chưa bắt đầu chính thức nghĩa vụ quân sự, cũng là có thể thao tác một lần. Bất quá, Duy Ân cũng không có từ Đoạn Thiên Cát nơi đó đạt được mình muốn đáp án. Đoạn Thiên Cát để hắn an tâm chờ vội. Phía trên năm nay có thể sẽ ra sân khấu một hạng chính sách mới. Phương Triệu cái lựa chọn này, tại bọn hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Ngay kế tiếp, Ngân Dực đối ngoại công khai Phương Triệu lựa chọn Bạch Kỵ Tinh đi nghĩa vụ quân sự. Cái lựa chọn này để không ít người kinh ngạc, rất nhiều người cảm thấy Vương Triệu điên rồi, chắc là suy đoán ở trong đó có cái gì ẩn tình. Bất quá, đồng ý đi nghĩa vụ quân sự thư mời đã thiệt đổ ra, không có khả năng làm giả. Mà so sánh với Vương Triệu đám fan hâm mộ, cái khác cạnh tranh công ty cùng câu lạc bộ người, một mực treo lấy trái tim kia rốt cục buông ra. Vương Triệu vừa đi, chỉ ít trong vòng một năm, đều sẽ không còn có liên quan tới hắn nóng cánh cửa chủ lề ra, ngân dực tại trò chơi trong vòng lực ảnh hưởng khẳng định cũng sẽ giảm mạnh. chương Phương Triệu chủ động xin bạch Kỵ Tinh đi nghĩa vụ quân sự lại xin đã thông qua sự tình. Tại duyên Châu ngành giải trí nhấc lên sóng lớn. Khả năng này là cái thứ nhất chủ động xin độ khó cao đi nghĩa vụ quân sự hạng mục minh tinh. Mặc dù tại toàn độ ngành giải trí xem ra Phương Triệu cấp bậc còn không cao, nhưng ít ra gần 2 tuần nhân khí cũng không thấp. Cái này cũng không hoàn toàn là hỏa liệt chim họp thường niên chuyện ảnh hưởng. Trong vòng kinh nghiệm phong phú người một chút liền có thể nhìn ra cái này phía sau có đoàn đội tại lẫn lộn. Nhưng bọn hắn nghĩ đến ngân dực như thế sao tin tức? Bất quá là tại Phương Triệu trước khi đi cuối cùng soát một thanh tồn tại cắm thôi cũng liền tùy theo ngân dự soát. nhìn xem đi qua một tháng nữa chờ Phương Triệu tiến vào quân đội bắt đầu đi nghĩa vụ quân sự trước huấn luyện quân sự hết thẻ tin tức phong bế thời điểm liền không có ai sẽ nhớ ký hắn ngân dự bất quá là nghĩ nghiền ép Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự trước đó sau cùng một điểm giá trị thôi mặc kệ người bên ngoài là nghĩ như thế nào Phương Triệu tại xin thông qua về sau liền hướng Vương Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái cáo tử từ thành phố duyên Bắc rời đi trở lại thành phố Tề An sau đó hướng công ty xin một chiếc phi hành khí mang theo Long An đi Mộc Châu Phương Triệu sắp đi đi nghĩa vụ quân sự Một năm về sau mới có thể trở về, một năm nay, đem lông quan đặt ở Mục Châu là thích hợp nhất, mặc dù cũng sẽ có một chút không tiện, nhưng ít ra Mục Châu có đầy đủ nó hoạt động đường cỏ, độ tự do cũng lớn, Mục Châu người đối đại cho thái độ cũng là 12 châu bên trong tốt nhất. Lại nói, Tô Hầu nuôi cái đám kia tiểu cẩu còn không có lớn lên, khóa mới chăn cử thi đấu, Tô Hầu còn dự định để lông quan lĩnh đội tham gia, phòng mới cho chó đều đã tạo tốt, liền đợi đến Phương Triệu đem chó dẫn đi. Ngay kỷ niệm trước đó, Đông Sơn nông trường trận kia chuyện ngoài ý muốn hư hao phòng ốc đã hoàn toàn không nhìn thấy. Căn phòng mới so trước kia diện tích huyết trương lớn gấp đôi, đồng thời sân bay chỗ địa phương hướng rời xa nơi ở phương hướng di chuyển hơn 200 trăm mét. Tô hầu đem tiếp xuống một năm kế hoạch đều cùng Phương Triệu nói một chút, dù sao Đông Sơn nông trường cũng có Phương Triệu đầu tư, coi như Phương Triệu một năm không tại nông trường kế hoạch tiếp theo cũng phải cùng Phương Triệu để một lần. Chờ Phương Triệu rời đi Mục Châu, liên tiếp đi các châu liệt sĩ nghĩa trang bái tế song sau, đã chung tuần tháng 2. cách tiến về duyên châu quân đội huấn luyện quân sự thời gian không đến hai tuần. Lúc này Phương Triệu đã rất ít đi công ty, đi bái phỏng tiết cảnh lão nhân ra. Đến bệnh viện thăm hỏi còn đang tiếp thụ trị liệu Minh Thương con trai Minh Lá, ban đêm trên đường về nhà, một đầu tin tức nhảy ra ngoài. Theo Hoàng Châu gửi tới tin tức mới nhất, gác lại 50 năm tinh quang kế hoạch lần nữa mở rộng trở thành khả năng. Hàng năm tại ngày kỷ niệm về sau, 12 châu quân đội thủ lĩnh tề tụ Hoàng Châu, thương thảo một chút mang tính then chốt phát triển vấn đề chắc là trọng yếu quyết sách. Tinh quang kế hoạch, cái từ này khả năng rất bao nhiêu tuổi người cũng không biết, một chút cũng không chú ý giải trí tin tức các lao nhân cũng sẽ không biết được. Cái này tinh quang trong kế hoạch tinh, chỉ chính là Minh Tinh, mặc kệ ngươi là thể dục Minh Tinh điện cạnh Minh Tinh vẫn là diễn nhân viên, ca sĩ các loại đều thuộc về cái này. Tinh Quang kế hoạch ban đầu là từ Bộ Giáo Dục đưa ra, mục đích là để Minh Tinh đưa đến một cái tốt dẫn đầu tác dụng, từ đó dẫn đạo càng nhiều người trẻ tuổi thực hiện đổi có. Chỉ là cuối cùng kế hoạch này không có có thể chân chính áp dụng, bởi vì kế hoạch tại giai đoạn thí nghiệm lúc giả vờ giả vịt quá nhiều, vốn liếng tranh đấu lợi hại, thị trường loạn tượng mọc lan tràn, bất đắc dĩ cho ngừng. Lúc ấy rất nhiều người liền đoán rằng, cần bao nhiêu năm Bộ Giáo Dục mới có thể lần nữa khởi động lại kế hoạch này? Không nghĩ tới, năm nay vậy mà từ quân đội thủ lĩnh đưa ra. Từ quân đội thủ lĩnh nói lên khởi động lại kế hoạch, vẫn sẽ có một cái giai đoạn thí nghiệm, chỉ là thí nghiệm đối tượng cần hảo hảo định. Vì thế, 12 cái quân khu thủ lĩnh đều trình tập người được chọn, duyên châu bên này để cử ba cái danh nghịch một trong, liền có Phương Triệu. Việc này tại Tinh Quang Kế hoạch buộc sau khi đi ra, Đoạn Thiên cắt liền hỏi tham qua Phương Triệu ý kiến, hỏi hắn có nguyện ý hay không tại một nơi khác tiếp tục tỏa sáng phát nhiệt, nếu như Phương Triệu không đồng ý, như vậy hắn có thể sớm bị bài trừ rơi. Phương Triệu đồng ý, nếu quả thật được tuyển chọn, Hắn có thể phối hợp kế hoạch, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể thay đổi hắn đi nghĩa vụ quân sự xin, như cũ tại Bạch Kỵ Tinh. Hai ngày sau, những người đầu náo thảo luận kết quả ra. Tại hơn 30 dự bị trong danh sách, cuối cùng tuyển định 5 cái, Phương Triệu là một cái trong số đó, cũng là trong 5 người một cái duy nhất không có đi nghĩa vụ quân sự kinh nghiệm người. Năm cái minh tinh bên trong, luận tại ngành giải trí địa vị, Phương Triệu thấp nhất, trẻ tuổi nhất. Phương Triệu chúng tuyển tinh quang kế hoạch nhóm đầu tiên, về phần tại sao cuối cùng Phương Triệu cũng có thể được tuyển chọn. Không chỉ chỉ là bởi vì hắn gần nhất tương đối hot, còn một nguyên nhân chính là Phương Triệu là chủ động xin. Tục truyền các châu quân đội những người đầu NAO tại cuối cùng đã định danh sách thời điểm, liền có cái lao tướng quân khi nhìn đến Phương Triệu chủ động xin Bạch Kỵ Tinh đi nghĩa vụ quân sự lúc, còn khen ngợi một câu, tiểu hỏa tử giác ngộ rất cao mà. Đáng giá khen ngợi. Chủ động xin cùng bị động phân phối hai ở giữa, vẫn là sinh đường rất lớn. Đây chính là đoạn Thiên cắt nói chưa chắc là chuyện xấu. Tinh Quang Kế hoạch cùng chúng tuyển năm người sau khi công bố danh sách, liên tiếp 3 ngày chiếm lấy đầu đề, ngân dục lại bắt đầu xảo tin tức, những người khác phía sau công ty cũng tại xảo. Nguyên Bản Tâm tình nhẹ nhõm một chút ngân dục đối thủ cạnh tranh coi là Phương Triệu rời đi một năm, biến mất từng cái đầu, không nghĩ tới, vậy mà một lần nữa đưa ra tinh quang kế hoạch. Bất quá, ngoại giới người đối với cái này khen chê không đồng nhất. Có người cảm thấy Phương Triệu ra chính là vì giả vợ giả vịt, cùng trước kia những minh tinh ca đồng dạng. Cũng có người cảm thấy Phương Triệu tinh thần đáng khen, kéo theo sữa chua số liệu. Nhưng còn có chút người, sự chú ý của bọn họ trọng điểm cùng những người khác không giống. Ca múa diễn nhân viên có thể biểu diễn, nhưng là Phương Triệu. Hắn đi qua dẫn đầu bạch kỵ tinh người chơi game sao? Vẫn là soạn cho bạch kỵ tinh người nghe. Chính phủ hy vọng dạng này, nhân khí cao minh tinh có thể tại một cái khác xa xôi Z lạnh địa phương tỏa sáng phát nhiệt. Phương Triệu, ngươi muốn mang cái tốt đầu, kế hoạch này có thể hay không chân chính áp dụng, liền toàn nhìn biểu hiện của ngươi. Duy Ân hỏi, ta cần muốn làm gì? Phương Triệu hỏi, ngươi phụ trách đưa ấm áp. Chương 180, mang tiền đi nghĩa vụ quân sự. Duy Ân nói cho Phương Triệu, làm thế nào tự nhiên có công ty đi an bài, hắn không cần hao tâm tổn sức. Ngày thứ hai, ngân dực chính thức ban bố một cái thông báo, đại ý là Phương Triệu muốn đi đi nghĩa vụ quân sự, vì hưởng ứng chính sách hiệu triệu. Công ty thiết lập một cái quên tặng hạng mục, trợ lực bạch kỵ tinh kiến thiết, hoạch trong điểm, bạch kỵ tinh là phương triệu đi nghĩa vụ quân sự ngôi sao. Hạng mục này tại treo lên tới thứ một ngày, liền nhận được đến từ duyên châu các nơi dân mạng quyên tiền, trò chơi người chơi, còn có một số học âm nhạc học sinh, đều căn cứ một cái nhân tình huống quyên góp tiền. Tần Cựu Lâu, tổ văn bọn người cũng đều lấy danh nghĩa cá nhân quyên góp một số tiền lớn. Tần Cựu Lâu bây giờ về tới trò chơi vòng cái này quen thuộc chiến trường, nổi tiếng cũng đang lên cao, cũng không so năm đó lui vòng lúc thấp ngân quang đoàn đội những người khác cũng không ít quên, mà tổ văn bọn người là theo chân phương triệu đi đến bây giờ, có thể nói không có phương triệu liền không có bọn hắn hiện tại cũng đều quên không ít. ngân dực nội bộ nhân viên từ công ty đỉnh cấp minh tinh đến nhỏ trong suốt hoặc nhiều hoặc ít cũng đều quên gót, bọn hắn cùng phương triệu không quen, nhưng cái này rõ ràng là công ty muốn trọng điểm phát triển một cái hạng mục, bọn hắn ở thời điểm này tự nhiên là muốn ủng hộ công ty. lần này được tuyển chọn 5 cái minh tinh, duyên châu chỉ có phương triệu một cái, ngân dực lần nữa nhờ vào đó hung ác soát một thanh tổn tại cảm, thấy cái khác công ty giải trí đỏ mắt. Phương Triệu vận khí đó cũng hơi bị quá tốt rồi. Hoàn toàn chính xác. Làm sao lại không thể chia một ít cho ta đâu? Sẽ không làm lựa chọn toàn bộ nhờ đoán mọ. Ai có thể nghĩ tới ở thời điểm này vậy mà lại khởi động lại tinh quang kế hoạch, đánh lên cái này nhãn hiệu, Phương Triệu về sau ngôi sao con đường sợ rằng sẽ đổi thuận. Ngân Dực thiết lập quyên góp hạn ngụ, bên trong mỗi một khoản tiền lai lịch cùng đi hướng đều sẽ có kỹ càng ghi chép, đây là phòng theo hỏa liệt chim, nhận được tiền sẽ toàn bộ chi viện Phương Triệu trố đi nghĩa vụ quân sự địa điểm. Không ít người cảm khái Phương Triệu may mắn liền ngay cả duy hận cũng nói phương triệu vận khí này thật sự là tốt để cho người ta hâm mộ phương triệu nghe vậy chỉ là cười cười vận khí tốt có lẽ là bởi vì đời trước đi vận rủi nhiều đời này đem may mắn bù đắp lại rất nhanh quyên tiền người cũng không còn cực hạn tại Duyên châu bản thổ cái khác châu người cũng vượt châu quên góp tiền tài một chút có thể mang đi đi nghĩa vụ quân sự tình cầu vật tư trở các loại đều đang gia tăng không chỉ có là ngân dược bên này cái khác bốn cái minh tinh chỗ công ty cũng đều làm chuyện giống vậy tiếp tục tỏa sáng phát nhiệt quân đội xem trọng cũng không phải tài nghệ của bọn hắn mà là sự nổi tiếng của bọn họ. Nhìn một cái, một cái quyên góp hạng mục chẳng phải thu hoạch không ít. Như thế xem xét, bọn hắn khởi động lại tinh quang kế hoạch vẫn là rất thành công nha, bất quá là thật không nữa thành công, còn đến thời gian kiểm nghiệm. Đây đủ chú ý, sung túc kinh phí, đây chính là kế hoạch này trực tiếp nhất mục đích. Đưa đón đi nghĩa vụ quân sự nhân viên một chiếc bạch kỵ tinh vận chuyển chiến hạm bên trên, chiến hạm trưởng hưng phấn đến hận không thể rơi lệ. Hàng năm tháng 4 cùng tháng 10, đều là hắn tới phụ trách đem người mới mang đi đi nghĩa vụ quân sự địa điểm, chỉ là, di vãng hắn mang người mới thời điểm, các loại vật tư khan hiếm. Trước khi đến đi nghĩa vụ quân sự trên đường, bọn hắn còn phải bất an bất mặc, ngoại trừ đi nghĩa vụ quân sự người ra thuộc bên ngoài, đại khái liền không có ai sẽ lại đi quan tâm bọn hắn như thế nào. Nhưng năm nay khác biệt, quân bộ khởi động lại tinh quang kế hoạch, để bọn hắn những này ngày bình thường không quen kéo kinh phí, lại tại xa xôi tinh cầu lên hoàn cảnh gian khổ mang làm kiến thiết người, được lợi rất nhiều. Phương Triệu đề giao kia phần xin là Bạch Kỵ Tinh căn cứ quân sự tối cao trưởng quan thượng tháp trung tướng tự mình sẽ duyệt, hắn nhìn một chút cái này một nhóm xin danh sách, chủ động xin vậy mà chỉ có một người mặc dù hắn cũng không thích để Minh Tinh đến chính mình căn cứ, nhưng khó được đụng phải cái chủ động xin. ấn lý thuyết nghĩa vụ quân sự xin loại chuyện này căn bản không cần hắn cấp bậc này người quan tâm, là Thượng Tháp để phụ trách nghĩa vụ quân sự người đem xin đưa ra đến hắn nơi này. khó được có một cái chủ động xin người, Minh Tinh liền Minh Tinh đi. Thượng Tháp do dự qua về sau vẫn đồng ý nhưng mà Thượng Tháp không nghĩ tới, lần này lại bị hắn nhặt được cái tiện nghi. bất quá Bạch Kỵ Tinh người là cao hứng, Đại Giác Tinh Hảo cùng Bắc Lạc Sư môn hai chiếc chiến chiến hạm người lại đang hối hận. phía trên tướng lĩnh vì quyết định gì chậm dần ra bên ngoài thăm dò bước chân bởi vì nhân lực vật lực tài lực đều có hạn. Mà lại, những năm gần đây, phát hiện những khai thác tinh cầu quá nhiều, mỗi cái hành tinh căn cứ đều tại hết sức tranh đoạt càng nhiều kinh phí, cứ như vậy, tinh cầu lên khai phát cùng kiến thiết tốc độ cũng không giống nhau, có chút kinh phí, nhân lực cung ứng đủ, kiến thiết được tự nhiên so với cái kia không vất được kinh phí không vất được trợ cấp tinh cầu thực sự nhanh hơn nhiều. Mà có chút tinh cầu, rõ ràng bị phát hiện đến sớm, phía trên cơ bắt đầu kiến tạo thời gian cũng sớm, hết lần này tới lần khác tiến triển cực kỳ chậm chạp. Kỳ thật người ở phía trên lúc đầu dự định chỉ để lại một chiếc tiếp tục ra bên ngoài thăm dò Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định để lại hai chiếc chiến chiến hạm ra bên ngoài thăm dò, nhưng mà, mặc dù bảo lưu lại hai chiếc thăm dò chiến chiến hạm, nhưng kinh phí cũng không có tăng thêm bao nhiêu, cứ như vậy, túi cũng có chút lép, mà lại hiện tại thăm dò chiến hạm cũng không có thiên lang tinh hào khi đó được chú ý, chiến hạm lên sinh hoạt cũng gian khổ. Không phải liền là cái minh tinh sao? Chỉ cần có thể kéo tới đầy đủ quân phí, đầy đủ đầu tư, đầy đủ chú ý độ, bọn hắn nhịn một chút cũng là có thể. Bạch kỵ Tinh tối cao tướng lĩnh thầm nghĩ. Cuối tháng 2 thời điểm, Phương Triệu trèo lên lên đoạn tiên cắt đãn bài phi hành khí. Phi hành khí lên ngoại trừ điều khiển nhân viên bên ngoài, còn có một người xa lạ. Cái này nhân thân lên còn mang theo một cái trận chiến đầu tiên tuyến tiêu chí bản đồ. Trận chiến đầu tiên tuyến là một cái lịch sử lâu đời điện tử báo san, thế kỷ mới thành lập mới bắt đầu liền có nó. Sáng thế mấy về sau, nhân loại một lần nữa tham dò vũ trụ, nguồn năng lượng mới khoáng thạch phát hiện chờ chờ sự tình, để trận chiến đầu tiên tuyến trở thành toàn cầu đặt mua cao nhất điện tử sách báo. Nhưng bây giờ nói lên trận chiến đầu tiên tuyến, đã có rất ít người có thể biết được nó. Bao quát một chút qua tuổi một tuổi lão nhân, không trang một chút đều chưa hẳn có thể nhớ tới nó tới lần này trận chiến đầu tiên tuyến phái ra 5 danh ký người đi theo mỗi cái minh tinh nơi đó phái một cái phóng viên bên trong phi hành khí phương triệu nhìn thấy vị kia người xa lạ chính là trận chiến đầu tiên tuyến lần này phái ra đi theo hắn sẽ cùng theo phương triệu huấn luyện quân sự cùng tiến về đi nghĩa vụ quân sự địa điểm người phóng viên này có chút lãnh đạo chức nghiệp nguyên nhân còn ở trong xe thời điểm hắn liền suy nghĩ biển số xe sự tình cùng lúc đó bạch kỵ tinh tối cao trưởng quan đang cùng mấy tên sĩ quan phụ tá thảo luận vui chơi giải trí giống như minh tinh không trông cậy vào hắn có thể làm nhiều ít sự tình Chúng ta tinh cầu mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng là, ta vẫn là nguyện ý cho vị này mang tiền đi nghĩa vụ quân sự tiểu minh tinh một điểm đãi ngộ đặc biệt." Thượng Tháp nói nói, "Những cái kia tiểu minh tinh, tay chân lèo khèo có thể làm gì a, tới cung cấp liền tốt." Một tiên sĩ quan phụ tá lấp đầu, giống như là liền nghĩ tới trước kia một ít không tốt ví dụ. Đối với bọn hắn tới nói, mang tiền đi nghĩa vụ quân sự phương triệu chính là cái kim quang lóng lánh kim chủ, coi như linh vật cung cấp liền tốt. Chương 181, xui xẻo nhất. Duyên Châu quân đội. Một chiếc dân dụng máy bay dần dần tới gần, thân phận nghiệm chứng về sau, Tại một chỗ sân bay ngừng lại, quân khu người xem xét cái này máy bay, liền biết được người tới là người nào. Bình thường, ngoại trừ quân dụng máy bay cùng một chút mang đặc thù nhãn hiệu máy bay bên ngoài, là không cho phép người dân bình thường dùng máy bay tiến vào, nhưng gần nhất huyên náo xôn xao tình quang kế hoạch sự kiện, toàn bộ Duyên Châu quân đội, coi như nhất không quan tâm giải trí tin tức người đều biết được. Bất quá, quân đội dù sao không giống với Duyên Châu những thành thị khác, coi như một số người đối với vị này tình quang kế hoạch bên trong trẻ tuổi nhất Tiểu Minh Tinh rất hiếu kỳ. Bọn hắn cũng sẽ không như người bên ngoài như vậy khắp nơi nghị luận, chắc là tò mò nhìn chằm chằm máy bay xem rõ ngọn nành, vẫn như cũ nên làm gì làm gì, canh giữ ở riêng phần mình cương vị. Phương Triệu từ máy bay bên trên xuống tới thời điểm liền cảm nhận được nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt bầu không khí, càng thêm nghiêm túc. Nếu là đổi thành cái chưa thấy qua loại trường hợp này thanh niên, đại khái sẽ ngay cả chân tay đều không thả ra. Trong quân khu có đoạn thiên cắt trượng Phu Hồng Lũ chuẩn bị nhận điện thoại chính là một thiếu tá, là cái đầu vóc linh hoạt người. Bởi vì lần này là đi nghĩa vụ quân sự, Tả Du không cùng lấy Phương Triệu. Nhưng người nơi này cũng không có khó xử phương triệu, tự nhiên có đoạn tiền cắt cùng hồng lũ sai người chiếu cố nhân tố, cũng có tinh quang kế hoạch ảnh hưởng lực nhân tố ở bên trong. Theo lý thuyết, quân khu rất nhiều người, nhất là quân hàm cao những người kia, đối với cái gọi là ngôi sao giải trí nhưng thật ra là không để vào mắt, nhưng lần này đều mở rộng thuận tiện cửa, chính là xem ở phương triệu mang tiền đi nghĩa vụ quân sự phần bên trên. Quân đội vẫn là rất thiếu tiền, chớ nói chi là những cái kia chính đang kiến tiết xà xôi tình cầu. Đừng nhìn xã hội bây giờ danh lưu thỉnh thoảng liền đến cái lớn chán quên tiền, dù sao vẫn đến xem, quên tiền mức sát thực không nhỏ. Nhưng quân sự kiến thiết cần phí tổn cao hơn, lại thêm trên phân phối không đều, liền tạo thành không ít tinh cầu ném tiền cùng không tưởng kế hoạch, kiến thiết chậm chạp không cách nào triển khai. Nghèo địa phương như thường nghèo, bởi vì quân phí không được chia bọn hắn nơi đó. Đây cũng là vì cái gì đi nghĩa vụ quân sự sẽ có nhiều như vậy tấm màn đen cùng tiền tài giao dịch, đều muốn thông qua một chút thủ đoạn khác kiếm tiền, tài chính đi theo mới có thể tăng tốc kiến thiết, mới có thể vớt công lao hướng trên tăng lên. Lấy một thí dụ, cách xa nhau tinh cầu xa xôi ở giữa có thể thực hiện thời gian thực thông tin, quy công cho một cái cường đại mạng lưới thông tin lạc giữ gìn cái này cường đại mạng lưới thông tin lạc cần kết xu phí tổn mỗi một cái tiếp vào cái này mạng lưới thiết bị cũng đều là cực kỳ đắt đỏ dân chúng bình thường căn bản không dùng đến trước lúc này cũng chỉ có trọng yếu bộ quân sự cánh cửa cùng số rất ít cỡ lớn xí nghiệp sẽ sử dụng có chút xa xôi mở mang còn ở vào giai đoạn sơ cấp tinh cầu cả một cái tinh cầu cũng chỉ có một đái tiếp vào cái này mạng lưới thông tin thiết bị lần này bạch kỳ tinh tối cao trưởng quan hưng phấn như vậy liền là nghĩ đến phương triệu làm tình quan kế hoạch năm tên một thành viên chỉ cần có năng lực có thể kéo động fan hâm mộ quyên tiền ném tiền Bạch Kỵ Tinh có được thứ hai đại tiếp vào mạng lưới thiết bị, không phải là ngẫu. Mạng lưới thông tin lạc thăng cấp, giải quyết vấn đề hiệu suất cũng sẽ lên cao, kiến thiết mới có thể tăng tốc. Vừa nghĩ như thế, đối với loại này mang tiền đi nghĩa vụ quân sự người, sao có thể không cung cấp? Hùng Chi đây là phía trên nói lên một cái sáng tạo cái mới hình kế hoạch, đi theo phía trên đi mới có thịt ăn, đương nhiên phải ủng hộ. Vì thế, Bạch Kỵ Tinh tối cao trưởng quan thượng tháp còn cố ý liên hệ mấy cái duyên châu quân khu Lão Bằng Hưu, để bọn hắn thêm chiếu cố một chút phương triệu, người ta một cái đem thủ văn nghệ thanh niên cùng những cái kêu cầu thả hán tử là khác biệt, không biết như thế nào đối đãi trước hết làm linh vật cung cấp, dù sao qua một tháng liền sẽ tiến về đi nghĩa vụ quân sự địa. Duyên Châu bên này lòng người nghĩ, cái này còn cần đến ngươi nói. Nói thế nào Phương Triệu đều là Duyên Châu người, mặc dù đi nghĩa vụ quân sự không tại Duyên Châu, nhưng chỉ cần tân quang kế hoạch hiện ra hiệu quả, bọn hắn Duyên Châu quân đội cũng sẽ thụ ích. Có quân đội cao tầng chiếu cố một cái biểu hiện chính là, tại quân huấn thời điểm, Phương Triệu là phần tại đặc thù đám người bên kia. Cái gọi là đặc tù đám người, đặt ở loại này địa phương, Nói chính là một chút sẽ cùng theo đi nghĩa vụ quân sự người nhân viên cùng một chỗ tiến về cùng một cái địa điểm kỹ thuật hình nhân tài. tỉ như chữa bệnh, công trình cùng phương diện tinh anh. Những này kỹ thuật hình nhân tài đều phục qua nghĩa vụ quân sự, nhưng bọn hắn chỗ cương vị muốn thăng trước, đến có cùng thêm tư lịch cùng công tạng, đi theo đi nghĩa vụ quân sự đoàn đội cùng nhau đi tới xa xôi tinh cầu tham dự kiến thiết, chính là một cái soát kinh nghiệm phương pháp. Mặc dù đáng một chút, có chút mạo hiểm, nhưng hồi báo cũng lớn, giá trị đến bọn hắn mạo hiểm. Phương triệu bọn hắn nhóm này sắp tiến về bạch kỵ tinh trong đám người, những cái kia kỹ thuật hình nhân tài bên trong. Nhỏ tuổi nhất đều có hơn 40 tuổi, lớn nhất vừa qua khỏi trăm, chẳng qua thế kỷ mới tuổi thọ của con người cũng mọc, liền xem như 100 tuổi, cũng chỉ có thể tính trung niên. Làm trận chiến đầu tiên tuyến phái tới phóng viên, Lâm Khải Văn cần đem Phương Triệu mỗi ngày sinh hoạt cùng mặt trên báo cáo, quân huấn, hắn cũng là cần tham gia, bất quá, đi nghĩa vụ quân sự loại cấp bậc này quân huấn, đối với hắn mà nói thực sự không tính nan đề. Quân khu người hiển nhiên là vì chiếu cố ngươi, đưa ngươi cùng những cái kia đặc thù đám người phần cùng một chỗ. Lâm Khải Văn khó phải chủ động đối với Phương Triệu nói một cái trường cũ. Còn đặc biệt nhấn mạnh đặc thù đám người bốn chữ, muốn kích thích một chút phương Triệu lòng tự trọng. Nếu như ngươi nghĩ tham dự bình thường quân huấn, ta có thể. Lâm Khải Văn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Phương Triệu đã hướng phía đặc thù đám người bên kia đi tới. Lâm Khải Văn ha hốc một ngụm người. Hắn nguyên tính toán, thuyết phục Phương Triệu tham dự bình thường quân huấn, dạng này hắn mới có thể viết một thiên tán dương Phương Triệu bản thảo giao đi lên, nhưng người nào liệu Phương Triệu vậy mà thật dự định cùng những cái kia đặc thù đám người cùng một chỗ quân huấn. Hắn làm sao có ý tứ đi khen? Không phải đều nói một hai chục tuổi người trẻ tuổi nhất chịu không được kích thích sao? hoàn toàn không dùng. Lâm Khải Văn lên mạng nhìn một chút đi theo mặt khác bốn cái Minh Tinh đồng sự, bọn hắn cũng bắt đầu mua bút thành văn viết bản thảo. Tinh Quang kế hoạch thời kỳ thứ nhất năm cái Minh Tinh bên trong, ngoại trừ Phương Triệu, mặt khác bốn cái đều xin bình thường quân huấn. Lâm Khải Văn coi như không lên mạng cũng có thể đoán được nẹt trên làm sao đánh giá Phương Triệu. Tinh Quang kế hoạch thời kỳ thứ nhất năm vị Minh Tinh, trừ Phương Triệu bên ngoài, mặt khác bốn vị theo thứ tự là đến từ Mã Châu Án Dữ Hiệu, một vị lấy mạo hiểm nhiệt huyết phim hành động nghe tiếng truyền hình điện ảnh Minh Tinh đến từ Hoàng Châu Phật... nổi tiếng ca sĩ Đồng Châu Vũ Thiên Hạo, Tây Bua Xe. Đồng Châu Hảo môn Vũ ra người, chân chính hảo môn tử đệ, cùng đến từ tì Athena Châu Lê Hiểu Tiêu, người dẫn chương trình, biểu lộ linh hoạt đa dạng, từ mang khôi hài vầng sáng, dõi về trò cười. Quân Huấn lúc lúc rảnh rỗi, làm đặc phái phóng viên, Lâm Khải Văn cũng hy vọng Phương Triệu có thể làm nhiều một chút có bạo điểm sự tình, nhưng mà, làm quân huấn bắt đầu, Lâm Khải Văn lại thất vọng. Vừa chạy xong bước, Phương Triệu mồ hôi đều không có lưu mở dọn, ngồi tại bên cạnh trên cùng mấy cái tuổi khá lớn kỹ thuật người nhân viên cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn qua trò chuyện có phần ăn ý. Lâm Khải Văn thu tầm mắt lại, thở dài một tiếng. Nhìn một chút nhà khác minh tinh, lại là ca hát, lại là khiêu vũ, lại là cùng quân đội binh sĩ khoa tay, còn có nói tiết mục ngắn trò cười, những tình hình kia quay chủ xuống tới cũng khả năng hấp dẫn không ít fan hâm mộ ánh mắt. Lại nhìn Vương Triệu bên này, à, hôm nay lại đổi một cái công trình sư đang giảng kiến thiết lý luận. Ngồi tại phương Triệu sau lưng cách đó không xa Lâm Khải Văn, toàn bộ hành trình tấm lấy một chương linh hồn xuất khiếu mặt, hoàn toàn không tại trạng thái. Hắn cũng nghĩ thêm tuân ra một chút hấp dẫn người tin tức, nhưng hết lần này tới lần khác ở chỗ này, chỉ có kiến thiết lý luận, giống loài tiến hóa, sinh vật xâm lấn, tin tức mạng lưới loại hình chủ đề. Mỗi ngày sau khi trở về mặt đối với trận chiến đầu tiên tuyến chủ biên thuốc bản thảo, Lâm Khải Văn chỉ có thể khổ khuôn mặt, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Hắn liền biết được, bị phân đến nơi đây khẳng định là xui xẻo nhất. Chương 182, Trung lão niên lưu lượng. Trận chiến đầu tiên tuyến vì tinh quang kế hoạch chuyên môn mở một cái chuyên mục, danh hiệu S, có năm cái nhiều lần nói, S1 đến S5, lấy cái này năm vị minh tinh niên kỳ sắp xếp thứ nhất là năm vị tham dự kế hoạch minh tinh bên trong lớn tuổi nhất năm nay 67 tuổi Lê Liễu Tiêu, làm một chuyên nghiệp phải mãi giải trí người dẫn chương trình. Lê Hiểu Tiêu chỉ dựa vào tâm kia buồn cười mặt liền khả năng hấp dẫn không ít người quan sát, chớ nói chi là người này còn giỏi về nói tiết Hục. Ngán, đơn giản thuận miệng liền đến, làm cho người bật cười. Thứ hai là năm nay 61 tuổi thực lực phái ca sĩ kiêm diễn nhân viên vật tại thế kỷ mới, 61 tuổi còn thuộc về tráng niên, anh tuấn bề ngoài cùng ưu nhã hưu lệ nói chuyện hành động rất có cũ thế ca. Thời kỳ thân sĩ phong cách cũng hấp dẫn không ít nữ tình chú ý. Thứ ba hẳn giờ hiểu bởi vì tham gia diễn phim nhờ có chút của chúng, fan hâm mộ cũng không ít nhất là khi tiến vào nơi đó quân đội về sau xin cùng cái khác đợi đi nghĩa vụ quân sự người nhân viên chung nhau quân huấn yêu dị thành tích huấn luyện cũng thắng được đại lượng fan hâm mộ tán thưởng thứ bốn liền càng không cần phải nói xuất thân đồng châu hảo môn vũ gia võ thiên hảo vốn là từ mang vần sáng lại thêm trên bản thân cũng có thực lực tại xe đua giới cũng xông ra tiếng tăm. đương nhiên hắn hấp dẫn nhất fan hâm mộ chính là hắn chứa ít năng lực tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều tại biểu hiện hắn không giống bình thường bức cách uống miếng nước giống đập mảng lớn đồng dạng ngay cả quọn tóc góc độ đều là tính toán tốt gắng đạt tới đánh ra hình ảnh nhất có tinh khí về phần S5 đại, trò chơi đại thần. Nhưng ngay tại lúc này, lại không thể chơi đùa, lại không thể giải thích trò chơi, làm sao điều động bầu không khí. So sánh với bốn vị khác tới nói, thế yếu liền lớn. Lâm Khải Văn cầm bút một lần hạ xuống lấy chính mình bằng giấy nổ note Phúc. Tiến quân khu hai tuần, nhìn xem một ngày không bằng một ngày số liệu, Lâm Khải Văn trong lòng bắt gấp, nhưng nhìn nhìn lại giống như là cái gì đều không có phát giác được Phương Triệu, liền cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Hắn không phải không tìm Phương Triệu nói qua, sớm tại đến quân khu ngày thứ 3, hắn ngay tại thời gian nhàn hạ tìm Phương Triệu tán gẫu qua. Hắn còn đem trong tay số liệu cho Phương Triệu nhìn, tại thống kê số liệu bên trên, tinh quang kế hoạch chuyên mục năm cái đài, liền bọn hắn xếp năm đài số liệu kém cỏi nhất, mà lại mỗi một lần xem online nhân số còn hiện lên hạ xuống xu thế. Lâm Khải Văn còn cùng Phương Triệu tranh luận qua, nhìn xem người ta, nhìn nhìn lại người. Quân đội là không thể chơi đùa, nhưng người ta ca hát người cũng có thể thử một lần, người ta nói tiết mục ngắn, ngươi nói không nên lời cũng có thể dạng điểm khác cho cười, đừng cả ngày đi theo đám kia nhảm chán kỹ thuật nhân sĩ đám cao tinh nhọn chủ đề. Chúng ta hiện tại là đi đường lối con trúng, liền phải tụt một điểm. Nhưng mà, mặt đối với kìm nén đầy bụng tức giận Lâm Khải Văn, Phương Triệu không có tức giận, nhưng cũng không có tiếp thu đề nghị của hắn. Lâm Khải Văn thậm chí còn tại cùng chủ biên báo cáo công tác thời điểm xin thay đổi cùng đập đối tượng bị bắt bỏ. Cái khác bốn cái phóng viên cũng không lốc, cũng không nguyện ý cùng Lâm Khải Văn đổi. Mỗi ngày chỉ ít 5 tiếng trực tiếp thời gian, Lâm Khải Văn nhìn đồng hồ, cho Phương Triệu phát cái tin tức, hôm nay trực tiếp cũng muốn bắt đầu. Sân huấn luyện bên trên, Phương Triệu chính có một cái tuổi qua trăm tuổi công chính sư đi tới, làm nhóm này sắp tiến về Bạch Kỵ tinh đặc thủ nhân sĩ. Kỹ thuật công nhóm không cần tiếp nhận cùng những cái kia đợi đi nghĩa vụ quân sự người đồng dạng huấn luyện lượng, nhưng cũng có thấp nhất nhiệm vụ mục tiêu, một loại trong đó chính là vòng quanh sân huấn luyện này chạy 10 vòng, một vòng 500m, 10 vòng chính là 5000m, rất tại không có thời gian yêu cầu, bọn hắn chỉ cần đi đến, cũng coi như hoàn thành mục tiêu. Trong này có một vị tuổi khá lớn công trình sư đi đứng có chút lão ma bệnh, chạy 2 vòng liền biến thành đi, đi 2 vòng liền bắt đầu mệt mỏi, bệnh. trước đó đều là Phương Triệu con hắn đi xong toàn bộ hành trình, hôm nay cũng giống vậy. Camera đi theo Phương Triệu, công trình sư thanh âm cũng rõ ràng truyền vào microphone khác biệt địa chất hoàn cảnh, kiến tạo phong cách cũng không giống, tỉ như lần này Bạch kỵ Tinh. Lâm Hải Văn tiếp tục duy trì một trương linh hồn xuất khiếu mặt, ánh mắt không tiêu cự mà nhìn chằm chằm vào hư không, trong đầu thì suy nghĩ đối sách. Kỳ thật bọn hắn S5 đài ngay từ đầu quan sát người xem vẫn rất thêm, chẳng qua rất nhanh, mọi người ngay từ đầu mới mẻ sức lực đi qua, liền đều chuyển ném mặt khác bốn cái đài. Nhìn mạng lưới trực tiếp khán giả thêm là một đám người trẻ tuổi, bọn hắn nhưng không nguyện ý nhìn cái trực tiếp còn nghe đời ông nội người nói nhớ năm đó. Bởi vì S5 đại trực tiếp thời gian đại bộ phận phần đều là những cái kia kỹ thuật người nhân viên đang giảng giải đã từng cố sự, lại bị đám dân mạng gọi đùa vì cố sự nhiều lần nói, mà số liệu biểu hiện vẫn còn tiếp tục quan sát S5 đại phần lớn là một ít lão nhân, nhất là những cái kia về hưu cán bộ kỳ cựu, đặc biệt thích loại này nhớ năm đó luận điệu, bởi vậy đám dân mạng lại xưng S5 đại vì cán bộ kỳ cựu nhiều lần nói. Lâm Khải Văn không thể nào hiểu được Phương Triệu vui tốt, như thế nào nếu có thể, hắn muốn bắt lấy Phương Triệu cổ áo hỏi hắn, ngươi là một cái mới hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, không phải hơn 120 tuổi trung lão niên người vì sao lại có loại này vui rất mặc kệ Lâm Khải Văn có bao nhiêu xoắn xuýt cùng Phương Triệu cùng nhau những cái kia kỹ thuật công nhóm còn thật thích Phương Triệu người trẻ tuổi này khó được có như thế cái tiểu hòa tử nguyện ý nghe bọn hắn kể một ít thế kỷ mới phát triển đến bây giờ sự tích huy hoàng bọn hắn đã thu được thượng tầng chỉ thị có thể lộ ra bộ phần giữ bí mật kỳ nội dung chính là vì khiến mọi người hiểu rõ hơn ngoại tình cầu kiến thiết gian an cùng những năm gần đây thành quả sống yên ổn nghĩ đến ngày gian uy phòng ngừa chú đáo cái này là năm đó sang thế kỷ các người lãnh đạo tại đã định ngoại tình cầu thăm dò kế hoạch lúc dặn dò lời nói Hôm nay cùng thường ngày, Phương Triệu có vị kia tuổi khá lớn kỹ thuật công mới mở cái đầu, chung quanh cái khác kỹ thuật người nhân viên liền lại gần cùng một chỗ chia sẻ chính mình tự mình kinh lịch, chắc là nghe người khác nói qua sự tình. Lâm Khải Văn mở ra số liệu thống kê phần mềm, phơ phạc mà mà nhìn chằm chằm vào hôm nay trực tiếp số liệu biến động, hắn hiện tại yêu cầu không cao, chỉ hy vọng một mực hạ xuống số liệu có thể mau chóng ổn định lại, đừng có lại ngã. Nhưng khi nhìn đến hôm nay trực tiếp số liệu về sau, Lâm Khải Văn lông mày hướng dơ lên, lên giường, tựa hồ không tin, đổi mới về sau lại nhìn kỹ một chút. Không sai. Hôm nay xem online nhân số so với hôm qua muốn bao nhiêu. Đây là rốt cuộc ổn định lại rồi. Lâm Khải Văn tâm tình khó được tươi đẹp một chút. Bất quá, là có hay không ổn định lại không còn hạ xuống, còn phải thêm thống kê mấy ngày. Sau năm ngày, Lâm Khải Văn cầm gần nhất một tuần số liệu thống kê, nhìn xem phía trên biểu hiện gần nhất trong một tuần chi tiết cặn kẽ phân tích, 80 tuổi lấy dưới người xem nhân số vẫn như cũ hiện lên hạ xuống xu thế, nhưng 100 tuổi lấy trên người xem, chỗ chiếm tỷ lệ lại bắt đầu trên diện rộng lên cao. Đây là muốn đi trung lão niên lộ tuyến. Lâm Hải Văn nhìn chăm chăm số liệu thống kê nửa ngày, lộ ra một bộ giật mình dáng vẻ, thì ra là thế. Hắn liền nói tiểu tử kia làm sao nửa ngón tay đoạn đều không có, nguyên lai like đã sớm có kế hoạch. Cao, các lão nhân không thích nghe hiện tại những người tuổi trẻ kia thích nghe ca, cũng không hiểu những cái kia hài hước tiết mục ngắn cười điểm ở nơi nào. Hết lần này tới lần khác liền thích nghe những cái kia người có kinh nghiệm sĩ kể chuyện xưa, không chỉ có mọc tri thức, thỏa mãn bọn hắn thương láo lòng hiếu kỳ, còn có trợ giúp giấc ngủ. Nhất là những cái kia về hưu cán bộ kỳ cựu, nghe nói không ít người đều nghe được say xương ngon lành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 Phương lão thái gia vừa nghe đến trực tiếp nhắc nhở, liền tranh thủ thời gian liên hệ cái khác lao hòa bạn. Hôm nay trực tiếp lại bắt đầu. Là, vâng đúng. Sao? Hôm nay nói là cái gì? Có lao đầu hỏi, tựa như là đang giảng mười mấy năm trước cái nào cái căn cứ cái nào đó công trình. Khác một cái lao đầu đáp nói, một đám nơi nghỉ hưu các lao nhân lập tức buông tay đầu sự tình, trên nét mở ra đã sớm chứa đựng nhiều lần nói, xem xem bọn hắn mỗi ngày mong đợi trực tiếp. Bọn hắn ngay từ đầu đúng là xem ở phương lão gia tử mặt trên mới quan sát, có phương lão gia tử khoe khoang, nơi nghỉ hưu rất nhiều người đều biết được. Hắn chắc trai phương triệu là quân bộ phát khởi tinh quang kế hoạch thời kỳ thứ nhất thành nhân viên, nhưng nhìn một chút đã cảm thấy, đừng nói cái này trực tiếp tiết mục còn thật có ý tứ, trong này những công trình kia sư thí nghiệm viên môn nói sự tình, có chút vẫn là bọn hắn tại vị thời điểm trải qua. Tỷ như hôm qua S 5 đài trực tiếp lúc bên trong một vị sinh vật viện nghiên cứu nhất lên giống loại xâm lấn cùng vật thí nghiệm loại bên ngoài lộ sự kiện, những này mục châu người đổi có cảm xúc, mục châu trước kia liền phát sinh qua ngoại châu người đem một chút vật thí nghiệm loại mang vào mục châu tình huống, kém chút hủy một cái khu sinh thái liên trực tiếp lúc còn có cái mục châu chủ nông trường đang thảo luận khu phát biểu, ta liền nói lúc trước mua hạt giống thời điểm làm sao kéo lâu như vậy mới giao hàng. Nguyên tới đây mặt có ẩn tình. về sau cái khác quan sát trực tiếp mục châu chủ nông trường nón cũng phụ họa, đúng. những cái kia trộm thí nghiệm hạt giống người liền nên xử nặng. còn tại giai đoạn thí nghiệm còn không có xác định nó tính ổn định, cùng trường kỳ dùng ăn sẽ hay không đối người thể. đối với nơi đó sinh thái sinh ra nguy hại, vũ trụ phòng thí nghiệm là tuyệt đối sẽ không đem cái này hạt giống thả ra. tự tiện trồng trộm từ ra ngoài buôn bán là muốn phán chọn hình. Ngày hôm qua tiết mục sát thực đưa tới không ít mục châu người của mình. Hôm nay, trực tiếp ngay từ đầu, đầu óc phản ứng linh hoạt người liền nghĩ đến mười mấy năm trước cái nào đó không thể nói nói công trình. Năm đó còn tại vị người căn bản không dám để lời kia để, vốn cho rằng gần mấy chục năm đều sẽ không có người nâng lên, không nghĩ tới, bây giờ lại sẽ ở trực tiếp bên trong đề cập. Hiển nhiên phía trên đã không có ý định lại gạt, chỉ là mượn cái này trực tiếp, lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Đây cũng là vì cái gì những này các lão cán bộ đặc biệt thích xem cái này trực tiếp nguyên nhân, bọn hắn mặc dù nhưng đã lui xuống, nhưng chính trị khuếu giác hay là vô cùng bén nhạy, con cháu nhóm cũng có tại thực quyền cương vị công tác, bọn hắn những này khuếu giác nhạy cảm đám lao già này có thể thông qua trực tiếp lộ ra hừng rõ, đi để điểm trong nhà bọn tiểu bối. Năm đó ta đã nói, công trình kia tuyệt đối không thể làm. Tệ nạn quá nhiều, đáng tiếc chính là không ai tin. Sự thật chứng minh ta không có nói sai, hiện tại chẳng phải tuân ra tới mà. Năm đó quăng vào đi khổng lồ như vậy sức người tiền vốn, đáng tiếc. Một người có mái tóc râu ria hoa phí công lao đầu một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ. Trong lòng thì âm thầm đắc ý, nhìn, ta nói không sai chứ? làm sao các người đám này ngu bê chính là không nghe. Ta hôm qua nghe một đài cũng nâng lên chuyện này, bất quá chỉ là thuận miệng để một câu, không có nói quá nhiều. Một vị lao nhân khác nói nói, ai nhìn cái gì một đài a, nhìn năm đài. Vừa đến bốn đài kia là những người trẻ tuổi kia nhìn, chúng ta nhìn những cái kia nhìn không quen, liền phải nhìn năm đài, năm đài lượng tin tức lớn nhất. Là, vâng đúng. Sao? Vậy ta thay cái đài phát sinh ở thành phố duyên bắc nơi nghỉ hưu tình hình, tại cái khác châu các nơi đều có tương tự tình hình phát sinh đối với những lao nhân này tới nói. Bọn hắn muốn nhìn nhất chính là những cái kia đã từng bị liệt là cơ mật, bây giờ lại nhà ra thả ra tin tức sự tình, sau đó căn cứ những chuyện kia đến phòng đoán cấp lãnh đạo mục đích. Trực tiếp bên trong nếu là kể kể liền bắt đầu ca hát, kéo chủ đề, nói tiết mục ngắn loại hình, tại các lao nhân xem ra, giống như nhìn phim truyền hình thấy chính đầu nhập, đột nhiên tới một đầu lại dài lại phiền quảng cáo. Mà S năm này, Phương Triệu 1 sẽ không ở trực tiếp bên trong ca hát, 2 sẽ không kéo một chút những lời khác để, cơ bản trên phần lớn thời gian đều là lưu cho những cái kia kỹ thuật các công nhân viên dàn thuật, Phương Triệu chỉ là ngẫu nhiên để vài câu, dẫn đạo chủ đề đạt được mình muốn biết đến tin tức mà thôi. Những người trẻ tuổi kia có thể sẽ cảm thấy cái này S5 đài nội dung đặc biệt nhàm chán, nhưng một chút đã từng thân ở chức vị quan trọng chắc là chỉ là có một chút chút ít thực quyền các lão nhân, cảm thấy đơn giản chính là vì bọn hắn đo thân mà làm trực tiếp nhiều lần đạo. Không nói chính trị khiu giác, cũng chỉ là làm một cái nói chuyện phiếm chủ đề, kia cũng là rất không tệ, rất nhiều mỗi ngày ở nhà rảnh rỗi đến bị khủng các lão nhân, hiện tại cảm thấy đều không cần nghĩ nói chuyện phiếm đề tài, S5 đài trực tiếp cho bọn hắn vô số linh cảm. Tại phương triệu đến quân đội về sau tuần thứ 3, Phía trên có vị lãnh đạo đang họp lúc còn đặc biệt đề cập tới s năm đại, bởi vì nhà hắn lao ra từ mỗi ngày đều nhìn Lâm Khải Văn coi là Phương Triệu là đã sớm có kế hoạch, dự định đi cán bộ kỳ cựu loại này thượng tầng lộ tuyến. Nhưng thực tế bên trên, Phương Triệu cùng những cái kia đặc thù đám người cùng một chỗ, mỗi ngày dẫn đạo bọn hắn kể một ít đã từng sự tình, chỉ là hắn mình muốn hiểu rõ thôi. Quân huấn tuần thứ ba nhanh muốn lúc kết thúc, đợi đi nghĩa vụ quân sự đám người tiến hành một trận giã ngoại huấn luyện giã ngoại hoạt động. Chẳng qua bộ đội chính quy binh sĩ tiêu mới gọi tiêu chuẩn huấn luyện giã ngoại đợi đi nghĩa vụ quân sự những người kia chỉ là thấp phối bản huấn luyện giã ngoại thức huấn luyện về phần cùng một đám đặc thù đám người kia không cứ gọi huấn luyện giã ngoại kia du lịch có ít người nhìn xem phương triệu y nguyên cùng những cái kia đặc thù đám người cùng một chỗ bất mãn những công trình kia sư cùng kỹ thuật nhân viên không ai sẽ nói bọn hắn bởi vì bọn hắn tại hơn 20 năm tuổi thời điểm đều đã trải qua đi nghĩa vụ quân sự mà lại hiện tại thân phận của bọn hắn cũng khác biệt vốn cũng không phải là lấy đi nghĩa vụ quân sự người thân phận xuất hiện ở đây hiện đang thoải mái điểm cũng nói còn nghe được nhưng ngươi phương triệu chuyện gì xảy ra? Sao có thể mỗi ngày đi theo đám này đặc thù đám người lười biếng đâu? Đừng nói ngươi mỗi ngày đều có người, nhưng nhìn ngươi có người kia thoải mái sức lực, ai biết được trong này có hay không giả dối? Hiện tại không tăng thêm cường độ đi theo huấn luyện, tăng lên thể chất, đợi đến đạt đi nghĩa vụ quân sự địa, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Coi như nhận ưu đãi minh tinh, đi đi nghĩa vụ quân sự địa điểm, như thường bị tội. Mặc kệ mạng lưới trên nhìn trực tiếp người làm sao đánh giá Phương Triệu, Phương Triệu chô ép năm đài, quan sát nhân số vẫn như cũ lấy chậm rãi tốc độ gia tăng, trong đó một tuổi lấy trên người xem, đã tiếp gần một nửa bốn phía quân huyên cuối cùng kết thúc, làm sơ chỉnh đốn, mọi người liền chuẩn bị cưỡi chuyên dụng máy bay tiến về trạm không gian. tất cả phục qua nghĩa vụ quân sự người đều biết được, loại này chuyên môn đưa đợi đi nghĩa vụ quân sự người đi trạm không gian máy bay chính là người mới ác động. cái này vốn là cho những cái kia đi nghĩa vụ quân sự đám người một đồng đón đầu, ý là từ giờ trở đi bọn hắn sắp mở bắt đầu gian khổ đi nghĩa vụ quân sự sinh hoạt. lâm khải văn trong lòng may mắn, còn tốt hắn là theo chân phương triệu, mà phương triệu lại là theo chân đặc thù đám người bên kia, những công trình kia sư cùng thí nghiệm viên môn đều tại nhất bình ổn trong khoang thuyền cảm nhận được xung kích cùng chấn động chắc chắn sẽ không lớn. Trận chiến đầu tiên tuyến đặc phái phóng viên bầy bên trong, bốn vị khác minh tinh đặc phái phóng viên đều thương lượng lúc nào uống thuốc chắc là tiếp nhận tiêm vào. bọn hắn thực sự không muốn kinh lịch loại đau khổ này lên trời cảm giác, cho nên dự định mượn nhờ dược vật đi làm dịu loại đau khổ này cảm thụ. Chính cười trên nỗi đau của người khác, Lâm Khải Văn chỉ thấy Phương Triệu hướng phía đi nghĩa vụ quân sự đám người chỗ khoang thuyền đi qua. Chờ chút, Phương Triệu, ngươi có phải hay không đi nhầm? Lâm Hải Văn tranh thủ thời gian gọi lại Phương Triệu. Không đi sai. Ngươi không phải một mực hy vọng ta cùng những cái kia đi nghĩa vụ quân sự đám người cùng một chỗ." Phương Triệu hỏi lại. "Lâm Khải Văn, ta hôm nay không có mang thuốc, bởi vì cảm thấy Phương Triệu khẳng định sẽ tiếp tục cùng những cái kia kỹ thuật công nhóm cùng một chỗ." Lâm Khải Văn căn bản liền không có làm làm dịu chuẩn bị, phục dụng, tiêm vào thuốc gì đều không có mang. Không có lựa chọn nào khác, Lâm Khải Văn làm đặc phái phóng viên, hắn chỉ đi theo Phương Triệu chạy, Phương Triệu đi chỗ nào hắn liền đi chỗ đó, không có cách nào tự mình lựa chọn. Phương Triệu lúc này lựa chọn khoang phổ thông, hắn coi như lại không nghĩ, trong lòng lại hoán cũng chỉ có thể kiên trì theo sau. Phương Triệu Y thì theo chỗ ngồi trên từ mang chỉ thị, ngồi xuống về sau điều chỉnh thành ghế, hệ thật an toàn mang, làm xong sau còn có tâm tình dọn chỗ ghế dựa trên phụ mang các loại có tác dụng hay không sách hướng dẫn. Mà Phương Triệu bên cạnh Lâm Khải Văn lại khác biệt, cả khuôn mặt sắt bạch sắt bạch, 20 năm trước loại kia kinh khủng kinh lịch, mặc dù nhớ ký không hoàn toàn, nhưng loại kia can đảm loạn chiến cảm giác sợ hãi vẫn là thật sâu khắc vào trong đầu, tựa như chết qua một lần, hiện đang hồi tưởng lại tới vẫn là sẽ nhịn không được sợ hãi. Có phụ trách vận chuyển nhân viên sĩ quan tại cách đó không xa nói gì đó. Lâm Khải Văn hoàn toàn không tâm tư đi nghe, cùng lấy lại tinh thần bên kia đã nói xong, liền quay đầu hỏi Phương Triệu, "Hắn mới vừa nói cái gì?" Phương Triệu ngữ khí bình ổn mà nói, "Hắn nói rất nhanh đưa chúng ta lên trời, thưởng thụ linh hồn xuất khiếu cảm giác." Lâm Khải Văn, chương 184, tuyệt thế chân bảo. Máy bay tại ngay từ đầu lên không thời điểm, lúc đầu thấp thỏm đi nghĩa vụ quân sự người trong lòng thoáng thở dài một hơi, nghĩ đến, không gì hơn cái này, cũng chính là bình thường, ghế xe bay bắt đầu bay hạ xuống trình độ. Nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền biết được, bọn hắn quá ngây thơ rồi. Theo phi hành khí nhanh chóng lên không, Lâm khải Văn sắc mặt càng phát ra trắng bạch. ầm ầm, bên ngoài tựa hồ phát ra nổ thật to âm thanh, ngoài cửa sổ một mảnh bọ bừng, bọn hắn chỗ cabin khoang thuyền thể run rẩy dữ dội, phản phất tao nội trục chặt mà sốc nảy, nội tạng đều sinh ra cọp hưởng, tần suất thấp chấn động điệp ra cùng phụ tải dần dần thêm tầng, để cho người ta sinh ra mãnh liệt cảm giác khó chịu, có ít người thống khổ gào lên tiếng, tiêu cha gọi mẹ không ít, những người khác mặc dù không có gào đến như vậy hung tàn, nhưng cũng tuyệt đối không thể so với cái trước tốt hơn. Tại lên không trước đó tên quan quân kia nói linh hồn xuất khiếu cảm giác đi nghĩa vụ quân sự là đám thanh niên lúc này mới thật sâu cảm nhận được loại kia bộ máy không phải vỡ nát, phản phất chính mình sau một khắc liền sẽ chết mất sợ hãi, ngay cả dây rùa cũng vô dụng tuyệt vọng, không gãy xong tập đại não đều coi là chính mình thật muốn đem mạng nhỏ bỏ mạng lại ở đây, mà cùng đi nghĩa vụ quân sự người cách xa nhau không xa một cái khác khoang thuyền trong cơ thể thí nghiệm nhân viên cùng công trình sư nhóm chỗ đặc thù đám người trong khoang thuyền lại bình ổn đến phản phất một cái thế giới khác khoang thuyền thể cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng bọn hắn cũng có thể đoán được bên kia chuyện đang xảy ra, đây là mỗi người bọn họ đều trải qua có người nhìn về phía bên kia ánh mắt tràn đầy hồi ức cũng mang theo may mắn còn tốt bọn hắn không cần lại trải qua một lần khủng bố như vậy quá trình đáng thương na một thí nghiệm nhân viên than thở cũng không biết là tại cảm khái bên kia ngay tại gặp thân thể cùng tâm lý song tầng tra tấn tuổi trẻ đi nghĩa vụ quân sự người vẫn là đang cảm thán đã từng chính mình lâm khải văn càng đáng thương một lấy quạng công chỉnh sư nói nói bọn hắn nhóm này sắp tiến về bạch kỵ tinh trong đám người cũng chỉ có lâm khải văn cần phải bị hai lần tra tấn nói đến tiểu phương cũng là lần đầu tiên kinh lịch không biết hắn hiện tại như thế nào. Một qua tuổi trăm tuổi công trình sư nói nói, bọn hắn những người này, không ít đều nhận được Phương Triệu trợ giúp, nhất là lớn tuổi nhất mấy cái kia thí nghiệm nhân viên cùng công trình sư, giờ phút này ánh mắt lo lắng, trong lòng chỉ hy vọng Phương Triệu không nên bị dọa ra bóng ma tâm lý. Đi nghĩa vụ quân sự người chố khoang thuyền thể phát sinh sự tình, chỉ là mô phỏng mà thôi, mô phỏng chính là lúc đầu nhân loại thăm dò vũ trụ, kỹ thuật không đủ thành thục lúc bị tự khổ. Đây không phải nhắm vào đối với Phương Triệu, cũng không phải nhắm vào đối với nào đó mấy người, mà là toàn bộ đi nghĩa vụ quân sự chế độ tiếp theo đầu quy củ bất thành văn một cái là để đám tân thủ bọn họ kinh lịch một phen đám tiền bối trải qua sự tình, các thân thể sẽ một lần đã từng những cái kia vì nhân loại đại nghiệp làm ra công tặng tiên phong nhóm, bị dây ruột tại tử vong vùng ven cực khổ. đây là một cái hướng những người mở đường gửi lời chào hình thức. thứ hai chính là vì mãi mãi một cái đám này vừa trưởng thành không lâu người trẻ tuổi tính tình, trước tiên đem ngươi giày vò rơi nửa cái mạng, không quan tâm ngươi bình thường trong nhà làm sao càng hằn dỡ, gia tinh cầu đều ngoan ngoãn đem móng vuốt thu lại, không phải có các ngươi dễ chịu. cái này là thuộc về đi nghĩa vụ quân sự người gặp thứ nhất khó cũng là đại đa số đi nghĩa vụ quân sự người cần phải trải qua. Sau này nghe đến đã biến sắc một cửa ải. Cho dù có chút đi nghĩa vụ quân sự người đã thông qua mạng lưới tin tức hiểu qua, chắc là một chút thân hữu vì bọn họ giảng thuật qua, đê để điểm qua. Nhưng chân chính gặp cái này một cửa ải, vẫn là cảm giác thống khổ đến không cách nào nói rõ. Cũng may loại kinh nghiệm này cũng chỉ có nửa phút, nửa phút về sau, khoang thuyền thể chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nửa phút, 30 giây, nhưng tại loại này cực độ thống khổ trạng thái xuống, mỗi một giây đều là tra tấn. Rốt cục sống qua kia ba giây tuổi trẻ đi nghĩa vụ quân sự đám người chỉ cảm thấy giống như là giành lấy cuộc sống mới tại khoang thuyền thể rốt cục bình tĩnh trở lại một khắc này trong đầu thậm chí có loại không biết đêm nay là năm nào mở miệng loại thời điểm này liền thể hiện xuất thể chất mạnh yếu khác biệt thể chất mạnh người rõ ràng muốn so với cái kia thể chất yếu nhân khí sắc tốt hơn nhiều thể chất yếu người đã có người ngất đi hơi tốt một chút mặc dù không có trực tiếp ngất đi nhưng lỗ mũi khoẹ miệng đều có máu chảy xuống hai mắt vằn vện tiêm máu mục sững sờ ngồi ở chỗ đó một tháng quân huấn không nói để bọn hắn phát sinh biến hóa thoát thai hóa cốt nhưng thể chất khẳng định là thoáng tăng lên như vậy một chút Nếu là không thông qua quân huấn trực tiếp gặp như thế một đợt, đoán chừng nằm sấp dưới người càng nhiều. Cấp cứu người nhân viên bình tĩnh đi vào khoang thể, vì những người này trị liệu. Bọn hắn có thể thông qua mỗi người chỗ ngồi trên giám hộ thiết bị, thu hoạch mỗi một cái đi nghĩa vụ quân sự người thân thể trạng thái số liệu, biết được bọn hắn cũng không nguy hiểm tính mạng, cho nên cũng không nóng nảy. Loại chuyện này bọn hắn thấy cũng nhiều, hàng năm tháng 4 cùng tháng 10 đều có thể nhìn thấy. Lâm Khải Văn sắc mặt trắng bệch, giống như là tao ngộ qua trọng đại sự cố đồng dạng, nhưng ít ra cũng so với cái kia yếu ớt người một tốt. Uống chút, Phương Triệu đưa cho Lâm Khải Văn một bình nước. Cảm ơn. Lâm Khải Văn Đại nào ý thức còn không có hoàn toàn tỉnh táo, nghe được Phương Triệu tiếp nhận đã mở ra nắp bình bình nước, vội vàng rót mấy ngụm, nhưng rất nhanh, Lâm Khải Văn uống nước động tác dừng lại, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phương Triệu, ánh mắt vừa đi vừa về dò xét Phương Triệu nhiều lần, giống như là đang đánh giá một cái chưa từng thấy qua người ngoài hành tinh. Phương Triệu sắc mặt không coi là nhiều hưng ngượng, nhưng cũng không tính trắng bạch, cùng ngày bình thường không có biến hóa quá lớn, hoàn toàn không giống như là trải qua vừa rồi kia một cửa ải người. "Ngươi vừa rồi một mực ngồi ở chỗ này?" Lâm Khải Văn không xác định hỏi. "Ừm." Phương Triệu gật đầu. Lâm Khải Văn ha to miệng, trong lòng chuyển qua rất nhiều nghi vấn, cuối cùng vẫn là hỏi: "Ngươi bây giờ cảm giác gì?" Phương Triệu chăm chú nghĩ nghĩ, nói: "Trải nghiệm mới lạ." Lâm Khải Văn, hắn cho tới bây giờ không nghe ai đem vừa rồi loại đau khổ này kinh lịch, hình dung đến như thế tươi mát thoát tủ. Nhìn Phương Triệu không giống giả bộ, Lâm Khải Văn lẩm bẩm một câu: "Thể chất mạnh như vậy." Bất quá nghĩ đến bình thường Phương Triệu lưng những cái kia tuổi khá lớn kỹ thuật nhân viên lúc nhẹ nhõm bộ dáng, Lâm Khải Văn lại bình thường trở lại. Cũng thế, Phương Triệu thể chất giống như vốn cũng không sai. Rất nhanh Lâm Khải Văn lần nữa cảm thán chính mình, anh mình quyết định, còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, không có ý định đem cái này lên trời quá trình trực tiếp, không phải, ném mất mặt lớn, coi như không nhìn trong khoang thuyền video theo dõi, hắn cũng biết chính mình trước đó là như thế nào trạng thái, đoán chừng còn chưa bắt đầu liền dọa đến hồn đều nhanh bay ra, không có hình tượng chút nào có thể nói. Máy bay phòng chỉ huy, hai tên phụ trách vận chuyển đi nghĩa vụ quân sự người sĩ quan cấp giáo đứng tại trước màn hình, vừa rồi đi nghĩa vụ quân sự người trong khoang thuyền tình hình, bọn hắn đều thông qua giám sát thấy được, cái này một nhóm người cũng không tệ lắm. Một trung tá thỏa mãn nói nói, hắn cũng là tại cất cánh cho lúc trước đi nghĩa vụ quân sự đám người nói ra câu kia đưa các ngươi lên trời, hưởng thụ linh hồn xuất khiếu cảm giác người. Mặc dù nhóm này đi nghĩa vụ quân sự người bên trong, vẫn có ít người tại vừa rồi kia ngắn ngủi nửa phút bên trong, hoặc bởi vì thân thể không chịu nổi, hoặc bởi vì áp lực tâm lý quá lớn mà ngất đi, nhưng số lượng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, tổng thể tới nói, tính thật tốt. Đương nhiên, Duyên Châu quân đội huấn luyện người mới huấn luyện viên cảm thấy, đây là chính mình có phương pháp giáo dục kết quả. Vẫn được. Đứng bên cạnh một thượng tá mặt trên cũng không có bao nhiêu cảm xúc, chỉ là đang nhìn hướng màn hình trên phương triệu vị trí chồ ở thời điểm lông mày giật giật, đưa tay chỉ hướng màn hình, tiểu tử này thật sự là tinh quang kế hoạch năm cái minh tinh một trong, không sai, chính là hắn, nguyên lai tưởng rằng chỉ là cái vận khí tốt tiểu minh tinh, không nghĩ tới, thật là có chút bản lĩnh. bọn hắn đều biết, phương triệu trước đó tại một tháng quân huấn trong lúc đó, là cùng những cái kia thí nghiệm nhân viên cùng công trình sư nhóm cùng nhau huấn luyện lượng khẳng định so không lên cái khác đi nghĩa vụ quân sự người, theo lý thuyết một tháng này huấn luyện thành quả, thể chất tăng lên trình độ khẳng định cũng so không lên cái khác đi nghĩa vụ quân sự người nhưng hiện tại xem ra có thể chịu đựng lấy kia nửa phút tra tấn thể chất so những người khác muốn tốt quá nhiều kỳ thật cũng có thể hiểu được nói thế nào hắn cũng là kiểm tra sức khỏe kết quả ưu cấp người cũng đúng chỉ hy vọng phía sau hắn biểu hiện tốt đi một chút đừng ném chúng ta duyên châu mặt hai người cũng không vì việc này mà thảo luận quá nhiều bọn hắn chỉ phụ trách đem duyên châu nhóm người này mang đến trạm không gian nhiệm vụ liền hoàn thành có thể trực tiếp trở về hành tinh mẹ về phần phương triệu về sau biểu hiện như thế nào bọn hắn kỳ thật yêu cầu cũng không cao Tinh quang kế hoạch năm cái minh tinh bên trong, Phương Triệu thế yếu quá lớn, đừng nhìn hiện tại là hấp dẫn một nhóm trung lão niên người xem, nhưng chi sau phát triển như thế nào, ai nói đến chuẩn. Thông thường mà nói, muốn từ những cái kia lý tính trung lão niên người xem trong tay lấy tới tiền, so từ những cái kia cảm xúc dễ kích động người trẻ tuổi trong tay hống đến quên tiền, khó nhiều. Người xem lại nhiều thì phải làm thế nào đây? Quên tiền không đủ, quân phí vận lên không được, còn không phải so không lên người khác. Bất quá, tại kỳ vọng của bọn hắn bên trong, chỉ cần Phương Triệu không nên bị bốn người khác vung quá xa là được rồi. Dù sao Phương Triệu Niên kỳ cùng cả vị còn tại đó cũng sẽ không hống phan hâm mộ, vẫn là đừng có quá cao mong lợi tốt. Đi nghĩa vụ quân sự người chỗ trong khoang thuyền, trải qua chữa bệnh và chăm sóc nhân viên trị liệu, vừa rồi mặt không có chút máu người, rốt cục tốt chút. Chúng ta đã ra tới. Một người trẻ tuổi nói nói. Đúng. Từ cửa sổ nơi đó có thể nhìn thấy hành tinh mẹ. Trung quanh mấy người hữu khí vô lực ứng nói. Viên tinh cầu này dáng dấp ra sao? Mặc kệ là ngoài hành tinh du lịch vẫn là cưỡi cái khác phương tiện giao thông, bọn hắn không biết xem qua bao nhiêu lần, đã sớm đã mất đi cảm giác mới lạ co như là lần đầu tiên ra tinh cầu người, cũng chỉ có một lát mới mẹ cảm giác, về sau liền không tâm tình, đầu năm nay hình ảnh Trần Lan, bọn hắn nhìn quá nhiều. Bọn hắn có chút nhớ nhà, không chỉ là bọn hắn gia đình của mình, còn có cố thổ, luôn cảm thấy, tại viên kia bọn hắn sinh lớn lên tinh cầu bên trên, mặc kệ mang theo chỗ chỗ nào, mặc kệ là chính mình Châu vẫn là cái Khắc Châu, tóm lại là cái tinh, chân dưới đạp trên chính là thật sự thổ địa, lúc nào muốn về nhà, đặt trước một tấm vé phi cơ liền có thể về đến nhà. Nhưng từ giờ trở đi, bọn hắn muốn rời xa viên này quen thuộc tinh cầu, có loại hai chân huyền không. Tâm cũng đi theo huyền không cảm giác. Dù sao còn trẻ, lần thứ nhất rời nhà xa như vậy, lại vừa nghĩ tới về sau còn phải kinh lịch một năm gian khổ đi nghĩa vụ quân sự sinh hoạt, trong lúc nhất thời có chút thương cảm, trong khoang thuyền trở nên trầm mặc, có chút kiềm chế. Phương Triệu ngay tại mảnh này trong trầm mặc, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Lâm Khải Văn đang chuẩn bị cùng Phương Triệu đang nói cái gì, chỉ thấy Phương Triệu nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt nu hòa xuống tới, giống như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Phương Triệu đứng ở cửa sổ, ánh mắt xuyên qua trong suốt cửa sổ, run động mà chậm nhất, xanh thẳm tinh cầu. Tại trong vũ trụ mị mờ, lộ ra nhỏ bé như vậy, lại gánh chịu quá nhiều tình cảm cùng ký ức. Không phải từ toàn bộ tin tức hình ảnh, không phải từ khoa giáo tin tức quan trọng, mà là hắn dùng cặp mắt của mình, cách tầng này cửa sổ. Rõ ràng, chuyên chú đi xem viên kia hắn xuất sinh, lớn lên, phấn đấu, chống lại qua tinh cầu, cả viên hình cầu rút vào tầm mắt bên trong, bá chiếm tiêu cự, khoảng cách gần đến phảng phất có thể đụng tay đến. Đây là hắn chết sau 500 năm tinh cầu, quen thuộc vừa xa lạ. Nó lại khôi phục, mặc dù cùng cũ thế kỷ thời kỳ bộ dáng có chút khác biệt, nhưng ít ra lại biến thành khỏe mạnh nhan sắc. Sao mà khó được. Đột nhiên dâng lên tâm tình rất phức tạp, để Phương Triệu hốc mắt phát nhiệt. Nhìn xuống, là xanh thẳm tinh cầu, hướng trên nhìn, là tinh không vô thợ. Trong đầu vô số âm phù đang nhảy vọt, phảng phất bầu trời đêm đột nhiên nổ tung chói lọi khói hoa, lại phảng phất như gặp phải vũ trụ mênh mông các nơi lấp lóe sao trời. Chương 185, có thể ăn. Lâm Khải Văn gặp Phương Triệu đứng tại bên cạnh cửa sổ nhìn ra chăm chú, ngón tay một lần dưới độc lên, hắn nhìn không ra quy luật. "Nhớ nhà?" Lâm Khải Vân hỏi. Hắn thấy, Phương Triệu mới hơn 20 tuổi, tuổi còn rất trẻ. Đại khái cũng cùng những người khác đồng dạng, có một loại lần đầu rời xa cố thổ thấp thỏm cảm xúc. Phương Triệu không có trực tiếp trả lời, ánh mắt theo ngoài cửa sổ dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Lâm Khải Văn, bao lâu có thể đến tới Bạch Kỵ Tinh. Chúng ta phải đi trước trạm không gian tập hợp, sau đó cùng cái khác châu bị phân đến Bạch Kỵ Tinh người cùng một chỗ tiến về mục đích. Chẳng qua cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian, trèo lên chiến hạm sau ngủ một giấc là được rồi." Lâm Khải Văn nói nói. Phương Triệu gật gật đầu, móc ra một cái bằng giấy xếp nhỏ, hắn đem cái này mang lên máy bay thời điểm còn trải qua 2 lần kiểm an. Sách nhỏ là hắn đến quân đội trước đó mua mới Cái gì đều không có ghi chép Gặp Phương Triệu móc ra sách nhỏ đang viết cái gì Cũng không có muốn che giấu ý tứ Lâm Khải Văn dưỡn cổ lên nhìn một chút Xem không hiểu, ngươi viết những này là cái gì Lâm Khải Văn tham dò hỏi ngươi viết những này về sau còn phải trải qua kiểm an nhân viên kiểm tra Khúc phổ mà thôi, không sợ kiểm tra Phương Triệu nói Khúc phổ Lâm Khải Văn không nghĩ tới lại là dạng này một đoạn án Hắn còn tưởng rằng Phương Triệu muốn viết nhật ký đâu Tại đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó bất kỳ cái gì chữ viết tin tức muốn truyền đi đều phải trải qua nặng phúc thẩm hạnh viết nhật ký không là không được chỉ là đến lúc đó vẫn là đến đưa đi kiểm an sẽ duyệt soạn nhạc cũng là đồng dạng chỉ cần không phải giữ bí mật phạm vi đồ vật không có vấn đề gì đúng soạn nhạc ta suýt nữa quên mất ngươi là soạn nhạc xuất hơn lâm khải văn lại bắt đầu tò mò nói như vậy ngươi lại có sáng tác linh cảm phải làm đi ra không chính tốt có thể phóng suất nghe một chút không có thiết bị hiện tại chỉ là ghi chép lại cùng đi nghĩa vụ quân sự kết thúc về sau lại thu phương triệu nói nói Nơi này không có chuyên nghiệp người trình diễn cùng âm nhạc thiết bị, Phương Triệu chỉ có thể trước đem linh cảm ghi lại ở nổ tệ phục bên trên. "Dạng này à?" Lâm Khải Văn rất thất vọng. Hắn nguyện ý có thể mượn sáng tác mấy lưới, thêm hấp dẫn một chút người xem lực chú ý, nhưng đã Phương Triệu nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ cái ý nghĩ này. Trong khoang thuyền những người khác cũng đều rốt cục chậm tới một chút, thân thể cùng tâm lý đều không có khó chịu như vậy, mới đến tìm Phương Triệu muốn ký tên, bọn hắn trong đó có không ít là Mạc đêm, tự nhiên biết được Phương Triệu. Theo một cái tuổi trẻ đi nghĩa vụ quân sự giả thuyết, biết được mình bị phân đến Bạch Kỵ tinh thời điểm, Tâm tình của bọn hắn là khá thấp trầm, nhưng về sau tinh quang kế hoạch đưa ra, biết được chính mình cùng Phương Triệu phần tại cùng một cái địa phương, đám này những người trẻ tuổi kia lại tỉnh lại. Bất kể có phải hay không là Phương Triệu fan hâm mộ, nghĩ đến đã Phương Triệu cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ, đến Bạch Kỵ Tinh cũng không trở thành quá khó chịu. Bất quá bọn hắn cũng không có bao nhiêu thời gian trò chuyện, chiếc này máy bay rất nhanh đi tới trạm không gian, hạm trưởng đã sớm tại vận chuyển chiến hạm kia chờ ở trong, bọn hắn nhóm người này tại không gian đứng làm sơ chỉnh đốn, sau đó cùng cái khác Châu đồng dạng bị phân đến Bạch Kỵ Tinh lội trèo lên tiến lên hướng bạch kỵ tinh vận chuyển chiến hạm lần này phương triệu bị phân tại đặc thù đám người bên kia dạng này thuận tiện quản lý thí nghiệm nhân viên cùng kỹ sư nhóm bình thường nhưng không có bao nhiêu thời gian đi quan cực trò chơi phương diện tin tức đối với phương triệu hoặc là lạ lẫm hoặc là chỉ là hơi biết một chút tin tức không đến mức cùng đám kia tân phục nghĩa vụ quân sự người như vậy kích động cùng lâm khải văn nói đồng dạng tại vận chuyển chiến hạm bên trên vì tận lực giảm bớt tiêu hao bọn hắn những người này đều chui vào khoang ngủ đông ở vào ngủ đông trạng thái tựa như là ngủ mượt giấc cùng bị đánh thức lúc Vận chuyển chiến hạm đã tới bạch kỵ tinh căn cứ. Phương Triệu kỳ thật đã sớm tỉnh, khoang ngủ đông đối với tác dụng của hắn không lớn, nhưng vì không biểu hiện đến quá đặc biệt, Phương Triệu một mực vờ ngủ, suy nghĩ chuyện, chắc là soạn nhạc. Cuối cùng đã tới, Lâm Khải văn ngáp một cái leo ra khoang ngủ đông, dùng sức để chính mình tỉnh táo chút, nghĩ nghĩ, nhớ lại hắn muốn cùng Phương Triệu nói cái gì, chờ một lúc cùng thu xếp tốt về sau, khẳng định sẽ bị gọi vào nhà ăn ăn cơm. Quá trình kia là muốn trực tiếp, xem chút không ít. Các ngươi năm người, cái này trước đó ta liền cùng bạch kỵ tinh quan chỉ huy tối cao xin qua, hắn nói hắn sẽ an bài tốt bên kia khẳng định không cần lo lắng, ta nói cho đúng là chúng ta, lâm Khải văn nghiêm mặt nói, nếu là tường thuật tại hiện trường, vậy dĩ nhiên là đưa tin chân thật nhất một màn, mang sẽ để cho tại nhà an bên trong muốn biểu hiện tốt một chút, bạch kỵ tinh điều kiện gian khổ, đồ ăn khẳng định xa xa so không lên ngươi tại thành phố tê an ăn, ăn những cái kia, nhưng mặc kệ nhiều khó khăn ăn, ngươi cũng không cần biểu hiện ra vẻ chán ghét, sơ tới đây, ngươi khẳng định ăn không quen, đồ ăn không cần ăn hết tất cả, chỉ dùng ăn một phần ba là được rồi, nhị cũng muốn, nhìn qua kia một phần ba, về sau ngươi cũng không cần lại ăn ta sẽ khống chế ống kính chuyển hướng cái khác địa phương. đừng nói Phương Triệu đột nhiên tới đây. Lâm Khải Văn cũng cảm thấy chính mình khẳng định ăn không quen những thứ kia cũng không có khả năng hoàn toàn ăn xong, giả bộ bộ dáng là đủ. Lâm Khải Văn không cho rằng chính mình nhịn như vậy một hồi có vấn đề gì, nhưng hắn lo lắng Phương Triệu tuổi quá nhỏ, sự nhẫn nại so không lên những cái kia chức nghiệp diễn nhân viên, nếu là biểu hiện ra đối với nơi này cơm nước bại xích cũng chán ghét, ảnh hưởng không tốt. Lâm Khải Văn mặc dù nhìn Phương Triệu không vừa mắt, trong lòng cũng một mực có chút oán khí thậm chí bởi vì Phương Triệu là Nam Vị Tinh Quang kế hoạch mình tinh bên trong cả vị thấp nhất một cái mà có chút xem thường nhưng hắn không đến mức lựa Phương Triệu hắn lựa Phương Triệu không chắc chính mình liền có thể tốt hơn hai người bọn họ hiện tại là buộc một sợi thừng lên châu chấu cầm phân phối căn phòng tốt hảo tại gian phòng đơn giản thu thập một phen liền được cho biết tiến về nhà ăn ăn cơm quân sự hóa quản lý đúng giờ là một cái cơ bản yêu cầu liền xem như tinh thần hệ phải đi nghĩa vụ quân sự đáng người cũng biết loại thời điểm này không thể phạm sai lầm không quan tâm thu không thu thập tốt hành lý liền vội vàng mặc quần áo tử tế tiến về nhà ăn Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn cũng hướng bên kia chạy tới. Lần này Phương Triệu liền không thể đi theo đặc thủ đám người bên kia. Hắn là làm đi nghĩa vụ quân sự nhân viên tới, tiến về chính là căn cứ nhà ăn bên trong phân cho đi nghĩa vụ quân sự nhân viên khu vực. Lâm Khải Văn một bên vội vàng theo dòng người đi, một bên nhanh chóng cùng Phương Triệu giới thiệu Bạch kỵ Tinh căn cứ tin tức. Ở chỗ này, các ngươi không cần phải để ý đến, căn cứ an toàn tự nhiên có chú quân bảo hộ, làm một phổ thông đi nghĩa vụ quân sự nhân viên, ngươi phải nhớ kỹ, tại loại này địa phương, có hai cái cái gì đều có thể ăn. Vì tranh thủ đến đặc phái danh lịch, Lâm Khải Văn vẫn làm không ít công tác chuẩn bị, những tin tức này hắn cũng cùng Phương Triệu chia sẻ. Một cái là chỉ dạ dày tốt. Dạ dày được không là khẩu vị tốt, mà là nói, dạ dày muốn đủ cường đại, chỉ cần là căn cứ cung cấp đồ ăn, cái gì đều có thể ăn lại không sẽ sinh ra bài xích, dị ứng cùng phản ứng. Thứ hai là cái gì đều có thể ăn, tinh cầu lên sinh vật, chỉ nếu là có thể dùng ăn đồ vật, mặc kệ nó dáng dấp như thế nào, cảm giác như thế nào, ý vị là tốt là xấu, đều có thể làm làm thức ăn dùng ăn. Nói cách khác, ngươi không chỉ có đến có một cái cường đại dạ dày, còn phải thực đơn rộng. Loại này chưa khai thác tinh cầu, địa chất hoàn cảnh độ trên lệnh, giống loại không đủ phong phú, căn cứ người càng ngày càng nhiều, phân đến vật tiền lại có hạn, cho nên, vì thỏa mãn thường ngày cần thiết, tự nhiên sẽ đi mở phát mới đồ ăn, chỉ cần là không có độc cơ thể người có thể tiêu hóa đồ vật, đều có thể chuyển biến thành đồ ăn, cung cấp cho căn cứ chú quân và phục dịch nhân viên. Về sau bàn ăn lên xuất hiện cái gì đều không cần ngạc nhiên. Tiến nhà ăn về sau, tại đông đảo tầm mắt đại lượng bên trong, Phương Triệu hai người tại vị trí của mình lên ngồi dưới, chờ đợi ăn cơm. Nơi này có mở hay không cơm, không phải nhìn người, là nhìn thời gian đến giờ không quan tâm vừa rồi làm cái gì, phải chăng có nguyên nhân? Người đến muộn cũng sẽ không cho phép bước vào nhà ăn nữa bước. căn cứ lần này đối với chúng ta chắc chắn sẽ không quá kém, nhìn trực tiếp người nhiều như vậy, còn có thật nhiều cán bộ kỳ cựu xem online, bạch kỳ tinh căn cứ đám người này hẳn là sẽ không lựa chọn việc xấu trong nhà bên ngoài giường, mà là đem công trình mặt mũi làm tốt, cơm nước khẳng định rất kém cỏi, nhưng không đến mức cùng bình thường căn cứ cơm nước đồng dạng, làm sao cũng phải hơi tốt một chút. Lâm Khải Văn phân tích đến đầu lĩnh là nói, nhưng ngay tại Lâm Khải Văn nói ra lời kia không lâu, hắn liền bị đánh mặt điều chỉnh tốt ống kính góc độ. Lâm Khải Văn đang chuẩn bị tại ống kính đập không đến vị trí thêm hưởng thụ một hồi tự do. Phòng ăn tiếng chuông vang lên, vừa rồi còn hò hét tầm ý nhà ăn. Trong nháy mắt An tính lại, sau đó đưa bữa ăn người máy đem một bàn một bàn khả nghi vật thể đưa đến trước mặt bọn hắn. Kia là một bàn côn trùng. Trực tiếp kinh nói khu thảo luận đã đổ. Cực mờ nở, đây là cái gì? Côn trùng, vậy mà ăn côn trùng, cái này, cái này đều không có chín mỏng a. Thật buồn ôn, liền không thể xử lý một lần lại ăn, hiếm thấy kỳ quái chúng ta năm đó đi nghĩa vụ quân sự địa phương cũng là như thế này, mặc dù ăn giống loài khác biệt, nhưng côn trùng cái gì cũng sẽ ăn. về phần tại sao không đem những này tiến một bước xử lý, nói nhảm lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy, nhân lực cùng nguồn năng lượng đi qua thêm xử lý đồ ăn, lãng phí nguồn năng lượng còn không bằng thêm đào chút mỏ làm chút nghiên cứu. Lâm Khải Văn nhớ kỹ có camera, cố nén lê thợm dùng sức duy trì lấy trên mặt bình tĩnh. hắn trước kia đi nghĩa vụ quân sự không có chạy xa như vậy, điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, đi nghĩa vụ quân sự lúc bỏ ra chút tiền đi một chút quan hệ. Cho nên hắn năm đó đi nghĩa vụ quân sự thời điểm mặc dù vất vả, nhưng so sánh với cùng một giới đi nghĩa vụ quân sự những người khác tới nói, thoải mái nhiều. Nhưng lúc này đây, hắn không nghĩ tới vậy mà như thế bị tội. Bất quá, làm một có đạo đức nghề nghiệp phóng viên, Lâm Khải Văn vẫn là dùng sức kìm nén kia cô ghê tẩm cảm giác. Nhớ lại bên cạnh còn có Phương Triệu, Lâm Khải Văn không yên tâm hướng Phương Triệu bên kia mắt nhìn. Phương Triệu mặt lên không có bất kỳ cái gì chán ghét, bài xích cùng tức giận biểu lộ, mà là hiếu kỳ nhìn xem trong mâm chứa cái gọi là cơm tối. Thấy thế, Lâm Khải Văn trong lòng bùng lộng, vụ chộp giơ ngón tay cái lên. Tiểu hòa tử, bội phủ, thật có thể giả bộ. Giả bộ không có kẽ hở. Điểm này Hiếu Kỳ cũng giả bộ vừa đúng. Phương Triệu không biết Lâm Khải Văn suy nghĩ trong lòng, hắn nhìn lên trước mặt gái này bàn nướng côn trùng, chỉ ở ngay từ đầu bởi vì nhìn thấy chuyện mới mẹ vật Hiếu Kỳ cùng kinh ngạc về sau, liền bình tĩnh xuống tới. Đời trước Phương Triệu là chân chính trải qua thời gian khổ cực người, chút chuyện nhỏ này còn không đến mức hù đến hắn, mà không đổi sắc cầm lấy đĩa, xiên trong mâm một đoạn, nghiên cứu quan sát một lần, hồi tưởng lại tại Duyên Châu quân đội lúc, nơi đó thí nghiệm nhân viên nói cho hắn qua một chút sinh vật phân loại tri thức, nói không xương sống, động vật chân đốt nhóm, bội tốc cương. Lâm Khải Văn. Online người xem. Người mẹ nó thế mà còn có tâm tình cho những thức ăn này phân loại. Chương 186, thích hứng rất tốt. Phương Triệu đối với sinh vật phân loại hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ có thể căn cứ trước đó những cái kia thí nghiệm nhân viên cùng hắn nói qua tri thức, làm ra đại khái phán đoán, có chính xác không, cụ thể nên phân đến cái nào khoa cái nào thuộc, hắn cũng không rõ ràng. Cái này cũng liền chỉ là hắn nhìn thấy bàn ăn lên những thức ăn này, nhớ tới những cái kia thí nghiệm nhân viên bên trong một cái nhiệm vụ chính là vì chuyên viên tinh cầu này giống loài phân loại. Mới nói một câu như vậy, nói xong cũng gặp bên cạnh Lâm Khải Văn nhìn ánh mắt của hắn rất kỳ quái. "Làm sao?" Phương Triệu hỏi. Lâm Khải Văn lắc đầu, hắn nhưng nhớ kỹ cái này còn tại trực tiếp đâu, thời gian có hạn, đến căn cứ sau bởi vì kinh phí cùng tài nguyên hạn chế, phía trên quy định, bọn hắn mỗi ngày trực tiếp thời gian, theo chí ít 5 tiếng hàng là nhiều nhất 1 giờ. Hắn cũng không muốn đem thời gian quý giá lãng phí ở giống loại phân loại phía trên. Không có xoắn xuýt sự tình vừa rồi, Lâm Khải Văn bày ra cái tận lực tự nhiên cười, nói, "Những ngày chính là Bạch Kỵ tinh sinh vật." Chẳng qua làm sao dùng ăn vẫn là phải mời có kinh nghiệm người từng trải rằng giải. Lâm Khải Văn cùng Phương Triệu khác biệt, tại không có làm rõ ràng phương pháp ăn trước đó, hắn là không sẽ động thủ, dễ dàng làm trò cười, cho nên hắn để người khác trước làm mẫu một lần, chí ít trong lòng có cái ngọn ngừn. Nếu như dùng ăn phương pháp quá bất nhã xem, hắn liền sẽ không để ông kính đối chính mình. Đã sớm cùng ở bên cạnh một người thanh niên hai mắt sáng lên, mặt lên lại khống chế không nổi ý cười, miệng đều nhanh miết đến lốt hai. Hàng năm hai nhóm đi nghĩa vụ quân sự người, tháng tư một nhóm, tháng 11 một nhóm. Tháng 4 năm ngoái một nhóm đã tại phương Triệu bọn hắn đến trước rời đi, mà tháng 10 cái này một nhóm, liền phải đợi đến lúc tháng 10 mới có thể trở về đi. Cái này vị trẻ tuổi đã tại Bạch Kỵ Tinh căn cứ đi nghĩa vụ quân sự nửa năm, là một cái đảo quáng tiểu đội đội trưởng, gọi Đàm Cát, 21 tuổi, sinh viên năm 3, tạm nghỉ học một năm đi nghĩa vụ quân sự, bình thường biểu hiện không tệ, đầu óc cũng cơ linh, nhiều lần xin về sau, căn cứ lãnh đạo cho hắn cái này cơ hội lộ mặt. Đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó người, bình thường cùng người nhà tiến hành thời gian thực liên lạc cơ hội cũng không nhiều, điều kiện hơi tốt một chút đi nghĩa vụ quân sự địa điểm Một tuần có thể cùng người trong nhà liên hệ một lần, bọn hắn những điều kiện này kém địa phương, đại khái là một tháng mới có thể liên hệ một lần, mỗi lần đều có thời gian hạn chế, đại đa số thời điểm đều là dẫm lên chính phủ quy định tiêu chuẩn thấp nhất tuyến một phút đồng hồ, cũng chính là một cái bảo đảm bình. An thời gian, suy nghĩ nhiều nói điểm lời nói đều không được. Hết cách rồi, ai để bọn hắn nơi này nghèo đâu. Nhưng bây giờ cơ hội tới, bạch kỵ tinh căn cứ chuyển vận. Có thể làm tinh quang kế hoạch điểm thí nghiệm một trong, mỗi ngày đều có thời gian thực trực tiếp thời gian. Tiêu hao kết sử phí tổn cũng không cần bạch kỵ tinh căn cứ gánh chịu. Bọn hắn những người này đều có thể thử thời vận, nói không chừng có thể thêm ra hiện tại trong màn hình một hồi, chỉ cần người trong nhà nhìn trực tiếp, liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Có lộ diện cơ hội, đám các mới sẽ hưng phấn như thế kích động. Nghe song lâm khải văn nói như vậy, vội vàng tiến tới, hắn dọn một cái, ân cần tiếp lời. Loại này côn trùng là bạch kỵ tinh so khá thường gặp một loại, bao gồm nhiệt lượng lớn, cũng là chúng ta ngày bình thường ăn đến nhiều nhất. Kỳ thật thứ này nếu là thị mỹ xào nấu, ý vị khẳng định cũng rất tốt, nhưng ngài mấy vị cũng biết chúng ta căn cứ có thể sử dụng nguồn năng lượng có hạn, cần duy trì căn cứ vận chuyển bình thường, đào được khoáng thạch ngoại trừ tự thân nhu cầu bên ngoài, còn cần vận chuyển đến những tinh cầu khác, nhân lực cũng không đủ, cho nên có thể sử dụng tại đồ ăn lên tâm tư cũng ít đi. Phương Triệu Dương mắt nhìn một chút đang ở nơi đó hưng phấn giải thích đàm các, tiểu tử này nói gần nói xa, kỳ thật vẫn luôn tại cường điệu một sự kiện căn cứ rất nghèo. Đàm các truyền đạt chính là Bạch Kỵ Tinh căn cứ cấp lãnh đạo ý tứ, mà Bạch Kỵ Tinh căn cứ cấp lãnh đạo ý nghĩ cùng Lâm Khải Văn chỗ dự đoán hoàn toàn tương phản. Lâm Khải Văn coi là căn cứ lãnh đạo sẽ trở ngại mặt mũi mà xuất ra bán tướng tốt hơn bữa tối, lại không ngờ tới căn cứ lãnh đạo lựa chọn là thực dụng hơn tiêu nghèo sách lược. Lâm Khải Văn Phương thức tư duy còn dừng lại tại hành tinh mẹ, nhưng hoàn cảnh lớn khác biệt, coi như đồng dạng cấp bậc đồng dạng chức vị người lãnh đạo, lựa chọn cũng sẽ khác biệt. Đây cũng là vì cái gì Phương Triệu một nhóm tới đây thứ một ngày, bàn ăn lên liền xuất hiện loại này bữa tối nguyên nhân. Căn cứ lãnh đạo nghĩ đến, đã nghèo, vậy thì phải để càng nhiều người biết được điều kiện nơi này có bao nhiêu gian khổ có bao nhiêu trinh lệnh, kiếm nhiều một chút đồng tình nước mắt. Dạng này mới có thể mò được càng nhiều chính phủ phụ cấp, thu hoạch được càng nhiều quân phí, cùng dân gian quên tiền." Đàm Cách nói chuyện trong lúc đó nhanh chóng hướng bàn bên lướt qua, thấy bên kia một người khẽ gật đầu, trong lòng an tâm xuống tới, biết được chính mình không có nói sai, nâng lên tinh thần tiếp tục nói, "Bình thường cái này chúng ta áp dụng chính là lúc dưới nhất tiết tiết kiệm nguồn năng lượng sắt trùng phương thức, mà tại diệt khuẩn trong lò ra công đến 3 thành thuộc thời điểm, chính tốt có thể đưa nó bên trong một ít mắt thường khó mà phát hiện ký sinh trùng, vi khuẩn vị rút cùng rất chết. Đã tiết tiết kiệm nguồn năng lượng lại có thể thỏa mãn sắt trùng yêu cầu." Bắt đầu ăn cũng không cần lo lắng thân thể khó chịu. Tại bạch kỵ tinh căn cứ điều kiện này gian khổ địa phương, không giảng cứu quá nhiều, chỉ cần ăn không chết người là được rồi. Bám lấy lô thai nghe những người mới, ký, ký sinh trùng. Online người xem, chúng ta đã bắt đầu thân thể khó chịu. đam các nói thân thể khó chịu, là ký sinh trùng, vi khuẩn virus cùng vi sinh vật đưa tới sinh lý khó chịu. Nhưng hắn nói những này, đã đối với online người xem sinh ra tâm lý lên súng kích, có đôi khi, tâm lý lên súng kích so sinh lý lên súng kích, càng khó chịu hơn. Đàm các lúc nói chuyện cũng chú ý tới Lâm Khải Văn cứng ngắc sát mặt, trong lòng ngầm trào, xem xét chính là không bị quá khổ. Cũng không biết đám người này lúc trước đi nghĩa vụ quân sự tại như thế nào thoải mái dễ chịu hoàn cảnh xuống, người với người quả nhiên là khác biệt a. Đảo qua phương triệu bên kia lúc, Đàm các ánh mắt dừng lại. Đàm các đã ở chỗ này đi nghĩa vụ quân sự nửa năm, cũng không phải duyên châu người, mặc dù trước kia cũng chơi đùa, nhưng hắn đi nghĩa vụ quân sự thời điểm đúng lúc là năm ngoái tháng 10, tháng 9 liền tiến quân khu quân huấn, cơ bản tiếp xúc không đến giải trí tin tức, liên quan tới thế kỷ chi chiến tin tức đều không hiểu rõ. Bình thường cùng trong nhà liên hệ thời điểm, bởi vì là thời gian quá ít, cũng không sẽ hỏi ngành giải trí sự tình, vẫn là lần này bởi vì tình quan kế hoạch. Can cứ cho bọn hắn giới thiệu Phương Triệu cái này Tiểu Minh Tinh thời điểm, hắn mới biết được trò chơi vòng ra như thế cái tân tú. Trước khi tới, lãnh đạo dặn dò qua hắn, muốn chiếu cố cái này Tiểu Minh Tinh cảm xúc, một khi cái này Tiểu Minh Tinh biểu hiện ra nhịn không được khuynh hướng lúc, liền áp dụng đổi luyện nước Phương thức biểu đạt. Đàm các vốn cho là Phương Triệu cái này Tiểu Minh Tinh ngày bình thường hưởng thụ hậu đại sinh hoạt, lại là lần đầu tiên đi nghĩa vụ quân sự khẳng định sẽ có rất nhiều khó chịu, nhưng không nghĩ tới, cái này Tiểu Minh Tinh So đã phục qua nghĩa vụ quân sự đặc phái phóng viên Lâm Khải Văn còn muốn chấn định được nhiều. Phương Triệu một mực tại nghe đàm các giảng giải, đứng tại người lãnh đạo cấp độ, hắn tự nhiên có thể rõ ràng căn cứ lựa chọn, không phải giả vờ giả vị, cũng không phải cho bọn hắn những người mới tới này một hạ mắt huy, nhìn chung quanh những cái kia đã đi nghĩa vụ quân sự nửa năm người phản ứng liền biết được, cái này thật sự là bọn hắn ngày thường sinh hoạt, cuộc sống như vậy điều kiện, Phương Triệu là không có bất kỳ cái gì khó chịu. Vậy phần tâm lý sung kích, căn bản không tồn tại. Trải qua diệt thế kỷ bất cứ người nào cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tâm lý khó chịu. Đàm các ánh mắt cũng chỉ là tại Phương Triệu thân lên dừng lại chốc lát, liền rất nhanh hoàn hồn tiếp tục giải thích, hắn nhưng nhớ kỹ nhiệm vụ của mình hôm nay cùng mục đích. Quay đầu hướng lơ lửng trên không trung hình tròn camera cười cười, đàm các đồ tay cầm lên chính mình trong bàn ăn một đoạn trùng thân thể, bọn chúng chân tương đối nhiều, mà lại rất cứng, không cắn nổi, bên trong cũng không có nhiều thịt, chẳng qua có thể mượn dùng chân của bọn nó làm công cụ, liền giống như vậy. Đàm các ngày bình thường bởi vì công việc bận rộn, ngón tay khe hở đều không có thời gian thanh lý trong căn cứ người mặc kệ bắt đầu không thèm để ý những này đi nghĩa vụ quân sự một hồi liền cái gì đều không thèm để ý bệnh thích sạch sẽ món đồ kia có thể ở chỗ này sinh tồn bất quá đàm các hôm nay vì lên trực tiếp còn cố ý tẩy mấy lần tay so bình thường sạch sẽ nhiều phương triệu nhìn xem đàm các thao tác hắn còn chú ý tới chỉ có bọn hắn những này vừa mới tiến căn cứ người mới mới có niễu mà đã ở chỗ này đi nghĩa vụ quân sự nửa năm lưỡi tuyệt đại đa số đều là không có niễu cho dù có mấy cái bản lên đặt vào niễu người ở đó cũng không có sử dụng căn cứ không đến mức ngay cả nghĩa đều không nỡ phát, những cái kia đi nghĩa vụ quân sự nửa năm người một chút cũng không có biểu hiện ra phẫn uất, mà những người kia đều không cần nghĩa nguyên nhân, rất có thể là bởi vì bọn hắn căn bản không cần, liền như bây giờ đang dạy những người mới làm sao ăn đạm cát, dùng đồ ăn bản thân bộ chia làm công cụ đi phá giải. Tại hành tinh mẹ bên trên, ngoài hành tinh mị thực cũng là có, một vài điều kiện tốt gia đình, cũng sẽ đi phòng ngăn lựa chọn những cái kia theo ngoài hành tinh vận tới nguyên liệu nấu ăn ăn mới mẹ sức lực, nhưng những cái kia nguyên liệu nấu ăn đều là tỷ mị xử lý từ kỹ thuật cao siêu đầu bếp xào nấu bảy cái bàn thả điểm trang trí lại bưng lên bàn tự nhiên có thể gia tăng người muốn ăn an tư tưởng nhưng trước mắt những này là khác biệt lại thêm lên vừa rồi đám các dạng kia lời nói nhìn trực tiếp người thật không có bất kỳ cái gì muốn ăn điều kiện gia đình người tốt thậm chí nghĩ đến về sau một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không đi những cái kia cung ứng ngoài hành tinh trùng giống như thức ăn ngon phòng ăn ăn cơm bên cạnh tuyến có độc đều trải qua đi bên cạnh tuyến xử lý chỉ cần bên cạnh tuyến đi làm chỉ toàn mặc dù khó ăn một chút nhưng vẫn là có thể giải quyết một lần vấn đề thức ăn chẳng qua nếu là ở căn cứ bên ngoài ăn hay chưa trừ độc sắt trùng đồ ăn vẫn là đến nhanh về căn cứ giải độc đánh vaccine không phải có nguy hiểm tính mạng Đàm các lúc nói chuyện y liệt nguyên lưu ý lâm khải văn cùng phương triệu phản ứng đặc phái phóng viên đều nhịn được cơ trên mặt có cáp cái này tiểu minh tinh vậy mà rất bình tĩnh học được cũng còn Đàm các ánh mắt nhất định nhìn xem phương triệu trong tay cơ hồ cùng hắn thao tác đồng bộ kia đoạn đồ ăn tướng làm kinh ngạc cái này tiểu minh tinh không chỉ có thích tướng lực không tệ đậu thủ năng lực cũng rất mạnh đồng dạng tại phòng chỉ huy thông qua giám sát nhìn xem một màn này bạch kỵ tinh căn cứ mấy vị cấp lãnh đạo liên tục gật đầu căn cứ quan chỉ huy tối cao thượng tháp đối với vị này đến bạch kỵ tinh đi nghĩa vụ quân sự tiểu minh tinh rất hài lòng đối với phó quan nói tiểu tử này thích đứng đến rất tốt sao nhìn xem cũng không giống là cái có thể gây sự phó quan ở bên cạnh đồng ý nói xác thực chỉ cần cái này tiểu minh tinh không ở căn cứ nháo sự bọn hắn nguyện ý tập sửa sang cái căn cứ lực lượng đi phối hợp cấp cho rất nhiều tiện lợi chỉ hy vọng hắn có thể hiệu triệu đám fan hâm mộ nhiều hơn giúp đỡ người nghèo nhất định phải quyết định bạch kỵ tinh hạng mục cho thêm điểm ái tâm quy tặng bình thường nghe thượng bình tuyển thời điểm cũng bọn hắn bạch kỵ tinh nhiều chút ủng hộ. Bọn hắn Bạch Kỵ Tinh hiện tại nhu cầu cấp bách giúp đỡ người nghèo a. So Bạch Kỵ Tinh nguồn khai thác một tinh cầu khác bởi vì quân phí đủ nhân lực đủ, đều đã chuẩn bị thành lập thứ hai căn cứ, bọn hắn bên này duy trì thứ nhất căn cứ cũng khó khăn, thứ hai căn cứ cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Liên trông cậy vào phương triệu. Chương 187, liên hắn có thể ăn nhất. Đàm các đem phá giải đồ an phương pháp dạy cho những người mới về sau, Lâm Khải Văn cũng không định tiếp tục trực tiếp, mặc dù dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, cái này bữa tối trực tiếp thời gian hẳn là 15 đến 20 phút, theo mở trực tiếp đến bây giờ, mới trôi qua 10 phút đồng hồ mà thôi, so dự tính thời gian ngắn, Lâm Khải Văn cũng biện pháp, lại trực tiếp xuống dưới khả năng có hại hình tượng, cho nên quyết định còn là tạm ngưng. Tốt, phi thường cảm ơn vị này, Tiểu Chiến bạn giảng giải, Lâm Khải Văn hướng đàm các gật đầu gửi tới lời cảm ơn, lại dẫn gần như không có kẽ hở dáng tươi cười nhìn về phía ống kính, tiếp xuống chính là dùng cơm thời gian, thời gian quý giá, trước đình chỉ trực tiếp, mọi người chờ một lúc gặp. Hướng ống kính phất phất tay, Lâm Hải Văn tắt quay chủ, trên mặt dáng tươi cười giảm đi nhìn về phía trước mặt cái bàn lên trong bàn ăn những cái kia một mảng lớn một mảng lớn còn không có chín mùi côn trùng sát mặt càng kém Trung quanh những cái kia cùng phê tiến đến những người mới nguyên bản kéo căng thân thể tại trực tiếp đình chỉ về sau cũng trầm tĩnh lại bọn hắn vì không tại trực tiếp bên trong mắt mặt quả thực là chịu đựng không có nôn trực tiếp tắt rồi có người mới thấp giọng hỏi bên cạnh chiến hữu Tắt, không gặp người phóng viên kia mặt đều nhanh tái rồi sao đoán chừng cũng chính khó chịu hô tắt liền tốt nghẹn chết ta rồi vừa rồi người kia giải lúc nói ta trong dạ dày liền cảm giác tại lở máy không biết vừa rồi ống kính có hay không hướng chúng ta bên này đập, chúng ta chôn ngồi, hẳn là có thể đập đi vào đi. những người mới đang thị thẩm, cũng có người tò mò đi nghiên cứu bàn ăn đồ ăn ở bên trong, cũng không phải là mỗi người đều không thể nào tiếp thu được tại những này, vẫn là có thích tướng lực siêu của người, chỉ bất quá chiếm số ít. Lâm Khải Văn nhìn xem Phương Triệu đem kia đoạn côn trùng lên lột xuống tới có thể ăn dùng bộ phân nhánh tiến miệng bên trong, nhịn không được nói, đã tắt, không có trực tiếp, cho nên không cần giả bộ tiếp nữa. lời còn chưa dứt, bởi vì Lâm Hải Văn cũng không có phát hiện Phương Triệu biểu hiện ra ghê tởm bại xích bộ dáng nhấm nuốt lúc chỉ là hơi khẽ cho mày cũng không có nôn, nhìn không được hỏi cảm giác thế nào vẫn được đất tênh so sánh nặng phương triệu đáp lại tiếp tục đi lột trong bàn ăn thứ hai đoạn lâm khải văn lần này quan sát tỉ mỉ một lần phương triệu phản ứng phát hiện tiểu tử này thật không có nói láo cũng không phải giả bộ cách nhau rất xa trận chiến đầu tiên tuyến chủ biên văn phòng chuyên môn phụ trách tinh quang kế hoạch cái này một khối chủ biên bạ cố ý chính nhìn trong tay nhận được đến từ năm vị thuộc hạ báo cáo ngay tại vừa rồi vị cuối cùng đến đi nghĩa vụ quân sự điểm lâm khải văn theo bạch kỵ tinh phát tới tin tức hiện tại trong tay hắn liên quan tới năm vị minh tinh thời gian thực trạng thái tin tức cũng đủ. tại trận chiến đầu tiên tuyến tuyên bố cùng tinh quang kế hoạch hợp tác về sau, ngay tại net lên phát qua điều tra, mà dân mạng nhóm thứ nhất hy vọng biết đến, chính là các đi nghĩa vụ quân sự địa điểm cầm nước, ăn ở vẫn luôn là mọi người quan tâm trọng điểm. thống kê bên trong, đồ ăn xếp tại cái thứ nhất, cho nên bà cô ý cho năm vị thuộc hạ đều bố trí qua nhiệm vụ, trước tiên đem các đi nghĩa vụ quân sự địa điểm cơm nước tình huống cùng các minh tinh thích tướng tình huống phát tới, năm cái đặt vào tinh quang kế hoạch đồng thời điểm thí nghiệm tinh cầu, đều không ngoại lệ, đều là lựa chọn tiêu ngèo xét lược cái này tại bà cô ý trong dự liệu năm cái hành tinh tình huống cũng không sai bần nhiều chỉ bất quá nhìn xem bọn thuộc hạ phát tới báo cáo bà cô ý kinh ngạc nhướng nhướng mày bà cô ý nhìn qua năm cái đài trực tiếp các nơi tình huống tâm lý nắm chắc nhưng trong màn hình biểu hiện chưa chắc là chân thực đừng nhìn mấy vị kia minh tinh tại ống kính trước biểu hiện được thích ứng lực rất tốt theo vẻ kinh ngạc đến nhấn mạnh đến dáng tươi cười đều nắm chắc rất tốt đã không lộ vẻ uột uột lại sẽ không khiến cho người xem phản cảm nhưng bà cô ý bằng chính mình lão kinh nghiệm có thể đoán được những người này đoán chừng đều là giả vờ hắn không tin màn hình lên hình tượng Hắn chỉ tin tưởng chính mình thuộc hạ báo cáo. Chính vì hắn cảm thấy màn hình lên đều là giả, cho nên khi nhìn đến chính mình thuộc hạ báo cáo lúc mới có thể kinh ngạc không thôi. Trong tay hắn báo cáo kết quả hợp thành dù sao vẫn đơn giản hóa về sau như dưới, thứ một lê hiệu tiêu, có chút khó chịu. Thứ hai phật sự, khó chịu. Thứ ba hạn giờ hiệu, có chút khó chịu. Thứ bốn tiên hảo, có chút khó chịu. Năm đại phương triệu, thích hứng rất tốt. Bà cố ỉ ánh mắt tại dòng cuối cùng thích hứng rất tốt mấy chữ lên nhìn chằm chằm mười mấy giây. Hắn làm nghề này nhiều năm như vậy, biết được những kết quả này khẳng định là trải qua huyền dược hóa. Cái gọi là có chút khó chịu, vậy chính là có rõ ràng bài xích triệu chứng, mà khó chịu thì là bài xích nghiêm trọng, cực độ khó chịu. Nhưng cái này thích hứng rất tốt. Có mấy thành nước chia tại. Nghĩ đến phía trên bố trí nhiệm vụ, bà Cố ỉ không tiếc vận dụng quý giá thời gian thực liên lạc thời gian, liên hệ Bạch kỵ Tinh Lâm Khải Văn. Khải Văn, ngươi cái này thích hứng rất tốt, có phải hay không nguyện ước hóa quá mức? Đi thẳng vào vấn đề, bà Cố ỉ không mang nói nhảm, trực tiếp hỏi. Bên kia, Lâm Khải Văn đã tại bên ngoài phòng ăn một cái phòng đơn phòng nghỉ, không cần lo lắng nói chuyện bị người khác nghe thấy. Bà Cố ỉ có nghi vấn cái này tại Lâm Khải Văn trong dự liệu Lâm Khải Văn hít thở dài, về nói ta hình dung đến xác thực quển nước một chút, sự thực là dạng này, hắn thích tướng quá hắn mã tốt, ngươi biết được hắn ăn mấy bàn sao? như thế lớn đĩa Lâm Khải Văn hai tay trước người điệu bộ một cái có thể thoải mái chứa dưới chính mình hai cái mặt vòng lớn năm bàn, hắn đã ăn năm bàn, liên loại kia mới ba thành thục thô giáp xử lý ghê tẩm côn trùng ăn năm bàn, thứ một ngày người tới, liền hắn ăn đến nhiều nhất, ta liền ăn một khúc ăn không vô nữa, còn lại tất cả đều là hắn giải quyết, bây giờ còn đang chỗ ấy ăn đâu? nghe vậy. Bà cố ỉ trầm mặc một lát, khép mắt sờ lên cái cầm lên dâu dĩa, hỏi: "Hắn ăn tướng như thế nào?" "Không tính ưu nhã, nhưng cũng không tính thô lỗ, chính là ăn đến quá nhanh, ta một khúc còn không ăn xong, hắn đã ăn xuống một mâm." Lâm Khải Văn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng bị phái xuống tới đi theo Phương Triệu lâu như vậy, lại giống như là thứ một ngày biết hắn. Cái này không sao cả, về sau lại đến nhà ăn dùng cơm, trực tiếp mở trực tiếp. Bà cố ỉ nói nói: "Thật, thật muốn trực tiếp cái này, sẽ sẽ không khiến cho người xem khó chịu." Lâm Khải Văn chần chờ. Đây là phía trên ý tứ. Hết cách rồi, cái khác bốn cái đều vẫn không có thể thích đứng, liền ngươi đi theo cái này có thể ăn nhất. Nếu như một cái đều không truyền ra đi, sẽ có người nghi ngờ kế hoạch này chỉ là cùng lấy trước kia chút cấp thấp giải trí tiết mục đồng dạng làm dáng một chút, ở trước mặt một bộ phía sau một bộ lừa gạt người. Hiện ở phía trên cấp lãnh đạo đã hiểu, đập lại nhiều truyền hình điện ảnh kịch, cũng so không đến một trận thời gian thực trực tiếp, để mọi người tận mắt nhìn đến những cái kia địa phương gian khổ, để càng nhiều người đi ước khổ ý nghĩ ngọt, để cao dân ngộ. Hiện tại, cái khác bốn cái đài trong lúc nhất thời đều không cách nào thử đứng, liền ép năm đài cái này lại riêng Đương nhiên phải bắt lấy làm điển hình. Nhưng là, chuyến ra đi gặp rơi phân a. Lúc đầu chúng ta S5 đại người xem liền ít nhất, nếu là lại trực tiếp những này sẽ khiến khó chịu hình tượng, quan sát nhân số thì càng ít. Lâm Khải Văn hay là không muốn. Ngươi nói những này chúng ta đương nhiên cũng có cân nhắc đến, dạng này, các người bên kia đem dùng cơm lúc thời gian thực tình huống trực tiếp ra ngoài, ta lại hướng lên phía trên xin, cho các ngươi trực tiếp thời gian thêm 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặc dù rất ngắn, nhưng đặt ở xa xôi như thế khoảng cách thời gian thực trực tiếp bên trên, 1 phút đồng hồ liền khó được. 5 phút đồng hồ đã là bà cổ ý có thể tranh thủ thời gian dài nhất. Khải Văn, bà cổ ý hạ giọng, "Một bộ ta đang cùng ngươi lộ ra đại bí mật dáng vẻ, Tinh Quang kế hoạch rất thuận lợi, phía trên rất hài lòng, bây giờ xã hội người của mọi tầng lớp quên tiền đầu tư không ít, bộ giáo dục hôm qua còn công khai gửi công văn đi nói Tinh Quang kế hoạch có vượt thời đại giáo dục ý nghĩa, một cái hạng mục so 10 cái phim ảnh hưởng còn lớn hơn. Hết hạn cho tới hôm nay, chúng ta tỏa báo Tinh Quang kế hoạch chuyên mục tổ năm cái này, bốn cái đại lợi nhuận, duy trì có một cái đại chỉ là không lợi không lỗ. Chúng ta đại." Lâm Khải Văn thanh âm lộ ra bề bài Hắn một mực tại đầu tư quên tiền mức, có thể không biết sao. Đây chính là hắn một mực lo lắng, bọn hắn S5 đài người xem, cũng không phải là có thể tiện tay vung ra nhiều tiền quên tiền người, những cái kia về hưu cán bộ kỳ cựu, cho dù có nguyện ý quên nhiều tiền, nhưng bọn hắn dám công khai làm như vậy sao? Không sợ bị rộng lớn mạng lưới quần chúng phun tham ô mục nát. Lâm Khải Văn cũng không thể không thừa nhận, Phương Triệu có thể làm được để bọn hắn đài không lời không lỗ, đã rất tốt. Tại kế hoạch chính thức trước khi bắt đầu, liền có người nói qua, chỉ cần không bồi thường quá nhiều, Phương Triệu bên kia vẫn tiếp tục làm cổ vũ người trẻ tuổi nhưng hết lần này tới lần khác mặt khác bốn cái đài đều thu lợi duy chỉ có bọn hắn một cái đài chỉ là không lợi không lỗ như thế vừa so sánh liền hiện đến bọn hắn s 5 đài đặc biệt phế bắt gấp a không căng tâm gần nhất Lâm Khải Văn đang nghĩ ngợi làm cái gì chiêu có thể để cao đầu tư độ gia tăng người xem hết lần này tới lần khác lúc này chủ biên còn để hắn trực tiếp có thể sẽ gây nên người xem khó chịu nội dung tâm mệt mỏi nhìn ra Lâm Khải Văn ý nghĩ bà cô ý cười ha hả khoát tay không phải như ngươi nghĩ mặc dù năm cái trong đài mặt liền các ngươi đài chỉ là không lợi không lỗ nhưng các ngươi đài người xem chủ yếu là người nào, không cần ta nói đi. đừng nói các ngươi đài chỉ là không lợi không lỗ, coi như lỗ vốn, nói không chừng cũng có thể như thường tiếp tục. đây cũng là trọng điểm hạng mục ga. một câu cuối cùng bà cố ý nói đến ý vị sâu dài, hắn đây là đang nói cho Lâm Khải Văn, S 5 đài những cái kia người xem, không có tiền xuất ra nhưng có quyền nào. tòa báo đã quyết định 5 cái đài định vị, cái khác 4 cái đài phụ trách lợi nhuận, S 5 đài phụ trách nên hợp thượng tầng lãnh đạo. nói thế nào kế hoạch này cũng là quân thương hợp tác hạng mục, đã muốn lợi nhuận, lại muốn cho nào đó một một số người hài lòng vốn cho rằng khó mà xong toàn nhưng tiến triển không tệ, chỉ ít hiện tại xem ra tinh quang kế hoạch phát triển coi như thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì khó mà không hạn chế chuyện lớn. Lâm Khải Văn tâm tư hiểu rõ, công ty quyết định chính tốt cùng hắn nghĩ không sai bị lắm, hắn cũng liền chỉ là tại chủ biên nơi này bán cái thảm mà thôi. đã không phản kháng được, nhưng có thể tranh thủ càng nhiều trực tiếp thời gian, có có thể được thượng tầng đầu tư, cái này mua bán cũng có lợi. được, ta ngày mai thử một chút. thời gian thực thông tin mỗi một giây đều đang cháy tiền, đặt được Lâm Khải Văn cam đoan, bà cụ ỉ thỏa mãn tắt thông tin. Vừa tắt thông tin, Lâm Khải Văn liền nhớ lại đến, vừa rồi nhà an bên này người phụ trách cùng hắn trao đổi tin tức, nói sau bữa ăn dẫn bọn hắn đi tham quan phòng ăn cái khác địa phương, để hậu cần người cũng tại trực tiếp bên trong lộ lộ diện. Chuyện này hắn quên cùng chủ biên xin chỉ thị, đến lúc đó nếu có chút dễ dàng gây nên người xem khó chịu hình tượng, có đánh hay không ngựa. Dựa theo tòa báo quy củ cũ, loại kia sẽ khiến người xem khó chịu nội dung, bọn hắn hẳn là thiết trí bộ chia ngựa thi đấu, nhưng vừa rồi nghe chủ biên ý tứ, là để bọn hắn đúng sự thật trực tiếp. Được rồi, vẫn là không đánh ngựa. Chương 188, ăn nhiều liền không sợ. Phương Triệu một trận này ăn đến rất no, ở Trung Quanh người ánh mắt khiếp sợ bên trong, ăn hết một mâm lại một mâm. Người chung Quanh bao quát Lâm Khải Văn ở bên trong đều không thấy ngon miệng, có ít người ăn một miếng liền no, trong bàn ăn còn lại quá nhiều, Phương Triệu trực tiếp giúp chung Quanh những người kia dọn bàn. Người không cần miếng cưỡng, bên cạnh một người thuyết phục, không có miếng cưỡng. Phương Triệu nói, có thể ăn bao nhiêu Phương Triệu trong lòng mình vẫn là có ít, hắn đã sớm trưng cầu ý kiến qua đi nghĩa vụ quân sự sự tình, biết được ngày bình thường bình thường đi nghĩa vụ quân sự thể lực tiêu hao rất lớn. Hắn vốn là so người khác ăn đến nhiều, thứ một ngày buông ra ăn cũng cho bên này người để tỉnh một câu ta lượng cơm ăn tương đối lớn. Coi như về sau làm việc ăn đến càng nhiều, bọn hắn cũng không trở thành quá mức kinh ngạc. Đến ở hôm nay vì cái gì cũng có thể ăn như thế nhiều, hết cách rồi, hắn đói à? Vận chuyển chiến hạm trước khi đến bạch kỵ tinh trên đường, người khác đều là thật ngủ đồng trạng thái, nhưng hắn không phải. Trong đầu hòa âm cũng không biết diễn tấu đến thứ mấy thủ, động não cũng là rất tiêu tốn năng lượng. Trung quanh cùng một đám tiến đến người mới, đều ném đi qua kính để ánh mắt, không hổ là thần tượng. An loại này nửa sinh không có rửa giấy sạch sẽ côn trùng đều có thể ăn như thế nhiều, quả nhiên không phải phàm nhân. Mà đi 5 tháng 10 liền tiến đến đám người kia, cũng trợn mắt hồ muộm. Cái này tiểu Minh Tinh, làm sao so với bọn hắn những này ở căn cứ thích ứng nửa năm, ăn đến càng nhiều. Lâm Khải Văn cùng bản bộ bên kia thông tin hoàn tất, lại đang nghỉ ngơi ở giữa trầm tư một hồi, mới trở lại nhà ăn. Phương Triệu đã ăn tốt, ngồi ở chỗ đó cùng một chút căn cứ đi nghĩa vụ quân sự nhân viên nói chuyện thiếng. Quét mắt Phương Triệu trước mặt chất đống cơm bàn, Lâm Khải Văn ra mặt kéo ra. Phương Triệu, chúng ta thương lượng một lần chờ một lúc trực tiếp. Lâm Hải Văn đem Phương Triệu gọi qua một bên. Từ hôm nay trở đi, chúng ta ở căn cứ trực tiếp, không đánh ngựa, có thể thao tác trỗi chống giảm nhỏ. cấp trên ý tư. Cho nên tại trực tiếp thời điểm, chúng ta phải càng cẩn thận. Phương Triệu gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Chờ một lúc muốn đi căn cứ đầu bếp phòng, nơi đó khẳng định sẽ có đổi nhiều người khó chịu hình tượng. Mặc dù ta nhìn ngươi tạm thời thích đứng đến cũng tệ, nhưng vẫn là đến cẩn thận nhiều. Thời khắc nhớ kỹ, lời nói của ngươi cử chỉ sẽ thông qua camera truyền đến càng nhiều người trước mặt. Có đôi khi coi như sợ hãi, cũng phải giả bộ như chân định, đừng hô to gọi nhỏ. Như thế sẽ khiến người chán ghét phiền. Lâm Khải Văn cùng Phương Triệu nói rất nhiều, trước kia một chút giải trí tống nghệ tiết mục, không phải ghi chép hạn chế, cũng là thời gian thực trực tiếp cái chủng loại kia, có Tiểu Minh Tinh liền biểu hiện được không tốt, hắn còn nhớ rõ một cái Nam Minh Tinh ngày bình thường người thiết quá dũng mãnh, kết quả tại tham gia tiết mục thời điểm, bởi vì một con rắn mà dọa đến kêu to lên, quản lý công ty cho hắn tạo nên hình tượng băng đến rối tinh rối mù. Từ đó về sau, Lâm Khải Văn cũng rất ít tại màn hình trước nhìn thấy cái kia Tiểu Minh Tinh. Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn được lĩnh đến phòng bếp thời điểm, cửa vừa mở ra, Một trận làm cho người buồn nôn mũi đập vào mặt, song đến Lâm Khải Văn kem chút mắt trợn trắng ngất đi. Mặc dù trước khi tới, bọn hắn đã nhìn qua phòng bếp màn hình giám sát, trong lòng đối với trong phòng bếp tình hình có đại khái hiểu rõ, không đến mức thật cái gì cũng không biết liền đi vào trực tiếp, như thế đừng nói bọn hắn chính mình, căn cứ lãnh đạo cũng không yên lòng. Thật đem người dọa xảy ra vấn đề, bọn hắn còn thế nào lấy kinh phí cầu ủng hộ. Đứng ở chỗ này còn nhìn không thấy trong phòng bếp tình hình, Phương Triệu phân biệt lấy mùi bên trong tin tức, trong đầu hồi tưởng đến nhìn qua hình ảnh theo dõi, thói quen đi phân tích càng nhiều tin tức. Các ngươi lần thứ nhất tiến đến khẳng định sẽ không quen, đây là khẩu trang, có thể loại bỏ rơi một chút mùi, sẽ để các ngươi dễ chịu điểm. Phòng bếp quản lý nhân viên đem sớm liền chuẩn bị xong khẩu trang đưa qua. Lâm Khải Văn vội vàng mang trước về sau, mới phát giác được hô hấp thông thuận. Nhìn một chút bên cạnh Phương Triệu, giống như vẫn là không có đặc biệt lớn phản ứng. Tiểu tử này là không phải khiếu giác trì độn. Phương Triệu kỳ thật cũng không cảm thấy loại trình độ này mùi nhất định phải mang khẩu trang, nhưng tại cái này phía trên, không có cần thiết lộ ra quá đặc biệt, tiếp nhận nhà ăn quản lý nhân viên đưa tới khẩu trang mang bên trên. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Khải Văn nhìn về phía Phương Triệu, gặp Phương Triệu gật đầu, điều chỉnh camera về sau, mở ra trực tiếp trả thái. Lâm Khải Văn trên mặt biểu lộ trong nháy mắt điều chỉnh đúng chỗ, đôi ống kính nói: Các vị tốt, chúng ta đã dùng qua bữa ăn, hiện khi tiến vào căn cứ nhà ăn, cũng là rất nhiều người xem tại nhắn lại bên trong, đặc biệt hy vọng giải địa phương. Bất quá, lần đầu tiên tới nơi này, chúng ta còn không quá quen thuộc nơi này mùi, cho nên dùng khẩu trang. Mạng lưới quá phát đạt, đám dân mạng trí thông minh cũng cao, biết được nhà ăn bưng lên bảng chưa chắc là thật đại biểu ngày thường cấp nước cho nên bọn hắn muốn thông qua phòng ăn phòng bếp, đi hiểu thêm một bậc căn cứ cấm nước. Đây là năm cái đại đều nhận được nhiệm vụ. Một bên đi vào trong, phòng ăn quản lý nhân viên một bên vì bọn họ giảng giải, căn cứ phòng bếp không như bình thường tiệm cơm như thế, nơi này sẽ có nặng nặng kiểm nghiệm, mỗi một cái trang bị nguyên liệu nấu ăn cái dương đều là đặc thủ vật liệu chỗ hạn chế. Phương Triệu dọc theo đường nhìn một chút xung quanh, coi như sạch sẽ, hẳn là căn cứ vì cái này trực tiếp mà cố ý thanh lý qua, coi như muốn kêu nghèo, nhưng cũng không thể để người xem qua phàn cảm. Quét dọn vết tích không rõ ràng, căn cứ cấp lãnh đạo tâm tư vẫn là rất nhẫn nhịn. mặc dù nhưng đã qua giờ cơm nhưng phòng bếp còn có chút người đang bận, không phải giả vờ giả vịt, đây là trạng thái bình thường. người ra ngoài trở về đến muộn, chúng ta căn cứ tại buổi tối còn có một cái bữa ăn khuya cùng ứng thời gian, vì để cho những cái kia chấp hành nhiệm vụ muộn trở về các chiến sĩ có ăn, phòng bếp công việc buổi chiều đắng người này buổi tối còn phải lại công việc một đoạn thời gian. nhà ăn quản lý nhân viên giải thích, cũng truyền lại một cái tin tức, chúng ta nhưng vất vả, mỗi ngày tăng ca. bên cạnh bảy biện chính là một chút trong suốt gần hai tầng lầu cao và lớn, có một ít đã trống không. Có một ít lại là đấy. Những cái kia bên trong chứa đã thành đêm nay cơm trưa. Quản lý nhân viên chỉ vào những cái kia giống vạc lớn giải thích, ở giữa một cái vạc lớn bên trong còn có lưu một bộ chia côn trùng. Bên trong mấy cái thành người to bằng cánh tay côn trùng ngay tại tương hố căn xé. Đám côn trùng này giành ăn lại yêu chiến, sẽ còn ăn đồng loại, bình thường chúng ta sẽ không đưa chúng nó giữ lại quá lâu. Những này tối nay liền sẽ xử lý. Quản lý nhân viên nói nói. Camera hướng vại bên kia tới gần, cách một tầng trong suốt vách tường đem những cái kia ngay tại cắn xé côn trùng, rõ ràng bay chụp xuống tới mà liên tại ống kính quay chụp thời điểm, một đầu đang cùng đồng loại cắn xé côn trùng, đại khái là thấy được camera tới gần, đột nhiên há hốc miệng ba cắn qua đi, đâm vào vại vách tường trước phát ra phá một tiếng, phóng đại khuôn mặt giữ tợn trước có thể nhìn thấy hứa nhiều răng nanh đang lắc lư. Camera sẽ không bị cái này đột nhiên tới cử động mà hù đến, nhưng ở tuyến người xem lại khác biệt. Tao ít ít ít. Dọa đến lao tử thuốc lá đều rơi mất. Chúng ta trâu chố núi giờ lúc này chính là hơn nửa đêm a. Vừa rồi dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi, đem bạn cùng phòng đều đánh thức. Cái này Đây chính là vừa rồi bọn hắn tại bàn ăn trước ăn đồ vật. Tê khoảng cách gần như vậy nhìn xem, cảm giác mang mang, nổi da gà đều đi ra. Các mê ra triệt thoái phía sau, không tiếp tục áp sát vại vết tượng, những cái kia côn trùng lập tức đã mất đi hứng thú, tiếp tục tương hỗ xé đấu. Ông Kính còn đập xuống bên cạnh trong vạc tràn đầy một vại nghe nói là buổi chiều mới trở tới đây một loại khác sinh vật, cũng là cái tinh cầu này trước số lượng rất nhiều, lại không có được cái uy hiếp gì động vật không xương sống, loại cuộc sống này ở trong nước biển, thích bám vào tại đá ngầm bên trên, là hôm nay ban ngày đi hải dương thăm dò đội ngũ mang về lớn chừng bàn tay hình mầm tròn sinh vật vừa xuôi theo sắc thái xinh đẹp dán tại vại vách tường núi thời điểm nhìn từ xa đi giống như là từng cái một thật to tròn con mắt lít nha lít nhít Trung quanh cái khác vại chứa nguyên liệu nấu ăn trong vạc sắp xếp đồ vật đều chẳng phải đẹp có người xem nhịn không nổi nữa à ta có dầy đặc sợ hai trứng đổi đài nhanh đổi đài mặt sau cái dương kia bên trong đều chứa là cái gì thật buồn ôn không nhìn nghĩ tới những thứ này đồ vật không dọn dẹp sạch sẽ cứ như vậy cắt thành vài đoạn mang sang đi cho người ta ăn bệnh thích sạch sẽ chịu không được hồ nháo Online người xem còn có rất nhiều trẻ vị thành niên, ảnh hưởng nghiêm trọng trẻ vị thành niên tâm lý khỏe mạnh. S 5 đại, ngươi như thế truyền bá không sợ rơi phân sao? Tốt xấu cũng đánh cái gạch men a. Bất quá, cũng có một chút người xem biểu thị có thể tiếp nhận. À, phía trước những người kia xem xét chính là không có phục qua nghĩa vụ quân sự tiểu bằng hữu, chắc là một chút vận khí tốt bị chia tại giàu có tinh cầu. Nói thật, chúng ta những này bị chia tại nghèo địa phương đi nghĩa vụ quân sự người, cái nào không phải như thế tới? Nghe nói, lúc đầu đi nghĩa vụ quân sự chính là như vậy, nào giống có ít người nói đến thư thái như vậy? Không tệ không có ăn sống qua ngoài hành tinh côn trùng không gọi đi nghĩa vụ quân sự mặc kệ lưới trước khán giả làm sao ở mỹ bên này ý liền nguyên dựa theo kế hoạch tiếp tục trong phòng bếp có chính tại xử lý nguyên liệu nấu ăn tiểu sư phó những này cũng phần lớn là đi nghĩa vụ quân sự nhân viên một tên thân cao cao thẳng khỏe mạnh tiểu tử đang quản lý nhân viên ra hiệu xuống hủy đi ngoại ăn che đậy cùng phương triệu bọn hắn giảng giải các loại nguyên liệu nấu ăn xử lý phương pháp cùng ở căn cứ ngoại tình đến đám côn trùng này sách lược tương đối cũng không nói nhảm đơn giản rõ ràng không cố ý kéo dài thời gian kéo dài thời gian cái nào còn có thể có lần sau tại ống kính trước cơ hội lộ mặt lãnh đạo chúng ta nói đi săn vận đồ ăn người khả năng không đủ tỉ mỹ tâm cũng không có như vậy nhiều tinh lực đi sàng chọn chúng ta phòng bếp liền phải tốn nhiều chút tâm tư xử lý thời điểm đem những cái kia loại nhỏ chia qua một bên đến lúc đó để chuyển vận người cho mang đi ra ngoài thả kia cái gì phía trên không phải gửi công văn đi kiện nói sao dị tinh phát triển muốn chọn lựa có thể cầm chiến đấu liên tục hơi những này chúng ta mỗi tháng cuộc thi đều phải thi tiểu tử này có chút đen không biết là phơi vẫn là ngày sinh như thế vóc người đặc biệt chất phát Nhìn xem người lúc nói chuyện cho người ta một loại đặc biệt chân thành cảm giác, còn đặc biệt chỉ ra phòng bếp một cái biểu hiện trên màn ảnh sinh thái cân bằng đến. Đây, hiện tại tinh cầu trước sinh thái hệ thống còn rất ổn định, thuộc về khỏe mạnh phát triển. Trước đó không lâu chúng ta căn cứ tiếp vào khiếu lại, nói chúng ta nghiêm trọng phá hư sinh thái cân bằng, số liệu làm giả. Giám sát bộ nhóm còn tới chúng ta nơi này điều tra qua, theo đi săn đội ngũ đến vận chuyển đội ngũ lại đến chúng ta phòng bếp, đều triệt để kiểm tra một trận, cái gì đều không có điều tra ra, chúng ta số liệu cũng là chân thật đáng tin. Ngày đó vì phối hợp giám sát chúng ta cũng chưa ăn cơm, kém chút đói đến mất đi. Tiểu hỏa tử chắp tay trước ngực, cười khổ hướng ông kính bái một cái, không có chứng cứ lại khiếu lại ta khóc cho các ngươi nhìn. đây cũng không phải là đùa giỡn, nó liên quan đến chúng ta đi nghĩa vụ quân sự đánh giá. đi nghĩa vụ quân sự là phải nhớ thành tích, cuối cùng ghi lại ở hồ sơ cá nhân nương theo trung thân kia hạng đi nghĩa vụ quân sự đánh giá, chính là kia một năm tròn tổng hợp đánh giá điểm số. mà vừa rồi người này nâng lên sinh thái giám sát đồ cùng có thể cầm chiến đấu liên tục rồi, cũng không phải nhất thời hưng khởi mới nâng lên. sang thế kỷ về sau. Làm con người thành công tìm kiếm được viên thứ nhất có thể cư trú tinh cầu cũng đưa ra gì dân kế hoạch thời điểm, sinh thái học nhà đưa ra một cái lời thuần hóa. Bọn hắn đối với phát hiện mới tinh cầu trước sinh vật, chỗ chọn lựa biện pháp không phải đổi tận giết tuyệt, chắc là hủy đi tinh cầu trước nguyên bản sinh thái liên, mà là thuần hóa sách lược. Không phải cương ép cải biến cái tinh cầu này vốn có sinh thái liên, mà là thuần hóa sinh thái liên sách lược, từng bước thầm thấu, để đầu này lúc đầu không có nhân loại sinh thái liên, chậm giải thích hứng nhân loại tồn tại. Những năm này ngoài hành tinh căn cứ thành lập, cũng gặp phải không ít ý kiến phản đối, thừa cơ hội này quân đội đây là đang mượn cái này trực tiếp tiết mục cho dân chúng tỏ thái độ chúng ta cũng không phải bạo lực trên chân mà là có kế hoạch ôn hòa đi phát triển lãnh đạo chúng ta nói hoạch tốt kia mảnh đất thổ địa cải tiến đã hoàn thành có thể bắt đầu trồng cùng các ngươi nhóm này cùng đi đến trong đám người có viện khoa học tổng viện người bọn hắn phụ trách nhập giống tốt giám sát sinh thái cân bằng lãnh đạo chúng ta nói nhập giống tốt quá trình rất trọng yếu không phải vòng miếng đất tùy ý nắm hạt giống vung xuống dưới liền có thể thu hoạch lớn liền có thể nhét đầy cái bao tử một khi tạo thành sinh thái liên sụp đổ sinh thái hệ thống cải biến Khả năng liền phải tốn nhiều thời gian hơn đi quản lý một cái sinh thái hệ thống không khỏe mạnh địa phương là không thích hợp di dân. Hắn nâng lên mấy lần lãnh đạo chúng ta nói lãnh đạo danh tự quá nhiều, lọt mất hai cũng không tốt. Nếu là tại ống kính trước vừa căng thẳng lọt mất cái nhân vật trọng yếu lọt vào ghi hận, vậy thì phiền thoái. Cho nên hắn dứt khoát không để danh chữ. Đừng nhìn cái này vóc người chất phác, trong lòng tinh đây không phải cũng sẽ không bị hắn cướp được cái này tại trực tiếp bên trong cơ hội lộ mặt, mà chính trị khiếu giác mẫn cả người đã theo hắn vừa rồi một phen bên trong cân nhắc ra rất nhiều thứ. Cái này phía sau chính trị đánh cờ vẫn là duy ổn phải thắng. Lam một đã từng đảm nhiệm qua người lãnh đạo phương triệu tới nói, tự nhiên có thể nghe ra trong này ẩn dấu được sâu ý, bất quá, hắn hiện tại chỉ là một cái tiểu minh tinh, có một số việc liền xem như không biết. Đem cấp trên bàn giao đều nói, mông ngượ cũng đọc xong, tiểu tử kia thuần thục theo bên cạnh trong giường cầm ra một đầu đã sử tử côn trùng, thuần thục đi đầu, bỏ đi có độc bên cạnh tuyến, đem côn trùng cắt thành mấy đoạn, phóng tơi vận chuyển mang bên trên, những này sẽ bị đưa hướng phía trước trong lò tiến hành xạ tuyến diệt khuẩn. Phương triệu bọn hắn cũng đi phòng bếp cái khác địa phương, quay chụp phòng bếp diệt khuẩn thiết bị đây cũng là Lâm Khải Văn tiêu qua trọng điểm trong phòng bếp một chút cơ sở máy móc thiết bị có thể đơn sơ điểm nhưng diện khuẩn thiết bị không được qua loa cùng phòng bếp thiết bị cùng nguyên liệu nấu ăn đều đập qua một bên bên kia phòng bếp các nhân viên làm việc đã gom lại cùng một chỗ dùng cơm bọn hắn bữa tối thời gian so những người khác muốn trễ một chút dùng bữa tối chờ một lúc còn phải tiếp tục tăng ca vừa rồi cho Phương Triệu bọn hắn giảng giải kia hắc tiểu tử bưng một mâm mới xuất lô nướng côn trùng hướng Phương Triệu bọn hắn đưa đưa lại đến một chút vừa ra lò vẫn còn nóng lắm Lâm Hải Văn nhìn một chút trong mâm đoán chừng ngay cả ba phần chín cũng chưa tới chuẩn bị lại bắt đầu buồn nôn. Không được, vừa rồi tại nhà ăn ăn rất nhiều. Phương Triệu nói. Đối với mới nở nụ cười cười thu hồi đĩa coi là Phương Triệu còn không quen loại này. An Uy nói loại này rất nhiều khúc rất nhiều chân côn trùng sinh hoạt trên mặt đất xuống công trường bên kia trải qua thường gặp được. Ngay từ đầu chúng ta cũng rất sợ bọn nó. Bất quá An An liền không sợ. Ta vừa tới thời điểm một cái tiền bối nói với ta những này nhìn rất đáng sợ đồ vật. ăn nhiều, liền không có như vậy sợ. Các ngươi có thể thử một chút. Dù sao, các ngươi còn muốn ở chỗ này sinh hoạt một năm đâu? Còn muốn ở chỗ này sinh hoạt một năm đâu? Một năm tròn đâu? Lâm Khải Văn, đau lòng. Trước 189, S5 đài rất đặc biệt. Phương Triệu bọn hắn tại phòng bếp quay trục về sau, thời gian còn lại không ít, Lâm Khải Văn giữ lại quay trục buổi tối những cái kia ra ngoài trở về người. Mãi cho đến buổi tối mới trở về, đa số đều là chủ quân, mà không phải phổ thông đi nghĩa vụ quân sự nhân viên, rất nhiều độ khó chuyện đại sự đều là chủ quân nhóm đi làm, tỉ như đi vân. Không vẹn vẹn chỉ có đi nghĩa vụ quân sự người muốn lộ mặt, những này chú Quân nhóm càng nghĩ, hơn bọn hắn những người này, khả năng mấy năm đều không thể quay về một chuyến, cũng nhớ nhà bên trong người. Bất quá, có thể để vào trực tiếp bên trong chỉ có chưa chấp hành nhiệm vụ cơ mật binh sĩ. Buổi tối trở về nhóm người này, cũng mang về một chút nguyên liệu nấu ăn, có động vật, có thực vật, để Lâm Khải Văn nhìn mà dừng lại cũng không ít. Tại kia đoạn quay chụp thời gian bên trong, hắn một mực đứng xa xa, chỉ là không hạn chế camera đi theo Phương Triệu quay chụp, bởi vì Phương Triệu đi qua hỗ trợ chuyển hàng. An khuya cũng là cùng những cái kia về căn cứ trú quân cùng một chỗ dùng. Cùng bởi chiều nhà an kia bỗng nhiên khác biệt. Đám người này ăn khuya thời điểm. Camera đem một đoạn này thẳng phát ra ngoài. HD không che. Lâm Hải Văn thiết trí tốt camera về sau liền kiếm cơ trốn đi, không có dám xuất hiện tại ống kính trước. Mà đồng dạng là đạt tới căn cứ thứ một ngày trực tiếp. Mà khác bốn cái đài thì là cùng đài S 5 hoàn toàn khác biệt tình hình. Đài một nổi danh người chủ trì Lê Hiểu Tiêu, tại đến mục đích thứ một ngày mang theo chính mình quyên tặng vật phẩm, cùng fan hâm mộ hợp tác đám thương gia quyên tặng vật tiền, thăm hỏi nơi đó trú quân tham hỏi đi nghĩa vụ quân sự người trẻ tuổi. Nơi đó chú quân cùng đã ở nơi đó đi nghĩa vụ quân sự nửa năm người trẻ tuổi, rất nhiều từ nhỏ đã là nhìn Lê Hiểu Tiêu tiết mục lớn lên, đối với vị này mình tinh rất quen thuộc, tiếp xúc gần gũi Lê Hiểu Tiêu, lúc bắt tay phi thường kích động. Lê Hiểu Tiêu hài hước nói chuyện hành động, làm cho căn cứ bầu không khí phi thường sung sướng, một mực quận quẽ đè nén căn cứ, khó được náo nhiệt. Mặc dù phòng ăn đồ vật không đẹp như thế, phòng bếp đồng dạng có rất nhiều làm cho người khó chịu hình tượng, nhưng trải qua huyện nâng hóa, đi trọng điểm hóa, cùng gạch men sửa chữa. Hợp với Lê Hiểu Tiêu hài hước phong cách và bầu không khí kéo theo năng lực, đã có cảm giác động nhân tâm hình tượng, nói cho người xem căn cứ chú quân không dễ và phục dịch những người trẻ tuổi kia cố gắng, cũng có khiến người phình bụng cười to tình hình. Không thể không nói, thực lực phái vẫn là thực lực phái, làm nam vị mình tinh bên trong lớn tuổi nhất, tư lịch nhất lão Lê Hiểu Tiêu, rất giỏi về trưởng không chẳng diện. Mà Lê Hiểu Tiêu fan hâm mộ cùng online khán giả, cũng bị trong đó bầu không khí kéo theo, quên tiền quên tiền, quên tặng vật liệu quên tặng vật tiền, còn có nhà đầu tư biểu thị có thể sẽ cùng căn cứ bên kia hợp tác đài một trực tiếp, không hề nghi ngờ là phi thường thành công. đài hai, anh Tuấn ưu nhã cũ thế kỷ quý tộc thân sĩ vật thì đi là văn nghệ lộ tuyến, mang theo chút đa sầu đa cảm hòa hợp lý khoa trương thủ pháp kiếm đủ người xem nước mắt, phật diễn một màn người chủ trì. ngoại trừ cùng những cái kia đi nghĩa vụ quân sự người tâm sự bên ngoài, còn phỏng vấn căn cứ chú quân bên trong có chuyện xưa binh sĩ. làm một gia đường nhiều năm ca sĩ kiêm diễn nhân viên, phật rất hiểu như thế nào đi kéo theo người cảm xúc, thậm chí đem tự thân đắm chìm trong trong đó, thành vì bọn họ bên trong một phần tử cảm động lây biểu lộ ra cảm xúc cũng rất mạnh liệt. cặp kia mang theo ưu buồn con mắt nhìn về phía màn hình thời điểm, không biết dung chuyển nhiều ít fan hâm mộ tâm tư. fan hâm mộ, không phải liền là tiền sao? chúng ta gót. theo người xem phản ứng cùng số liệu thống kê trước nhìn, đài s 2 đồng dạng cũng là phi thường thành công. đài 3, là chủ lưu thương nghiệp phim nhựa diễn nhân viên, hạn rồi fan hâm mộ số lượng đồng dạng khổng lồ. bất quá, tại châu quân đội người mới chạy huấn luyện thời điểm, hắn còn có thể dự vào học điểm này công phu quyền cấp cùng tuổi trẻ các huấn luyện viên luyện một chút. ở căn cứ nơi này hắn liền sẽ không làm như vậy. Căn cứ chú quân cùng lưu tại quân phân khu tuổi trẻ các huấn luyện viên không giống, chú quân là chân chính trải qua vô số sát trường binh sĩ, khí thế cũng khác nhau. Anh giờ hiệu cũng sẽ không tại trực tiếp bên trong tìm thai vạn. Diễn nhân viên xuất thân anh giờ hiệu cùng đi nghĩa vụ quân sự là đám thanh niên tập hợp một chỗ đàm người sinh, cùng chú quân nhóm cùng một chỗ hát quân ca. Khoan hay nói, vị này thương nghiệp mạng lớn diễn nhân viên cũng họng coi như không tệ, ca hát hát đến rất tốt, cho đám fan hâm mộ không sự kinh hỉ nhỏ. Đại ba tổng hợp số liệu so không lên S một cùng đại S hai, nhưng đồng dạng cũng là lợi nhuận trả thái, nhìn như vậy cũng là thành công. Đại 4, Đồng Châu Hảo môn vũ gia xuất thân thiên hảo, từ ngày sinh ra mang minh tinh vầng sáng, chứa ít năng lực vẫn như cũ. Đến mục đích về sau, hắn liền khiêu chiến chủ trong quân mấy cái tương đối xuất sắc binh sĩ. Thế kỷ mới người đều biết, sang thế kỷ đại tướng võ Đồng là biết võ, người nhà họ Vũ đều là thân thủ mạnh mẽ hạ người, không phải giản trồng hoa tử, nhất là phát triển được tốt những cái kia hạt nhân tử đệ, đều là thực chiến phái. Đừng nhìn Thiên Hảo bình thường yêu chứa tất, đó cũng là có thực lực chứa. Thiên Hảo một người đâm liền ba cái chủ quân tinh anh, đi nghĩa vụ quân sự đám kia người trẻ tuổi ở một bên trợ uy ủng hộ Thiên Hảo mà chú quân bên kia tự nhiên là ủng hộ binh sĩ, online người xem đều nhìn ra nhiệt huyết sôi trào kích tình bành trướng, không thôi vỗ tay gọi tốt, khen thưởng cũng là một đợt lại một đợt. một cuộc tỷ thí đã sinh động bầu không khí, lại lấy được đi nghĩa vụ quân sự người cùng chú quân nhóm tán đồng, hấp dẫn người xem. Thiên Hảo chính mình chứa tất mục đích cũng đặt tới. tỷ thí về sau, nơi đó căn cứ cao tầng còn Lâm Thời cử hành một trận hoan nên nghiến. ngày thứ hai không có nhiệm vụ binh sĩ đều đặt cách uống một chút ít rượu, rượu là Thiên Hảo mang tới, cái này khiến không ít thích rượu người qua đem nghiện. Một tên chú quân sĩ quan còn vỗ Thiên Hào bả vai nói muốn dạy hắn mở chú quân chuyên dụng căn cứ xe. Đài 4 số liệu thống kê không chút nào bại bởi S1, đài S2, huống chi, Thiên Hào sau lưng còn có Đồng Châu Vũ gia ủng hộ. Như thế so sánh, đài S5 chính là chuyên mục tổ đặc biệt nhất một cái, hoàn toàn tường thuật tại hiện trường phong cách, không giống một cái giải trí tiết mục, càng giống là một cái chân thực phim phóng sự, người khác bốn cái đài đều đã dùng qua huyện ước hóa chắc là gạch men thủ pháp, tại đài S5 nơi này, chỉ có cao. Thanh. Không. Ngựa. Ông nhìn tấm nệ giải trí tiết mục tâm tính người sẽ không tiếp tục đầu tư đài S5 mà đầu tư đài S5 trừ một chút người bên trong thể chế bên ngoài còn có không ít gia trưởng gia nhập đầu tư là đài S5 giải trí tính xa xa so không lên mặt khác bốn cái đài nhưng nó đầy đủ chân thực đối với những cái kia có hải tử ngay tại đi nghĩa vụ quân sự các gia trưởng tới nói bọn hắn càng muốn biết được chính mình hải tử tại đi nghĩa vụ quân sự lúc chân thực sinh hoạt mặc dù bọn hắn cũng là người từng trải nhưng thời đại tại biến ai biết được qua những năm này đi nghĩa vụ quân sự địa điểm có cái gì biến hóa coi như trong nhà hải tử tại những tinh cầu khác đi nghĩa vụ quân sự cũng không nhịn được đi đầu tư đài S5, bởi vì ở chỗ này mới có thể tìm được những cái kia điều kiện gian khổ đi nghĩa vụ quân sự tinh cầu trong căn cứ chân thật nhất một mặt, không có bất kỳ cái gì hư giả, hư hóa đồ vật. rõ ràng hình tượng phảng phất liền phát sinh ở trước mắt. trước bốn cái đài trực tiếp, mặc kệ nâng lên chính là cái gì, mặc kệ phỏng vấn chính là ai, đều là quay trung quanh kia bốn cái minh tinh mà tiến hành, kia bốn cái minh tinh mới là trực tiếp trung tâm. nhưng ở đài S5, phương triệu tồn tại cảm lại nhỏ hơn rất nhiều, càng nhiều ống kính cho đi nghĩa vụ quân sự người cùng chú đóng ở viên tinh cầu này binh sĩ, chỉ là Quá chân thực không mang sửa chữa hình tượng, vẫn là sẽ để cho không ít người xem không chịu được nổi. Đài năm khen ngợi nhiều, nhưng khiếu nại cũng nhiều. Rất nhiều người khiếu nại Đài S5 bộ chia hình tượng không thích hợp thanh thiếu niên quan sát sẽ ảnh hưởng thanh thiếu niên khỏe mạnh trưởng thành. Cũng thế, bên trong xử lý nguyên liệu nấu ăn cùng dùng cơm hình tượng, đừng nói thanh thiếu niên, rất nhiều người trưởng thành cũng không cách nào nhìn thẳng, cái này về sau sẽ còn quay chụp càng nhiều tràng cảnh nội dung, như đều là không che trực tiếp, bọn hắn khẳng định sẽ khiếu nại đến cùng. Đối với cái này, anh sao kế hoạch quyết sách tầng lớp lâm thời tổ chức một cái mạng lưới hội nghị Đại S năm bọn hắn là tuyệt đối sẽ không ngừng, cũng sẽ không đánh ngựa, về sau sẽ còn để Lâm Khải Văn mang theo Phương Triệu quay chụp càng nhiều chân thực hình tượng, khả năng sẽ còn ghi chép tiếp theo chút huyết tinh bạo lực tình hình, nhưng chỉ cần có thể đem Bạch Kỵ Tinh căn cứ phát triển chân thật nhất một mặt hiện ra, chỉ cần để một ít người nhìn thấy bây giờ căn cứ phát triển tại chỗ, ánh sao kế hoạch liền chọn bện. Duy Ổn phái giảm bớt tiếp tục ra bên ngoài thăm dò quân phí, tăng lớn đầu nhập hiện hữu căn cứ kiến thiết, không phải là vì khiến mọi người chỉ nhìn cái việc vui. Dụ Ổn phái muốn nói cho mọi người, nhìn, những này căn cứ phát triển đều như thế khó khăn. Còn ra bên ngoài thăm dò cái giám a. Phát hiện càng nhiều thích hợp cư ngụ tinh cầu lại như thế nào, có thể lập tức đi lên thành lập căn cứ vẫn có thể lập tức di dân. Những cái kia cả ngày làm lấy phát hiện kiểu mới khoáng vật nguyên tố, tiến hành một vòng mới nguồn năng lượng cải cách người, nên tỉnh, nhận rõ hiện thực. Kiểu mới khoáng vật là như vậy tốt phát hiện sao? Duy ổn phái muốn có được càng nhiều dân chúng ủng hộ, mà ánh sao kế hoạch có thể giúp bọn hắn đạt tới mục đích này. Muốn bảo trụ đài S5, ánh sao kế hoạch quyết sách tầng lớp tại sau khi thương nghị, quyết định thực hành phân cấp chế độ, phân biệt thiết trí quan sát cái này nằm cái đài thích hợp tuổi tác tầng bất quá, cao tầng nghĩ như thế nào ăn dưa còn chúng sẽ không đi đào sâu, đặc biệt đầu tư ánh sao kế hoạch năm cái trực tiếp kênh đường nhiệt tâm đám dân mạng, tại quan sát chuyên mục tổ năm vị minh tinh đạt căn cứ thứ 1 ngày trực tiếp nội dung về sau, tổng kết một lần năm cái đại họa phong đài 1, các đồng chí tốt, các đồng chí vất vả. Đài 2, lấy ở đâu 5 tháng tính tốt. Có người phụ trọng tiến lên. Đài 3, chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu, dị tinh phát triển đem không là vấn đề, dị dân ở trong tầm tay. Đại 4, hai anh em được, 666 a, uống một chén a, so chiêu một chút. Đại 5 phía trước cao năng, không phải chiến đấu nhân viên xin nhanh chóng rút lui. Trước 190, hạn chế phân cấp. Đài năm kết thúc thứ 1 ngày trực tiếp sau 3 tiếng, tinh quang kế hoạch quyết sách tầng lớp tuyên bố chuyên mục tổ đem phân cấp. Rất nhiều người xem ủng hộ cái này cách làm, cảm thấy lẽ gian lên như vậy, nếu như không có đài S5 những cái kia còn chưa tính, nhìn qua đài S5 trực tiếp về sau, phân cấp mới là dưới mắt tốt nhất đối sách. Bất quá, cũng có người xem cảm thấy không có cần thiết. Trong lúc nhất thời, lưới trước lại nhắm vào đối với cái đề tài này tranh luận. Sớm muộn muốn đi nghĩa vụ quân sự, sớm chút biết được những này chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao cũng so đến lúc đó đi nghĩa vụ quân sự mới biết tốt. Không thể nói như thế, rất nhiều tiểu hài tử cũng sẽ xem trực tiếp, Nhi đồng dù sao tiếp xúc loại này ít, quá sớm nhìn thấy những này sẽ có bóng ma tâm lý, thiết trí tuổi tác hạn chế vẫn là có cần thiết. Lại nói, cũng không phải mỗi người đều sẽ bị đưa đi loại kia địa phương đi nghĩa vụ quân sự. Như thế, trong nhà điều kiện tốt, luôn có thể đem hài tử nhà mình hướng thoải mái chút địa phương đưa, đây vốn chính là công khai bí mật, cũng là bây giờ đi nghĩa vụ quân sự chế độ hiện trạng, tạm thời không đổi được. Bất mãn người cũng chỉ có thể tại miệng trước phàn nàn một lần. Không có điều kiện, không có bối cảnh người, cũng chỉ có thể chờ mong hiện hữu những điều kiện này gian khổ đi nghĩa vụ quân sự căn cứ có thể có được càng nhiều quân phí cùng ném tiền ủng hộ, đem sinh hoạt hệ thống thành lập đến đổi hoàn thiện. Như thế bọn hắn đến lúc đó đi nghĩa vụ quân sự cũng không cần khổ cực như vậy. Nghĩ như vậy, hắc, thật đúng là đến ủng hộ cái này trực tiếp tiết mục, đã bọn hắn những này tiểu thị dân không cách nào cải biến hiện trạng, liền chờ đợi những minh tinh ca nhóm đi làm làm công tạo. Đài năm kết thúc thứ một ngày trực tiếp kết thúc sau 5 tiếng, Thanh Quang kế hoạch quyết sách tầng lớp tuyên bố năm cái trực tiếp đài tuổi tác hạn chế, tạm định là một S bốn, bảy năm. 15. Nói cách khác, S1 đến S4, cái này bốn cái đài trực tiếp, thích hợp 7 tuổi lấy trước đám người xem, mà đài S5 thì thích hướng trên 15 tuổi đám người xem. Đài S5 tuổi tác hạn chế có phải hay không thiết lập đến quá cao? Có phụ huynh không hài lòng, tuy nói nội dung là có như vậy chút làm cho người khó chịu, nhưng 15 tuổi thanh thiếu niên, rất nhiều chuyện đã hiểu, tâm lý năng lực chịu đựng cũng mạnh. Thế kỷ mới người, từ nhỏ tiếp xúc mạng lưới, so sánh với cũ thế kỷ, tâm trí trưởng thành sớm. Thế kỷ mới rất nhiều 14, 15 tuổi tiểu hài, liền cùng cũ thế kỷ người trưởng thành ý nghĩ. Quyết sách tầng lớp thiết trí 15 khẳng định là có đạo lý. 15 tuổi coi như hiểu được nhiều, dù sao còn không có đạt tới thành niên tiêu chuẩn, mặc kệ là tâm lý năng lực chịu đựng vẫn là giải quyết vấn đề tư duy, cùng chân chính người trưởng thành dù sao vẫn còn hơi kém. 15 cũng được, dù sao 15 tuổi cách 20 tuổi cái này mở đầu đi nghĩa vụ quân sự tối tác, còn cách 5 năm đâu, thời gian 5 năm, nếu như bọn nhỏ nghĩ muốn hiểu rõ những này, cũng đủ bọn hắn trầm sông. Lại nói, bọn hắn không được xem, các cha mẹ có thể nhìn a. Một chút vừa rồi kịch liệt phản đối phụ huynh. Nghe dân mạng nói như vậy Trong lòng tự định giá một phen, cảm thấy cũng đúng, phía trên đã đem đài S5 tuổi tác hạn chế thiết lập cao như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, hiện tại mặc dù nhà mình không có đạt tới tuổi tác hài tử không thích hợp xem, bọn hắn những này làm cha mẹ làm trưởng bối trước giải một phen, lại cho bọn hắn thuật lại, cũng giống như nhau. Có Mục Châu người xem lúc này liền đắc ý. Tại thích hướng lực bên trên, không phải ta thổi, chúng ta Mục Châu người so với các ngươi mạnh. Không biết các ngươi chú ý tới không có, không quan tâm cái nào cái hành tinh bên trên, có thể tại phòng bếp đi nghĩa vụ quân sự người trong, 10 cái liền có tặng cái là chúng ta Mục Châu người có thể đứng ở phòng bếp mỗi ngày tiếp xúc gần gũi những cái kia ngoài hành tinh đồ ăn cũng chỉ chúng ta mục châu người cái khác châu người gan quá nhỏ không làm được cũng không đủ cẩn thận cái này vừa nói đạt được không ít mục châu người phụ hoạn còn không phải sao cũng tỉ như trước đó đài S 5 trực tiếp thời điểm trong phòng bếp xuất hiện tại trong ống kính trong đám người hơn phân nửa đều là mục châu người trực tiếp bên trong câu nói kia nhiều nhất làn da phơi đen nhánh tiểu tử là bọn hắn mục châu một cái tiểu nông trường chủ con trai trực tiếp lúc kia tiểu nông trưởng chủ còn lớn hơn phát hồng bao khoe khoang đâu Mục Châu một chút phục qua nghĩa vụ quân sự người cũng đứng ra chứng minh, tình huống này là thật, đi nghĩa vụ quân sự kỳ tại đồ ăn thích hứng năng lực bên trên, bọn hắn Mục Châu người là mạnh nhất. Không hề không để vừa tới căn cứ, vừa mới tiến phòng bếp thời điểm từng cái một là thế nào nhà hôn thiên hấp địa, dù sao bọn hắn nói là thích hứng lực mạnh nhất, cũng không phải nói có thể lập tức hoàn toàn thích hứng. Trong lúc nhất thời, bình luận khu một giải chúng ta Mục Châu người làm sao tính sao, dùng sức đáp ý, cũng đưa tới cái khác Châu dân mạng bất mãn. Ai, phía trên anh em, liên quan đến địa vực kỳ thị a. An côn trùng mà tôi, nhìn đem các ngươi năng lực Nói đến, các ngươi mục châu có phải hay không có côn trùng tiệc rượu loại này ăn côn trùng tập tụ? Đối với đúng đúng, đã sớm nghe nói mục châu có ăn côn trùng sự tình, nghe nói vẫn là theo sang thế kỷ lúc quyết định ngày lễ. Diệt thế kỷ vừa kết thúc, sang thế kỷ thời kỳ, cũng chính là thế kỷ mới lúc bắt đầu mục châu, làm toàn cầu kho lúa lớn nhất làm nông nơi, mục châu khai khẩn đám người cũng đã gặp qua hứa nhiều tai nạn. Năm đó khoa học kỹ thuật còn chưa đủ phát đạt, phòng sâu biện pháp không hoàn thiện thời điểm, vì bội thu, mọi người chịu không ít khổ đầu. Thẳng đến nông khoa viện nghiên cứu ra các loại phòng sâu phương pháp. Đông Trường sử dụng thiết bị công cụ đều từng bước một thăng cấp về sau, mọi người mới thanh nhàn rỗi. Bất quá, vì kỷ niệm lúc đầu khai khẩn những cái kia đám tiền bối, kỷ niệm Mục Châu người cùng các loại gặm ăn thu hoạch côn trùng tắt chiến thời gian, hàng năm tháng 7 đến tháng 8, Mục Châu một chút địa phương đều sẽ cử hành một ít khánh điện, côn trùng tiệc rượu cũng là lúc kia sẽ bày ra tới. Trước lúc này, đến Mục Châu du lịch ngoại châu người, đa số đối với chuyện này là tránh được nên tránh, gặp được liền lách qua đi, hoặc là tiến tới bày tư thế chụp tấm hình chiếu dạ bộ cái tất, phát vòng bằng lưu hiện một phát, sau đó liền vội vàng vùng chân rời đi. Vất quá hiện tại nâng lên cái đề tài này, mọi người liền không khỏi nghĩ, giết súc vật tạm thời không để, nhưng vì cái gì mục châu người liền có thể đối với những cái kia nhìn như ghê tẩm đồ ăn có thể rất nhanh thích ứng. hẳn là là bởi vì bọn hắn sớm liền bắt đầu ăn côn trùng nguyên nhân. nhớ tới đài S 5 trực tiếp trong thời gian nói qua một câu, ăn nhiều liền không sợ, càng nghĩ càng có khả năng. tại cái này phương diện, mục châu người ở lúc hàng bắt đầu lên, hai tử nhà ta mới mười tuổi, không đủ mười tuổi, lúc đầu muốn lôi kéo hắn nhìn đài S năm, hiện tại chỉ có thể để hắn trước nhìn những đài khác. bất quá. Ta muốn mua qua internet chút mục châu côn trùng phần món ăn, hiện tại mục châu bên kia có bán sao? Có hay không thuận tiện giả bộ? Một hộp nhỏ, một túi nhỏ cái trùng loại kia. Có à? Bất quá bây giờ tháng này phần, mặc dù cũng có mua, nhưng trùng loại khẳng định không nhiều, cũng không đủ mới mẻ. Muốn mua ta cho các người đề nghị mấy nhà. Vừa nhắc tới côn trùng tuyệt rượu, có cái này yêu tốt mục châu người vừa nóng tâm đề cử. tỉ như nhà ai trùng loại nhiều, nhà ai ý vị tốt, nhà ai xử lý đổi sạch sẽ, nhà ai côn trùng lai lịch bất chính vân vân. Cái khác châu người lúc này cũng không đói hoài trước tranh ở Mỹ nhanh lên đem những này nửa kỹ, nhiều ít khóa chặt đài S5 v xem khu thảo luận, vì hai tử đạp vỡ tâm phụ huynh, một khắc này cảm giác thánh quang che đại đỉnh, chỉ dẫn bọn hắn tìm được một đầu đường tắt. Mục Châu bên kia cung cấp côn trùng thực phẩm mấy cái sườn nhỏ, lưới trước đơn đặt hàng đột nhiên hiện lên bạo tạc thức tăng giải, doa đến ông chủ coi là hệ thống xảy ra vấn đề, mà nguyên bản treo ở lưới trước mua bán mấy món hàng hóa đã sớm bán được hết sạch. Tác phường ông chủ nhìn xem ngày, cách tháng bảy giờ cao điểm còn sớm, cái này đơn đặt hàng làm sao lại đột nhiên nhiều đây? Mục Châu đại tiểu nông trường chủ môn nhìn thấy phía trên này cơ hội buôn bán cũng lập tức hành động. Mà Mục Châu bên ngoài cái khác mười một châu bọn nhỏ còn không biết cùng đợi bọn hắn chính là cái gì, có chút nghe phụ mâu nói có cái gì đưa cho bọn họ, cao hứng chờ mong làm đồ vật đưa đến thời điểm lại ngoài ý muốn đến muốn khóc. Coi như nhiều năm về sau bọn hắn vẫn là sẽ nhớ kỹ bị côn trùng bữa ăn chi phối sợ hãi. Hành tinh mẹ bên kia phát sinh sự tình, Phương Triệu cũng không biết đến căn cứ thứ một ngày vẫn là rất bận rộn, giúp quân hàng lại nếm qua bữa ăn khuya về sau liền đi thu xếp ký túc xá nghỉ ngơi. Rất nhiều mới đến đạt Bạch Kỵ Tinh căn cứ người, buổi chiều đầu tiên bởi vì các loại phức tạp tâm tình mà ngủ không được, lại hoặc là bởi vì bọn hắn tại đến Bạch Kỵ Tinh trên đường, đã tại ngủ đông trạng thái quá lâu, không có ý đi ngủ. Chẳng qua Phương Triệu hoàn toàn không có tình huống này, hắn đêm nay ngủ được còn có thể. Ngủ một giấc tỉnh, Phương Triệu cùng Lâm Hải Văn liền nhận được bọn hắn đại 15 hạn chế tin tức mới nhất. 15. Lâm Hải Văn cũng cảm thấy tuổi đời này có phải hay không được thiết trí quá cao, nhưng nghĩ lại, cũng có thể hiểu được. Phía trên đây là tại nói cho bọn hắn, đương gia là gan trực tiếp Làm sao chân thực làm sao tới? Không cần lo lắng sẽ hủ đến tiểu hải tử. Lâm Khải Văn phòng đoán thượng tầng lãnh đạo tâm tư vẫn tương đối chuẩn. Quả nhiên, không bao lâu, Lâm Khải Văn liền nhận được một đầu đến từ tòa báo tổng bộ tin tức, cùng hắn đoán đồng dạng, để bọn hắn buông ra lá gan trực tiếp, không cần lo lắng bởi vì một ít nội dung mà bị khiếu lại. Đã phía trên như thế bố trí nhiệm vụ, Lâm Khải Văn cũng không có hai lời, chiếu vào xử lý là đủ. Bữa sáng nhà ăn cung cấp đồ ăn có hạn, Lâm Khải Văn chỉ điểm một phần không biết là cái gì làm thành hiếm cháo, hắn cũng không có hỏi phòng ăn người đến cùng là cái gì làm. Hắn sợ hỏi đổi ăn không hết. Nhìn một chút ngồi tại đối diện tựa hồ khẩu vị đặc biệt tốt Phương Triệu, Lâm Khải Văn giật giật khoe miệng, nắm lô mùi uống vào mấy ngụm trong chén hiên cháo. Ý vị thực sự chẳng ra sao cả. Cũng may hắn hôm nay tại gia trước khi đến, vụộm trộm trong phòng ăn chút chữ hàng. Tiến vào căn cứ về sau, chú quân mặc dù sẽ điều tra mỗi người vật, hạn chế cũng tương đối chắc chẽ, nhưng Lâm Khải Văn không phải đi nghĩa vụ quân sự nhân viên, còn mang theo nhiệm vụ, căn cứ người cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hôm nay bắt đầu liền muốn chính thức đi nghĩa vụ quân sự, đi theo an bài, sẽ có người dẫn ngươi đi làm mở. Lâm Khải Văn đối với Phương Triệu nói: Ngươi cũng biết, ngươi làm tinh quang kế hoạch thời kỳ thứ nhất năm người một trong, không có khả năng thật cùng những cái kia phổ thông đi nghĩa vụ quân sự nhân viên đồng dạng đãi ngộ, căn cứ cao tầng cũng sớm có sắp xếp, đến lúc đó chúng ta chiếu vào làm là được rồi. Phương Triệu gật gật đầu, hắn chính mình cũng thấy rõ dưới mắt tình thế, sẽ không ở trên đây nhiều xoắn xuyệt. Đỡ sáng qua đi, cùng bọn hắn cùng đi những cái kia phổ thông đi nghĩa vụ quân sự người, bị chia làm tiểu đội, bị mang đi khác biệt công việc hoàn cảnh công việc sân bãi, bắt đầu sơ bộ thích ứng, dẫn đội người sẽ cho bọn hắn giảng giải nên nắm giữ trí thức. Phương Triệu bên này, một tên sĩ quan cấp giáo, tự mình mang lấy bọn hắn tiến về đi nghĩa vụ quân sự chút. Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự nhiệm vụ, sớm đã bị cho biết qua đào mỏ, thường thấy nhất một loại đi nghĩa vụ quân sự phương thức. Chương 191, đào mỏ là cái việc cần kỹ thuật. Phụ trách mang Phương Triệu bọn hắn đi đi nghĩa vụ quân sự khu vực chính là SMO Thượng Tá, Trung niên, nhìn qua có chút nghiêm túc, ăn nói coi ý tứ, là Bạch Kỵ tinh quan chỉ huy cao nhất thượng tháp dòng chính. SMO năm nay đã 80 tuổi, tại thế kỷ mới chỉ thuộc về trung niên, bất quá, SMO trong lòng mình rõ ràng, muốn lại đi lên trên khó khăn. Coi như về sau căn cứ xây dựng thêm, phát triển càng tốt hơn, hắn cũng chưa chắc có thể hướng trước sông một sông. Nội bộ có loại thuyết pháp, qua 80 tuổi vẫn không có thể hướng trước sông một thanh, liền cơ bản không có cơ hội. Huống chi EMO không có bối cảnh gì, nếu không phải theo sát thượng tháp, ngay cả địa vị hôm nay cũng không thể có. Biết được chính mình tuổi ta đến, không bỏ lên nổi, EMO liền nghĩ, năm nay qua, liền chuyển nghề, cùng rất nhiều chiến hữu đồng dạng, về quê nhà, tới địa phương cơ quan vượt qua xuống nửa sinh, nói không chừng đến lúc đó còn có thể có cái đi lên một bước cơ hội. SMO ủ ý nghĩ Thượng Thấp cũng biết, biết được cái này thuộc hạ đắc lực muốn rời đi, Thượng Thấp cũng cho hắn cơ hội này, nhiều tại ống kính trước lộ một chút mặt, nói không chừng đối với về sau chuyển nghề có chỗ tốt. Cho nên SMO rất coi trọng cơ hội này, coi như hắn trước kia rất nhìn không lên những cái kia tiểu minh tinh, nhưng ở mặt đối với Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn thời điểm, mặt nghiêm túc trước khó được mang theo chút dáng tươi cười, mang cho người ta áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Một hàng đội xe theo căn cứ xuất phát, trong đội xe ở giữa một chiếc xe bên trên, Edmơ vì Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn giảng giải khu mỏ quặng sự tình, hiện hữu khu mỏ quặng ba cái hai cái cơ sở khu mỏ cạn, một cái năng nguyên khu mỏ cạn, cơ sở khu mỏ cạn sản xuất quang chủ phải dùng tại kiến thiết, năng nguyên khu mỏ cạn sản xuất mỏ dùng cho cung cấp năng lượng. Cơ sở khu mỏ cạn bên kia đều là áp dụng từ tự động vận chuyển hàng hóa hệ thống hoàn thành, không cần bao nhiêu người. Nhưng cũng không phải là mỗi cái công trường đều có thể dùng tự động vận chuyển hàng hóa hệ thống, năng nguyên khu mỏ cạn lại không được, dụng cụ sẽ bị quấy giày, máy xúc rơi có thể sẽ tạo thành tổn thất to lớn, cho nên xuất hiện loại này không cách nào sử dụng máy móc thiết bị khu mỏ cạn, liền phải nhân lực khai thác. Đi nghĩa vụ quân sự chính là cái này. Chúng ta bây giờ muốn đi chính là năng nguyên khu mỏ quặng. Tại ống kính trước, SMO cũng không lộ vẻ khẩn trương, chẳng qua Phương Triệu cảm giác, SMO không phải không khẩn trương, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. SMO ý nghĩ, Phương Triệu cũng có thể đoán được một chút, Phương lão gia tử cùng Lao Thái Thái đều cùng hắn nói qua quân đội một ít chuyện, lại thêm trước Phương Triệu đã từng kinh lịch, đoán được SMO ý nghĩ cũng không khó. Đây cũng là Phương Triệu nguyện ý phối hợp bọn hắn diễn một màn này nguyên nhân, cho SMO nhiều một ít cơ hội biểu hiện, để Bạch Kỷ tinh tài nguyên khoáng sản giá trị bị càng nhiều người biết hấp dẫn càng nhiều người đầu tư tới chia sẻ áp lực bạch kỵ tinh cấp lãnh đạo cao hứng cũng sẽ cho bọn hắn những này đi nghĩa vụ quân sự còn đeo nhiệm vụ người càng nhiều tiện lợi ad mở ổ cùng bọn hắn nói cơ sở khu mỏ quảng bên kia xe chở quãng đội xe một chuyến có thể vận chuyển mấy ngàn tấn khoáng thạch nguyên liệu nhưng cái kia đều là dùng cho căn cứ kiến tạo một chuyến có thể vận số ngàn tấn nguyên liệu vận chuyển nghe rất nhiều nhưng cùng những cái kia quân phí nhiều người lực vật tiền đều rất sung túc căn cứ so đơn giản ít đến thương cảm hoàn toàn không đáng chú ý những cái kia căn cứ mỗi ngày xuất động xe chở quãng mỗi một chuyến vận chuyển lượng đều lấy vạn tấn gì vận chuyển lượng ít, nhân lực cũng cùng không lên, căn cứ cùng phân bố tại các nơi trạm canh gác khu mở rộng cũng liền càng có vẻ chậm trọng. đội xe chạy con đường này là bình thường thường xuyên đi con đường, cũng không có gặp được cái khác tính công kích sinh vật, một đường rất thuận lợi. ước chừng bốn sau mười mấy phút, bọn hắn đạt tới năng nguyên khu mỏ cạn. khu mỏ cạn có chú quân chấn giữ bảo hộ an toàn của nơi này. Lâm Khải Văn lần nữa mở ra camera, vốn định không quy định camera bay lên từ không trung cho khu mỏ cạn một cái toàn diện quay chụp, nhưng bị ngăn cản, nói khu mỏ cạn bố trí thuộc về cơ mật quân sự, cho nên chỉ vô vụ trung bành tình hình. S.M.O. ố mang lấy bọn hắn đi vào một cái quan mỏ. Nơi này đã bắt đầu hôm nay khai thác công việc. Phương Triệu có thể nghe được bên trong truyền gia đình Đinh Bang Bang thanh âm. Hai đầu máy móc truyền tống mang, đem bên trong tảng đá ra bên ngoài vận. Một đầu là vận chuyển phế thạch, một đầu vận chuyển năng nguyên mỏ. S.M.O. tiện tay theo vận chuyển mang trước nhặt lên một khối nguyên thạch, đưa cho Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn nhìn. Nâu đen màu thạch thể bên trong bao vây lấy một khối có tương đối cao độ trong suốt tảng đá. Cấp A quặng giàu thạch, nghiêm ngặt tới nói, tính cấp A. Kháng thạch phân cấp bên trong, cấp A cũng phân làm ba cái cấp bậc. Cấp A, phổ thông cấp A, cấp A đồng dạng lớn nhỏ một khối đá năng lượng cấp A liền so cấp A đá năng lượng cung cấp năng lượng càng nhiều. Bất quá có thể đạt tới cấp A, cái này năng nguyên khoáng thạch đã rất tốt. Bạch kỳ tinh sở dĩ có thể thành lập căn cứ, không hề chỉ là nó ủng có sinh mệnh, có thể cho người ở, cũng bởi vì bản thân nó tài nguyên khoáng sản. Chỉ dựa vào năng lượng ánh sáng không có cách nào duy trì căn cứ phát triển năng lượng thật lớn nhu cầu, trọng yếu nhất chính là năng nguyên mỏ. Bạch kỳ tinh cấp độ A năng nguyên mỏ mà lại sơ bộ thăm dò hàm lượng cũng không ít, đầy đủ duy trì căn cứ phát triển cùng đến tiếp sau xây dựng thêm. Đáng tiếc. Edmo thản nói, đào thời điểm quá không cẩn thận, đoạn mất. Cái này lớn nhỏ khoáng thạch, phạm vi khẳng định sẽ giảm xuống. Bất quá, đám tiểu tử này đào mỏ thời gian cũng chỉ có nửa năm, có thể bảo trì dạng này tiêu chuẩn đã không tệ. Edmo tại trực tiếp bên trong sẽ kể một ít ngay tại đi nghĩa vụ quân sự là đám thanh niên lợi hữu ích, nhìn trực tiếp người xem cũng không ít. Ngay trước những này người xem mặt phê bình quá nhiều sẽ gặp người ghét. Nguyên một khối đá năng lượng, khẳng định so vỡ thành mấy khối nhỏ đá năng lượng muốn tốt, đơn thuần giá trị buôn bán cũng sẽ cao hơn. Nhưng đào mỏ người kinh nghiệm không đủ, hoặc là đào mỏ lúc phân tâm không đủ chăm chú, quá qua loa, có thể sẽ đem lúc đầu một khối lớn năng nguyên khoáng thạch cho đào nhất định, đào thành vài đoạn, tạo thành khoáng thạch phẩm vị giảm xuống, cũng chính là rất nhiều người nói tới khoáng thạch bần hóa. Nếu như đi nghĩa vụ quân sự chế độ vẫn là 2 năm quy định, nói không chừng loại hiện tượng này sẽ tốt điểm, một năm đào mỏ kinh nghiệm vừa tích lũy, liền phải giải nghệ, lại thay mới người tới, khoáng thạch bần hóa hiện tượng có thể biến tốt mới là lạ. Khoáng thạch bần hóa không có cách nào phòng ngừa, coi như có thể sử dụng máy móc khai thác, cũng sẽ xuất hiện. Edmure nói là sự thật, nhưng cũng mang theo chút vì những cái kia không có nhiều kinh nghiệm đi nghĩa vụ quân sự người trẻ tuổi giải vây ý tư. Hắn biết được, xem ôn lại khẳng định rất nhiều đều là phụ hình, tuyệt đối sẽ không nguyện ý nghe được căn cứ sĩ quan nói bọn nhỏ nói xấu. Edmure có thể lăn lộn cho tới hôm nay độ cao, Edgar cũng sẽ không quá kém, coi như không thể để cho khán giả đều thích hắn, tốt xấu cũng làm cho chán ghét hắn người ít chút. Đào mỏ là cái việc cần kỹ thuật, trừ phi là một chút có nhiều năm kinh nghiệm lại tạ mỏ, không phải, ai đều không cách nào phòng ngừa loại tình huống này. Edmure đang khi nói chuyện một người mặc quần áo lao động toàn bộ võ chứa vào đầu người, theo trong hầm mỏ chạy đến, lấy nón an toàn xuống, lộ ra một tờ tuổi trẻ mặt. ngài tới rồi. người trẻ tuổi mặt trước mang theo hư phấn, ánh mắt chuyển hướng Edmure ở bên cạnh Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn, lại quét qua lơ lửng trên không trung camera, ý cười lại nhiều hai phần, cử chỉ thu liệm rất nhiều, đưa tay vẩy cháy ra phủ nón trụ vượt trên tóc, để kiểu tóc đẹp mắt một chút. Edmure đối với đối phương kia chút ít tầm tư giải cực kỳ, cũng không nói gì, quay người hướng Phương Triệu giới thiệu, Hải Đốn, năm ngoái tháng mười tới, chi này đào mỏ tiểu đội đội trưởng nói xong lại nhìn về phía Hải Đốn, nhấc ngón tay chỉ Phương Triệu, vị này là ta biết được, ta biết được, Phương Triệu, kính đã lâu, kính đã lâu, ta rất thích ngươi loại nhạc khúc. Hải Đốn vốn còn muốn nhiều nói vài lời, thoáng nhìn Edward ồ ánh mắt, lập tức đem còn lại lời nói toàn bộ nuốt trở vào, có chút không thôi một lần nữa mang tốt vũ giáp, ta mang các ngươi tiến quanh mỏ. Hai tên lính mang tới hai bộ đi nghĩa vụ quân sự nhân viên chuyên dụng quần áo lao động, giúp Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn mặc tốt. Đi vào đi. Edward đối với Hải Đốn dương lên cái cẩm, ra hiệu hắn ở phía trước dẫn đường, ánh mắt cùng Hải Đốn có ngắn mũi ra thoa. Ai, được rồi. Hải đốn vui vẻ nói, ánh mắt xuyên qua trong suốt mặt nạ, đưa cho Emeo một cái ngài yên tâm ánh mắt. Hết thể hắn tất cả an bài xong, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lúng túng tình hình. Emeo tâm tư an tâm một chút. Hải đốn năng lực vẫn phải có, cái này một đội đào mỏ trong đám người, Hải đốn đánh giá tốt nhất, đối với đào mỏ cũng có kinh nghiệm, không phải cũng sẽ không trở thành cái này một đội đội trưởng. Trong hầm mỏ chứa đèn, cũng không lộ vẻ lơ mơ, tiếp tục đi vào trong, có thể nhìn thấy một chút chính tại sử dụng công cụ đào mỏ đi nghĩa vụ quân sự nhân viên. Xem xét Phương Triệu bên kia đánh lấy trực tiếp nhắc nhỏ đèn, tranh thủ thời gian bảy tư thế, tranh tướng chào hỏi, tận lực để thanh âm của mình xuất hiện tại trực tiếp bên trong, hoặc là lộ một chút mặt, mặc dù mặt nạ che cả nửa gương mặt, nhưng nói không chính xác người nhà các bằng hữu nhìn cái con mắt nghe cái thanh âm liền có thể đối với thượng đẳng đâu. Hải Đốn đem Phương Triệu kéo theo một chỗ ngừng lại, nơi đó có cái chứa công cụ cái dương, phần lớn là tượng hạo công cụ. Hải Đốn từ bên trong chọn lấy một thanh đưa cho Phương Triệu, thử trước một chút. Phương Triệu tiếp nhận công cụ, vào tay liền phát hiện những này đao móc công cụ cũng không như nhìn đơn giản như vậy bên trong còn mang theo một chút tinh vi động lực trang bị chất liệu cũng là đặc chế đây cũng không phải chuyên cửa vì phương triệu chuẩn bị công cụ khu mỏ quạng đi nghĩa vụ quân sự người dùng đều là cái này bọn hắn không cần dùng rất lớn lực lượng liền có thể theo vách đá cứng rắn trước đục xuống một khối tảng đá tới bất quá muốn đào ra phẩm vị tốt hơn khoáng thạch giảm bất đào nhất định tình huống vẫn là đến bằng kinh nghiệm tích lũy chúng ta khu mỏ quạng khoáng thạch rất nhiều không cần chọn địa phương lân cận đào chỗ này đi hải đốn nhìn như tùy ý chỉ chỉ vách động nơi nào đó đứng ở bên cạnh lâm khải văn cảm thấy buồn cười như thế vụng về thủ pháp ngay cả hắn đều không lừa được, làm sao có thể lừa qua những cái kia tinh minh thương nhân? Bạch Kỵ Tinh cấp lãnh đạo muốn hấp dẫn đến càng nhiều nhà đầu tư, đây là muốn để Phương Triệu làm kẻ lừa gạt ta. Sau đó nói cho khán giả, nhìn cái này Tiểu Minh Tinh, lần thứ nhất đào mỏ, tiện tay tuyển cái địa phương, một hạo xuống dưới liền đào ra khoáng thạch đến. Chúng ta chỗ này khoáng thạch rất nhiều, mặc dù khoáng thạch cấp bậc không tính đặc biệt cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều a. Thúng thú nhà đầu tư tranh thủ thời gian tới đi. Lâm Khải Văn mỉm cười, hỏi chính nhìn xem vách động Phương Triệu cảm giác gì? Cảm giác cảm giác mặt sau này có cái gì? Phương Triệu nói. Etmer ổ đôi lông mày chớp chớp, trên mặt ý cười dày đặc một kia. Có cái gì liền đúng nha. Nhanh nào, để ôn lại khán giả đều biết, Bạch kỵ Tinh quặng mỏ khoáng thạch phân bố có nhiều dày đặc. Lâm Hải Văn cho Phương Triệu làm thủ thế, ra hiệu ống kính góc độ đã điều chỉnh tốt, có thể mở đảo. Phương Triệu ước lượng trong tay động lực hạo, hướng vách động chỗ kia vung tới. Bang. Vách động trước bị nảy ra lỏng một khối, Phương Triệu giật giật tay cầm, nảy ra lỏng khối kia rơi xuống. Lực lượng còn là hơi lớn, nảy ra xuống cái này khối tảng đá tương đối lớn. Hải đốn nhìn xem bị gõ xuống cái này khối tảng đá, trên mặt ý cười trở nên miễn cưỡng. Rõ ràng là rất nhìn tốt quạng dầu thạch nơi, hắn còn tìm trong căn cứ mấy cái có kinh nghiệm lại thợ mỏ nhìn qua, làm sao gõ xuống tới trong viên đá? Cứ như vậy lẻ tẻ phân bố chút đá năng lượng. Bất quá hấp dẫn nhất lực chú ý cũng không phải là rất xuống đất trước kia khối tảng đá, mà là vách đá bên trên, theo kia khối tảng đá rơi xuống mà xuất hiện sinh vật. Một đầu sinh hoạt tại khoáng thạch mạch khu côn trùng, hai cái lớn cỡ bàn tay, có thể tại loại này địa phương hoạt động côn trùng, dáng dấp đều dữ tợn, trước mắt cái này càng là lộ ra hung thần ác sát. Nhưng quen thuộc mảnh này khu mỏ của người đều biết, loại này côn trùng nhìn xem do người, lực phòng ngự mạnh điểm, kỳ thật đần cực kỳ. Etmo ổ thượng tá mục lấy khuôn mặt, đối với bên người một tên binh lính nói, kéo ra ngoài, nướng. Hải Đốn run một cái, hắn nghe lời này luôn cảm giác đang nói hắn, dù sao cũng là hắn làm việc bất lợi, vội vàng đưa cho Etmo một cái an tâm chớ vội ánh mắt, lần này vận khí quá kém, kế tiếp địa phương khẳng định liên có thể đảo được, hắn chọn lấy mấy chỗ dự bị đâu. Chương 192, ta thật không phải cố ý. Vừa rồi Lâm Khải Văn gặp Etmo cùng Hải Đốn một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, Còn tưởng rằng không có sơ hở nào, cố ý điều chỉnh camera ống kính, toàn bộ ống kính hình tượng trọng điểm liền đặt ở vách đá bên trên, chỉ còn chờ phương triệu cái này quốc một cái đào ra một khối lớn năng nguyên khoáng thạch ra, trong lòng còn mang theo chứng kiến cái này một lịch sử thời khắc kích động, trong đầu đều tung bay lên đầu để chờ mong. Năm đó Lâm Khải Văn đi nghĩa vụ quân sự bởi vì trong nhà có sắp xếp nguyên nhân, cũng không có đào qua mỏ, cho nên còn mang theo cảm giác mới lạ. Ai nghĩ, vậy mà lại xuất hiện loại này xấu hổ tình hình? Đừng nói vạn phần mong đợi Lâm Khải Văn. Khóa chặt đài S 5 online người xem cũng bị trước mắt tình huống này làm cho sửng sốt. Nhiều ít người đều chờ đợi nhìn phương triệu viên thứ nhất năng nguyên khoáng thạch là thế nào móc ra. Mặc dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra đảo vị trí đều là bạch kỵ tinh căn cứ đã sớm an bài tốt. Chẳng qua giải trí tiết mục đã thấy nhiều, cũng liền đối với mấy cái này an bài không thèm để ý. Dù sao cái này tiết mục không đều là an bài tốt sao? Có cái gì kỳ quái đâu? Trăm chăm, chăm đến chính hãng say, có ít người ngay cả mắt đều không có nháy. Kết quả quốc một cái, trong màn ảnh xuất hiện một con dữ tợn côn trùng, vẫn là nổi bật đặc biệt, người nhát gan cả kinh nhảy dựng lên không mang như thế hù dọa người. Vừa rồi không nên chầm chậm đến quá đầu nhập. Vừa rồi đó là cái gì côn trùng? Nhìn rất hung tàn, hẳn là có thể ăn đi. Nghe vừa rồi cái kia thượng tá nói xuất ra đi nướng. Cho nên, phương Triệu đây là thứ nhất xà beng đào ra một con côn trùng. Ha ha ha ha, thật là như thế này. Mặc dù rất nhiều người ngay từ đầu quả thật bị cái này nổi bật đặc biệt ông kính hú đến, nhưng lấy lại tinh thần lại cảm thấy buồn cười, việc này bọn hắn có thể cười mấy ngày. Xem trực tiếp người phản ứng gì, Bạch kỵ Tinh trong hầm mộ những người này không biết, nhưng cũng có thể đoán được. Hải Đốn ho nhẹ một tiếng, đối với Phương Triệu giải thích nói, nói như vậy, tại đá năng lượng giàu tập nơi, cái này côn trùng vẫn là rất ít gặp, côn trùng càng nhiều địa phương, khoáng thạch càng ít, cho nên chúng ta cũng không cần ở chỗ này tiếp tục đào, cái này một vách đá mặt sau khẳng định cũng không phải là quặng dầu khu bằng đá, cho nên, bình thường chúng ta đào được côn trùng thời điểm, liền sẽ đổi đường. Đang khi nói chuyện, Hải Đốn vẫn là chưa từ bỏ ý định đem Phương Triệu theo vách đá trên đào xuống tới kia khối tảng đá đập nát nhìn một chút, đá năng lượng không nhiều, lại nát, hoàn toàn chính xác không có giá trị. Gì. Chúng ta thay cái địa phương lại đào cái này một khối hẳn là sớm bị đào xong. Hải đốn cầm lấy một nhánh ký hiệu bút tại vách động khối kia làm cái tiêu ký, nói cho cái khác thợ mỏ nơi này có côn trùng, mặt sau có lỗ sâu, bên này liền tạm thời không cần uống phí sức lực đi đào. tiếp tục đi vào trong, Hải đốn mang theo phương triệu đi vào một chỗ khác, nơi này thử một chút đi. bên này quặng dầu thạch tương đối nhiều. Hải đốn lần này chỉ địa phương, hôm qua còn đào ra qua một khối lớn khoáng thạch, hơn nữa nhìn cái này một mảnh bằng đá, hẳn là còn có lớn khoáng thạch không có móc ra. hắn cố ý căn dặn người trong đội không nên động cái này mấy chỗ liền giữ lại hôm nay cho Phương Triệu cái này tình Quang kế hoạch mình tinh móc ra tú một tú lần này nhất định có thể đi Edmo ở trong lòng cũng nghĩ như vậy hắn mặc dù không chịu trách nhiệm đào mỏ nhưng dù sao cũng nhìn người đào mỏ nhiều năm như vậy luôn có chút cái này phương diện kinh nghiệm mảnh này bằng đá sát thực giống như là khoáng thạch giàu tập nơi Liên nên trước ở chỗ này đào Edmo ở trong lòng thở dài nếu không phải lo lắng khán giả cảm thấy quá giả đã sớm an bài Phương Triệu đào ra lớn khoáng thạch đào đi Edmo nói nói Phương Triệu nhìn chăm chăm hải đốn chỉ địa phương nhìn một chút. Kỳ thật hắn cảm giác mặt sau này hắn không có hại đốn cùng SMO thứ muốn nhìn thấy. Bất quá, gặp hại đốn cùng SMO một bộ phi thường dáng vẻ tự tin, Phương Triệu cũng không nói nhiều, cầm xà ben hướng vách đá đập xuống. Có trước một lần kinh nghiệm, lần này Phương Triệu đập đập lực lượng khống chế được rất tốt, gõ xuống kia khối tảng đá lớn nhỏ thích hợp. Ông kính vẫn như cũ đối vách đá, online người xem lần này cũng giơ cổ lên nhìn chằm chằm màn hình nhịn. Chỉ gặp vách đá trên một khối tảng đá bị nạy ra rơi, có thể nhìn thấy 2-3 quả to bằng hạt lạc đá năng lượng khảm ở bên trong. To bằng hạt lạc cũng liền so trước một lần tốt như vậy một chút điểm, cuối cùng không phải côn trùng. SMO. Long tràn đầy mong đợi Lâm Khải Văn. Hải Đốn mũ giáp phía sau mặt nghẹn đến đỏ bừng, hắn hiện tại cũng không dám nhìn tới SMO sát mặt, chỉ muốn tìm địa phương giấu đi. Cái này một khối khu vực không có đảo ra qua côn trùng, trung quanh cũng không có lỗ sâu, mà lại bằng đá nhìn cũng là quặng dấu khu, làm sao lại mới đảo ra những vật này? Hải Đốn mười phần xoắn xuýt. SMO bộ mặt cơ bắp run rẩy, giống như là tại nhẫn lại cái gì. Lúc đầu dự định đến cái tiến hành theo chất lượng An bài Phương Triệu từng bước một đảo ra lớn khoáng thạch, như thế càng lộ ra tự nhiên hợp lý chút. Nhưng bây giờ, hai lần, đừng nói lớn khoáng thạch, hơi để mắt đều không có đảo được. Không bằng, đi, đi tận cùng bên trong nhất đi. Hải đốn dù sao còn trẻ, tiếp ngay cả gặp khó, áp lực tâm lý lớn, lúc này cũng không cách nào chấn định, nói chuyện đều cả lăm, không dám nhìn E.M.O sát mặt, nhưng cách quần áo lao động hắn đều có thể cảm nhận được SMO quanh người áp suất thấp, dọa đến trái tim run lên một cái, trong đầu vang vọng SMO vừa rồi để binh sĩ đem kia con côn trùng kéo ra ngoài nướng tiếp tục đi vào trong, cái này quặng mỏ phía trước nhất, hải đốn chỉ một cái hắn cùng những cái kia lại thợ mỏ đều quyết định tuyệt đối sẽ có đá năng lượng địa phương, đừng nói bọn hắn, hơi có điểm kinh nghiệm người thông qua trực tiếp đều có thể thấy rõ ràng vách đá trên băng đá, mắt sắc người đều có thể nhìn thấy đá năng lượng một góc. ôn la khoáng thạch nhà đầu tư nhóm nhìn thấy một màn này đều giật giật khoe miệng, dạng này nhắm mắt lại đều có thể đào ra đá năng lượng, xem ra bạch kỵ tình đám người kia là thật không có biện pháp, không dạng này đào không ra đủ vật gia nộp. quả nhiên, lần này xuống xà ben về sau đào ra đá năng lượng, chỉ là Đã năng lượng cái đầu không hề giống mọi người suy nghĩ lớn như vậy cũng liền người bình thường nắm đấm cỡ như vậy. SMO nhìn xem bên cạnh vận chuyển mang trên những cái kia đi nghĩa vụ quân sự thợ mỏ đào khoáng thạch nhìn nhìn lại phương triệu đào ba lần mới móc ra khối này thấy thế nào làm sao trứng mắt. Hải đốn lần này là thật muốn đem chính mình co lên tới. Hắn thật tật lực. Lâm Hải Văn đem trực tiếp hoán đổi thành quay trụ hình thức trực tiếp là có thời gian hạn chế hai lòng đều đào không ra còn không bằng không trực tiếp trước quay trụ chờ đào được đồ vật đổi lại trực tiếp hình thức. Hán vẫn là quá mức tin tưởng bạch kỵ tinh đám người này năng lực. Nếu như an bài một tháng liền an bài ra kết quả này, Bạch Kỵ Tinh đừng mong muốn hấp dẫn đầu tư. Suy nghĩ lại một chút, mặt khắc bốn cái đài đào mỏ kết quả, Lâm Khải Văn cảm thấy tiền đồ của mình tương đương ảm đạm. Mặc dù chuyên mục tổ đem 5 cái đài thời gian thực trực tiếp thời gian tận lực an bài đến tiếp cận, nhưng bởi vì tại khác biệt tinh cầu, không có khả năng hoàn toàn đồng bộ, tại phương triệu cái này vừa bắt đầu đảo thời điểm, bên kia bốn cái đã sớm kết thúc thứ 1 ngày đào mỏ trực tiếp, bọn hắn năm đài bên này chậm nhất. Lưới bên trên, vừa nhìn năm đài trực tiếp đám dân mạng cũng nghị luận lên. Ha ha ha ha, đáng tiếc bọn hắn đều mang mũ giáp thấy không rõ trên mặt biểu lộ, ông kính làm sao không chuyển một lần, ta muốn thấy nhìn vị kia ai mọn thượng tá sắp mặt, là EMO, ai, mặc kệ nó, ta liền muốn xem bọn hắn hiện tại sắp mặt. Ta thống kê một lần, năm cái minh tinh bên trong, liền Phương triệu nhất áp chế, năm cái đài đều an bài khu mỏ quặng trực tiếp, mặt khác bốn người mặc dù không cần cùng đi nghĩa vụ quân sự người đồng dạng đào mỏ, nhưng vì trực tiếp hiệu quả, đều tiến vào khu mỏ quặng trực tiếp đào mỏ. Y theo căn cứ đã sớm an bài tốt, động thủ tại chỉ định địa phương đào mỏ là đủ. Đài hai phần thứ nhất Saben liền đào ra một khối bàn tay dáng dấp đá năng lượng. Đài s một lê hiệu tiêu cũng không tệ, thứ nhất xả ben đảo so phật hơi nhỏ điểm, nhưng thứ hai xả ben đảo được liền so phật lớn. Đài 3 hạn giờ hữu người nhìn xem tương đối thô lỗ, nhưng thật trọng, thứ nhất xả ben thu hoạch không lớn, bởi vì dùng sức quá lớn còn đào đoạn mất khoáng thạch, thứ hai xả ben lúc vừa phát hiện khả năng có khoáng thạch, ngay tại lại thợ mỏ chỉ đạo xuống, kiên nhẫn một xê. Hút điểm tướng bên trong đá năng lượng móc ra, cuối cùng vận khí tốt đào ra một đầu trưởng thành cánh tay dáng dấp năng nguyên khoáng thạch, còn ôm đập tấm hình, bây giờ đã phủ lên tinh quang, kế hoạch chuyên mục tổ đẩy đưa tin tức đầu đề. Nói tóm lại, mấy người khác tại thứ một ngày trực tiếp đào mỏ thời điểm, mặc dù không có đào ra so hạn rời khối kia càng lớn, nhưng luôn có thu hoạch, không đến mức quá khó nhìn. liền ngay cả trong bốn người đào mỏ kết quả kém nhất đài s 4 thiên hào, nguyên lai tưởng rằng chính mình móc ra đá năng lượng nhỏ nhất, sắc mặt xú sú, sú, thật cũng không nốc đến mức tại trực tiếp lúc trách cứ căn cứ người, chỉ là tại về căn cứ về sau so phát một trận tĩnh tình. hiện tại biết được đài s 5 phương triệu vận khí so với hắn còn kém, thiên hào lập tức tâm tình tốt hơn nhiều. có người hạng chót liền tốt, không có khó coi như vậy. nghe nói cái kia phương triệu. Tại trực tiếp đào mỏ thời điểm thứ nhất xà beng đào ra đầu sâu, thứ hai xà beng đào ra mấy khỏa cụ lạc, thứ ba xà beng mới đào ra một khối nhỏ đá năng lượng, ngươi nói, đây có phải hay không là Bạch kỵ Tinh người cố ý hô hắn? Thiên Hào sờ lên cầm suy tư. Đi theo Thiên Hào đại S4 đặc phái phóng viên lắc đầu, cũng không đến mức Bạch kỵ Tinh người không có khả năng như vậy ngu xuẩn. Vậy cũng chỉ có thể là Phương Triệu tự mình xui xẹo, vận khí trích lệch, đào không ra đồ vật. Thiên Hào tổng kết nói. Đại 4 đặc phái phóng viên cũng tán đồng gật đầu, đồng thời ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Khải Văn tên kia hiện tại đoán chừng nhanh làm tức chết. Mà đồng dạng xem năm cái đài trực tiếp nhà đầu tư nhóm, so sánh về sau, đối với Bạch kỵ Tinh ấn tượng kém cỏ nhất. Một chút người đầu tư cùng tương quan công ty khảo sát viên môn cười lạnh, "À, nguyên lai tưởng rằng sẽ trình diễn vừa ra tiếp ngay cả đào ra lớn khoáng thạch tiết mục, kết quả, đăng cố ý an bài dưới còn chỉ là như vậy, có thể thấy được Bạch kỵ Tinh khoáng thạch phân bộ mật độ có nhiều thấp. Liên loại này địa phương còn muốn kéo ném tiền, môn đều không có." Tính toán, lui tới tiêu hao, bắt thông tin phí internet dùng, lại giao cái thuế ném tiền bạch kỵ tinh thỏa thỏa thâm hụt tiền mua bán nó ít mới có thể đi ném tiền về sau coi như bạch kỵ tinh căn cứ thả ra lại nhiều khu mở cạn quảng, quảng cáo bọn hắn cũng sẽ không tin đồng dạng quan sát trực tiếp bạch kỵ tinh căn cứ tối cao trưởng quan thượng tháp lúc này mặt mẫu cực kém căn cứ cao tầng liền không có một cái nào sắc mặt tốt cái này bắt đầu rất không tốt bọn hắn đẹp tốt kế hoạch mới vừa vặn mở ra cái đầu liền bị ngăn trở về sau nên làm cái gì à thực sự đỉnh lấy khốn cùng địa khu ngũ đi cầu quyên tiền có người nào lớn căn cứ quật khởi là dựa vào quyên tiền mà phát triển đều phải dựa vào lớn nhà đầu tư kéo động khu mỏ quận bên này người cũng phát giác bầu không khí không đúng, hôm nay phá lệ nghe lời, một chút không có lời biếng, sợ chọc giận tới Et Mở ổ. Ta, chân chân, thật không phải cố ý. Hải Đốn nhanh khóc. Hắn thật không phải đang cố ý nhắm vào đối với Phương Triệu, thật không muốn để Phương Triệu tại trực tiếp bên trong bị cho mẹo, đả thương địch thủ một trăm tự tổn đấu nóc sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Đồng thời, Hải Đốn đây cũng là giải thích cho Et Mở ổ thượng tá nghe, vị này mới là năng nguyên khu mỏ quận tối cao người phụ trách, Hải Đốn đi nghĩa vụ quân sự thời gian đến tháng 10 mới đến kỳ còn phải tại em mở tay xuống lăn lộn nửa năm em mở ủ mặc nhìn hải đốn một chút quay người rời đi còn mỏ hắn quyết định trước đêm chính mình chuyển nghề báo cáo viết hải đốn đứng tại chỗ không biết nên như thế nào là tốt phương triệu hít thở dài vỗ vô hải đốn bả vai biết được ngươi không phải cố ý hải đốn cảm thấy phương triệu thật là một cái người tốt trực tiếp bên trong bị trò nghèo còn có thể bình tĩnh như vậy an ủi hắn đừng nghĩ chứ hắn nói một chút bên này bằng đá làm sao phán nhất định những cái kia địa phương khả năng có khoan thạch phương triệu hỏi hướng hải đốn biết được lại hữu dụng đến chính mình địa phương Hải Đốn tinh thần chấn động, kỹ càng đất là Phương Triệu giảng giải, một bên giảng giải một bên thực tiễn, cầm xà ben đi đào, lý luận kết hợp thực tế, một đào liền đào ra một khối gần 20 cm dáng rấp khoáng thạch, lại đào, lại đào ra một khối nửa cánh tay dáng rấp khoáng thạch, coi là thật tiện tay một đào chính là lớn. Hải Đốn, ta thật không phải cố ý. Lo lắng Phương Triệu sẽ có ý tưởng, Hải Đốn vội vã giải thích. Phương Triệu cũng không vì việc này mà tức giận, hắn biết được Hải Đốn không có hô hắn, không có đào ra lớn khoáng thạch đến, chỉ có thể nói vận khí không tốt. Đại khái mọi người ở trong lòng cũng cũng cho là như vậy vừa nghĩ như thế, phương triệu cảm thấy buồn cười, một con bị người nói vận khí tốt, lần này khó được vận khí kém một lần. không có việc gì, ngươi nói. phương triệu nói, gặp phương triệu thật không giống như là tức giận bộ dạng, hải đốn tâm tư thở dài một hơi, hắn đem chính mình nửa năm qua này học được, tổng kết đến kinh nghiệm, đều nói cho phương triệu nghe, chỉ hy vọng phương triệu về sau có thể đào ra một khối lớn khoáng thể đến, như thế có lẽ mở ổ cùng căn cứ lãnh đạo liền sẽ không trách cứ hắn. mà tại hải đốn giảng thuật trong khoảng thời gian này, hắn lại đào ra một khối cánh tay dáng dấp đá năng lượng. Đây coi như là gần nhất này, 10 ngày bên trong lớn nhất một khối đá năng lượng. Dựa theo quen cái đào ra như thế lớn đá năng lượng là có ban thưởng, thả bình thường Hải Đốn khẳng định hưng phấn đến kêu to. Còn từng cái trong động mỏ khoe khoang, nhưng hôm nay hắn cao hứng không nổi. Cái này khối tảng đá xuất hiện đến không phải lúc. Hải Đốn mệt mỏi dựa vào vách đá ngồi sồn xuống, xuống, nếu như là tại vừa rồi trực tiếp bên trong, Phương Triệu đào ra như thế lớn đá năng lượng, khẳng định sẽ gieo họ, hắn đạt được ban thưởng cũng sẽ không thiếu. Nhưng hết lần này tới lần khác, trực tiếp lúc Phương Triệu ba lần đều không có đào ra kết quả vừa lòng. Một đoạn này. Không cần chuyển trở về đi." Lâm Khải Văn thấp giọng hỏi Phương Triệu. Vừa rồi dùng quay chụp hình thức đập xuống tới kia một đoạn trong hình ảnh, Hải Đốn tiện tay một đảo chính là một khối lớn, nếu là chuyển trở về cho công chúng nhìn, chỉ có thể càng thêm chứng minh Phương Triệu phế. "Chuyển Chuyển trở về để mọi người biết được Bạch Kỷ Tinh năng nguyên mỏ còn thì rất nhiều, đáng giá ném tiền." Phương Triệu thật không đến mức vì chút chuyện này mà có cảm xúc. Bên cạnh xa suốt tinh thần ngồi xổm trên đất Hải Đốn, nghe vậy cảm kích nhìn về phía Phương Triệu. Bạch Kỷ Tinh cao tầng nhất hy vọng chính là hấp dẫn nhà đầu tư. Phương Triệu nguyện ý tiếp nhận lưới trên mặt trái ngôn luận mà đem vừa rồi kia đoạn hình ảnh thả ra, để mọi người không đến mức đối với Bạch Kỵ Tinh đánh trên đất nhỏ trường, Hải Đốn là thật cảm kích. "Cảm ơn. Ngươi nhất định có thể đào ra lớn quan thạch." Hải Đốn thực tình nói. Phương Triệu cười cười, "Chính tốt, ta cũng cảm thấy như vậy." Chương 193, cấp A năng nguyên. Để chứng minh chính mình thật không có nói láo, Hải Đốn còn đặc địa mời tới mấy tên lao thợ mỏ, nhưng mà, mấy người bọn hắn giáo Phương Triệu phân biệt khu mỏ quận bằng đá thời điểm, chính mình tiện tay một đạo chính là quật lớn, nhưng mỗi lần cho Phương Triệu chỉ địa phương, làm thế nào đều đào không ra kết quả vừa lòng. Mấy tên láo thợ mỏ mặt mờ đỏ bừng, muốn giải thích lại không biết nên mở miệng như thế nào. Bọn hắn lúc này rốt cục thật đang cảm giác đến Hải Đốn tâm tình. Bên cạnh Hải Đốn thực sự nhịn không được đối với Phương Triệu nói, người vận khí này cũng quá kém. Liên ngay cả một mực đứng ngoài quan sát Lâm Khải Văn cũng đành chịu lắc đầu, vừa tức vừa buồn cười. Phương Triệu vận khí này thật kém đến không phản đối. Hiện tại Hải Đốn cùng mấy tên láo thợ mỏ cũng không dám cho Phương Triệu chỉ địa phương, bọn hắn nên nói kinh nghiệm đã nói xong, sau đó ngậm miệng đứng ở bên cạnh. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ chúng ta nói những này, nhất định có thể đào ra so đài S3 hạn giờ càng lớn đá năng lượng. Hải Đốn lần nữa an ủi Phương Triệu. Bất quá, Phương Triệu cũng không cùng bọn hắn trấu nghị như vậy bị đả kích, mà là chăm chú nghiên cứu cái này một vết đá. Trung quanh còn có cái khác thợ mỏ đang đào mỏ, đào được khoáng thạch cùng phế liệu không thôi thông qua truyền tống mang đi bên ngoài đưa ra. Phương Triệu vừa quan sát vết đá, hồi tưởng Hải Đốn cùng lao thợ mỏ nói qua phân biệt phương pháp, đồng thời hắn còn có loại rất đặc biệt cảm thụ. Khu mỏ còn có một loại kỳ quái trường năng lượng, người bình thường trưởng kỳ bại lộ tại dạng này địa phương. Thân thể sẽ sinh sinh một chút mặt trái biến hóa, cho nên thợ mỏ mới có thể mặc có tác dụng bảo vệ quần áo lao động. Dù sao bọn hắn mỗi ngày đều có lượng lớn thời gian cần đợi tại trong động mỏ. Khả năng cũng là bởi vì những cái kia vô hình trường năng lượng nguyên nhân, rất nhiều đào mỏ máy móc đều không thể ở chỗ này bình thường sử dụng. Đây là chính thành lấy qua năng nguyên khu mỏ cạn đều có hiện tượng. Không phải là không có kháng kiền nhiễu đào mỏ máy móc, nhưng những cái kia máy móc chi phí quá cao, bình thường còn có bảo dưỡng giữ thì quý, bạch kỳ tinh, cái này trùng tại liên minh chế định phát triển danh sách bên trên, thấy một lần đại S năm lại có trực tiếp nhắc nhở một số người tranh thủ thời gian đổi đi qua nhìn, phương triệu bên kia lại mở trực tiếp rồi, là, vâng đúng, không phải rốt cục đào ra miếng quạt lớn, khẳng định là móc ra, không phải sẽ không lại tiếp tục trực tiếp, chờ trực tiếp vừa mở, và mắt chính là màn hình qua bốn khối miếng quạt lớn, hoặc cái này khoáng thạch thật đúng là rất đại, so hắn giờ hiệu móc ra cái kia lớn, đặt vào cái này bốn khối, nói là hắn đảo, nhưng thật tướng ai biết được, nói không chừng liền là người khác đào tốt cho hắn còn tại đó, khoáng thạch qua đánh lấy tiêu ký, đánh tiêu ký cũng không thể chứng minh đây chính là hắn đảo. Không thông qua trực tiếp móc ra bọn hắn đều không thừa nhận. Mau nhìn, hắn lại muốn nào? Đừng nói nữa, đã dám mở trực tiếp, khẳng định là để cho người ta tuyển tốt địa phương lại đạo. Coi như hắn đào ra một khối cự hình khoáng thạch ta cũng sẽ không kinh ngạc. Bên kia, trong động mỏ, Lâm Khải Văn không chế camera, trong lòng của hắn cũng khẩn trương, cũng không thể thứ một ngày đào mỏ trực tiếp liền đào ra những vật này, mắt thấy Phương Triệu ngay cả đào ra bốn khối khoáng thạch, thực sự không muốn cứ như vậy từ bỏ. Bên cạnh, Hải Đốn cùng mấy cái lao tợ mỏ cũng thần trương, tầm mắt của bọn hắn theo sát lấy Phương Triệu trong lòng cũng đánh giá lấy Phương Triệu vị trí vách động bằng đá. Phương Triệu đi tới đi lui, sau đó tại một chỗ ngừng lại. mấy tên lão thợ mỏ nhử mày lại, bọn hắn vừa rồi coi là Phương Triệu chọn phía trước 5 mét chỗ, nơi đó bằng đá nhìn xem giống như là có miếng cạn lớn, nhưng Phương Triệu lại ở bên kia đi một chuyến, lại trở về tới nơi đó bằng đá, không giống như là có cạn lớn, cũng không tính quá sai, nói không chừng có một ít giải rác nhỏ khoáng thạch, nhưng cạn lớn khẳng định không có. có lão thợ mỏ nói nhỏ, Lâm Khải Vận ở trong lòng do dự một lần, vẫn là lựa chọn không ra. Hắn nghe được Lão Thợ Mỏ lời nói, cũng biết bọn hắn là cố ý nói cho hắn cái này đặc phái phóng viên nghe, nhưng xét thấy trước đó đám người này chỉ địa phương còn không có Phương Triệu tự mình lựa chọn đào mỏ điểm tới đến chuẩn xác, hắn lần này quyết định tin tưởng Phương Triệu, cho nên cũng không có chúng nhất định trực tiếp, cũng không có cho Phương Triệu địa bộ. Mấy tên Lão Thợ Mỏ nhìn nhau, im mắng hít thở dài, được, rồi, người ta không linh tỉnh, bọn hắn cũng không có cần thiết nhiều lời, dù sao nên nói đã nói, trực tiếp bên trong lại đào không ra đồ vật, bọn hắn cùng mặt trên hồi báo thời điểm cũng có thể giải thích. Đinh, đục đá âm thanh âm vang lên có kinh nghiệm lao thợ mỏ chỉ nghe cái thanh âm liền có thể phân biệt nơi này có hay không khoáng thạch mấy người mặt qua cũng lộ ra quả là thế vẻ mặt bên kia theo phương triệu theo vách đá qua đục tiếp theo đại khối tảng đá ông kính cũng rõ ràng ghi chép vách đá qua tình hình không có bất kỳ cái gì năng nguyên khoáng thạch vết tích lần này ngay cả củ lạc đều không có chung quanh bằng đá cùng thợ mỏ bình thường lựa chọn đào mỏ chút có chính lệnh kinh nghiệm phong phú lao thợ mỏ nhìn thấy cái này loại bằng đá thời điểm liền cùng nhìn thấy lỗ sâu đồng dạng chọn làm qua tiêu ký sau đó lách qua đó bầu không khí lần nữa biến đến xấu hổ vô cùng. Lâm Khải Văn bất đắc dĩ, Phương Triệu tiểu tử này là không phải cùng trực tiếp có thủ, hiện tại không biết có bao nhiêu người chế dế. Nghĩ đến cho chủ biên báo cáo công tác thời điểm có thể sẽ chờ đến quyến trách, Lâm Khải Văn đã bắt đầu suy tư đến lúc đó làm sao cùng lên đầu giải thích. Bất quá, ông kinh trước Phương Triệu cũng không có bởi vì trước mặt cái này một khối lộ ra ngoài cái này loại bằng đá mà lách qua nó, mà là đưa tay tại vách đá đục miệng nơi đó lau lau. Một chút nhỏ bé mảnh đá rơi xuống, Phương Triệu thấy được một cái lộ ra ngoài góc nhỏ. Theo đuổi với trường năng lượng cảm giác càng ngày càng rõ ràng, Phương Triệu cuối cùng lựa chọn nơi này bởi vì nơi này trường năng lượng mạnh nhất cách cũng tương đối gần chỉ là nhìn không hề giống là quả lớn mấy tên lão thợ mò xích lại gần liếc mắt nhìn cảm thấy hẳn là mạch khoáng thạch vật một loại chẳng qua cũng không nói ra mạch khoáng thạch vật cũng là phế liệu phương triệu lần nữa trực tiếp đào ra phế liệu nói ra có điểm mất mặt phương triệu cầm lấy xà beng lại đục một lần đem đưa một khối nhỏ đục xuống tới bỏ đi trung quanh nó bám vào vật mở ra đèn đìn quan sát một lần một nửa ngón út lớn một khối bất quy tắc khoáng thạch thân thể mang theo chút kim loại ánh sáng nhưng lại cùng kim loại có chút khác biệt đây là cái gì khoáng thạch phương triệu hỏi mỏ kim loại, không giống, một cái lao thợ mỏ lát đầu, hắn giống như chưa thấy qua cái này loại. Dùng ngươi quần áo lao động eo qua trong túi dụng cụ kiểm tra đo lường một lần liền biết được, cái kia có thể kiểm tra đo lường khoáng thạch thành điểm. Hải đốn nhắc nhở, Phương Triệu theo quần áo lao động trong túi móc ra một cái lớn chừng bàn tay dụng cụ, mở ra phía trên một cái nhỏ đóng, lộ ra lỗ khảm, lỗ khảm lớn nhỏ đầy đủ dung nạp móc ra cái này khối nhỏ khoáng thạch, Phương Triệu cũng liền không có đưa nó lại đục nát. Gặp Phương Triệu theo lần kiểm tra đo lường cái nút, Hải đốn tranh thủ thời gian nói, không phải, ngươi không có hoán đổi hình thức. Cái này ngầm thừa nhận hình thức là kiểm tra đo lường năng nguyên, không phải kiểm tra đo lường thành điểm. Hải đốn lời còn chưa nói hết, liền nghe được dụng cụ phát ra tít tít tít thanh âm, đây là kiểm tra đo lường đá năng lượng lúc mới có thể phát ra thanh âm. Theo thanh âm này, dụng cụ đo lường cũng không lớn màn hình bên trên, một cái đầu mang kéo dài. Người chung quanh đột nhiên an tĩnh lại, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm dụng cụ qua nho nhỏ màn hình. Tít tít tít thanh âm càng ngày càng gấp rút, người tâm nhảy đều giống như đi theo tăng tốc. Ý thì theo viện khoa học hoạch điểm cùng trở thể tích đá năng lượng có khả năng cung cấp năng lượng cao thấp, điểm thành mấy cái cấp bậc, Bạch Kỵ tinh trước đó khai quật ra đá năng lượng, đều tại A cùng A trở xuống, các nơi phân bố thu thập mâu chút cũng không có phát hiện qua cao hơn A cấp bậc, nhưng bây giờ, Hải Đốn cùng Lao Thợ Mỏ nhìn xem dụng cụ qua đầu mang vượt qua A cái kia khảm, tiếp tục hướng phía trước kéo dài. Trung quanh tiếng hít thở biến mất, đích đích thanh âm phá lệ rõ ràng. Đầu mang cuối cùng tại vượt qua A cái kia khảm thời điểm ngừng lại, đích đích âm thanh cũng đình chỉ, ý vị này lần này kiểm tra đo lường kết thúc. Phu cận cái khác thợ mỏ đã sớm dừng tay lại bên trong sự tình, bọn hắn quá quen thuộc dụng cụ đo lường phát ra thanh âm, cũng quen thuộc nó tiết ấu, có thể thông qua nó thanh âm tần suất biết được nó ngay tại kiểm tra đo lường một khối như thế nào khoáng thạch, mà vừa rồi tiếng nhắc nhở, lại so với bọn hắn ngày bình thường nghe được, phải gấp gấp rút đến nhiều. Điều này có ý vị gì? Khu mỏ quẹt một chỗ cao điểm, Ermelou ngồi chung một chỗ tảng đá bên trên, nhíu mày khổ tư. Hải đốn cái này cộng tác viên không đủ kinh nghiệm phong phú, cho nên trừ Hải đốn bên ngoài, tăng cứ cao tầng còn xin đếm rõ số lượng tiên nghiệm phong phú lao thợ mỏ đi xem qua cái này cũng là mọi người yên tâm như thế nguyên nhân một đám kinh nghiệm phong phú lao thợ mỏ đều cho rằng như vậy mấy cái kia địa phương có thể đào ra miếng quặng lớn hắn khẳng định liền tin nhưng là đào không ra mỏ tới này có thể trách phương triệu sao em mơ ố biết được coi như trong lòng có ý tưởng coi như cảm thấy là phương triệu chính mình vận khí sai cũng chỉ sẽ trách cứ hải đốn bọn hắn phía dưới những người này làm việc bất lợi kinh nghiệm kiếm khuyết năng lực sai nhãn lực không đủ phương triệu người này hiện tại bọn hắn còn không thể chỉ trích bằng không người ta không làm hoặc là không giúp đỡ kéo quyên tiền căn cứ càng gian nan ai Edmer ủ ngồi tại tảng đá qua ngửa mặt nhìn lên bầu trời, rất muốn nhanh chút chuyển nghề. Nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Trừ cái đó ra, Edmer ủ đầu nhìn một chút bản văn điện tử, nhẫn nhịn 2 giờ mới viết 27 chữ. Nội bộ có cái quy định bất thành văn, hắn cấp bậc này sĩ quan, để giao xin chuyển nghề báo cáo chí ít cũng phải hơn 100 chữ. Mang binh diệt cướp hắn lành nghề, dẫn đội đào mỏ hắn cũng có thể làm tốt, nhưng cái này loại chữ viết công việc, cùng hắn mà nói, thật sự là quá khó khăn. Nổi lên một giờ cảm xúc, nhớ lại đã từng đại đại nho nhỏ chiến đến dịch, cùng đến Bạch Kỵ Tinh căn cứ chuyện sau đó, SMO đang chuẩn bị nhất cổ tác khí viết cái ngàn nan cũng có thể phục hồi như cũ, nhưng thật vất vả dựng dụng ra tới cảm xúc, bị một tiếng này quát khiếu, cả kinh nửa chút không giữ thửa. SMO ngồi ở chỗ đó, cả người phảng phất một đầu phẫn nộ đến cực hạn dã thú, hai mắt sinh hồng, toàn thân lông tóc đều giống như muốn nổ tung. Nhưng liền xem như dạng này trạng thái SMO, cũng không có để lòng tràn đầy kích động Hải Đốn dừng bước, thẳng đến bị SMO mang theo cổ áo nhấc lên, cả người lơ lửng giữa không trung thời điểm, mới thoáng tỉnh táo. "Lao lao lao lao đại." Hải Đốn nhìn cả người sát khí SMO, răng run lên. Edm O trên mặt cơ bắp co rút lấy, cực lực nhẫn mại quần cuộn nộ khí. Bất quá hắn cũng biết, nếu là không có chuyện khẩn yếu, Hải Đốn không dám cứ như vậy xuống lại. Tiểu Minh Tinh bên kia xảy ra chuyện rồi, Edm O chỉ muốn đến nguyên nhân này. Tâm nói, Minh Tinh chính là đánh giãm nhiều. A, xảy ra chuyện. Hải Đốn sững sờ gật đầu, lập tức lại lấy lại tinh thần. Không không không phải, lão đại, kia Tiểu Minh Tinh phát hiện một khối cấp a đá năng lượng. Edm O vung tay ra đem Hải Đốn em xuống, suy, bất quá là một khối. Hải Đốn hai chân vừa xuống đất, khí còn không có chậm tới lại lần nữa bị Edmure nắm lấy cổ áo bỗng nhiên nhấc lên. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Edmure cơ hồ là từng chữ nói ra, từng chữ đều từ trong hàm răng gian nan gạt ra. Ta nói là kia, cái kia tiểu Minh tinh hắn, hắn móc ra một khối. cấp A, cấp A, xác định là cấp A, không phải A cấp, là tiêu chuẩn, chính cấp A. Hỏi mặt sau, Edmure dương lên nghi vấn âm cuối đều mang theo chút run rẩy, dụng cụ đo lường như thế biểu hiện. Hải đốn trả lời. Bảnh. Hải đốn rốt cục lần nữa hai chân rơi xuống đất, hung hăng hồi sức bên cạnh, EMO cũng hung hăng hít sâu, trong lỗ mũi phun ra khí giống như là muốn lấy như lửa. nhìn EMO bộ dạng này, Hải Đốn cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn. Liên minh chế định phát triển danh sách, tức các tinh cầu phát triển thứ tự trước sau, là dựa theo năng nguyên cao thấp đến sắp xếp, ưu cấp năng nguyên hướng phía trước sắp xếp, cũng quyết định các tinh cầu đóng quân căn cứ có thể hưởng tiền khởi nguyên phân phối thứ tự trước sau. bọn hắn bạch kỳ tinh bài vị tính dựa vào sau, mà y theo hiện tại phát triển tốc độ, khả năng qua một năm, bạch kỳ tinh cũng vô pháp đạt tới gì dần sơ bộ yêu cầu. E.M.O tiếp tục lưu lại nơi này cũng không chiếm được cái gì thực chất chỗ tốt, cho nên mới sẽ nghĩ đến chuyển nghề. Nhưng nếu như Bạch Kỵ Tinh xuất hiện cấp A năng nguyên khoáng thạch, lại khoáng thạch số lượng không ít, kia Bạch Kỵ Tinh tại Liên Minh phát triển danh sách qua bài vị, liền muốn bay về phía trước vọt một bước giải. E.M.O hít sâu một hơi, hướng phương triệu chỗ cái kia quặng mò tiến lên, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách xác định hai chuyện: một, cấp A đá năng lượng phải trang làm thật; hai, dạng này khoáng thạch đến tận cùng có bao nhiêu? Về phần xin chuyển nghề, sách ai của nó? Chương một Ta thính lực rất tốt. Edmer ở vô cùng lo lắng hướng quạng mỏ sông, canh giữ ở khu mỏ quạng binh sĩ nhìn trưởng quan cái dạng này, còn tưởng rằng quạng mỏ bên kia phát sinh đại sự, tỉ như đào ra một cái sinh vật nguy hiểm cái gì, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng. Nếu quả thật đào ra vật phẩm nguy hiểm, sớm kéo còi báo động, nhưng hiện tại căn bản cũng không có nghe đến bất kỳ tiếng cảnh báo. Nhưng nếu như không phải nguyên nhân này, lại là bởi vì cái gì sự tình? Khu mỏ quạng đám binh sĩ trong lòng chuyển qua vô số nghi vấn, nhưng đã trưởng quan không cho bọn hắn lần mới chỉ lệnh, bọn hắn cũng sẽ không có dư thừa hành động, tiếp tục canh giữ ở cương vị của mình. Edmờ ủ cảm thấy trái tim nhảy lên chưa hề mãnh liệt như vậy qua, máu chảy đều giống như mất đi không chế. Trong động mỏ, khi nhìn đến dụng cụ kiểm tra đo lường kết quả về sau, Lâm Khải Văn cho dụng cụ màn hình một cái khoảng cách gần quay chụp. Sau đó, quả nhiên thiết đoạn trực tiếp tín hiệu. Một viên đang phát triển danh sách qua xếp hạng dựa vào sau hành tinh bên trên, phát hiện chính cấp tha khả năng nguyên khoáng thạch. Ý vị như thế nào, Lâm Khải Văn trong lòng rất rõ ràng, nhưng tại không có chính thức xác nhận trước đó, hắn không có ý định mở trực tiếp. Càng là loại thời điểm này, càng là đến tỉnh táo. Nếu không, sơ ý một chút liền biết biến khéo thành vụ. Đem camera gia hoán đổi thành quay trụ tĩnh thức, Lâm Khải Văn lại nhịn không được đem Vương Triệu vừa mới móc ra viên kia cũng không lớn khoáng thạch cẩn thận cầm lấy, sau đó, lựa chọn tự nhận là hoàn mỹ nhất góc độ bảy tư thế, tới mấy trương tự chụp. "Ai, Phương Triệu, phía trên này thiếu đi thứ gì?" Lâm Khải Văn nói, "Cái này khoáng thạch ngươi còn không có tiêu ký đâu." Để Phương Triệu cầm phun thương tại cái này, một khối nhỏ khoáng thạch qua đánh số hiệu tiêu ký, Lâm Khải Văn mới thỏa mãn cầm lấy khoáng thạch, tiếp tục tự chụp, để ống kính đem khoáng thạch qua mã hóa cũng rõ ràng đập xuống tới. "Đang ở đâu?" Et mở ổ nhanh chân đi tiền đến. Ánh mắt như dạ đà đồng dạng quét một vòng, sau đó định tại Lâm Khải Văn cầm nhỏ khoáng thạch lên. Chính là nó. Edmờ ủ theo Lâm Khải Văn trong tay tiếp nhận khoáng thạch. Khối khoáng thạch này thật sự là quá nhỏ, nam đại Edmờ ủ bàn tay to lộ ra đến đặc biệt xinh xắn. Nhưng nó đại biểu ý nghĩa, lại là những cái kia cấp bậc thấp năng nguyên mỏ không cách nào so. Edmờ ủ bàn tay có chút run, giống như là sợ thô ráp bàn tay sẽ đem nó bạc đi đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng bàn tay, để cái này khối nhỏ khoáng thạch tại lòng bàn tay nhấp nhô. Lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay cái này khối nhỏ. Xác định chưa? E.M.O mắt nhìn bên cạnh mấy tên láo thợ mỏ. Một tên láo thợ mỏ hiểu ý, trả lời: Chúng ta đều dùng chính mình dụng cụ đo qua, hẳn không phải là máy móc vấn đề. Vừa rồi còn một lần nữa đem dụng cụ hiệu chỉnh đo lại, cũng dùng cái khác khoáng thạch làm qua tham chiếu. Kết quả này, hẳn là không sai. Hẳn là không sai. Bốn chữ này tại E.M.O trong đầu phảng phát tiếng sấm nổ vang, hồi âm không thôi. Cẩn thận lý do, hay là E.M.O muốn tận mắt thấy cái kia ý nghĩa phi phạm đổ mang. Hắn lại để cho đám người xuất ra dụng cụ đo lượng, tự mình kiểm tra một lần. Tận mắt thấy dụng cụ màn hình qua kéo dài đến a đồ màng, Erm ở nỗi lòng lo lắng thoáng bỏ xuống. Sau đó cầm lấy máy truyền tin, liên hệ căn cứ tư lệnh thưa tháp. Đem chuyện bên này nói đơn giản về sau, lại đối với khu mỏ quặng thủ vệ binh sĩ hạ đạt mệnh lệnh. Hiện tại bắt đầu toàn cầu cảnh giới thăng cấp, phân bố tại các nơi chạm canh gác chút để cao cảnh giác. Khu mỏ quặng bên này cũng sẽ lập tức tăng phái nhân thủ tới. Bạch Kỵ Tinh căn cứ. Một chút bởi vì tổn thương bệnh hoặc nguyên nhân khác lưu ở căn cứ đi nghĩa vụ quân sự nhân viên, nhìn thấy rất nhiều vốn hẳn nên thay phiên nghỉ ngơi binh sĩ. Toàn bộ võ trang trèo lên qua máy bay. Không chỉ như vậy, phòng thí nghiệm bên kia cũng dâng lên một chiếc máy bay cùng máy bay vừa tải, ở bên trong là căn cứ phòng thí nghiệm kỹ sư cùng thí nghiệm nhân viên. Sửa sang cái căn cứ không khí có chút kỳ quái, cái này khiến những cái kia lưu ở căn cứ đi nghĩa vụ quân sự nhân viên rất hiếu kỳ. Xảy ra chuyện gì? Nhìn phương hướng, hẳn là hướng khu mỏ quảng bên kia đi qua. Khu mỏ quảng bên kia xảy ra chuyện rồi. Hôm nay là Phương Triệu chính thức đi nghĩa vụ quân sự thứ một ngày a. Nghe nói chính là bị điểm tại khu mỏ quảng bên kia. Vậy rất có thể chính là khu mỏ quảng bên kia xảy ra chuyện, không phải căn cứ không có động tĩnh lớn như vậy mạng lưới lên. Vừa rồi không ít người đều tận mắt thấy Phương Triệu đào gia viên kia cục đá nhỏ, nhìn tận mắt hắn đem tảng đá bỏ vào dụng cụ bên trong kiểm tra đo lường. Tận mắt thấy dụng cụ màn hình qua đầu mang kéo dài đến a. Mà vừa lúc này trực tiếp tín hiệu nó cắt đứt. Lại sau đó lưới qua vỡ tổ. Cấp mơ nở cấp a. Thật hay giả? Hẳn là thật sao? Cái này cũng dám chơi giả? Khắc coi như xong, năng nguyên mộ cái này bọn hắn cũng không dám làm bộ. Khó mà nói sự thật như thế nào ai biết được? Hiện tại những này tống nghệ tiết mục không đều thích cố lộng viền hư. Vì hấp dẫn ánh mắt, chuyện gì đều làm ra được. Nhưng cái này cũng không phải bình thường tống nghệ tiết mục, đừng quên tinh quang kế hoạch là ai nói lên, giang cầm cái nói đùa không sợ ăn xuống đây. Lại chờ chút, mặc kệ là thật là giả, khẳng định sẽ có đến tiếp sau đưa tin. Cùng lúc đó, trận chiến đầu tiên tuyến báo chí tổng bộ đã toàn diện bận rộn, cái này không chỉ là tình quang kế hoạch cái này chuyên mục tổ sự tình, đây đã là một cái đại sự kiện. Chỉ là, bọn hắn vội vã liên hệ Lâm Khải Văn hỏi rõ chân tướng, lại luân đường dây bận. Cái gì phá mạng lưới? Bạch Kỷ tinh thông tin lưới cần thăng cấp. Không chỉ là truyền thông Những phe khác cũng đều bắt đầu chuyển động, nhất là những cái kia khoáng thạch công ty, lúc này so người khác gấp hơn lấy biết rõ ràng trận tướng, nếu như là thật, bọn hắn liền phải chiếm trước ném tiền danh lệch. Bạch Kỵ Tinh, thượng tháp đã chạy tới khu mỏ quặng, ngay tại hắn tới trên đường, liền nhận được ba cái đến từ tổng bộ thông tin, bất quá hắn cũng không có làm rõ ràng sự tình đến cùng như thế nào, cho nên cũng không cho được xác thực đáp án, hắn hiện tại cũng gấp biết được trận tướng, nếu như những người kia dám làm ra vì hấp dẫn người xem mà làm ra giả cấp phá đá năng lượng sự kiện, hắn tình nguyện không muốn ném tiền, không muốn quên tiền hắn sẽ đích thân đưa đám người này vào ngục giam căn cứ ngục giam xây tốt về sau chả không chút có người ở lâm Khải văn đã đứng tại vạn mỏ bên ngoài khống chế ca mây ra đem không trùng tình hình đập xuống tới từng chiếc từng chiếc võ trang máy bay hạ xuống máy bay vận tải hạ xuống từng đài dụng cụ được mang ra không biết rõ tình hình còn tưởng rằng muốn khai chiến tư lệnh đóng tại khu mỏ cạn binh sĩ nhìn thấy thượng tháp một nhóm hành lễ mặc dù mặt qua nghiêm túc nhưng trong lòng hiếu kỳ đến muốn mạng bọn hắn những ngày canh giữ ở khu mỏ cạn vùng ven lợi đến bây giờ còn không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì chỉ biết chắc có sự kiện lớn Thượng Tháp cùng căn cứ mấy tên khác người lãnh đạo trực tiếp đi hướng phương Triệu chỗ quặng mỏ, lúc này, Etmở ổ cùng Phương Triệu đã tại chỗ kia quặng mỏ cửa hàng chờ. Nhìn xem Thượng Tháp bước nhanh tới, Etmở ổ đem khoáng thạch cùng dụng cụ đều đưa cho Thượng Tháp. Thượng Tháp chỉ lấy viên kia nhỏ khoáng thạch, sau đó để kỹ sư đem bọn hắn mang theo dụng cụ lấy tới. Đám kỹ sư theo phòng thí nghiệm mang ra dụng cụ, khẳng định phải so quặng mỏ đi nghĩa vụ quân sự nhân viên sử dụng dụng cụ tinh chuẩn. Nhìn xem dụng cụ biểu hiện số liệu cùng cái kia lớn lớn a, Thượng Tháp khẽ miệng nhịn không được hướng nét lên, muốn cười to, nhưng vẫn là đem tâm tình kích động khống chế lại vẫn chưa tới chân chính cười to thời điểm hắn không nghĩ đến đầu đến công giả trạng ngươi đảo. thượng tháp sắc bén ánh mắt trực chỉ phương triệu mặc dù không có nhìn thấy trực tiếp lúc tình hình nhưng hắn nhìn thu hình lại kia một đoạn nghi vấn quá nhiều là ta phía trên tiêu ký phương triệu cũng không vì thượng tháp sắc bén ánh mắt mà có bất kỳ tâm tình khẩn trương thượng tháp nhìn chăm chăm phương triệu nhìn hai giây quay đầu hỏi kỹ sư có thể thăm dò sao hắn hiện tại muốn nhất biết đến chính là chỗ này còn có bao nhiêu cấp pha năng nguyên quan thạch bất quá đám kỹ sư lại mà tủ mẩy cho là nguyên tố mới Các ngươi căn cứ dụng cụ đo lường thật lâu không có thăng cấp, còn phải chạy thử, không phải rất khó chuẩn xác kiểm tra đo lường, mà lại, cái này khoáng thạch hẳn là trong lòng đất càng sâu địa phương, thăm dò độ khó lớn, chỉ bằng các ngươi căn cứ hiện tại máy thăm dò, vòng quanh tinh cầu một vòng cũng chưa chắc có thể phát hiện. Không có cách nào chuẩn xác thăm dò, khoáng thạch tồn tại địa phương lại thâm sâu, cũng khó trách trước đó một mực không có cách nào phát hiện, cho tới bây giờ quặng mỏ hướng lần xâm nhập, mới rốt cục đào ra một khối. Các ngươi căn cứ máy thăm dò quá rơi ở phía sau, thật lâu không có thăng cấp. Một tên kỹ sư nói nói: Thượng Tháp bất đắc dĩ buông tay, hết cách rồi, nghèo rất ngồng tơi a, thăng cấp cũng muốn rất nhiều tiền. Chư vị cũng biết chúng ta Bạch Kỵ Tinh đang phát triển danh sách qua thứ hạng. Đám kỹ sư cũng biết Bạch Kỵ Tinh tình hôm trước, không nhiều lời, mà là tập hợp lại cùng nhau thương lượng làm sao trước đem máy thăm dò thăng cấp. Nghĩ đến trực tiếp bên trong Phương Triệu đào ra viên này khoáng thạch tình hình, Thượng Tháp nhìn về phía Phương Triệu, ngươi làm sao biết nơi đó có cái này loại khoáng thạch? Lâm Khải Văn nhìn về phía Phương Triệu, hắn cũng nghĩ biết được đáp án. Trực tiếp lúc Phương Triệu cử động, giống như là rất xác định nơi đó có cái gì, hắn dựa vào cái gì xác định? mặt đối với chúng nhiều giọt xét ánh mắt, Phương Triệu trả lời, ta là một cái nhạc sĩ, ta đối với thanh âm có tương đối cao phân biệt lực, rất nhiều thứ đều có thuộc về nó thanh âm của mình, tại dùng công cụ đục đá vách tường thời điểm, liền có thể nghe được thanh âm của bọn nó. Nói một cách đơn giản, ta tính lực không tệ, ta nghe được nơi đó có đặc thù thanh âm, liền đào thử một chút. Hắn cũng không có nói láo, ngoại trừ trường năng lượng bên ngoài, sắp thực biết có âm thanh khác biệt, chỉ là những cái kia người bình thường nghe không hiểu. Trường năng lượng sự tình hắn không thể nói, nhưng nghĩ lực cái này, có thể lộ ra, trước đó không biết là cấp ác đá năng lượng không có chăm chú, bất quá về sau tại trong hầm mộ cẩn thận nghe ngóng vẫn có thể nghe được một chút đặc biệt thanh âm khác. ngươi nói là lỗ tai của ngươi so dụng cụ dễ dùng. thượng tháp cảm giác chính mình nghe được một chuyện cười. đào mỏ không phải dùng nhìn mà là dùng nghe. a, ngươi cho rằng ngươi là ai? cũ thế kỷ chuyện thần thoại xưa bên trong thần thú chăm chú nghe sao? nói nhảm. luôn cảm giác không đáng tin cậy, tiểu tử này lừa dối người a. nhưng nhìn vương triệu vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, không có chút nào trột dạ dáng vẻ. thượng tháp lại do dự. hẳn là hắn thật có thể nghe được. Thượng Tháp dùng một loại kỳ dị ánh mắt dò xét Phương Triệu, ngươi đã có thể nghe ra một viên, vậy ngươi còn có thể hay không lại nghe một chút, trong động còn có nào địa phương có cái này loại cấp A đá năng lượng? Là chính cấp A, không phải chúng ta ngày bình thường đào những cái kia. Chính Thương Thảo làm sao thăng cấp Bạch Kỵ Tinh Đài này cũ máy dò đám kỹ sư, đồng thời tỉnh âm thanh, nhìn về phía Phương Triệu. Tại chúng nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phương Triệu gật đầu, "Có thể." Quấy rầy một lần. Lâm Khải Văn nhịn không được lên tiếng, "Xin hỏi, ta có thể hay không mở trực tiếp?" Chương 195, toàn cầu quý nhất lỗ thai. Có mở hay không trực tiếp? Thượng Tháp không có lập tức cho ra đáp án, mà là suy tư 2 phút đồng hồ, lập tức cười nói, vấn đề này, ta cảm thấy hẳn là hỏi Phương Triệu tiên sinh, đúng hay không? Thượng Tháp trong tươi cười ánh mắt lợi hại không giảm, hắn không sợ tại trực tiếp bên trong mất mặt, chỉ cần thật có thể lại đạo ra cấp A đá năng lượng, mặt mũi không là vấn đề, nhưng nếu là đạo không ra. Phương Triệu nên trên Thượng Tháp ánh mắt nhìn đi qua, sau đó nghiêng đầu đối với Lâm Khải Vân nói, "Mở." Thật mở. Vừa hỏi ra lời, Lâm Khải Vân đã cảm thấy chính mình cái này vấn đề hỏi được dư thừa, lần nữa ho nhẹ một tiếng chúng ta chừng nào thì bắt đầu thượng tháp cùng smo mấy vị căn cứ cao tầng cũng đều nhìn về phương triệu vấn đề này bọn hắn cũng nghĩ biết được cần phải chuẩn bị gì có thể để thượng tháp nói nói vì đào ra cấp a đá năng lượng hắn có thể cho phương triệu cung cấp hết thể tiện lợi coi như tiểu tử này thừa cơ kiếm chỗ tốt hắn cũng nhận không cần hiện tại liền có thể bắt đầu đào xong đi ăn cơm trưa. phương triệu quay người nhấc lên vừa rồi đặt ở bên trên xà beng đi vào căn mộ lần này cũng không có mang quần áo lao động mũ giáp phương triệu phản ứng để thượng tháp có chút ngoài ý muốn hỏi cần chúng ta làm cái gì?" Giữ yên lặng. Phương Triệu nói, Thượng Tháp gật gật đầu, đối với bên người một tên binh lính nói, những người khác ở lại bên ngoài. Hải Đốn đang định đi theo đi vào trong, liền bị cản lại. Không chỉ là hắn, còn có cái khác lao thợ mỏ, đều bị cản ở bên ngoài. Bọn hắn những này đều thuộc về những người khác. Ngoại trừ Lâm Khải Văn, chỉ có Thượng Tháp cùng ba tên căn cứ cao tầng cùng hai tên lính, lại thêm hai tên kỹ sư, hết thảy tám người đi vào trong đậu. Trong hầm mỏ nguyên bản đào mỏ đi nghĩa vụ quân sự nhân viên, cũng đã sớm thanh ra quần mỏ. Vận khoáng thạch cùng phế liệu truyền tống mang cũng đình chỉ. Khu mỏ quận cái khác quận mỏ cũng đều đình chỉ công việc, đi nghĩa vụ quân sự nhân viên tất cả đều tại an bài địa phương nghỉ ngơi, bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tập hợp lại cùng nhau thấp giọng thảo luận, lại cũng không dám trống đi, xung quanh đóng giữ binh sĩ thế nhưng là cầm thương, nửa năm đi nghĩa vụ quân sự kiếp sống nói cho bọn hắn, tại nơi này vẫn là thủ quy cũ tốt, khẳng định xảy ra chuyện lớn. Tất cả mọi người trong lòng đồng thời muốn nói. Lưới bên trên, không biết nhiều ít người tại đầu tư S5 tin tức mới nhất. Tại Lâm Khải Văn mở trực tiếp hình thức một khắc này, liền có không ít người hoán đổi đi qua xem. Mặc kệ vừa rồi tại cái nào diễn đàn khoác lác đánh cái giám người, vừa nhận được trực tiếp nhắc nhở liền lập tức chuyển di chiến trường, chạy đài S năm khu thảo luận. Rốt cục lại mở trực tiếp, mau mau mau nói cho ta biết, Phương Triệu đào ra cấp A đá năng lượng sự tình có phải thật vậy hay không? Các truyền thông cũng không có tin tức xác thực đài năm đây là đang làm gì? Đây là tại quan họ. Phía trước cái kia là Phương Triệu a, làm sao chỉ có một mình hắn? Những người khác đâu? Phương Triệu muốn làm gì? Cấp Ha đá năng lượng đâu? là thật là giả. Cameria đi theo Phương Triệu sau lưng, ống kính đôi hắn quay chụp đến hình tượng bên trong, chỉ có Phương Triệu một người, vẫn là cái bóng lưng, chung quanh cũng không có người nào khác đào mỏ động tĩnh. Ken, ken, Bang. Một lần lần tiếng đánh truyền đến. Phương Triệu trên tay cầm lấy Saben, một bên hướng quặng mỏ chỗ sâu đi, một bên dùng Saben khía cạnh đánh lồi lõm không chỉ vách đá, phát ra ken ken băng băng thanh âm. Online người xem có điểm đốn mỏ. Cái này đánh tiết tấu, nghe được ta nghĩ đến một đoạn nhạc. Không hổ là soạn nhạc xuất thân. Gõ cái vách đá cũng gõ đến như thế mang cảm giác. Bất quá, hắn tại sao muốn gõ vách đá? Ta liền muốn biết được, nơi này là không phải chỉ có một mình hắn. Hình tượng này, tình hình này, luôn cảm giác rất quỷ dị à, chiếu phim bên trong đây chính là linh dị phiến kịch bản. Năm đại chuyển phong cách kinh dị. Giống như là nghe được online người xem nghị luận đồng dạng, ống kính tới cái 180 độ chuyển hướng, theo đối phương triệu, đến lưng đối với phương triệu, cứ như vậy, mặt sau đi theo người cũng đều tiến vào trong màn ảnh. Đi ở trước nhất thượng tháp, quân phục trên tướng tinh nói cho online người xem thân phận của hắn. Ta đi mặt sau còn đi theo nhiều người như vậy, nhìn tướng tinh, cái kia hẳn là là bạch kỵ tinh tư lệnh thượng tháp trung tướng, nhiều người như vậy đều đi theo phương triệu mặt sau, muốn làm gì? thượng tháp người đứng phía sau quân hàm cũng không thấp, bạch kỵ tinh quân hàm cao nhất mấy vị đều ở nơi này, xem bọn hắn mặt trên vẻ mặt nghiêm túc, hẳn là cấp a đá năng lượng là thật, liền xem như thật, không đi đào mỏ, đi theo phương triệu sau lưng làm gì? nghe hắn gõ vách đá diễn tấu sao, trực tiếp hình ảnh bên trong không ai lên tiếng, lâm hải văn đoán được khán giả sẽ có như thế nào nghi vấn, nhưng hắn không có giải thích. Hắn sợ Phương Triệu chờ một lúc đảo không ra một khối cấp A đá năng lượng, nếu là trước thời gian cùng mọi người giải nói lời, mặt sau liền không tốt thu chẳng. Mà xem như căn cứ tối cao trưởng quan thượng tháp, trong lòng có loại hoang đường cảm giác, hắn không nghĩ tới có một ngày sẽ xuất hiện tình hình như vậy. Nếu như Phương Triệu đảo không ra cấp A có thể nguyên thạch, đại khái sẽ có không ít người sẽ châm biếm bọn hắn. Bất quá, vì mau chóng biết được đáp án, thượng tháp nguyện ý mạo hiểm như vậy. Tiểu tử này, thật có thể nghe được. Thượng tháp nhìn chằm chằm phía trước không nhanh không chậm đi tới thân ảnh, thử nghiệm phân biệt lỗ tai bắt được thanh âm. Cái gì đều không nghe ra tới trong hầm mỏ, theo mỗi một lần đánh vách đá sinh ra chấn động sóng âm truyền lên ra trong không khí tại vách đá bên trong chuyển hướng nơi xa trong hầm mỏ có hồi âm nhưng ở đặc biệt tiết tấu trồng hợp phía dưới lại cũng không lộ ra ồn nào phương triệu tiếp tục hướng quặng mỏ chỗ sâu đi bởi vì không có cái khác đi nghĩa vụ quân sự nhân viên ở bên trong trong động chiếu sáng cũng giảm bớt rất nhiều trở nên lờ mờ thị giác yếu hoa phía dưới thính giác lại bị hoàn cảnh kích thích càng thêm sinh động trong hầm mộ hết thảy tạp âm đều tựa hồ lắng động xuống chỉ có tiếng đánh một lần một lần phảng phất quặng mỏ mạch đập đang vỡ phồng mang theo một loại khó mà dò xét thần bí. Đối với Mở mà nói, mảnh này khu mỏ càng hắn hẳn là không thể quen thuộc hơn được, lúc này lại giống như lần thứ nhất tiến vào quần mỏ, hết thệ cũng bắt đầu trở nên lạ lẫm. Mới lạ cảm giác, tư duy cảm xúc đều theo thanh âm bị dẫn ra. Đánh tần suất tại biến hóa, tiết tấu không còn là vừa mới tiến quặng mỏ lúc như thế, chuyên lọt vào trong thai thanh âm, tựa hồ có thanh thủy phiêu dật, cũng có hùng hậu dư lớn lên, chồng hợp hồi âm dần dần lọt vào tai, mang theo một loại kỳ quái hải hòa cảm giác. Rõ ràng chỉ có một thanh đảo mỏ xà beng đánh vỡ đá lại giống như là có một nhánh đánh đội ngũ tại phía sau màn nhạc đệm. Theo tiếp tục hướng trong hầm mộ sâu nhập, đánh tiết tấu tiếp tục tăng tốc, trùng hợp thanh âm không chút nào lộ ra lộn xộn, duy trì lấy nguyên bản hài hòa phía dưới, nhưng lại làm kẻ khác có một loại ngay tại tiếp nhận dần dần ra tăng áp lực ngạt thở cảm giác. Trong hầm mộ có không khí hệ thống, vốn sẽ không xuất hiện cung cấp dưỡng không đủ tình huống, nhưng bây giờ, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thở không thông cảm giác. Thính giác thần kinh dị động mang tới tâm lý áp bách. Tại mỗi người đều trầm mặc thời điểm, tại trong hầm mộ chỉ có những cái kia lần lượt đánh sinh ra các loại thanh âm điệp ra địa phương. Tựa hồ đang tiến hành một trận nhìn không thấy độ sức, từ lúc mới bắt đầu thăm dò đến quyết đấu. Đánh tiết tấu còn đang tăng nhanh, giống như là có cái gì sẽ phải bạo phát đi ra. Theo ở phía sau thượng tháp cũng khó khăn đến nhấc lên tâm, khẩn trương không thôi. Cố Lộng Nguyên Hư, hay là thực sự có bản lĩnh? Đang nghĩ ngợi, một mực nhìn chằm chằm phía trước thượng tháp liền gặp được, Phương Triệu bước chân dừng lại, có chút nhíu đầu, cổ tay chuyển một cái, nguyên bản nghiêng xà ben thân chuyển cái hướng, sắc bén một mặt hướng phía vết đá, giơ cánh tay lên, cầm sả ben tay trên không trùng sẹt qua một đường đơn giản lưu loát đường vàng cùng. Vang không mang bất cứ chút do dự nào một đủ vách đá trên băng lên lớn hòn đá nhỏ liên tục rơi xuống Thượng tháp toàn thân chấn động móc ra mấy người bước nhanh về phía trước gần như đồng thời móc đèn tin chiếu đi qua Phản phất trong nháy mắt này đánh lên đèn chiếu tập trung tại vách đá trên vừa rồi tạc ra tới địa phương giống như là đang nên tiếp một cái lấp lánh minh tinh xuất thế đục nơi cửa có thứ gì tại phản xạ đèn tin ánh sáng chính là nó làm căn cứ tư lệnh thượng tháp lúc này cảm xúc của quận nói chuyện đều có chút không lưu loát ta đưa nó móc ra et mơ ố hỏi không ta đến Thượng Tháp tiếp nhận một tên binh lính đưa tới Saben, cẩn thận từng ly từng tí đem vách đá trên kia một khối đục xuống tới, tỉ mỉ bỏ đi bám vào vật, lộ ra cùng Phương Triệu trước đó móc ra kia một khối nhỏ tương tự khoáng vật thân thể, khác biệt chính là vừa móc ra cái này một khối, so trước đó Phương Triệu móc ra khối kia còn muốn lớn hơn một chút. Thượng Tháp nhẹ nhàng cầm lấy vừa móc ra khoáng thạch, sau đó dùng kỹ sư mang vào chuyên môn dùng cho kiểm tra đo lường năng nguyên khoáng thạch dụng cụ kiểm tra đo lường, ống kính đối dụng cụ trên màn hình nhìn xem biểu thị năng nguyên cấp bậc đầu mang đi trước kéo dài, không có gì bất ngờ xảy ra. Tại sông qua A Tiêu chuẩn tuyến về sau, đầu mang mới dừng lại. E M O nhìn một chút dụng cụ đo lường, lại nhìn xem Phương Triệu, thì thào nói, thật sự có thể nghe được. Mặc dù cảm thấy khó thể tưởng tượng, nhưng trước mặt phát sinh đây hết thể lại rõ ràng hướng bọn hắn chứng minh. Phương Triệu lời nói, là thật. Đây rốt cuộc lại như thế nào lỗ tai, mới có thể như thế tinh chuẩn nghe ra khoáng thạch thanh âm. Thật chẳng lẽ cùng chuyện thần thoại xưa bên trong thần thú chăm chú nghe đồng dạng? Cái này trong động mỏ còn có bao nhiêu dạng này khoáng thạch? Thượng Tháp Thanh Em có chút run rẩy, nhìn về phía Phương Triệu, ánh mắt không còn trước đó sắc bén mà là mang theo một loại áp chế mừng như điên cùng cảm kích, còn có không ít quan mỏ tiếp tục hướng xuống, sẽ đào ra càng nhiều, cụ thể nhiều ít, liền cần thăng cấp vận hành thử sau máy thăm dò đi dò xét. Phương Triệu nói nói, tốt, ha ha ha ha, thượng tháp lại kìm nén không được, cười to lên, hướng Phương Triệu sò cái ngon cái. Phương Triệu, ngươi cái này hai con có thể nghe ra khoáng thạch vị trí lô thay, tuyệt đối là toàn cầu quý nhất lô thay. Trương 196, Phương Đế Thinh Triệu. Tất cả xem đài S 5 người xem, đều có một loại khó có thể tin hoang đường cảm giác, nghe ra khoáng thạch vị trí. Tại đại bộ phận máy thăm dò nhận từ trường, trường năng lượng máy nhiễu mà không cách nào chính xác định vị thời điểm. bằng hắn hai cái lỗ thay liền có thể định vị đến khoáng thạch vị trí. Điều này có thể sao? Nếu như không phải tận mắt đoạn này trực tiếp, nếu như nói người không phải khiên quân hàm trung tướng Bạch Kỵ Tinh tư lệnh, online người xem khẳng định sẽ vung qua một tiếng khinh thường cười lạnh. Nhưng mà hiện tại, không phải do bọn hắn không tin. Cơ hội tại thượng tháp câu nói kia nói xong sau một khắc, rất nhiều người đều hứng chịu tới đẩy đưa tin tức, một đầu tiếp một đầu. Đặt mua nhiều cái tạp chí điện tử đẩy tặng tin tức đều tại nói cho bọn hắn, Bạch Kỵ Tinh là thật phát hiện cấp tha năng nguyên khoáng thạch. Từng cái tòa báo đều giống như tại thi chạy, so với ai khác ra tay trước ra hấp dẫn hơn người nhãn cầu tin tức. Trận chiến đầu tiên tuyến làm tinh quang kế hoạch duy nhất chính thức tòa báo. Lúc này thật sự hưởng thụ chỗ tốt. Bọn hắn phát ra đầu thứ nhất liên quan tới bạch kỵ tinh cấp tha năng nguyên khoáng thạch tin tức, bao hàm nhiều cái bản đồ cùng video, đều là Lâm Khải Văn tại trong hầm mộ đập. Đại bộ phận đều không có tại trực tiếp bên trong truyền ra qua. Một tấm trong đó bản đồ chính là Phương Triệu đào ra khối thứ nhất cấp tha năng nguyên khoáng thạch thời điểm chiếu. Trong tấm ảnh ngoại trừ Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn, còn có Hải Đốn cùng mấy tên lão thợ mỏ đầu này đưa tin bên trong đem khoáng thạch phát hiện tự thuật đến kỹ lượng hơn, cơ hồ vừa phát ra đến, liền bị các tạp chí lớn trích dẫn, treo ở đầu đề đẩy đưa ra ngoài. Hải đốn biết được việc này thời điểm nhanh cao hứng đến lên rồi, hắn không nghĩ tới, hắn tiểu nhân vật này, sinh thời vậy mà có thể lần trước các tòa báo lớn đầu đề, mặc dù chỉ là cái vai phụ, nhưng cũng đủ hắn thổi mấy chục năm. trận tiêu trực tiếp kết thúc sau một giờ, quân đội tăng phái nhân viên tiến về Bạch kỵ tình, viện khoa học tổng viện tăng phái một nhánh đội ngũ theo quân tiến về, theo trận chiến đầu tiên tuyến lộ ra, trong đó bao hàm bảy tên thông niên lấy quản kỹ sư, bảy tên cũng đều là tổng viện kỹ sư. Trước kia tổng viện hàng năm đều chỉ lại phái một tên tuổi trẻ kỹ sư, tiến về Bạch Kỵ tinh cái này đang phát triển danh sách lên thứ hạng thấp tinh cầu, vì cái gì chỉ là gia tăng nhân viên kinh nghiệm cùng tư lịch mà thôi, cùng xuống cơ sở rèn luyện tương tự. Hiện tại, bọn hắn trực tiếp phái ra 7 tên thâm niên lấy quản kỹ sư tiến đến, mục đích vì sao, không cần phải nói đều biết. Mà lại, đây là chỉ thấu lộ ra ngoài một nhỏ bộ phận, nói không chừng còn có càng nhiều trọng yếu nhân viên tiến về. Trực tiếp kết thúc sau 3 giờ, DS năm lại mở trực tiếp, lần này trực tiếp thời gian tương đối ngắn, chủ yếu là thượng tháp nói chuyện. Hắn nói cho người xem, máy thăm dò cũ tại trải qua bước đầu vận hành thử cùng có hạn thăng cấp về sau, phát hiện dưới có lượng lớn cấp A năng nguyên khoáng thạch, chưa hẳn chuẩn xác, còn cần cùng tổng viện chuyên nghiệp đoàn đội cùng mô đen mới nhất máy thăm dò tới. Trong vòng 3 tiếng thăng cấp bạch kỳ tinh máy móc cũ, thật là dốc hết vốn liếng, số liệu vẫn là không quá chuẩn xác, cũng may đã có 2 khối móc ra cấp A năng nguyên khoáng thạch cung cấp hữu dụng số liệu, cái này khiến đám kỹ sư tại thiết lập tham số thời điểm tiết kiệm không ít thời gian, bằng không, coi như thượng tháp cầm súng mục, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được. Thượng tháp tại trực tiếp bên trong rất là đắc ý một cái, têu nghèo tức khoe khoang. Chúng ta nghèo rất mồng tươi à, máy thăm dò dùng vẫn là trước đây thật lâu loại cũ, thăng cấp quá khó khăn, hiện trong tay cũng không có gì có thể không nhìn trường năng lượng đi tinh chuẩn định vị khoáng thạch dụng cụ, chỉ có thể vất vả phương triệu. Thượng tháp cũng sẽ không quên phương triệu cái này công thần, cười híp mắt đôi ông kính, nói đến, nếu không phải phương triệu đến chúng ta bạch kỵ tinh đi nghĩa vụ quân sự, thật đúng là không có nhanh như vậy liền phát hiện mới đá năng lượng. Theo khu mở quạng phạm vi khuyết trường lớn, tiếp tục hướng kéo dài xuống. Khả năng sẽ trong tương lai nào đó một ngày bị cái nào đó đi nghĩa vụ quân sự người trẻ tuổi phát hiện, nhưng là không ai có thể xác định đến tột cùng sẽ đợi bao lâu. Mà nguyên bản định chuyển nghề SM ổ càng là may mắn, còn tốt Phương Triệu năm nay đến Bạch Kỵ Tinh đi nghĩa vụ quân sự, nếu là không có Phương Triệu, hắn khả năng liền trực tiếp chuyển nghề đi, cái này miếng mỡ lưu cho người khác. Thượng Tháp tại trực tiếp bên trong tưởng tượng đắc ý, nhưng trong lòng cũng cảm khái, những năm này trông coi cái này khổ địa Phương, quá khó khăn. Phát triển danh sách lên tinh cầu y theo năng nguyên phân cấp, số liệu hóa phân cấp chế độ đem bọn hắn đinh đang phát triển danh sách mà sau. Bạch Kỵ Tinh phát triển danh sách quá thứ hạng thấp, những năm qua này thiết bị cũng cùng không lên. Đã năm đó thăm dò chiến hạm phát hiện Bạch Kỵ Tinh thời điểm sử dụng máy thăm dò không thể phát hiện trôn sâu ở xuống cấp phá năng nguyên khoáng thạch, bọn hắn tiếp tục sử dụng bộ kia máy thăm dò cũ, vẫn như cũ không có cách nào phát hiện. Những năm này thượng tháp không phải không nghĩ tới một lần nữa thăm dò, nhưng máy móc cũ lại không tiền thắng cấp, cùng mặt trên để giao thay đổi thiết bị xin nhiều lần đều bị bác bỏ, lại thêm lên những năm gần đây Bạch Kỵ Tinh sát thực cũng không có gì phát hiện lớn, hắn cũng liền không lại đi huyễn tưởng, mà là sinh ra một loại làm biếng tâm tính. Tồn tại cấp phá năng nguyên quán thạch. Cho đến bây giờ chỉ có một cái tinh cầu, mà lại còn không thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu, nơi đó xây chính là phong bế căn cứ quân sự cùng cao cấp phòng thí nghiệm, đều là dự bí mật cấp bậc cao địa phương, người bình thường căn bản không có cách nào nhúng tay. Chính cấp A đã xếp vào phát triển danh sách có 3 hành tinh, một viên không thích hợp nhân loại ở lại, kế hoạch thành lập căn cứ quân sự cùng phòng thí nghiệm phân bộ. Mặt khác hai viên chính cấp A chính là di dân kế hoạch trọng điểm, trong đó một viên có chút địa phương đã thành lập du lịch khu, điều kiện gia đình hơi tốt người đều đến đó du lịch qua. Cấp A bảy viên tinh, nhìn số lượng rất ít. Nhưng cơ bản lên, cái gì tiền khởi nguyên đều là trước tăng cường danh sách phía trước nhất bốn hành tinh, đến nỗi danh sách phía sau, người nào có năng lực người đó nhiều kiếm chút quân phí cùng tiền khởi nguyên, không có năng lực liền tiếp tục chờ đi, đợi đến cái nào một ngày trước mặt tinh cầu đều phát triển được không sai biệt lắm, công trình thành thủ bắt đầu di dân, lại dựa theo danh sách lên xếp hạng đến phiên người. Bạch Kỵ Tinh là thuộc về ở cuối xe giống như, bất quá bây giờ hết thề cũng khác nhau. Bạch Kỵ Tinh muốn phát, Bạch Kỵ Tinh tại phát triển danh sách lên thứ hạng, thật muốn bay về phía trước vọt. Đây là tất cả người biết chuyện này suy nghĩ trong lòng. Khoáng Thạch Công ty cùng chúng nhiều nhà đầu tư nhóm cũng tại hoạt động. Hối hận không? Hối hận. Hối hận không chốt suất thủ trước. Đánh cái so sánh, cái này giống như là nguyên lai tưởng rằng kia là chờ đợi giúp đỡ người nghèo lạc hậu thôn chấn nhỏ, lại đột nhiên tới cái hoa lệ biến thân, thành vị quốc gia cấp vùng mới giải phóng. Trước kia nhà đầu tư cùng Khoáng Thạch Công ty đều là ôm bất đắc dĩ bố thí thái độ, bày khoan dung chờ lấy người khác cầu lên cửa, hiện tại, bọn hắn ôm tiền cũng chưa chắc có thể chen vào kiếm một chén canh. Một cái tiểu minh tinh đưa tới siêu cường phong bạo. Một nhà bình luận nào đó nói nói. Bất quá đám dân mạng lại không quá đồng ý câu nói này. Tiểu Minh Tinh, nếu như luận chủ đề nhiệt độ, Phương Triệu đã không thể xem như Tiểu Minh Tinh đi. Hoàn toàn chính xác, Thượng Tháp nói Phương Triệu có được toàn cầu quý nhất lô hai, toàn cầu hẳn là chỉ Bạch Kỵ Tinh. Kia con nào là Bạch Kỵ Tinh quý nhất lô hai? Đơn giản chính là cấp bậc quốc bảo lô hai. Diệt thế kỷ người ở lại bảng chép tay bên trong từng nói qua, không muốn qua ủy lại máy móc, làm nào đó một ngày máy móc không cách nào vận chuyển thời điểm, làm ngươi cho rằng không gì làm không được công nghệ cao tại thần kỳ thiên nhiên trước mặt không ngóc đầu lên được thời điểm, năng lực cá nhân quyết định sinh tử hiện tại, bạch kỵ tinh tình huống liền đã chứng minh cái này một chút. Không có phương triệu, bạch kỵ tinh cấp A năng nguyên khoáng thạch không có nhanh như vậy gì thế. Các ngươi nói, phương triệu kia hai cái lỗ thay, đến giá trị bao nhiêu tiền? Vừa rồi lại thấy có người đem phương triệu so sánh trong chuyện thần thoại xưa thần thú đế tính. Mặc dù không có trong chuyện thần thoại xưa khoa trương như vậy, nhưng cũng xác thực đủ siêu năng. Ha ha ha! Nhìn thấy một cái họa sĩ vẽ phương triệu thú hóa bản đồ, truyền thống cửa cho các ngươi chính mình nhịn Trên mạng lại có họa sĩ bởi vì vì chuyện lần này nửa tay, vẽ lên một bức liên quan tới phương triệu bản đồ. bất quá. Lần này không phải cơ bắt hình, trực tiếp cũng không phải là người. Hiếu Kỳ đám dân mạng chút đi vào xem xét, đầu hổ, sư đôi, long thân, hai chó, kỳ lân đủ. Hoắc, cái này không phải liền là trong chuyện thần thoại xưa nói thần thú đế tính. Vẽ phía dưới, tác giả còn lưu lại một đầu chuẩn bị chú thích, Phương Đế Tính Triệu. Phương Triệu Đế Tính danh tiếng, cũng theo bức họa này, tại các đại diễn đàn truyền ra. Lần này căn bản không có cùng ngân dục truyền thông xuất thủ, ngân dục truyền thông kỳ hạng nghệ nhân Phương Triệu đạo ra cấp A năng nguyên khoáng thạch tin tức liền đã khắp thế giới bay loạn. Lão đại phục cái nghĩa vụ quân sự, động tĩnh làm sao so không có đi nghĩa vụ quân sự thời điểm còn lớn hơn. Tổ Văn soát lấy trên mạng tin tức hỏi phòng làm việc người mới từ phòng chơi ra tần cửu lâu bọn người cũng ở trong lòng cảm khái phục cái nghĩa vụ quân sự náo động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ có phương triệu cái này mới chính thức đi nghĩa vụ quân sự thứ một ngày đâu đi nghĩa vụ quân sự kỳ một năm đâu về sau không sẽ còn có cái gì sự kiện lớn à? Tắt tắt cách hỏi tần cửu lâu lúc đầu muốn về một câu lấy ở đâu như vậy nhiều sự kiện lớn nhưng lời đến khỏe miệng lại dừng lại toàn bộ giả lập bộ cửa đột nhiên an tĩnh lại đám người tiến vào một loại quỷ dị trầm mặt trạng thái tại người bên ngoài tranh cãi ngất trời thời điểm Phương Triệu nhận được đoạn thiên cắt thời gian thực thông tin hiện tại bạch kỵ tinh bên này đã núi lòng thời gian thực thông tin thời gian hạn chế Phương Triệu làm vì lần này công thần có được ưu tiên hưởng thụ thời gian thực thông tin quyền lợi trong video đoạn thiên cắt tâm tình không tệ mấy cái lao bảng hữu đều tìm đến nơi này của ta nói chờ ngươi dùng xong nghĩa vụ quân sự về sau mời ngươi đi tham gia bọn hắn tiết mục à trong đó còn có một phần hỏa liệt chi mời xin cho bọn hắn sang năm đem đẩy ra tiểu mới thay nghe đập quảng cáo có thể trực tiếp liên hệ đến đoạn thiên cắt nơi đó, tuyệt đối không phải là tiểu nhân vật. mặc kệ là tống nghệ tiết mục vẫn là thương nhân mời, đều chờ ngươi trở lại hăng nói. bọn hắn nhìn chúng chính là lỗ thay của ngươi, ngươi cái này hai cái lỗ thay hiện tại có giá trị không nhỏ, bọn hắn hứa hẹn, nếu như ngươi đồng ý, sẽ vì ngươi sớm mua xuống kết xù bảo hiểm. chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi đi nghĩa vụ quân sự kết thúc về sau có thể trước tiền nghĩ bọn hắn. đoạn thiên cắt đơn giản cùng phương triệu nói một chút quảng cáo sự tình, sau đó mặt lên ý cười hơi nhạt, mang theo một chút nghiêm túc, còn có một chuyện, ngươi nói. Phương Triệu biểu thị chính mình tại chăm chú nghe trận chiến đầu tiên tuyến lên đưa tin nói phát hiện mới cấp hóa năng nguyên khoáng thạch bên trong có một loại nguyên tố mới. Ừm, Phương Triệu gật đầu. Ta muốn nói trọng điểm ngay ở chỗ này, nguyên tố mới là cần mệnh danh mà y theo Viện Khoa Học Tổng Viện Nội Bộ quy củ, thứ vừa phát hiện người có được mệnh danh quyền Viện Khoa Học Tổng Viện tăng phái người đã qua, ta cũng không biết cụ thể có người nào nhân phẩm như thế nào. Đến lúc đó ngươi tỉnh táo chút, đừng bị lừa, mệnh danh quyền nhất định phải bót ở trong tay chính mình, thực sự không được cũng phải vì chính mình nhiều đổi một chút chỗ tốt. Chương 197, MỆNH DANH. Đoạn Tiên Cắt vừa cùng Phương Triệu truyền đạt lời nói, liền nhận được chồng của nàng Hồng Lũ đến tin tức. Thế nào? Hồng Lũ trong lời nói mang theo vội vàng. Lời nên nói ta đã nói." Đoạn Tiên Cắt nói. "Nói đúng là, chuyện này còn không có để. Hiện tại hoàn toàn chính xác không thích hợp đưa ngươi chuyện bên kia nhắc lên." Đoạn Tiên Cắt thẳng nói, "Phương Triệu người này ta biết được, trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng, ta lúc này cùng hắn thông tin, ngoại trừ nâng lên những cái kia bên ngoài, còn có nào ẩn dấu ý tứ, trong lòng của hắn khẳng định rõ ràng. Ngươi xác định hắn thật rõ ràng." Hồng Lũ không tin, hắn mới bao nhiêu tuổi, kiến thức cũng có hạn, ngươi không để hắn làm sao có thể biết được? Trong này con con lượn quanh lượn quanh hắn có thể rõ ràng. Nếu không, lão bà ngươi lại cho hắn trò chuyện một lần. Đoạn Thiên Các không nói chuyện, chỉ là bất đắc dĩ nhìn xem Hồng Lũ. Tốt ta. Hồng Lũ hít thở dài, hắn cũng biết việc này không có khả năng. Đoạn Thiên Các khẳng định có băn khoăn của mình, mặc dù ngoại giới đều biết Phương Triệu ký tại Ngân Dực cũng không biết, Phương Triệu hợp đồng cùng cái khác nghệ nhân là khác biệt, sớm nhất ký ước hạn chế tương đối lớn hợp đồng đều là Phương Triệu lấy soạn nhạc thân phận ký ước. Nhưng về sau phát triển, để Đoạn Thiên Cát không thể không đổi hợp đồng. Hiện tại Đoạn Thiên Cát là tận lực đem người lưu tại ngân dự, mà lại, Đoạn Thiên Cát cũng cùng Hồng Lũ nói qua, phương triệu người này, cũng không coi trọng tiền tài, nhưng ngươi cho hắn nhìn thành ý, hắn cũng sẽ dành cho quá đáp lễ. Lại chờ chút liền biết. Đoạn Thiên Cát nói, "Ai, suốt ruột, các nơi đều động, chúng ta Duyên Châu quân đội không ít người cũng muốn đi vào trộn lẫn một cước, Bạch Kỵ tinh hiện tại dự hoặc có rất lớn, ngươi cũng không phải không biết, chỉ là hiện tại thượng cấp tên kia không để ý tới ngươi, cấp bậc cao hơn hắn đều không để ý." đừng nói ta cái này loại cấp bậc so với hắn thấp, vận dụng trong nhà quan hệ cũng không nghe thấy hồi phục. Thượng Tháp hiện tại đem chọn hành tinh công chế, muốn cường ngạnh chân chân, khó. Vừa tăng phái những người kia đều là cùng thượng Tháp cùng một hệ. Thượng Tháp người này giấu sâu à? Lần này khẽ động mới bạo lộ ra, có thể tại bạch kỵ tinh nhịn nhiều năm như vậy, đoán chừng cũng là cảm thấy bạch kỵ tinh không có gì phát triển tiền đồ. Lần này cơ hội vừa đến, Thượng Tháp khẳng định sẽ thử thủ bạch kỵ tinh, cho hắn chỗ tốt để hắn chuyển địa phương đều không sẽ rời. Quân đội có truyền ngôn nói. Thượng Tháp sẽ ở các châu quân đội đều lựa chút hợp tác đồng bạn, cho nên các phương mới sẽ xôn xao. Hồng Lũ nghĩ đến, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đã Phương Triệu là lão bà của mình công ty ký ước nghệ nhân, tại không liên lạc được Thượng Tháp thời điểm, có thể thông qua Phương Triệu bên kia đi dò xét tin tức. Chẳng qua Đoạn Thiên cắt để các loại, hắn cũng chỉ có thể lợi, ai bảo hắn cùng Phương Triệu không quen đâu? Thượng Tháp hiện tại rất đắc ý, hắn cảm ơn tất cả xem nhẹ Bạch Kỵ Tinh nhiều năm như vậy người, Bạch Kỵ Tinh chú quân tất cả đều là của hắn lợi, sau đó đến tính không lên tuyệt đối thân tín, nhưng cũng đều là người một nhà. Bạch Kỵ Tinh hiện tại quyền lên tiếng trong tay hắn, phía trên những lao đầu tử kia nếu là cưỡng chế để hắn truyền địa phương, đánh chết không làm. Thật sự là hắn là dự định tại các châu đều chọn một cái hợp tác đồng bạn, nói là chọn hợp tác đồng bạn, kỳ thật cũng chỉ là an các phe tâm, ngăn chặn một ít ngôn luận mà thôi. Nhưng không phải hiện tại liền chọn, hắn trước tiên cần phải đem nhân thủ của mình an bài tốt. Trưởng không lấy Bạch Kỵ Tinh lại nói, hắn đóng giữ tinh cầu ai cũng đừng nghĩ đập vào. Mà thượng tháp người này, một đắc ý liền dễ dàng hiểu tiện, tại về sau một lần trực tiếp bên trong thượng tháp còn nói. Cảm ơn đại giác tinh hảo cùng Bắc Lạc sư môn thăm dò chiến hạm không thu ân huệ. Thượng Tháp đã theo phương Triệu nơi đó biết, xin thời điểm là theo khó khăn nhất đi nghĩa vụ quân sự bắt đầu lựa chọn, nếu không phải đại giác tinh hảo cùng Bắc Lạc sư môn cự tuyệt phương Triệu xin, phương Triệu cũng sẽ không tới Bạch Kỵ Tinh. Thuận tiện, Thượng Tháp còn khoe khoang một phen, trong lòng thì may mắn, còn rất lúc ấy đem phương Triệu xin cho thu, không phải sau hôm nay hối hận người còn sẽ thêm lên hắn. Đúng như là Thượng Tháp sở liệu, đại giác tinh hảo cùng Bắc Lạc sư môn hai chiếc tham dò chiến hạm khi biết Bạch Kỵ Tinh tin tức về sau, hối hận không thôi, lại vừa nhìn thấy Thượng Tháp kia đắc ý dạng. Hai chiếc tham dò chiến hạm Hạm trưởng hận không thể hổ máu. Hối hận a, là thật hối hận. Đầu tiên là tinh quang kế hoạch, về sau lại là cấp khả năng nguyên mỏ. bọn hắn làm sao biết Phương Triệu cái này Tiểu Minh Tinh sẽ mang ra nhiều chuyện như vậy. Không chỉ Đại Giác Tinh Hào cùng Bắc Lạc Sư môn hai chiếc tham dò chiến hạm, cái khác mấy khỏa đang phát triển danh sách lên thứ hạng thứ hạng thấp tinh cầu, cũng đang động tâm tư. Trước kia Bạch Kỵ Tinh giống như bọn hắn, đều là nhà nghèo khó, mà lại nghèo khó trình độ so Bạch Kỵ Tinh còn nghiêm trọng, thứ hạng càng thứ hạng thấp, kết quả bây giờ người ta Bạch Kỵ Tinh một đêm trở giàu, hâm mộ ghen tị đồng thời các căn cứ cũng đều nghĩ đến, muốn hay không đem Phương Triệu đi tìm đến chạy một vòng. Bạch Kỵ Tinh sự tình sau khi phát sinh, liên minh chính phủ liền lên tiếng, sẽ có chuyên nghiệp đoàn đội mang theo mô đen mới nhất máy thăm dò đi mấy ngôi sao cầu đi một chuyến, nhìn xem còn có hay không Bạch Kỵ Tinh loại tình huống này. Không có đuổi lên Bạch Kỵ Tinh đầu tư người cũng đều có tính toán của mình, coi như quân đội không đi thăm dò, bọn hắn cũng sẽ thành đoàn thuê dụng cụ cùng đoàn đội đi đánh cược một lần. Nhưng ai cũng biết được, năng nguyên khoáng thạch là cái rất vật kỳ lạ, dụng cụ chưa hẳn có thể kiểm tra đo lường ra, dụng cụ là có thể bị lừa đi qua trước đó lợi dụng sóng âm thăm dò kỹ thuật thăm dò dụng cụ không có phát hiện những cái kia khoáng thạch tình huống xuống không ai biết được phương triệu là thế nào nghe ra khoáng thạch vị trí có thể là trước kia dụng cụ quá cũ rồi cũng có thể là là nguyên nhân khác bất quá nguyên tắc lên đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó phương triệu về bạch kỵ tình căn cứ quãng thượng tháp không thả người người khác cũng muốn không đi tại phương triệu ngay hôm đó trở lại căn cứ về sau thượng tháp cùng phương triệu đơn độc phai nhạt lần lời nói cũng để chính mình chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cho phương triệu kiểm tra một lần thượng tháp nhận được tin tức sắp mang tới nghiên cứu khoa học trong đoàn đội mặt liền có người mục tiêu là Phương Triệu Lỗ Thay, Thượng Tháp tính toán, nếu như chính mình chữa bệnh và chăm sóc nhân viên kiểm tra ra Phương Triệu Lỗ Thay có quá đặc dị địa phương, sẽ giúp lây che giấu. Thượng Tháp thậm chí nghĩ, nếu như tình huống phức tạp hơn, hắn có thể đem Phương Triệu để bảo vệ danh nghĩa một mực lưu tại Bạch Kỵ Tinh. Thượng Tháp để chữa bệnh và chăm sóc nhân viên làm kiểm tra đề nghị, Phương Triệu đồng ý. Bất quá, kết quả kiểm tra rất làm cho Thượng Tháp ngoài ý muốn. Phương Triệu ngoại trừ thứ tám đối thần kinh não so người khác phát triển bên ngoài, giống như cũng không có đặc biệt kỳ quái địa phương. Một người hai xem ba động mắt bốn chân trượt năm xin sáu ngoại triển, bảy mặt tám nghe 9 lưỡi, thứ 8 đối thần kinh não là thần kinh thính giác, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên phát hiện, tại đặc biệt thời điểm, tỷ như nghe được đặc biệt thanh âm, âm nhạc cùng thời điểm, phương triệu thần kinh thính giác cảm thụ tính lên cao rõ ràng. danh y kia hộ nhân viên nói, khả năng này cùng phương triệu chức nghiệp có quan hệ, đạt được cái này kết quả kiểm tra, thượng tháp nói không nên lời là thoải mái vẫn là tuyệt đối, phương triệu ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, hạn tại phát giác được tự thân cùng cái khác người khác biệt thời điểm, liền đã kiểm tra, trong nhà còn có mấy loại kiểm tra sức khỏe dụng cụ cũng không có kiểm tra ra quá mức đặc dị địa phương, mà lại đi nghĩa vụ quân sự trước đó kiểm tra sức khỏe, ngoại trừ bình xét cấp bậc tương đối cao bên ngoài, liền không có khác. Đã như vậy, Phương Triệu ngươi liền hiện ở căn cứ nghỉ ngơi, bên kia người khẳng định rất nhanh sẽ tới, nguyên tố mới mệnh dành quyền sự tỉnh ngươi biết ta. Thượng tháp hỏi: Biết được. Vậy liên tốt, ngươi có thể ngẫm lại lấy tên là gì? Máy thăm dò thăng cấp về sau, liền không có Phương Triệu chuyện. Gần nhất cái này 100 năm, hỏa liệt chi máy chơi game phát triển đến đời thứ 10, mà máy thăm dò đã thăng cấp gần trăm lần, cơ hồ hàng năm đều muốn thăng cấp một lần. Theo máy thăm dò nhanh tiết tấu thăng cấp liền có thể nhìn ra, cái này phương diện đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực vật lực tiền vốn. Tăng phái quân đội cùng nghiên cứu khoa học đoàn đội đến Bạch Kỵ Tinh căn cứ thời điểm, Phương Triệu chính trong phòng viết nhạc khúc. Đến tìm Phương Triệu chính là một người có mái tóc tốn trắng, mặt mũi hiền lành lão đầu, tên là Hi khoa, viện khoa học tổng viện phó viện trưởng, hắn tự mình tới mời Phương Triệu đi phòng thí nghiệm bên kia, thương lượng mới khoáng thạch sự tình. Khu thí nghiệm nhiều một chút dụng cụ, Phương Triệu đi vào khoáng thạch phòng phân tích thời điểm, nhìn thấy có mấy cái chưa thấy qua người mặc thí nghiệm phục, những này có thể không hoàn toàn là lấy quản kỹ sư. Một người trong đó chính chuyên chú nhìn xem một bộ máy móc màn hình, thấp giọng tự nói: "Đẹp a, thật mê người a." Kia cường nhiệt bộ dáng, giống như đang nhìn một cái thầm mến đã lâu tình nhân trong lòng. Đừng để ý tới hắn, nhìn thấy khoáng thạch liền có thể như vậy. Khi khoa đối phương Triệu nói nói, biểu hiện trên màn ảnh chính là mới đá năng lượng nguyên tử sắp xếp bản đồ, bên trong xuất hiện một loại nguyên tố mới, đã từng bị cho rằng là không thể nào tồn tại kim loại nguyên tố. Thế kỷ mới đến nay, phát hiện rất nhiều nguyên tố mới. Phương Triệu hỏi. Khi khoa cười cười, làm sao có thể Bởi vì biết được phương triệu đối cái này phương diện không hiểu rõ, cho nên Hi khoa vẫn như cũ kiên nhận cho phương triệu giảng giải, mỗi một loại nguyên tố mới phát hiện đều có vô cùng lớn khả năng mang đến một hồi tính, kỹ thuật biến đổi. Nhưng nguyên tố mới lại không phải như vậy rất phát hiện, từ viện khoa học tổng viện thành lập tới nay, cũng hợp thành qua một chút nguyên tố mới, nhưng cái kia nguyên tố mới xuất thế lúc chỉ có danh hiệu, không có có danh tự. Hi khoa vừa chỉ chỉ phía trước lớn biểu hiện trên màn ảnh một tờ nguyên tử sắp xếp bản đồ, đối phương triều nói, kỳ thật, cái này loại nguyên tố năm đó trong nội viện đã từng hợp thành ra qua, nhưng chỉ tồn tại thời gian rất ngắn có thể lặp lại tính cũng không cao, thí nghiệm kết quả không có đạt được thừa nhận, cho nên đến bây giờ, nó chỉ có một cái thí nghiệm danh hiệu, cũng không có chính thức mệnh danh. Thế kỷ mới mọi người phát hiện một chút nguyên tố mới, có là tại thăm dò vũ trụ là tại những tinh cầu khác phát hiện, có chút thì là nhân công hợp thành, mà đạt được thừa nhận nguyên tố mới bên trong, phát hiện tại những tinh cầu khác, chỉ có hai cái, một loại tồn tại tại cấp a năng nguyên khoáng thạch bên trong, một cái khác loại, ngay tại lúc này phát hiện tại bạch kỵ tinh cấp a khoáng thạch bên trong cái này, đây cũng là vì cái gì lần này viện khoa học tổng viện cái này đại trận thế nguyên nhân. Nó tại viên tinh cầu này lên xuất hiện, có thể là viên tinh cầu này đã từng trải qua một ít thời kỳ, mà thời kỳ đó sinh sinh qua một chút viễn siêu loài người hiện có kỹ thuật có khả năng sáng tạo điều kiện, đưa đến cái này loại hóa chất lấy ổn định trạng thái xuất hiện. Khi khoa nhìn về phía màn hình lúc, trong mắt đồng dạng mang theo cùng nhiệt, nhưng cũng rất khắc chế, sẽ không giống những kia tuổi trẻ chút thí nghiệm nhân viên đồng dạng lâm vào quên sự điên cuồng của ta trạng thái. Gặp Phương Triệu giống như là tại chăm chú suy nghĩ dáng vẻ, khi khoa hỏi, có cảm tưởng gì? Có điểm linh cảm mà tôi. Phương Triệu nói. Nghĩ đến Phương Triệu chuyên nghiệp, khi khoa cười cười Lập tức dáng tươi cười chưa thu, hỏi: Theo so sánh quân cái, thứ vừa phát hiện người có được mệnh danh quyền, muốn rất gọi nó cái gì sao? Khi khoa trong nội tâm nghĩ đến, nếu là người trẻ tuổi kia đột nhiên mắc phải chủ trùng uý bị hủ, lấy cái đặc biệt cá tính danh tự, bọn hắn chính là liều mạng cũng không sẽ cho phép. Nghĩ kỹ, Phương Triệu nói: "Ồ, kia chính tốt, chúng ta mở thảo luận hội." Khi khoa liên hệ đoàn đội người, gọi lên Phương Triệu, mở ra 2 giờ thảo luận biết, Lâm Khải Văn không thể dự thính, chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy, cùng bên trong quyết định tốt, hắn lại đưa tin một kết quả. 2 giờ về sau, Lâm Khải Văn lấy được hội nghị kết quả, phát hiện mới khoáng thạch được xưng là Trắng kỵ mỏ, cho đến tận này chỉ phát hiện tại Bạch Kỵ Tinh. Nguyên tố mới định danh là Kim Triệu, ký hiệu ZH. Chương 198, không bằng đi với ta trùng chọn. Một cái cùng năng nguyên khoáng thạch có liên quan nguyên tố mới phát hiện, nhất định sẽ dẫn phát rất nhiều lĩnh vực bản tán sôi nổi. Chủ lưu truyền thông báo nói nguyên tố mới mệnh danh chuyện thời điểm, liệt ra mệnh danh người có mười mấy. Phương Triệu làm khoáng thạch người đầu tiên phát hiện, có được thứ nhất mệnh danh quyền, cũng xếp ở vị trí thứ nhất, mặc dù mới tới Bạch Kỷ Tinh đến tự viện khoa học đoàn đội bên trong. Có người muốn lấy những điều kiện khác cùng hắn đổi được cái này mệnh danh quyền, Phương Triệu cũng không đồng ý, nhưng đồng ý mặt sau một loạt nhân viên trên danh nghĩa, coi như chỉ là lấy trên danh nghĩa hình thức xuất hiện. Theo so sánh hiện tại viện khoa học quý cũ, về sau tại bọn hắn hồ sơ cá nhân phía trên sẽ có một hạng tham dự nguyên tố Triệu Mệnh danh vinh dự. Đương nhiên, có quá nhiều người nhìn chằm chằm, rất ít sẽ xuất hiện đánh giấm không làm gì cả nhờ chỗ dựa đi trên danh nghĩa hưởng thụ vinh dự. Tại mạng lưới tin tức giao lưu phong phú như vậy thời đại, cho dù có người loại suy nghĩ này, cũng phải đem công trình mặt mũi làm tốt, cho nên liệt ra những cái kia trên danh nghĩa người trên cơ bản đều là có chân tài thực học bao quát phương triệu thấy qua mấy vị kia si mê nghiên cứu nguyên tố mới thí nghiệm nhân viên cũng chính vì vậy phương triệu đang nghe trên danh nghĩa đề nghị thời điểm cũng không cự tuyệt, hắn đã tranh thủ đến thứ nhất mệnh danh nhân quyền lợi lại nói hắn chỉ là vận may tốt phát hiện khoáng thạch mới nguyên tố mới mà thôi nghiên cứu phương diện hắn một chút đều không rình dáng cũng không có cái khác công hiến cho nên tại mệnh danh việc này lên cái khác phương triệu cũng không tham ứng dự lưu cho cảng chuyên nghiệp nhân sĩ bởi vì đối với cái này loại nguyên tố còn cũng không đủ hiểu rõ Tương quan tài liệu giảng dạy lên cùng Nguyên tố Triệu có liên quan tin tức cực ít, theo nghiên cứu tiến triển, tài liệu giảng dạy lên tin tức tương quan cũng sẽ gia tăng, nhưng những cái kia đều là về sau sự tình, hiện tại, rộng đại nhân dân quần chúng thảo luận nhiều nhất vẫn là Phương Triệu cùng khoáng thạch mới chủ đề. Ta nếu là có Phương Triệu kia vận may liền tốt, nói không chừng liền có thể một đêm thành danh. Ngươi thiếu không phải vận may, mà là Phương Triệu lốt hai. Nói như vậy, về sau Phương Triệu hồ sơ cá nhân bên trong sẽ thêm ra một đầu, Bạch Kỵ mỏ người phát hiện, Nguyên tố Triệu thứ nhất mệnh danh người. Rất châu bỏ dáng vẻ. Ta lần thứ nhất nhìn thấy có minh tinh đi nghĩa vụ quân sự có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu thật là đi nghĩa vụ quân sự khả năng hấp dẫn cao như vậy chủ đề mức độ, những minh tinh kia cũng sẽ không tìm kiếm nghị cách trốn nghĩa vụ quân sự. Coi như đi nghĩa vụ quân sự cũng là vụng trộm đi quan hệ đi nhàn nhã địa phương. Yên lặng cái một năm trở lại, đây là lần thứ nhất có minh tinh cao điệu đi nghĩa vụ quân sự, vẫn là toàn bộ hành trình cao điệu. Ai bảo Phương Triệu vận may tốt, đúng lúc đụng phải tinh quang kế hoạch. Cái thứ nhất đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó chơi trực tiếp minh tinh, cái thứ nhất tại trực tiếp bên trong phát hiện khoáng thạch mới minh tinh, cùng. Cái thứ nhất phát hiện nguyên tố mới cũng mệnh danh minh tinh. Bất quá, nói trở lại, về sau Phương Triệu có phải hay không còn tiếp tục trực tiếp đào mỏ? Hắn là đi, dù sao hắn còn tại đi nghĩa vụ quân sự đâu, không có khả năng cùng cái khác bốn cái đài minh tinh đồng dạng như vậy tự do rất lớn. Đi nghĩa vụ quân sự trong lúc đó liền phải làm việc, mà xem như một tên nhân vật công chúng, càng không khả năng nhàn nhã lười biếng. Bất kể như thế nào, coi như sau lưng làm sao nhàn nhã? Mỗi ngày kia điểm trực tiếp thời gian bên trong, Phương Triệu là tuyệt đúng không có thể lười biếng. Mà tại trên mạng mọi người cũng đang thảo luận khoáng thạch mới nguyên tố mới chủ đề thời điểm. Phương Triệu ngay tại gian phòng của mình bên trong viết nhạc khúc. Toàn căn cứ đi nghĩa vụ quân sự nhân viên nghỉ 3 ngày, chẳng qua chỉ có thể ở bên trong căn cứ hoạt động. Đối với tất cả tại nghĩa vụ quân sự nhân viên mà nói, là khó được nghỉ dài hạn, trước kia chỉ cần không phải cực đoan chơi khí, cơ bản đều là muốn như thường lệ đi nghĩa vụ quân sự, hiện tại bọn hắn không chỉ có 3 ngày nghỉ kỳ, phòng ăn cơm nước cũng tốt hơn nhiều. Hiện tại Bạch kỵ Tinh căn cứ bầu không khí tươi sống, không có lấy trước kia loại ưu ám trầm muộn cảm giác, tất cả đi nghĩa vụ quân sự người đều có loại cảm giác tự hào, chờ đi nghĩa vụ quân sự xong trở về bọn hắn còn có thể cùng người thổi ta nhưng là tại bạch kỵ tinh lên đi nghĩa vụ quân sự, bạch kỵ tinh biết không? chính là mới tính vào trọng điểm phát triển tinh cầu cái kia. mỏ quáng bên kia có quân đội cùng chuyên nghiệp đội ngũ, tại không có chế định tốt khai thác kế hoạch trước đó, sẽ không khiến người khác tham dự. chớ nói chi là bối cảnh thành điểm phức tạp đi nghĩa vụ quân sự nhân viên, bạch kỵ tinh căn cứ tuyệt đối với không cho phép bọn hắn nhúng tay, tình nguyện trực tiếp nghỉ để toàn nhân viên ở căn cứ nghỉ ngơi. phản đang hiện ở căn cứ không thiếu tiền, chỉ cần thượng tháp một câu, tự nhiên có người hấp tấp đưa tiền tới, thậm chí có thể có thể vì cái này đưa chỗ tốt cơ hội mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Phương Triệu cũng bị yêu cầu tạm thời lưu ở căn cứ hoạt động, cho dù hắn là Bạch Kỵ mỏ người phát hiện, Thượng Tháp cũng sẽ không cho phép hắn tại khu mỏ quản mở trực tiếp, hiện tại mỏ quán bên kia toàn khu giới nghiêm. Đương nhiên, Thượng Tháp cũng cho Phương Triệu cái này công thần không ít đặc quyền, hắn có thể ở căn cứ rất nhiều địa phương tự do hoạt động. Chẳng qua Phương Triệu cũng không đi căn cứ các nơi đi dạo, mà là lưu tại phân phối trong phòng sáng tác. Ngày đó tại trong động mỏ đào ra Bạch Kỵ mỏ quá trình, cho hắn không ít linh cảm. Đây là trước đây thật lâu đã thành thói quen, địa thế kỳ thời kỳ Phương Triệu cũng là như thế tới chẳng qua khi đó không tiện mang theo mang bút ký quyển loại vật này chỉ có thể dùng đầu góc. cách đó không xa lâm khải văn nằm tại ghế nằm lên cơ chân mang theo hai nghe nghe ca nhạc hắn hiện tại đặc biệt ý hắn đã được đến lên tổ chức lời hứa trở về khẳng định có ban thưởng không chỉ là tiền thưởng cái khác phương diện chỗ tốt khẳng định có không ít bất quá nghĩ đến vừa theo quân cùng đi đến cái khác mấy cái quân báo phóng viên lâm khải văn tâm tình lại không xong mấy cái kia quân báo phóng viên có đặc quyền so với hắn nhiều bọn hắn cái này chủng loại tại nửa quân sự nửa giải trí thức mới tới những cái kia liền hoàn toàn là quân đội bối cảnh Còn rất được thượng tháp nhất hệ tín nhiệm, có thể đoán được, về sau liên quan tới Bạch Kỵ mỏ cùng Nguyên tố mới sự tình, khẳng định là theo bọn hắn mấy cái kia quân báo phóng viên trong tay ra, mà Lâm Khải Văn bên này, nhiều nhất có thể nhặt một chút bọn hắn cố ý từ trong hàm răng lộ ra ngoài cặn bã. Nói không có cảm xúc kia là tuyệt đối với không thể nào, Lâm Khải Văn cảm thấy, phía bên mình vẫn là thua thiệt lớn, hắn từng khuyến khích Phương Triệu đi đi tìm thượng tháp nói rõ, tranh thủ thêm một chút chỗ tốt, đáng tiếc, Phương Triệu mặc sắt hắn. Nhìn một chút ngồi tại trước bàn tựa hồ suy nghĩ gì nhập thần Phương Triệu, Lâm Khải Văn nhẹ xuýt một tiếng hắn thực sự không hiểu rõ tiểu tử này cả ngày đang suy nghĩ gì, không phải xem thường, lâm Khải văn trước kia sát thực đối với phương triệu ấn tượng hoàn toàn chính xác chỉ là một người khí cũng tạm được tuổi trẻ tiểu minh tinh, đối với phỏng vấn qua rất nhiều đại nhật minh tinh cùng không ít chính phủ, quân đội quan viên hắn tới nói, trong lòng sát thực có như vậy điểm xem thường, thậm chí phương triệu gương mặt kia, lâm Khải văn cũng có ý không hài lòng, giá trị khuôn mặt không đủ kiểu tóc không hợp, đáng tiếc, phương triệu thuộc về đi nghĩa vụ quân sự nhân viên, đi nghĩa vụ quân sự nhân viên đối với kiểu tóc là có yêu cầu, có người chuyên phụ trách cắt tóc tiến căn cứ trước đó liền bị tạo thành thống nhất đầu đinh, mặc dù nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát cũng không xấu, nhưng so sánh lên những đài khác bốn cái minh tinh liền không có như vậy tinh xảo hoàn mỹ, lại thêm người ta bốn cái minh tinh không chỉ có mặt đẹp mắt, kiểu tóc còn có người. chuyên thiết kế mỗi ngày kiểu tóc đổi lấy đến kia hấp dẫn fan hâm mộ năng lực là tương đương cường hãn, càng đừng để người ta không chỉ có nhan còn có nội tình đều là nhiều năm tích lũy người khí còn tại đó, như thế vừa so sánh không phải tất cả mọi người không nhìn. Tốt phương triệu lâm khải văn ngay từ đầu cũng không thấy tuất phương triệu kết quả. Đi nghĩa vụ quân sự ngày đầu tiên liền làm cái đại tin tức. Tiếp xúc những thời giờ này xuống tới, Lâm Khải Văn cũng nhìn ra, Phương Triệu cùng còn lại mấy cái bên kia thương nghiệp ngôi sao giải trí khác biệt. Vậy đại khái chính là cái gọi là nghệ thuật rất nộ. Thật là có điểm nghệ thuật ra dáng vẻ. Bất quá, trực tiếp phô diện, Lâm Khải Văn liền không trông cậy vào Phương Triệu, đại tin tức là làm ra tới, nhưng về sau làm sao bây giờ? Hắn đến nhiều vạch kế hoạch. Nếu không đi trong căn cứ phòng thí nghiệm bên kia thử một lần, không xem cầm tới khu mỏ quảng tin tức, theo phòng thí nghiệm bên kia nảy ra ít đồ cũng có thể nhưng rất nhanh Lâm Khải Văn lại lắc đầu phủ định quyết định này nghe nói mấy cái tiêu nghiên cứu khoáng thạch mới cùng nguyên tố mới phòng thí nghiệm đã để cao giữ bí mật cấp bậc bọn hắn bây giờ có thể đi vào khả năng rất nhỏ đừng nhìn Phương Triệu cái này thứ vừa phát hiện người cùng mệnh danh người, nhìn xem rất nở mày nở mặt kỳ thật tại bạch kỵ tinh quyền lên tiếng chỉ có một đinh giờ cũng có thể là liền như vậy một đinh điểm đều không có ai làm sao bây giờ na? Lâm Khải Văn than thở mắt nhìn chính ở chỗ này trầm tư không có nửa điểm phản ứng Phương Triệu tiếp tục than thở tiểu tử này làm sao lại không đội đâu bất quá Ngay tại Lâm Khải Văn than thở thời điểm, có người tới thăm. "Phạm giáo sư." Lâm Khải Văn kinh ngạc. Người tới là một người trung niên, cũng là lần này theo tăng phái quân đội cùng đi đến viện khoa học tổng viện người, Phạm Lâm, nghe nói là nghiên cứu thực vật phương diện. Phạm Lâm hơn 90 tuổi thả thế kỷ mới cũng chỉ có thể tính trung niên, nhưng so sánh với rất nhiều cùng niên kỷ người, Phạm Lâm càng lộ vẻ giản mua mà thôi. Phạm Lâm là mục Châu người, tại mục Châu giống cây trồng phương diện có chắc tuyệt công hiến, bây giờ tại Hoàng Châu viện khoa học tổng viện nhậm chức. Phương Triệu đã đệ bút xuống đứng người lên đi tới, "Phạm giáo sư." "Khoé rầy ngươi à nha." Soạn nhạc đâu, không sai không sai. Phạm Lâm con mắt vốn là nhỏ, cười một tiếng liền híp mắt. Có ít người híp mắt thời điểm, cho người cảm giác là khẳng định đang đánh ý định quỷ quái gì, chẳng qua vị này cười lên, sắc thực rất thân thiện. Đương nhiên, chỉ là cho người ấn tượng đầu tiên. Viện khoa học tổng viện bên kia, chức vị cao loại người này không ít, nhưng không có một cái là e quá thấp. Chưa chắc có ác ý, nhưng mỗi một động tác khẳng định có thâm ý. Phương Triệu rót một chén nước gấm đưa tới, ngài tới tìm ta có việc. Coi như Phương Triệu cảm thấy chính mình tuổi tác so vị này lớn, nhưng bây giờ thân thể này chỉ có 20 tuổi nên dùng kính ngữ vẫn là phải dùng. Huống chi vị này sắp thực cống hiến không nhỏ, đối với cái này có chắc tuyệt cống hiến nhà khoa học, Phương Triệu vẫn luôn rất tôn kính. Phạm Lâm ngồi xuống, tiếp nhận cái chén chậm dài uống một ngụm, mới nói, các ngươi kế tiếp có sắp xếp sao? Lâm Khải Văn trong lòng nhảy một cái, vốn định rời đi trước để hai vị này chậm dài nói, nghe nói như thế lại thu hồi chân. Phạm Lâm nói rất đúng các ngươi, vừa rồi cũng nhìn hắn một cái, cũng không có xua đổi ý tứ, cho nên Lâm Khải Văn lại thu hồi bước chân, tranh thủ thời gian nói, không có đâu, khu mỏ quận bên kia hiện tại cũng không để chúng ta tới gần đang nghĩ gợi tiếp xuống trực tiếp làm sao bây giờ, ta cũng nghe nói, phạm lâm gật đầu nói, không có dụng cụ sử dụng thời điểm mới cần phải phương triệu, hiện tại mô đen mới nhất máy giò đều chuyển tới, còn lập tức ba đài thắng các bạn, căn bản không cần đến phương triệu ở nơi đó, coi như phương triệu bị thổi phồng thành đế tính, hai thần, nhưng máy móc nhanh gọn, nhiều khi cũng đích thật là nhân lực không có cách nào đạt tới. khu mỏ quặng bên kia không cần ngươi tiếp tục nghe, trong thời gian ngắn cũng sẽ không để các ngươi đi khu mỏ quặng đào mỏ. phạm lâm hòa ái cười nhìn về phía phương triệu, đào mỏ rất buồn thển, không có ý tứ. Ta khuyên các ngươi cũng đừng đi lãng phí thời gian, không bằng đi với ta trồng trọt. Lâm Khải Văn. Nói thật giống như trồng trọt liền không buồn thể, rất có ý tứ đồng dạng. Lâm Khải Văn do dự, so sánh với khu mỏ quặng mới mỏ, trồng trọt loại sự tình này, trực tiếp cũng không hòa ta. Chương 199, Thuần thiên nhiên đèn tiết kiệm năng lượng. Nghe nói ngươi có thể nghe được rất nhiều thường người vô pháp nghe được không giống bình thường thanh âm. Vậy ngươi có thể nghe được thực vật thanh âm sao? Thì như hoa nở thanh âm. Phạm Lâm lại hỏi hướng Phương Triệu. Lâm Khải Văn hoán hẩm, hóa ra lão nhân này tìm bọn hắn là tới chơi văn nghệ còn nghe hoa nở thanh âm, kia có cái dám thanh âm, lỗ hai có bệnh A. không có khoa trương như vậy. phương triệu về nói, ta chỉ là thính lực so những người khác tốt một điểm mà thôi, khoáng thạch chuyện này hoàn toàn là vận may, vận may cũng là thực lực một loại. phạm lâm cười ha hả nói, cũng không có lại nhắm vào đối với vấn đề này hỏi thăm, ngược lại nói, ngoài căn cứ địa phương, ngoại trừ khu mỏ gặng, ngươi không có quay lại cái khác địa phương A. không có. ra vào căn cứ quản lý rất chặt chẽ, mỗi ngày thợ mỏ đều là xe chuyên dùng đón đưa, cá nhân vô pháp tùy ý ra vào. đi mang các ngươi đi thí nghiệm ruộng bên kia nhìn xem. Phạm Lâm đứng dậy, hướng Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn gác. Lâm Khải Văn mắt nhìn Phương Triệu, gặp Phương Triệu gần đầu, mới cười nói, đúng lúc không có việc gì, đi theo ngài già đi được thêm kiến thức. Ta có thể mở trực tiếp sao? Có thể à? Nhiều vô vụ, đến lúc đó đi thí nghiệm cũng có thể nhiều đập một điểm. Ta toàn lực phối hợp. Phạm Lâm đi ở phía trước. Lâm Khải Văn nhíu mày, lão nhân này là nghĩ bọn hắn hỗ trợ đánh quảng cáo. Theo hắn biết, thực vật giống như ngoài hành tinh hạng mục, nhiều cùng có thể ăn hoặc là chữa bệnh có quan hệ, bình thường còn đang trong thời gian thí nghiệm là không cho phép ra bên ngoài lộ ra tin tức, đã Phạm Lâm hiện tại cho phép bọn hắn ra bên ngoài bảo nói, vậy liền mang ý nghĩa có mới đồ vật muốn đưa ra thị trường, hoặc là cách đưa ra thị trường không xa. Vừa nghĩ tới có mới dùng ngăn thu hoạch hoặc là chữa bệnh thu hoạch muốn tại hành tinh mẹ đưa ra thị trường, Lâm Khải Văn hưng phấn lên. Những này so không đến cấp A năng nguyên khoáng thạch cùng nguyên tố mới mang tới biến động, nhưng cũng coi là một cái tin tức mới. Phạm giáo sư, nơi này có ngài thí nghiệm hàn ngủ." Một hưng phấn lên, Lâm Khải Văn liền hỏi một câu nói nhảm. Không có công trình của mình, đám này có tuổi đời giáo sư là sẽ không thật xa chạy tới cũng không phải nghiên cứu khoáng thạch. Ừm, trước đó cùng các ngươi cùng đi đến thí nghiệm nhân viên bên trong, có một cái chính là ta luận văn tổ, tính toán ra, tại Bạch Kỵ tinh đã tiến hành hơn 30 năm." Phạm Lâm về nói, "Hơn 30 năm, kỹ thuật cùng nguy hiểm ước định hoàn toàn chính xác hướng tới thành tựu, nếu như không có cái khác an toàn phương diện vấn đề, quả thật có thể rất nhanh đưa ra thị trường." Lâm Khải Văn càng cao hứng. "Đồ ăn giống như, vẫn là dược vật giống như?" Phương Triệu hỏi. "Đều có, xem như một loại thuốc dùng giá trị tương đối cao hoa quả, không có cao dược dụng giá trị." không có khả năng hao tổn kinh phí, tốn thời gian, hao tổn nhân lực. thật xa ở chỗ này vòng một khối thí nghiệm ruộng trồng. trước kia chỉ ở thí nghiệm ruộng trồng, chẳng qua năm nay căn cứ bên kia ruộng đồng thổ nhượng đã cải tiến hoàn thành, sẽ ở bên kia khuyết trương lớn trồng thành công. nói không chừng sang năm các ngươi lúc trở về liền có thể nhìn thấy nhóm đầu tiên trái cây đưa ra thị trường. phạm lâm nói đến cái này, nụ cười trên mặt càng sâu. kia đúng lúc a, chúng ta lần này có thể trước giúp ngài đánh quảng cáo. ha ha, chính là nhìn chúng các ngươi đánh quảng cáo năng lực, cho nên mới tìm các ngươi. phạm lâm một điểm không có che giấu mục đích của mình làm hành tinh mẹ toàn cầu kho lúa mục châu, bên kia trồng rất nhiều thu hoạch, đều không phải quyển thổ gen, một nửa phía trên chứa ngoài hành tinh gen, thông qua tạp giao hoặc là gen công trình kỹ thuật bồi dưỡng ra đến, mà có một ít cũng không thích hợp tại hành tinh mẹ trồng thu hoạch, liền tại những tinh cầu khác trồng. Phạm Lâm bây giờ tại Bạch kỵ tinh loại kia loại thu hoạch, liền có một nửa hành tinh mẹ gen, một nửa Bạch kỵ tinh gen, nhưng lại không thích hợp tại hành tinh mẹ trồng, chỉ thích hợp tại Bạch kỵ tinh trồng. Phạm Lâm mang theo Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn đi trước phòng thí nghiệm quân độ, ở nơi đó, Phạm Lâm thí nghiệm đoàn đội đã đang chuẩn bị đồ vật. Lão sư có thể liên hệ bên kia. một tên thí nghiệm nhân viên đối với phạm lâm nói. phạm lâm kiểm tra một vòng, gật đầu nói, được, liên hệ máy bay, chuẩn bị đi thí nghiệm ruộng. út, suýt nữa quên mất nó. phạm lâm đi đến một cái góc, kém điểm quên mang theo người. phương triệu nhìn sang, phạm lâm nhấc lên là một cái thùng nước nhỏ, bên trong có một đoàn trắng đồ vật, nhìn hình dạng giống như con thỏ, chỉ là không có con mắt cái mũi cùng bộ máy mà thôi. ai? đây là toái mao sao? nó cái này hình thể cũng quá lớn. lâm hải văn tới hào hứng. Hàng nói tẩy mao chỉ là làm cảnh trên biển một cái vật phẩm loại, nhìn qua tựa như màu trắng con thỏ, ổ ở nơi đó một đoàn, còn có hai con lô thai ở trong nước nhích tới nhích lui. Thị trường lên nhiều nhất một loại làm cảnh quái ma bình thường chỉ có ngón tay dài, trước mặt cái này cũng đã bàn tay lớn, tay nhỏ điểm một bàn tay còn không nắm được. Nói lên trên biển, tại thế kỷ cũ khả năng cũng không bị mọi người quen thuộc, nhưng ở thế kỷ mới, nhưng rất phổ biến. Tại trải qua trăm năm diệt thế kỷ về sau, số lượng lớn loài vật diệt tuyệt, trong nước biển cũng không ngoại lệ, nhưng vẫn cứ loài này nguyên bản cũng không bị mọi người quen thuộc vật nhỏ. Lại tại kia một năm bên trong điên cuồng tăng lên, không chỉ là hình thể tăng lớn, số lượng cũng bạo tăng. Nghiên cứu diệt thế kỷ nhà khoa học từng phỏng đoán trong nước biển mấy loại sinh vật diệt tuyệt phải chăng cùng loài này tại diệt thế kỷ mà cuộn khởi vật nhỏ có quan hệ. Bất quá diệt thế kỷ để lại nhiều bệnh nặng có thể thành công phá được, bọn chúng không thể bỏ qua công lao. Trên biển là thế kỷ mới các nhà khoa học nghiên cứu diệt thế kỷ thời kỳ sinh vật biến đến dị bệnh tật các phương hướng hình thức sinh vật cũng bởi vì vì chúng nó số lượng nhiều, sinh sôi nhanh, thương nghiệp lợi dụng trình độ cũng lớn rất nhiều nghiên cứu nhân viên tại thí nghiệm đồng thời cũng bồi dưỡng ra các loại lớn lớn nho nhỏ ngũ thải bàn lan cung cấp thưởng thức dùng trên biển thế kỷ mới trên biển là quần chúng thích nhất thưởng thức sủng vật một trong lâm Khải văn trong nhà mình liền có mấy cái làm cảnh trên biển so trước mặt cái này cái đẹp mắt chẳng qua thị trường lên mới bồi dưỡng ra tới cỡ lớn trên biển cũng không ít cũng không tính kỳ lạ nhưng là chỉ riêng tái mao cái này vật phẩm loại mà nói trước mặt một cái đoàn hoàn toàn chính xác hơi lớn ha ha đây cũng không phải là thuần trùng tái mao phạm lâm cười nói nó có một nửa bạch kỵ tinh đen nói phạm lâm giơ ngón tay lên đánh vại vách tường chớ ngủ nguyên bản gục ở chỗ này ngoại trừ lỗ thay chuyển động thân thể khẽ động không nổi bằng kia thoáng lắc lắc sau đó toàn bộ thân thể đều phát ra ánh sáng cái này độ sáng so đèn pin dùng tốt lâm khải văn cảm khái đây chính là thuần thiên nhiên đèn tiết kiệm năng lượng phạm lâm ném đi một viên đồ ăn đi vào phương triệu chỉ thấy gục ở chỗ này một đoàn chậm rãi duỗi dài mở to miệng đem đồ ăn nuốt vào sau đó lại chậm rãi rụt về lại nhìn xem bất gấp nó phản ứng thật chậm lâm khải văn nói cái này cùng hắn nhà kia mấy cái so sánh đơn giản chính là tốc độ như rùa. bất quá trước mặt cái này thắng ở phát sáng ổn định, tính thực dụng tương đối cao. phản ứng chậm đó là bởi vì tiểu gia hỏa này lười đâu. bể nước nhiệt độ được thiết trí thấp, nó cũng không sôi nổi. phạm lâm nói, vì cái gì không cho nó sôi nổi một điểm. lâm khải văn không hiểu, nhà bọn hắn kia mấy cái thưởng thức sinh biển có thể hóa bát, hắn liền thích xem những cái kia sinh đẹp nước sống sinh vật tại trung đựng nước bên trong bơi qua bơi lại. phạm lâm giật giật khoe miệng, quá tham ăn. lý do này lâm khải văn liền không có cách nào phản bác. đeo lên nó đến lúc đó nếu như thí nghiệm ruộng bên kia điện lực cung ứng không đủ chúng ta có thể dùng nó chiếu sáng làm hệ thống điện lực chống lại không cách nào cung cấp chiếu sáng thời điểm hoặc là một chút địa phương không cách nào sử dụng máy móc thiết bị chiếu sáng thời điểm loài này chỉ phát sáng không phát nhiệt sinh vật ánh sáng khởi nguyên đích thật là cái lựa chọn tốt chính như phạm lâm nói như vậy thuần thiên nhiên còn tiết kiệm năng lượng lại dễ nuôi nghe không tệ làm sao không nhiều đồi dưỡng một điểm loài này có giá trị sử dụng tại thị trường khẳng định cũng rất được nên lâm khải văn nói ta không phải nghiên cứu cái này bất quá nghe bồi dưỡng ra nó thí nghiệm nhân viên nói, bọn hắn cũng nghĩ bồi dưỡng càng nhiều, đáng tiếc, 30 năm qua liền ra như thế một con. nói phạm lâm đối với phương triệu cười nói, nó niên kỷ so người còn lớn hơn, nó vậy mà có thể sống lâu như thế. ta nghe nói hiện tại bồi dưỡng làm cảnh sát biển, tuổi thọ nhiều nhất cũng liền mấy năm, nhiều nhất cũng liền chừng 10 năm. nghe nói thế kỷ cũ thời kỳ loại sinh vật này tuổi thọ ngắn hơn. lâm khải văn sợ hãi thán phục, bất quá, ta vẫn là đối với loài này đeo ngoài hành tinh gen động vật có điểm sợ hãi. phim khoa học viễn tưởng xem nhiều quá a. phạm lâm nghiêng qua lâm khải văn một chút đem lúc đầu chuẩn bị đưa cho Lâm Khải Văn bể nước, đưa cho Phương Triệu, xách một chút, đừng sợ, vô hại vật loại. Phương Triệu dẫn theo vạc nước, nhìn xem bên trong lại phảng phất tiến vào ngủ đông trạng thái con thỏ. Vô hại. Trải qua diệt thế kỷ còn hiện lên bộ phát thức tăng trưởng xuyên biển, coi như hiện tại trở thành được hoan nghênh nhất nước biển làm cảnh sủ vật, cũng vô pháp biến mất bọn chúng từng tại trong hải dương tùy ý săn giết lịch sử. Phương Triệu đã từng nhìn qua một đám xuyên biển thôn phệ hết kịch độc hai lá sứ tình hình. Trước mặt cái này trong cơ thể chứa một nửa theo diệt thế kỷ còn sống sót xuyên biển gen, phải chăng vô hại, vẫn là phải xem làm sao nuôi bất quá hiện giai đoạn nó vẫn là vô hại thí nghiệm nhân viên cho ăn đồ ăn cũng đều thuộc về ôn hòa hình tạm thời coi như ôn hòa vô hại phạm lâm nói khối kia thí nghiệm ruộng cách căn cứ xa rồi tại thứ số 23 trạm canh gác điểm phụ cận thí nghiệm đoàn đội sắp tiến về số 23 trạm canh gác điểm từ căn cứ một chi quân đội hộ tổng nhân viên đến đông đủ dụng cụ vận chuyển về sau một chiếc máy bay theo căn cứ cất cánh hướng số 23 trạm canh gác điểm đi qua lâm khải văn nghĩ thầm cái này phạm giáo sư có phải hay không đã sớm đang có ý đồ xấu với bọn họ lúc đầu muốn hỏi một chút Phương Triệu tiếp xuống trực tiếp kế hoạch vừa nghiêng đầu Lâm Khải Văn chỉ thấy Phương Triệu thật cầm đồ ăn đùa bên trong thùng nước kia một đoạn được rồi trực tiếp cái gì vẫn là đến hắn cái này đặc phái phóng viên quan tâm không xem trông cậy vào Phương Triệu chương 200, không ra dáng Bạch Kỵ Tinh phân bố rất nhiều trạm canh gác tạo thành một cái lớn lớn camera mạng lưới camera cả viên Bạch Kỵ Tinh trả thái mặc dù bây giờ còn chưa đủ nghiêm mật hoàn mỹ nhưng theo Bạch Kỵ Tinh đang phát triển danh sách lên thứ hạng biến động thượng tháp khẳng định sẽ để cho cái này camera mạng lưới thăng cấp khả năng sẽ gia tăng chạm cánh gác cũng có thể là sẽ tăng cường trong đó một chút trạm canh gác kiến thiết. Phương Triệu hôm qua còn nghe nói, Bạch kỵ Tinh khả năng sẽ rất nhanh kiến thiết thứ cấp căn cứ, trước kia là không có tiền, nghèo, không có cách nào kiến thiết, hiện tại thượng tháp không cần lo lắng nhiều như vậy, thứ cấp căn cứ khẳng định sẽ rất nhanh đưa vào danh sách quan trọng. Mà rất nhiều trạm canh gác bên trong, có trạm canh gác liền đơn thuần chỉ là lên một cái canh gác tác dụng, nếu không có chuyện gì khác, nhưng trong đó cũng có bộ phận trạm canh gác, bởi vì vị trí địa lý cùng hoàn cảnh nguyên nhân, còn thiết lập có một ít nghiên cứu khoa học hạng mục thí nghiệm nơi, tỉ như số 23 trạm canh gác chính là Theo Phạm Lâm nói, nơi đó có hắn ruộng thí nghiệm, chỉ bất quá, ruộng thí nghiệm là không đối ngoại công khai, cho nên, ngoại trừ Bạch kỵ Tinh căn cứ một số, người nhân viên bên ngoài, công chúng căn bản cũng không biết nơi này còn có ruộng thí nghiệm. Lâm Khải Văn cũng biết nơi này trước kia giữ bí mật cấp bậc cao, lần này khó được ruộng thí nghiệm đồ vật muốn ra thành quả, nghe Phạm Lâm kia thuyết pháp, là chuẩn bị công khai, bọn hắn vậy cũng là vận may tốt, có thể cầm tới trực tiếp tin tức. Bất quá, số 23 trạm canh gác là không cho phép tùy ý quay chụp, coi như tại theo căn cứ tiến về số 23 trạm canh gác trên đường. Lâm Khải Văn cũng chỉ là quay trụ một chút trên đường phong cảnh, tới gần số 23 trạm canh gác thời điểm liền đình chỉ quay trụ, trạm canh gác bố trí cũng không có thể tùy ý công khai, tới đây mấy ngày nay, hắn đã biết cái gì có thể truyền bá cái gì không thể truyền bá, coi như hắn vụng trộm đập video truyền cho tòa báo bên kia biên tập, cũng không phát ra được đi. Trực tiếp, nếu thật là trực tiếp không nên truyền bá đồ vật, nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng chấm dứt, còn phải ngồi sổn trong giam. Phương Triệu từ không trung nhìn xuống, số 23 trạm canh gác trước kia hẳn là rừng cây một bộ phận, chẳng qua ở chỗ này thiết lập trạm canh gác về sau, mở ra Trung quanh một mảnh đều là thổ địa cùng bắc lưới bảo vệ. Xem toàn thể, số 23 trạm canh gác tựa như là một cái thu nhỏ thu nhỏ hơn nữa căn cứ. Trung quanh thật cao hàng rào phòng vệ cùng đỉnh đầu lưới bảo vệ, ngăn cách phía ngoài nguy hiểm. Từ không trung có thể thấy rõ bị quay lại từng khối ruộng đồng. Tới trên đường Phạm Lâm mặc dù cũng đã nói ở chỗ này có ruộng thí nghiệm, nhưng Phương Triệu coi là cũng chỉ là một khối nhỏ, dù sao chỉ là trạm canh gác, không phải căn cứ, nhưng hiện tại xem ra Phạm Lâm thật đúng là khiêm tốn. Phạm Lâm gặp Vương Triệu cùng Lâm Khải Văn đều thấy được phía dưới ruộng thí nghiệm, mặt lên lộ ra đáp ý vẻ, cũng hướng bọn hắn giải thích. Những thí nghiệm này ruộng đều là tại 30 năm qua khai khẩn ra, kiến thiết phi đều lên đi vào mấy trăm triệu. Lời này làm cho người liễu lơ. Mấy trăm triệu, tại Lâm Khải Văn xem ra, đã là cực lớn đầu tư, 30 năm qua mấy trăm triệu, hàng năm đều là chục triệu ném tiền, thả trước kia còn đang phát triển danh sách phần đuôi Bạch Kỵ Tinh lên, đích thật là khó được đại đầu tư, cũng khó lạ Bạch Kỵ Tinh căn cứ người đối với Phạm Lâm bọn hắn thái độ như thế tốt, có chuyên môn đội ngũ cùng máy bay hộ tống, xem xét cũng không phải là lần thứ nhất. Bất quá, đập xuống nhiều tiền như vậy, có thể hồi vốn sao? Lâm Khải Văn hoảnh nghi. Phạm Lâm ngược lại là không có chút nào lo lắng cái này, hắn đem nghiên cứu khoa học kinh phí lên ở chỗ này, chính mình còn dãn không ít tiền đến, Bạch kỵ Tinh căn cứ chỉ xuất nhân lực không ra tiền, hắn còn phải cho trạm canh gác hỗ trợ nhìn ruộng cắt chiến sĩ phụ cấp, đương nhiên, đây đều là là, trạm canh gác đám binh sĩ cũng vui vẻ đến có thu nhập thêm, có thể kiếm, đây đều là được cho phép. Nhưng chỉ cần hắn đổ vật thành công đưa ra thị trường, trong 3 năm khẳng định hồi vốn. Máy bay đến số 23 trạm canh gác, tại sân bay hạ xuống. Khoang thuyền cửa mở ra về sau, Phương Triệu nhìn thấy mấy người mặc y phục tác chiến người hướng bên này nhỏ chạy tới. Phạm Giáo Sư, ngài đã tới. Lần này chuyển tới đổ vật không ít ta, xem ra ngài thật muốn tại bạch kỵ tinh ở lâu. Cầm đầu người kia trèo lên máy bay, thái độ nhiệt tình gọi chạm canh gác người rút quân đồ, ánh mắt nhanh chóng hướng Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn hai người trên người nhìn lướt qua. Thiếu nghiêm, hôm nay không có ra ngoài đi săn. Phạm Lâm chơi ghẹo. Khúc, nhìn ngài nói, chúng ta bên ngoài săn thú số lần cũng là có nghiêm ngặt hạn chế, phía trên quy định, bình thường không cho phép tùy ý đi săn, vượt qua ba lần coi như chống săn, mỗi lần còn hạ lượng chúng ta hôm nay vẫn là uống dinh dưỡng thể, nghiêm liêu trong lòng cũng phiền muộn. cái này phạm giáo sư làm sao lại nhìn bọn hắn chầm chầm đi săn đâu? chẳng lẽ muốn bắt bọn hắn bị tóc? bọn hắn cũng liền có một lần không cẩn thận đạp mấy cây hắn thí nghiệm mầm. nhớ đến bây giờ, khi đó phạm lâm còn không ở nơi này, chỉ là một cái nhỏ thí nghiệm nhân viên. kết quả cái này thí nghiệm nhân viên quay đầu liền cùng phạm lâm cáo trạng, còn trừ bọn hắn mỗi tháng phụ cấp phí tổn. bất quá, xem ở phạm lâm thí nghiệm hạng mục cho bọn hắn chạm canh gác đeo không ít chỗ tốt phần lên, hắn không cùng người này so đo. phạm lâm cũng mặc kệ nghiêm liêu đang suy nghĩ gì cho Phương Triệu giới thiệu, "Tiểu Phương, đây là nơi này trạm canh gác đội đội trưởng Nghiêm Bưu thượng úy, Tiểu Nghiêm, đây là Phương Triệu, tinh quang kế hoạch vị kia cũng là Bạch Kỵ mở người phát hiện." Phạm Lâm vừa dứt lời, nguyên bản đi theo lên máy bay chuyển dụng cụ trạm canh gác đội người, đều ngừng tay đầu động tác nhìn về phía Phương Triệu, giống như là đang đánh giá một cái hy hữu loài vật. Bọn hắn trạm canh gác bên này tin tức bế tắc, ngoại trừ căn cứ mệnh lệnh, cơ bản nghe không được ngoại giới thanh âm, lại càng không biết trên internet sự tình, liền xem như tinh quang kế hoạch, cũng chỉ là tại cùng mặt trên báo cáo tình huống thời điểm biết qua một điểm. Mỗi ngày nhìn chỉ có căn cứ truyền tới quân sự tin tức, giải trí tin tức là nửa điểm không biết, chỉ có thể theo tới đây thí nghiệm nhân viên trong miệng biết một chút. Bất quá, đại bộ phận điểm thí nghiệm nhân viên cũng không liên quan cực ngành giải trí sự tình, thậm chí nghiêm trọng mặt mù, coi như những cái kia đang hò sao ca nhạc mình tinh điện ảnh đứng ở trước mặt hắn cũng không nhận ra được. Tinh quang kế hoạch kỳ thật đối với trạm canh gác người cũng không có ảnh hưởng gì, tất cả mọi người biết, đi nghĩa vụ quân sự người khẳng định sẽ được an bài ở căn cứ bên kia, bọn hắn nơi này, nên thế nào vẫn là thế nấy. Nhưng là hết thảy đều theo bạch kỵ mỏ phát hiện mà thay đổi. Trạm canh gác trang bị theo mới một nhóm quân đội đến mà thăng cấp, phân phối đến vật tiện cũng nhiều, sinh hoạt điều kiện trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, bọn hắn làm sao có thể không biết Phương Triệu người này. Ha ha, kính đã lâu kính đã lâu. Nghiêm Dưu càng thêm nhiệt tình, so đối đại phạm Lâm nhiệt tình nhiều. Ngươi tốt, quấy rầy. Phương Triệu nói. Không quấy rầy hay không? Nhanh, tiến trạm canh gác nghỉ ngơi một hồi, đứa tử, kia cái gì cái gì quả trà làm một chút. Mặc dù càng coi trọng Phương Triệu, nhưng Nghiêm Dưu cũng chưa quên Phạm Lâm, Phạm giáo sư, ngài cũng qua đi nghỉ ngơi một chút. Ta trước giúp ngài đem đồ vật đem đến phòng thí nghiệm. Phạm Lâm ở phía sau chỉ là lắc đầu cười, cũng không tức giận, "Được rồi, các ngươi tiếp tục khuân đồ, cẩn thận một chút đừng để vỡ, ta đi trước phòng thí nghiệm nhìn xem." "Ai?" "Ngài cứ yên tâm đi." Nghiêm Dưu hí ha hí hưởng chỉ huy người khuân đồ. Lâm Khải Văn tiến đến Phương Triệu bên cạnh hạ giọng nói, chạm canh gác người thế nào thấy có chút không tầm thường." Phương Triệu nhìn một chút đi ở phía trước chạm canh gác đội người, nói, "Còn tốt." Lâm Khải Văn thầm nghĩ, "Tốt cái gì a vừa so sánh, căn cứ bên kia binh sĩ đứng đắn nhiều, nhưng ngẫm lại cũng thế." Bình thường chạm canh gác không ai quản, nghiêm bưu ở chỗ này nhất lớn, nhìn kia ninh nịnh mờ rạng, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Chẳng qua những này Lâm Khải Văn cũng liền chỉ là ở trong lòng nói một chút, hắn không sẽ nói ra, nói ra ngược lại giảm xuống chính mình phong cách, hắn là cái phóng viên, có ý kiến gì cũng phải chăm lo nói thật, không sự thực không có chứng cứ, cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Đi ngang qua ruộng thí nghiệm thời điểm, Lâm Khải Văn hướng bên kia nhìn thoáng qua, "Phạm giáo sư, ngài nói cái kia sắp đưa ra thị trường tiên quỷ, loại ở đâu?" Ngoài cùng lên kia hai khối sao, ngoại trừ ngoài cùng lên kia hai khối mở nhan sắc phức tạp tiêu xài, cái khác tám khối đều không có có cái gì, không vừa vận tương phản, ngoại trừ kia hai khối, cái khác tám khối đều là phạm lâm nói, lâm khải văn nhìn xem ruộng thí nghiệm, quay đầu không tin tưởng hỏi, ngài lại không phải nói đã trồng xuống hai tháng, liền chờ nảy mầm sao? kia mặt đất không có cái gì à? đúng vậy à, mặt đất không có nhưng lòng đất có nha, liền chờ nảy mầm, theo so sánh giám sát lòng đất số liệu đến xem, sáng mai liền có thể nảy mầm, bằng không thì cũng không sẽ mang các ngươi tới, phạm lâm về nói, lâm khải văn bước chân một trận ngài cái ý tứ gì? chúng ta đây là muốn ở chỗ này đợi cho ngày mai, đúng a? Phạm Lâm một mặt ngươi phản ứng làm sao chậm như vậy biểu lộ, ngài không nói muốn ở chỗ này qua đêm, vậy ngươi cũng không có hỏi. Lâm Khải Văn, cái này giáo sư luồng nghịch lên vô lại đến so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Phạm Lâm cũng không có ý định cùng Lâm Khải Văn nhiều lời, nhanh chân hướng phòng thí nghiệm bên kia đi qua, bên trong còn có hắn trùng tại môi trường nuôi cây bên trong cái khác hạt giống. ai nha ta nhỏ món ăn miêu miêu mà Phạm Lâm kia phảng phất xa cách từ lâu gặp lại kích động sức lực, lúc nói chuyện âm cuối đều đánh tung bay. Lâm Khải Văn run run người lên nổi da gà, quay đầu đối với Phương Triệu nói, người này có phải hay không có khuyết điểm. Hơn 80 tuổi, thoạt nhìn cũng giống như hơn 100 tuổi người, nói chuyện kia âm điệu còn cùng tiểu hài, còn nhỏ món ăn miêu miêu. Bất quá, Phạm Lâm học sinh giống như hồ đã thành thói quen Phạm Lâm cái này, luôn luôn liền biến lao ngoan đồng phong cách, bình tĩnh lắp dụng cụ thí nghiệm, báo cáo giám sát số liệu. Lâm Khải Văn bó tay rồi, đám người này chuyện gì xảy ra? Ở căn cứ bên kia thời điểm không phải rất nghiêm chỉnh sao? Chẳng lẽ không tại hành tinh mẹ lên, rời xa căn cứ, không ai giám sát quản quy định? Cho nên binh không có binh dạng, giáo sư không có giáo sư dạng. Phương Triệu mắt nhìn ở trong phòng thí nghiệm, đối với môi trường nuôi cấy tiểu thái miêu nói cái gì Phạm Lâm, cười nói, hắn dáng dấp lại, nhưng sống được tuổi còn trẻ. Nói đến Phương Triệu còn thật bội phục Phạm Lâm, thoạt nhìn hơn 100 tuổi Phạm Lâm, so với hắn cái này thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi người, có đôi khi càng giống người trẻ tuổi. Về phần Phạm Lâm lừa dối bọn hắn đến trạm canh gác qua đêm, kỳ thật Phương Triệu sớm đoán được. Nhìn nhìn tay sách và nước, nhìn xem bên trong lại bắt đầu phát sáng con thỏ, hướng bên trong ném tiếp theo khỏa đồ ăn. Phương Triệu, hai người các ngươi mau vào. Nhìn, có phải hay không rất đáng yêu. Phạm Lâm ở bên trong hắc, không kịp chờ đợi cầm lấy một cái bình nhỏ, bên trong thể rắn môi trường nuôi cây lên, có một viên màu xanh biếc ngón nút cao chỉ có hai cái lá cây nhỏ mầm. Lâm Khải Văn, ha ha, lý giải không được các ngươi nhà thực vật học thẩm mỹ. Phạm Lâm cẩn thận đem cái bình bỏ vào bụi dưỡng dương, quay đầu hỏi Phương Triệu hai người, biết thực vật đẹp nhất thời điểm là lúc nào sao? Đẹp nhất thời điểm? Vậy dĩ nhiên là hoa nở thời điểm. Lâm Khải Văn nói. Phạm Lâm cười đến rất hòa ái, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn liền biết sẽ có được đáp án này. Hắn đã chuẩn bị xong một bát súp gà cho tâm hồn, thích nhất cho người trẻ tuổi rót canh gà. Tiểu Phương nghĩ như thế nào? Phạm Lâm nhìn về phía Phương Triệu. "Này mầm thời điểm." Phương Triệu nói, "Phạm Lâm, chén này súp gà cho tâm hồn là rót không nổi nữa." Chương 201, có chúng ta mục châu huyết thống. Phương Triệu đã đem Phạm Lâm trong lòng đáp án nói ra, Phạm Lâm cũng không cách nào lại giảng giải một phen, chẳng qua Phạm Lâm phản ứng cũng rất nhanh, không có biểu hiện ra xấu hổ, ngược lại cười lớn một tiếng. "Đúng, Người ý nghĩ giống như ta, ta thích nhất thấy bọn nó này mầm lúc dáng vẻ, đặc biệt sinh động." nhất là tiến quỷ, sáng sớm ngày mai ngươi nhóm liền có thể thấy được. Bất quá, ở trước đó, Phạm Lâm để Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn đi theo hắn đi qua ruộng thí nghiệm bên kia. Các ngươi không phải muốn trực tiếp sao? Có thể bắt đầu. Phương Triệu, bên kia có nền đất công cụ, đất này bên trong một ngày không nhìn, có chút địa phương liền phải thêm thực một chút. Lâm Khải Văn dùng chân bước lên mặt đất, đánh qua, phi thường cứng rắn, cái này rất khó để Lâm Khải Văn liên tưởng đến gieo trồng phương diện. Phía dưới này, thật trồng đồ vật. Lâm Khải Văn rất khó tin tưởng. Đó là đương nhiên Bằng không thì gọi các ngươi tới đây làm gì? Đã trồng xuống 2 tháng, đổi thành cái khác thực vật, khả năng cho rằng trồng xuống hạt giống đã nát tại trong đất, nhưng tiến quỷ khác biệt. Chờ xem, lòng đất Kameza số liệu rất bình thường, ngày mai liền có thể nảy mầm. 2 tháng tích lũy, lòng đất hạt giống đã bành đại mấy chục lần. Làm như thế nào loại mới có thể có đến mọc tốt hơn đây? Bọn hắn tích lũy 30 năm gieo trồng tiến quỷ kinh nghiệm, cho đến bây giờ, khối này ruộng thí nghiệm bên trong đã trồng qua 20 mấy thay mặt tiên quỷ. Phạm Lâm đang cùng Lâm Khải Văn phụ cấp khoa học giống mới thời điểm, Phương Triệu đã tại ruộng thí nghiệm bên trên trong dương lôi ra một cái búa lớn, cầm ở trong tay có chút nặng, chẳng qua cùng trong hầm mỏ xà bén đồng dạng, đều là động cơ máy móc công cụ, nặng là nặng một chút, nhưng mở ra sử dụng về sau sẽ thoải mái rất nhiều. Lâm Khải Văn cùng Phương Triệu trao đổi với nhau về sau, mở ra trực tiếp. Lâm Khải Văn nguyên bản còn mang theo một chút phiền muộn vẻ mặt, trong nháy mắt mang trên nhiệt tình cười, giống như là gặp thần môn chuyện tốt đồng dạng. Mọi người tốt, ta hiện tại chỗ địa phương là viện khoa học tổng viện Phạm Lâm giáo sư tại bạch kỵ tinh ruộng thí nghiệm, giới thiệu sơ lược một chút chung quanh nơi này địa thế địa hình chưa hề nói cụ thể là cái nào chạm canh gác cũng không có đi đập cái khác địa phương chỉ đập ruộng thí nghiệm cái này một mảnh đất cho nên người xem cũng không biết khối này ruộng thí nghiệm đến tận cùng tại bạch kỵ tinh vị trí nào bất quá ôn lại khán giả chú ý trọng điểm cũng không tại đầu tư chạm canh gác bên trên bọn hắn nhìn xem biểu hiện trên màn ảnh hình tượng rất nghi hoặc hôm nay muốn trực tiếp cái gì vì cái gì ta chỉ có thấy được một mảnh bị lẹn phẳng đất hay chẳng lẽ muốn trực tiếp ăn thổ có người nói đùa mặt đất cứng rắn thành dạng này có thể loại đồ vật làm ta không có trồng qua hoa sao phạm lâm Danh tự này nghe quen hai. Nói nhảm, đương nhiên quen hai, chúng ta mục Châu người liền không có không biết hắn. Vừa nghe đến Phạm Lâm, cái tên này, mục Châu bên kia online người xem liền không khỏi ngồi ngay ngắn, cũng chăm chú rất nhiều, đầu óc linh hoạt chút đã đoán được, nói không chừng có cái gì trọng yếu mới vật phẩm loại muốn đưa ra thị trường. Trực tiếp bên trong, Phạm Lâm ngay tại ống kính trước cho mọi người giới thiệu hắn phòng thí nghiệm bồi dưỡng giống mới tiên quỷ. Loại này một năm sinh thực vật thân cỏ, 30 năm trước ta phòng thí nghiệm liền đã bồi dưỡng ra đến, có được một nửa hành tinh mẹ gen một nửa bạch kỵ tinh gen, 30 năm qua chúng ta cũng tại tiến một bước thí nghiệm. Phạm Lê còn nói loại này giống với các loại chỗ tốt, cung cấp nhiều loại vitamin, còn có kháng nhiều loại bệnh tật, tại nấu nướng, thức ăn, y liều dược thậm chí quân sự phương diện đều có tác dụng. Thật hay giả? Online người xem không tin. Như thế nhiều chỗ tốt. Nổ đi. Những người kia không đều thích đem mình đổ vật đại thổi đặc biệt thổi sau đó vòng tiền. Cái rắm, ngươi xem một chút nói lời này chính là ai? Kia là Phạm Lâm. Khả năng tại cái khác châu không có gì tiếng tăm, nhưng ở Mục Châu, kia là nổi tiếng. Phạm Lâm cái tên này tại Mục Châu chính là biển chữ vàng. Mục Châu phần lớn chủ nông trường, nông trường chỗ gieo trồng thu hoạch đều có Phạm Lâm phòng thí nghiệm ra. Tỷ như trước đây ít năm đã từng hot qua một đợt loại kia hoa quả chính là các chủ nông trường đi mua hạt giống cũng sẽ nhìn bồi dưỡng hạt giống phòng thí nghiệm. Có mấy cái như vậy chỉ nhìn danh tự liền sẽ không hoài nghi vấn đề an toàn. Phạm Lâm phòng thí nghiệm là một cái trong số đó. Có người đem Phạm Lâm trước kêu bồi dưỡng qua các loại rau hoa quả cây lương thực đều liệt ra. Coi như không ai liệt ra những này, chỉ cần tại trên mạng vừa tìm liền có thể biết Phạm Lâm phòng thí nghiệm có đang lưu tát. Bất quá mặc dù Phạm Lâm không nhiều lời. Nhưng đối với cái này, Phương Diện Giải người đã có thể đoán được, loại này giống mới, nó đưa ra thị trường về sau, đi hẳn là cấp cao lộ tuyến. Phạm Lâm những người đồng hành nghe được tin tức cũng lập tức điều đến Đài S5 xem. Không nói một tiếng, Phạm Lâm vậy mà cũng đi Bạch Kỵ Tinh. Xem ra nơi đó đúng là một khối bảo địa, thổ chất khẳng định không tệ, bằng không thì sẽ không bị Phạm Lâm nhìn trúng. Nói như vậy, Phạm Lâm đã sớm tại Bạch Kỵ Tinh có ném tiền. Sẽ 30 năm trước, 30 năm trước, Bạch Kỵ Tinh đủ tiện nghi a khi đó ký cái 100 năm thuê hợp đồng, muốn mười và sao? Nói không chừng 5 vạn liền có thể bắt lấy khi đó ở bên kia đất cho thuê đơn giản chính là đường, hiện tại không có trăm ngàn vạn muốn ở bên kia thuê miếng đất, còn phải trải qua tầng tầng lớp lớp xét duyệt. bạch kỵ tinh bên kia còn chưa hẳn sẽ đồng ý. trước kia muốn tại bạch kỵ tinh muốn một mảnh đất làm thí nghiệm, cực kỳ đơn giản, bạch kỵ tinh căn cứ khẳng định sẽ mở rộng thuận lợi cánh cửa. muốn bao nhiêu cho ngươi nhóm nhiều ít, chỉ cần không quá quá mức, bạch kỵ tinh căn cứ đước gì nhiều hấp dẫn một số người. nhưng bây giờ, xin một khối nhỏ đều tương đương khó, còn có cái móc môn thượng tháp thể ở nơi đó, thật khiến cho người ta hâm mộ a. hắn vận may đủ tốt, trực tiếp xin một năm quyền sử dụng vừa mới qua đi 30 năm mà thôi. Mặc dù như trước kia so khẳng định ăn thịt thỏi, nhưng nếu như muốn tại bạch kỵ tinh xin dụng thí nghiệm, vẫn là đến mau chóng. Chờ sau này bạch kỵ tinh dần dần phát triển, chúng ta coi như nghĩ cũng càng khó ở nơi đó cầm tới địa. Phạm Lâm tên kia có phải hay không đang khoa khoang? Như vậy nhiều nơi, coi như bạch kỵ tinh bài giảng kết thúc, không ở nơi đó trồng, đem chuyển ra ngoài cũng có thể kiếm một món hời. Phạm Lâm lần này trực tiếp, sắp thực đưa tới hắn không ít đồng hành nước ao gen tỵ, cũng làm cho càng nhiều người có tại bạch kỵ tinh khuân đất tâm tư. Không giống với Phạm Lâm những cái kia đồng hành. Mục Châu những nông trường khác chủ thì nghĩ đến, nếu có thể ở Mục Châu mở ra gieo trồng liền tốt, coi như không thể tại Mục Châu loại, bọn hắn Mục Châu có thể phụ trách đưa vào. Đối với rau hoa quả cùng loại hình gia công, bọn hắn Mục Châu làm chính là toàn cầu tốt nhất, có thể kiếm không ít chỗ tốt. Làm nông nghiệp lục địa, đối với Mục Châu từng cái chủ nông trường mà nói, cái này so cấp A khoáng thạch lực hấp dẫn còn môn lớn. Dù sao bọn hắn chính là dựa vào đất đai cùng nông sản phẩm gia công nghiệp ăn cơm. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Phạm Lâm đây là mượn Đài S5 cho chính mình phòng thí nghiệm bổ dưỡng ra tới mới sản phẩm sớm đánh quảng cáo. Đem so với dưới, phương triệu vị này đại S5 đương gia minh tinh, tồn tại cảm còn không có Lâm Khải Văn cao. Chí ít Lâm Khải Văn đi theo Phạm Lâm bên cạnh phụ trách quay trụ, còn có thể cùng Phạm Lâm một hỏi một đáp, phương triệu cũng chỉ là yên lặng ở bên cạnh kiên truy, không có chen vào nói. Phạm Lâm trong đất dục dịch, đi đến một chỗ dừng lại, chân trên mặt đất trên đạp hai dưới, phương triệu, bên này, bên này lại đến hai truy. Phương triệu cũng không nhiều lời, kiên truy liền đi qua cho Phạm Lâm nói địa phương tới hai xuống. Nơi này nơi này, nhẹ điểm. Ai, người kia cũng có nhẹ. Phạm Lâm chỉ huy Phương Triệu tại từng cái một địa phương thêm truy, nhìn hắn kẻ sai khiến sức lực, Lâm Khải Văn nhịn không được hỏi, không có, có cơ khí có thể làm công việc này sao? Mặc dù Lâm Khải Văn cũng nghĩ tại trực tiếp bên trong nói cho người xem, Phương Triệu coi như không có ở quan bỏ bên kia đào mỏ, cũng tại dụng thí nghiệm bên này nền đất, không có lời biếng, nhưng hắn vẫn hỏi ra rất nhiều khán giả đều vấn đề nghi hoặc. Quan bỏ bên kia là bởi vì khoáng thạch nguyên nhân mà khiến cho rất nhiều dụng cụ đã mất đi độ chính xác, không cách nào sử dụng, cho nên mới dùng nhân lực, nhưng cái này dụng thí nghiệm bên trong nện đất công việc nhất định phải nhân lực để hoàn thành sao? đối với vấn đề này phạm lâm cũng không có né tránh có nhân lực tại sao muốn máy móc lâm khải văn vì cái gì ngươi nói như thế lẽ thẳng khí hùng không biết còn tưởng rằng phạm lâm cố ý làm khó dễ phương triệu đâu biết hạt giống này mầm sức lực có lớn bao nhiêu sao phạm lâm đột nhiên hỏi ta đã từng nhìn tài liệu tương quan bên trong đề cập qua nói hạt giống này mầm sức lực có thể khai sơn pha thạch lâm khải văn thu hồi bên ngoài tán tư duy về nói thuyết pháp này cũng không sai bất quá mặc dù nghe rất mạnh nhưng kia cũng không phải là một nháy mắt có thể làm được kia là một cái chậm rãi quá trình Nhưng tiến quỷ khác biệt, bọn chúng nảy mầm quá trình áp xúc tại trong thời gian rất ngắn, tại kia đoạn trong thời gian ngắn ngủi chỗ bạo phát đi ra sức lực là khá kinh người. Minh thiên Thiên sáng thời điểm, chính là bọn chúng nảy mầm thời điểm. Vừa nhắc tới chính mình vất vả bồi dưỡng ra tới thành quả, Phạm Lâm hai mắt đều bốc lên ánh sáng. Đồng thời, cũng tại nói cho online người xem, hắn muốn cho mọi người nhìn đồ vật vào sáng sớm ngày mai. Phương Triệu tại ruộng thí nghiệm bên trong bận rộn nửa ngày, Lâm Khải Văn nhìn xem đều cảm thấy mệt mỏi, kia từng tiếng nện đất trầm đục thế, nhưng là thực sự, không có chơi bất luận cái gì hư chiêu coi như những cái kia đánh công cụ có động lực khu động thiết lập nhưng cũng không phải không cần khí lực mà phương triệu tại mở trực tiếp cùng nốt trực tiếp thời điểm đều là giống nhau thái độ cũng không có bởi vì đóng lại trực tiếp liền lười biếng phạm lâm mặc dù một mực tại chỉ huy phương triệu tại các nơi đánh nhưng hắn cũng muốn chỉ cần tiểu tử này nói nghỉ ngơi một chút hắn khẳng định cũng sẽ không phản đúng hắn rất hài lòng phương triệu biểu hiện không giống một ít tiểu minh tinh người trước người sau hoàn toàn khác biệt thái độ phạm lâm sở dĩ một mực không có lên tiếng chính là muốn nhìn một chút phương triệu đến cùng có thể kiên trì bao lâu nhưng bất cứ từng khối ruộng thí nghiệm nệ đi qua đều nện đến khối thứ 8 ruộng thí nghiệm. đừng nói Lâm Khải Văn, Phạm Lâm đều cảm thấy mệt mỏi, vẫn cứ Phương Triệu bên kia thoạt nhìn còn rất thoải mái, chỉ là ra một tầng mồ hôi mỏng, nhìn kia thở gấp đều không thở dãy vẻ, lại nện tám khối ruộng thí nghiệm cũng không tại lời nói xuống. Phạm Lâm nhìn xem đang giúp bận điệu nện đất Phương Triệu, thỏa mãn nói, tiểu tử này cảm giác có chúng ta mục châu huyết thống, mục châu người làm việc nhà nông đều rất lợi hại, bình quân thể chất cũng mạnh, liền xem như rất nhiều thuật nhìn sống an nhàn sung sướng đại chủ nắm trường, đứng trong đất thời điểm cũng so cái khác châu người mạnh hơn nhiều. ngài đừng suy nghĩ nhiều. Phương Triệu hồ sơ ta xem qua, hướng trên số đời thứ ba, đều là duyên châu người." Lâm Khải Văn nói. Phạm Lâm không để ý Lâm Khải Văn, hắn vừa rồi cũng cứ như vậy cảm thán một chút, trong lòng thì nghĩ đến, chờ một lúc làm sao cùng thượng tháp nói một tiếng, đem Phương Triệu điều đến bên này đi nghĩa vụ quân sự. Hắn mặc dù là muốn mượn Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn trực tiếp đến sớm tuyên truyền chính mình phòng thí nghiệm thành quả, nhưng hôm nay cũng là kiểm nghiệm một chút Phương Triệu nhân phẩm, nếu như Phương Triệu tại trực tiếp về sau thái độ thư giãn, thầm lười biếng dùng mánh lới, hắn cũng liền không có ý khác, ngày mai sau khi đạt được mục đích liền đem người đưa về căn cứ đi. Nhưng bây giờ, hắn đổi chủ ý, vẫn là đem người lưu tại số 23 trạm canh gác, đi theo lão nhân già ông ta làm việc nhà nông. Chương 202: Phá đất mà lên. Mặc dù đều mang thuốc dinh dưỡng cùng một chút nén đồ ăn, nhưng số 23 trạm canh gác người đối mặt Phạm Lâm cùng Phương Triệu một đoàn người vẫn rất tốt, lấy ra bọn hắn dự trữ đi săn khiêng trở về con ngồi chiêu đái. Trạm canh gác còn lâu mới có được căn cứ lớn, điều kiện có hạn, mỗi cái gian phòng cũng chỉ có 10 mét vuông, hai người mở gian. Chiều muộn, đã mệt mỏi một ngày, Lâm Khải Văn ghé vào giường trên chẳng muốn hoạt động, hắn hôm nay đi theo không ít đường. Trên không trung nhìn xuống ruộng thí nghiệm thời điểm cảm giác không có lớn bao nhiêu, nhưng là thật đang ở bên trong đi lại mới biết nói, rất mệt mỏi, đi tới đi lui, còn phải ứng phó phạm lâm đủ loại vấn đề.